chương sáu trăm ba mươi lăm ngươi đ i ê n rồi ngươi có phải hay không muốn hại chết ta làm các tiểu trúc mở ra h ộ p quả để lộ h ộ p quả bên trong màu vàng vải tơ lộ ra bên trong mã thành một nhóm kim chuyên thời điểm nàng hai tay khẽ run lên kinh động con gái c ắ t ngọc châu kêu lên một tiếng kim tử từ đồng lộ cũng kinh ngạc nhưng hắn rõ ràng so với mọi mọi c ắ t ngọc châu còn có hiểu biết đây là kim chuyên đại ca đây là kim chuyên chứ kim chuyên bọn họ lúc trước cũng chưa từng thấy loại trừ từ đồng đạo mấy người bọn hắn hôm nay đều là lần đầu tiên thấy kim chuyên ừ là từ đồng đạo ngậm cười gật đầu hắn rất hài lòng mẫu thân đệ đệ muội m ộ i phản ứng các ngọc châu đây là kim chuyên như thế nhỏ như vậy n h a ta còn tưởng rằng kim chuyên theo xây tường dùng cục gạch lớn bằng đây từ đồng lộ suy ngươi cũng quá khoa trương lớn như vậy kim chuyên nhiều lắm nặng ả một khối được bán bao nhiêu tiền mẫu thân c ắ t tiểu trúc d ư ơ n g mắt nhìn về phía từ đồng đạo tiểu đạo vật này rất đắt chứ một khối muốn bao nhiêu tiền nha ngươi như thế mua cái này đưa cho ta có tiền chính ngươi tồn không tốt sao nàng vẫn là có tiền liền tồn lão quan niệm từ đồng đạo nụ cười không thay đổi mẹ đây là nhi tử hiếu kính ngài ngài thật tốt thu về sau ngươi nghị chuyển cho ngươi nhi tử liền chuyển cho ngươi nhi tử muốn chuyển cho ngươi tô n tử liền chuyển cho ngươi tô n tử nói tới chỗ này hắn chú ý tới ngồi ở bên cạnh m â u thân m ộ i m ộ i các ngọc châu liền lại bỏ thêm một câu đương nhiên ngài nếu là muốn chuyển cho ngài ngoại tôn tử hoặc là ngoại tôn nữ ta cũng không ý kiến như thế nào đây thích không một phen nói m ộ i m ộ i các ngọc châu mặt mày hớn hở từ đồng lộ cũng bật cười một tiếng các tiểu trúc đưa tay sờ hộp quà bên trong mười khối kim chuyên cười thở dài một hơi nhìn ngươi nói kim chuyên ai sẽ không thích nha được rồi dù sao n g ư ơ i mua cũng mua rồi k i ê u mẫu thân h ã y thu thay các n g ư ơ i thu chờ ta chết khẳng định đều là các ngươi vừa nói nàng đắp lên bài tơ khép lại h ộ p quả đứng dậy liền đi về phòng ngủ đi ăn xong cơm tất nhiên người một nhà an vị ở trong phòng khách một bên đón giao thừa vừa tán gẫu thuận tiện cắn h ạ n dưa xem tv đón giao thừa quy củ muốn người cả nhà đều ngồi vào buổi tối m ộ ư ơ i hai điểm từ đồng đạo nhớ kỹ chính mình khi còn bé hàng năm đón giao thừa thời điểm mình cũng mệt được không được bởi vì bình thường không tới m ư ơ i điểm đi ngủ nhưng bây giờ sao bình thường ngủ cũng rất muộn m ư ơ i hai điểm còn chưa ngủ là chuyển thường cho nên đón giao thừa đối với hiện tại hắn tới nói đã rất dễ dàng không chỉ có cảm thấy dễ dàng hắn còn rất hưởng thụ người một nhà ngồi chung một chỗ xem tv cắn h ạ n dưa tắn gâu thời gian cái này đêm ba mươi đối với hắn đối với hắn cả nhà tới nói không thể nghi ngờ là phi thường hạnh phúc thời gian như vậy hạnh phúc thời khắc là hắn trọng sinh trước tha thiết ước mơ nhưng mong mà không được đáng tiếc tối nay hắn điện thoại cùng tin nhắn ngắn đều nhiều hơn điểm luôn cắt đứt hắn và người nhà tắn gấu một, một hồi là đồng bạn hợp tác hoặc là quan phương nhân viên đánh tới trúc phúc điện thoại thỉnh thoảng còn có mỹ xuân lan trên tv di đêm xuân mấy vị mặc lấy vui mừng người chủ trì rối rít lên này cùng mọi người cùng nên đón năm mới đại ca nên mở tài môn rồi từ đồng lộ nhắc nhở từ đồng đạo từ đồng đạo từ một tiếng bắt chuyện hắn cùng đi rời trang hoa pháo trúc sau đó tự tay mở ra đại môn n g đùng đùng vui mừng đ bầu không khí lây cả nhà mỗi một người chấn động màng nhĩ trong tiếng vang không ngừng lõe lên ánh sáng chiếu rọi từ đồng đạo quay đầu nhìn về phía mẫu thân đệ đệ muội muội hắn rất vui vẻ yên tâm nhìn thấy bọn họ lúc này trên mặt đều có hạnh phúc nụ cười hắn càng vui mừng là tối nay mẫu thân cuối cùng không giống mấy năm trước ba mươi tết như vậy nhắc lên hắn cái kia không chịu trách nhiệm phụ thân mẫu thân tựa hồ cuối cùng từ kia đoạn trong bóng tối đi ra không hề là người kia tinh thần chán nản thời gian quả nhiên là tốt nhất thuốc chữa thương mở ra tài môn thả trang hoa pháo trúc người cả nhà cuối cùng cắt trở về các phòng có thể nghỉ ngơi từ đồng đạo đi vào gian phòng của mình tiện tay đóng cửa phòng lấy điện thoại di động ra nhìn hai lần khe nhũ mày hôm nay ngày này đến bây giờ hạ vân còn không có cho hắn phát qua một cái tin nhắn ngắn chứ nói chi là gọi điện thoại tới nữ nhân này tình huống gì hôm nay ngày này chỉ một lần đều không nhớ tới ta từ mẫu người sao nghĩ tới khả năng này từ đồng đạo cũng cảm giác bị tổn thương tự ái cách nôn nói thế nào nhất dạ phu thế bách nhật ân hắn và hạ vân ngủ qua đâu chỉ một đêm tia từng cái đêm dài đằng đắng hắn đã từng cho nàng mang đi vui vẻ ạ hơn nữa hắn tự hỏi chính mình đối với nàng cũng xem là tốt mua một bộ phòng mới cho nàng ở bình thường thường thường, cũng cho nàng mang một ít thiên vân thành phố các nhà nổi danh tiệm cơm mỹ thực cho nàng thưởng thức trước tết hắn trả lại cho nàng đưa một bộ ché nổ đồ trang đ ư ờ n đây làm sao lại không thể đổi tối nay một cái tin ngắn nhắc lên còn sẽ không nhận thức sao càng mớn trong lòng của hắn lại càng không dễ chịu liền chủ động gọi thông nàng d â y số lúc này cả nước các nơi hẳn là đều tại đốt trang hoa pháo trúc nàng coi như tối nay thật sớm ngủ lúc này chắc bị đánh thức cho nên mặc dù hắn biết rõ hiện tại đã là d ạ n g sáng nhưng vẫn là không có băn khoăn mà gọi thông nàng d â y số không bao lâu điện thoại liền tiếp thông này người điên rồi người tối nay gọi điện thoại cho ta điện thoại một trận trong điện thoại di động liền chuyển tới hạ vân rõ ràng thất rộng ta điên rồi từ đồng đạo sửng sốt một chút có chút mờ mịt hắn hoài nghi nàng tại trả đũa muốn nắm giữ lời nói quyền chủ động nhưng hắn vẫn là theo bản năng theo nàng mà nói hỏi một câu ừ thế nào ta ta tối nay không thể điện thoại cho người sao ngươi không phải đã sớm ly dị sao ly dị đã nói lên nàng hiện tại không có trợ p v u không có trợ p v u tại sao không thể vào hôm nay như vậy thời gian gọi điện thoại cho nàng đây là từ đồng đạo trong lòng logic hắn cảm thấy cái này logic không tật xấu nhưng hạ vân hoặc ngươi nói sao ta là ly dị nhưng ta còn không có theo ta ba mẹ đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ cùng mẹ c o n quan hệ nha ta mới vừa rồi một mực phụ đổi bọn họ đón rao từ đây ngươi tối nay gọi điện thoại cho ta có phải hay không muốn hại chết ta à từ đồng đạo một mặt bừng tỉnh từ đồng đạo im lặng bật cười giơ tay lên vỗ một cái hóc chính mình vậy mà không nghĩ đến này cha phạm vào như vậy cái sai lầm cấp thấp không nên a bất quá dù sao điện thoại không nên đánh cũng đã đánh vậy thì dành thời gian lại nói hơn hai câu đi nghĩ như thế hắn liền nói năm mới vui vẻ đúng rồi ngươi tối nay nhớ ta không hạ vân ta nhớ ngươi cái dám ngươi thiếu chút nữa hại chết ta còn hỏi ta muốn không nghĩ ngươi từ đồng đạo nhất miệng lên ngươi ngay cả ta dám cũng muốn vậy xem ra ngươi đã nghĩ tới ta muốn không chịu được a chương á cáp. c ạ sáu trăm ba mươi sáu ý nghệ sĩ trưởng phải nhanh một chút đầu năm mùng một đến mùng ba ba ngày này từ đồng đạo mỗi ngày lái xe mang theo lệ đệ, đệ. mội mội đi các vị trưởng bối tặng quà chúc tết cơ hồ mỗi đi một nhà cũng sẽ bị lưu lại ăn một bữa cơm các trưởng bối đều rất nhiệt tình biểu ca biểu tỷ biểu đệ môn cũng đều ở nhà chờ h ắ n đến có người muốn đi hắn công ty đi làm có người muốn giới thiệu với hắn đối tượng hẹn h ọ ngay cả mội mội của hắn c á t ngọc châu năm nay đều có trưởng b ố i muốn cho nàng giới thiệu đối tượng điều này không khỏi làm từ đồng đạo nhớ tới trọng sinh nhìn đàng trước qua một chuyện t i ế u lâm hỏi có tiền sau đó thật sẽ trở nên vui vẻ hơn sao đắp có tiền sau đó n g ư ơ i có hay không trở nên vui vẻ hơn ta không biết nhưng ta biết chờ ngươi có tiền người khác sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi vui vẻ từ đồng đạo chỉ là không có nghĩ tới cái này người khác lại cũng bao gồm hắn trưởng đối cùng bà con môn ba ngày nay hắn có thể cảm giác được vô luận là người nào cùng hắn nói chuyện thời điểm đều có ý thức đang v ư n g hắn liên đ ố i cũng đang v ư n g đệ đệ của hắn từ đồng lộ cùng mượn mội c á c ngọc châu không chỉ có hắn thân thích cùng bà con môn như thế huynh mượn bọn họ ba m u a đi một cái thôn trong thôn phàm là biết bọn hắn người tất cả đều là mặt mày vui vẻ chào đón chủ động theo chân bọn họ chào hỏi hỏi tốt người chỗ nào cũng có thật giống như mọi người đều biết hắn có tiền nếu so sánh lại cái này năm mới đối với mễ lập bạch lan lan một nhà tới nói sẽ không khoái trá như vậy theo ba mươi tết mễ lập phụ thân si h mi kiên nghị đánh ngã nằm viện bắt đầu cái này năm mới đối với cả nhà b cũng đại niên mùng m bốn bệnh viện huyện các thầy thuốc cuối cùng có một nhóm đi tới bệnh viện chính thức đi làm mấy ngày trước bệnh viện chỉ có trực thầy thuốc phần lớn thầy thuốc đều nghỉ hết năm đại niên mùng bốn buổi sáng có bác sĩ chính đi tới sea ao mỹ kiên nghị buồn bệnh kiểm tra phòng bác sĩ chính là xem một lượt si ao mì kiên nghị hồ sơ bệnh lý tại chỗ viết mấy cái kiểm tra đơn đưa cho mễ lập để cho mễ lập dẫn hắn ba đi đem mấy cái này kiểm tra làm một hồi mễ lập c a o mày truy hỏi không phải thầy thuốc cha ta vết thương không đều băng b ỏ sao gãy xương cánh tay cũng xử lý qua rồi làm sao còn phải làm nhiều như vậy kiểm tra đây hắn hoài nghi thầy thuốc này hết năm trong lúc bài bạc thua này mới tới đi làm liền muốn kiếm tiền hối huyết y n g h ĩ sĩ trưởng hai tay trùng điệp tại nơi bụng hơi c a o mày nhìn lấy hắn nói à chủ yếu là phụ thân nguyên niên kỳ trung kỳ lớn đúng không hắn cái tuổi này lão nhân t hơn ế một cái c g hai giờ l các h n thầy thuốc nghỉ chưa á i kiểm này dẫn tra ắ n Này n đi đi. cuối làm một chút kết thúc bắt đầu đi làm mễ lập cầm lấy phụ thân hắn buổi sáng làm các hạng kiểm tra biên lai A y liệt r p h ò sĩ trưởng túi đầu từng cái lật xem những thứ này biên lai、like. một lát sau hắn nhúng mày một cái nhìn chằm chằm một trường kiểm tra đơn nhìn kỹ lại nhìn y liệt sĩ trưởng biểu tình biến hóa đều rơi vào mễ lập trong mắt nhất thời tự làm mễ lập một viên bắt đầu lo lắng một lát sau y sĩ trưởng trong mày ngầm đầu nhìn về phía mễ lập hỏi chúng ta nơi g ư là này g phải trung quy chỉ là bệnh viện huyện đủ loại kiểm tra dụng cụ độ chính xác đều có giới hạn cho nên ta đề nghị ngươi mau chóng mang ngươi phụ thân đi bệnh viện thành phố làm tiếp một lần gan bộ kiểm tra phải nhanh một chút phải nhanh một chút ba chữ kia nghe mễ lập trong lòng đột nhiên chấm xuống này không phải là cái gì lời hay ha dưới tình huống nào thầy thuốc sẽ để cho ngươi phải nhanh một chút nghĩ tới đây mễ lập sắc mặt b ằ n màu đôi môi có chút run dậy truy hỏi ý ý ý thầy thuốc ngài ngài có thể nói cho ta biết cha ta đến cùng sao rồi hắn gan xảy ra vấn đề gì rồi hả là là bệnh viêm gan sao trong lòng của hắn còn ôm mấy phần may mắn lúc này hắn đổ hy vọng ba hắn phải là bệnh viêm gan đáng tiếc y sĩ trưởng khẽ l ắ t đầu do dự mấy giây thấp giọng nói ta bây giờ cũng không thể xác định nhưng ta đề nghị các ngươi người nhà chuẩn bị tư tưởng cho tốt vẫn là mau chóng mang ngươi phụ thân đi bệnh viện thành phố làm kiểm tra đi mẫu chóng a mễ lập theo phòng thầy thuốc làm việc sau khi ra ngoài đi chưa được mấy bước giống như cả người vô lực ngồi ở bên hành lang trên ghế dài tiện tay đem biên lai、like、đặt ở bên cạnh túi đầu xuống hai tay che đậy ở trên mặt ba hắn tuổi là không nhỏ nhanh bảy mươi rồi năm đó ba hắn sinh hắn thời điểm chính là tuổi già có con cũng chính bởi vì tuổi già có con cho nên đặc biệt sùng hắn vậy thì thật là nâng ở lòng bàn tay sợ đông ngậm trong miệng sợ biến hóa có lẽ ba hắn đối với hắn hai cái tỷ tỷ chưa nói tới tốt nhưng đối với hắn đứa con trai này nhưng là không thể chê tại hắn ba giới thao tác hắn hai cái tỷ tỷ cũng chỉ là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp gà cũng tùy ý, ban đầu hắn hai cái tỷ tỷ xuất giá trước vô luận là ai tới nhà bọn họ làm ai ba hắn tuân theo liền một cái nguyên tắc người trả giá cao được dùng ba hắn mà nói nói chính là ta tuổi tác cao nhưng con của ta còn nhỏ nếu là không tại gà cô nương thời điểm muốn nhiều hơn đến tiền sau này lấy cái gì cho ta nhi tử cưới lao bà cũng là bởi vì này mễ lập hắn hai cái tỷ tỷ gà cũng không tốt đại tỷ gà cho một cái thô bị đô tệ t i ê đồ tể tuổi tác lớn hắn đại tỷ một ư ơ i ba tuổi hắn nhớ đến lúc ấy hắn đại tỷ là một mươi cái không mướn nhưng hắn ba làm chủ thu lễ vật đám hỏi chính là đem hắn đại tỷ gà qua gà thời điểm ba hắn còn trông cậy vào hắn đại tỷ gà qua sau nhà bọn họ về sau thì có miễn phí thịt heo cùng xương sơn ăn cho hắn mễ lập bộ thân thể chỉ là hắn đại tỷ lòng ra ác độc bị cứng rắn gà qua sau liền lại cũng không có trở lại nhà mẹ vương lời đi ra muốn với hắn ba đoạn tuyệt quan hệ dù vậy ba hắn tại hắn nhị tỷ hôn sự lên cũng không có nhượng bộ vẫn như c ũ còn là người trả giá cao được gả cho hương cái kế tiếp nhà thôn trưởng chân thọn nhĩ tử tiên tiên là từ nhỏ được bệnh bại liệt trẻ em một chân là trời sinh tàn tật nhưng hắn ba vẫn kiên trì đem hắn nhị tỷ gả qua sau đó nhị tỷ cũng theo chân bọn họ chặt đứt quan hệ lại cũng không có đã trở lại đứng ở hắn hai cái tỷ tỷ trên lập trường mễ lập biết rõ các nàng có thể là hy vọng ba hắn chết sớm một chút nhưng đứng ở hắn mễ lập trên lập trường vừa nghĩ tới ba hắn khả năng không còn sống lâu trên đời hắn liền cực kỳ bị thương chương sáu có người nhìn thấy cùng một ngày buổi chiều sa châu huyện trúc lâm hương bạch loan thôn bạch loan thôn là từ đồng đạo đại bá m ẫ u bạch mỹ phượng quê hương bạch loan thôn cùng phụ cận những thôn khác rơi so sánh thuộc về một cái thôn nhỏ người trong thôn ra không nhiều cộng lại phòng chừng cũng liền hai ba chục nhà theo trong thôn người tuổi trẻ vào thành đi làm càng ngày càng nhiều trong ngày thường bạch loan thôn càng là lộ r a đại miêu con mèo nhỏ hai ba trích đa số còn đều là phụ nữ già yếu và trẻ nít nhưng dưới mắt là năm mới đại niên mùng bốn bạch loan thôn vẫn là có mấy phần n h â n khí đi ra ngoài đi làm cơ bản đều trở về đi ra ngoài cầu học cũng cơ bản đều trở về Tỷ như bị từ đồng đạo một tờ điều lệnh ngày đi đến xuyên tỉnh tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn phân xưởng sản xuất bạch tinh tinh nàng cũng đuổi về ăn tết rồi đầu năm mùng một đến mùng ba nàng cũng r ử a theo tập tục đi ra ngoài chúc tết hôm nay đầu năm bốn nàng liền rảnh rỗi tại tự mình trong sân phơi nắng trong tay cầm lấy một cái hạt dừa một bên đập lấy hạt dừa một bên lười biếng tắm nắng còn vừa nghe mâu thân và hai cái đàn bà t h n g d ố c hai cái này đàn bà đều là nhà nàng phụ cận hàng xóm hết năm trong lúc đàn bà bình thường đều không cần ra cửa chúc tết cho nên hai cái này đàn bà sẽ đến bạch tinh tinh ra thăm nhà mới vừa rồi các nàng còn muốn cho bạch tinh tinh giới thiệu đối tượng đây bị bạch tinh tinh khoát tay cự tuyển nàng trình độ học vấn mặc dù không cao gia cảnh mặc dù cũng bình thường nhưng nàng tầm tình không thấp trung học đệ nhất cấp thời điểm nàng là lớp học ủy viên học tập sau đó bởi vì trong nhà nghèo mới không đi lên cao trùng thi đại học mà là đi đọc trung cấp hơn nữa nàng dung mạo dáng vẻ cũng đều không tệ còn có hai năm qua nàng tại từ đồng đạo tây môn tập đoàn đi làm nhãn giới mở rộng thấy đủ loại xuất sắc nam nhân cũng không ít chính nàng trước không có bị phân phối đến xuyên tỉnh phân xưởng sản xuất trước trên sự nghiệp cũng làm đến tây môn đạo internet cái này chi nhánh công ty cấp lãnh đạo thuộc về tổng giám đốc cắt lương hoa cánh tay phải cánh tay trái tóm lại đủ loại đều nâng cao rồi nàng tâm tình là nàng bây giờ là bị đẩy đi rồi thuộc về tập đoàn công ty bm nhưng coi như là bị đẩy đi đến xuyên tỉnh phân xưởng sản xuất bởi vì cắt lương hoa vì nàng làm cuối cùng tranh thủ nàng tại xuyên tỉnh phân xưởng sản xuất bên kia vị trí cũng không kém tiền lương đãi nộ thậm chí so với ban đầu tại cắt lương hoa thủ hạ thời điểm cao hơn một đoạn nói như vậy nàng trước mắt tiền lương khả nàng c đáp án dĩ như là không cứ việc nàng trước cùng cắt lương hoa vướng mắc không vẻ vang nói ra sẽ rất mất mặt nhưng nàng sẽ nói ra đi không chỉ cần nàng không nói ra nàng tại trong mắt mọi người tựu còn là gọn gàng xinh đẹp nàng đập lấy hạt dưa tắm nắng không có như thế tham dự mẫu thân và kia hai cái đàn bà đề tài nàng đưa biếng tựa vào trong ghế nằm có một hồi không có một cái lắc ghế nằm bị ấm áp dương quang phơi buồn ngủ cảm giác như vậy thời gian thật tốt thì tí nếu là không có bị đày đi đến xuyên t ỉ n h phân xưởng sản xuất vậy thì càng tốt hơn nghĩ tới đây bạch tinh tinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng bị đày đi đến xuyên t ỉ n h phân xưởng sản xuất trong mấy ngày nay nàng coi như là sâu sắc lĩnh ngộ được cái gì gọi là nhất t ừ sai đầy bản đều rơi t á c lúc trước nàng nếu là không cùng cắt lương hoa ngủ đến cùng nhau hoặc là nàng nếu là xoán vị thành công trở thành cắt lương hoa thê tử làm sao rơi vào bây giờ như vậy rộn đất dưới mắt nàng rất rõ ràng bản thân còn muốn triệu hồi thủy điệu thành phố hoặc là thiên vân thành phố làm việc hy vọng thật rất mâm trừ phi từ t r ư ớ c đổi một công ty nhưng như vậy mà nói nàng sự nghiệp liền muốn toàn bộ từ đầu bắt đầu chức vị đãi nộ cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống t i ể u tại lúc này nàng bỗng nhiên nghe cùng nàng mẫu thân nói chuyện phiếm một cái đàn bà nhắc tới một cái nàng quen thai tên bạch mỹ phượng thật ta thật không có lửa các ngươi liền tối ngày hôm qua đại khái tám không đại khái chín giờ chung thời điểm ta thật tại đầu thôn nhìn thấy bạch mỹ phượng cùng đầu to rồi thật nha đương thời ta cũng cho là ta nhìn lầm cho nên đặc biệt cẩn thận nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn mới mắt ta dám khẳng định đêm hôm đó vào thôn chính là vậy bọn họ lưỡng vốn biếng là lười biếng lắc lắc theo n bạch tinh tinh được n lại m i theo biết ả n năng dừng l ạ lây động g h mấy, mấy, mấy, khôn mấy năm gần đây bạch lan lan cùng trượng phu cũng liền hàng năm thanh minh lễ thời điểm sẽ trở về viếng mồ mả phiêu một điểm tiền giấy những thời điểm khác căn bản không về thôn bên trong mà bạch mỹ phượng bạch tinh tinh biết do nữ nhân này còn có một cái cùng nàng bạch tinh tinh có liên quan thân phận tây môn tập đoàn tổng tài từ đồng đạo đại bá mẫu bạch mỹ phượng vong phu chính là từ đồng đạo đại bá theo như l ồ nãi cùng bạch mỹ phượng bỏ trốn tiểu thúc tử chính là từ đồng đạo cha ruột mà nàng bạch tinh tinh tại từ đồng đạo tây môn tập đoàn công tác cho nên bạch mỹ phượng cũng liền gián tiếp cùng nàng bạch tinh tinh có quan hệ nàng thậm chí còn biết rõ nàng mới vừa vào t r ư c tây môn đạo internet tại các lương hoa thủ hạ làm việc thời điểm từ đồng đạo đối với nàng là không ưa bình thường căn bản cũng không nguyện ý nói chuyện cùng nàng những thứ này nàng đều có thể cảm giác được nhắc tới sau đó nàng sở dĩ thừa dịp cắt lương hoa say rượu cùng cắt lương hoa ngủ đến cùng nhau xuân phong nhất độ cũng không hoàn toàn đúng ngoài ý muốn lúc đó nàng là có ý thức là chính là tiền đồ bởi vì nàng biết rõ ban đầu từ đồng đạo sở dĩ không có sa thải nàng là bởi vì cắt lương hoa tại bảo đảm nàng nếu không phải cắt lương hoa giúp nàng nói chuyện liền s ô n g nàng bạch tinh tinh là bạch loan thôn đi ra từ đồng đạo cũng sẽ không dùng nàng, nàng có thể hiểu được từ đồng đạo vì sao lại không gỡ nàng suy bụng ta ra bụng người nàng cảm giác mình cũng sẽ không ưa ai bảo nàng cùng bạch mỹ phượng là một cái thôn đây cho nên vì tiền đồ nàng liệu một cái liền cùng cắt lương hoa ngủ đến cùng nhau nàng yêu cầu cắt lương hoa một mực giúp nàng thậm chí còn nghĩ tới nếu như mình có thể để cho cắt lương hoa ly dị cùng nàng bạch tinh tinh kết hôn vậy sau này thân là cắt lương hoa biểu đệ từ đồng đạo tự không khả năng về công tác hạn chế nàng bạch tinh tinh tăng lên chứ chỉ là kế hoạch không có thay đổi đại nàng thất bại thật mỹ phượng nàng còn có mặt mũi trở lại không đúng nàng lần này trở về như thế không phải cùng hắn cái tiêu thúc từ đồng thời trở về mà là theo đầu to đồng thời trở về đây đúng rồi ngươi trông xem bọn họ trở lại đi nơi nào sao trở về nhà nàng một cái khác đàn bà hiếu kỳ truy hỏi bạch tinh tinh lão nương cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi đúng nha nàng như thế theo đầu to đồng thời trở về hai người bọn họ là tại trên đường gặp sao đầu to mấy năm này có thể một mực ở trong thôn nuôi cá đường a mấy ngày nay ta còn gặp qua hắn mấy lần đây trước nhất nhắc tới bạch mỹ phượng nữ nhân ha ha bật cười bạch mỹ phượng là thế nào cùng đầu to đồng thời trở về ta đây sẽ không hiểu được nguyên nhân dù sao ta là nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau vào thôn bạch tinh tinh nghe đến đó mâu quang lưu chuyển chương có sáu trăm ba mươi tám hướng từ đồng đạo hồi báo chiều hôm đó từ đồng đạo nhận được bạch tinh tinh điện thoại thời điểm hắn cũng không tại xa châu huyện hắn và ngụy xuân lan tới thủy điệu thành phố ước hẹn bạch tinh tinh điện thoại đánh tới thời điểm hắn và ngụy xuân lan đang ở hắn thủy điệu gian hàng từ bên trong đây là hắn tại thủy điệu thành phố mua nhà ở lần đầu tiên mang ngụy xuân lan tới nơi này hôm nay mang nàng tới nơi này đã là vì để cho nàng nhận nhận môn cũng là bởi vì bọn hắn rất nhiều ngày không có ước hẹn rồi Đối đối tinh tinh y lúc này hai người bọn họ ôm nhau nằm ở trên giường cùng chung một cái thai nghe phát ra tất cả đều là ngụy xuân lan bình thường thích nghe bài hát giờ k h ắ c này hai người bọn họ đều rất hưởng thụ phần này tính tính hạnh phúc cho nên chung điện thoại di động vang lên thời điểm vô luận là ngụy xuân lan vẫn là từ đồng đạo chân mày đều cao một cái người tiếp đi có thể t là r o này g công tác tinh tinh. c h từ, từ tổng ta có một việc muốn cùng ngài hồi báo là, là liên quan tới đại bá của người mẫu từ r truyền trong o thoại do n điện động Tinh Tinh thanh、âm. Nàng sau một câu nói có chút do dự. Nhưng nàng trong lời nói đại bá mâu ba chữ, nhưng lệnh g đại di tới lời một chút t Bạch chữ, dự. sau câu mâu bá ba có âm. đồng đạo vốn là nửa là hí cặp m ắ Tinh Tinh, ngươi ngươi Tinh Tinh tổng đ tối ngày hôm qua đại khái chín giờ chung thôn chúng ta có người nhìn thấy đại bá của n g ư ơ i mẫu trở lại vào trong thôn thật bên đầu điện thoại kia bạch tinh tinh không có nói nhăng nói cội nói thẳng ra nàng nhận được tin tức từ đồng đạo bạch mỹ phượng trở lại trở về bạch l o a n thôn từ đồng đạo cặp mắt n h a o lại lập tức im lặng tháo xuống trong thai thai nghe c h ấ m mặt từ trên giường ngồi dậy tại ngụy xuân lan kinh ngạc nhìn soi mói từ đồng đạo bây giờ thế nào nàng vẫn còn trong thôn sao không có không có ở đây bạch tinh tinh trả lời từ đồng đạo nhắm hai mắt lại mở mắt ra thời điểm lại hỏi người nào nhìn thấy nàng trở lại còn nữa nàng lúc trở về cha ta có hay không cùng hắn cùng nhau bạch tinh tinh à là nhà ta một cái hàng xóm một cái nữ nhìn thấy nàng trở lại bất quá thật giống như không nhìn thấy bà của ngươi từ đồng đạo cao mày yên lặng hắn đã bắt đầu hoài nghi bạch tinh tinh đang nói láo lừa hắn bởi vì nàng mới vừa nói chuyện căn bản là không cách nào chứng thực nàng nói bạch mỹ phượng trở lại nhưng lại nói bạch mỹ phượng bây giờ không có ở đây bạch l o a n thôn hỏi nàng là ai nhìn thấy nàng nói là nàng nhà hàng xóm một nữ nhân mà nông thôn loại địa phương này từ đồng đạo có hiểu hàng xóm quan hệ nếu như nơi thật tốt mà nói hàng xóm hoàn toàn khả năng hỗ trợ giả bộ chứng coi như lên tòa án đều có thể hỗ trợ giả bộ chứng nói cách khác bạch tinh tinh mới vừa nói chuyện hắn nơi này căn bản không cách nào chứng thực nàng nói là thật hay giả hơn nữa coi như nàng mới vừa nói đều là thật đối với hắn từ đồng đạo tới nói thì có ý nghĩa gì chứ hắn nàng nói pháp bạch mỹ phượng xuất hiện lại biến mất vậy hắn tựu i còn là tìm không tới bạch mỹ phượng cũng không thể men theo bạch mỹ phượng tung tích tìm tới ba hắn từ vệ tây im lặng một lúc lâu từ đồng đạo lại hỏi còn có tin tức sao bạch tinh tinh tạm thời tạm thời không có nếu như có tin tức mới ta nhất định sẽ trước tiền hướng ngài hồi báo từ đồng đạo vậy cứ như vậy đi treo vừa nói từ đồng đạo liền cắt đứt nói chuyện điện thoại tiện tay đem điện thoại di động ném qua một bên nhắm mắt lại tựa vào đầu giường bên cạnh truyền tới ngụy xuân lan cẩn thận hỏi dò ngươi ngươi làm sao vậy xảy ra chuyện gì từ đồng đạo nhắm mắt lại k h o á t khoác tay không nói một lời vào giờ phút này hắn không muốn nói chuyện bạch mỹ phượng trở lại nếu như tin tức này là thật kia từ vệ tây cũng quay về rồi sao nếu như hắn bỗng nhiên trở lại hắn từ đồng đạo làm như thế nào đối mặt luận thân phận từ vệ tây là hắn cha ruột nhưng là luận cảm tình tính cả trọng sinh trước tử vệ tây mất tích kia hơn hai mươi năm đối với hắn từ đồng đạo tới nói tử vệ tây đã mất tích gần ba mươi năm hắn hơn ba mươi năm chưa thấy qua tử vệ tây rồi tính phụ tử còn dư lại mấy phần đây t ử vệ tây mất tích thời điểm hắn từ đồng đạo mới vừa tham gia trung khảo không lâu vốn là lấy hắn trung khảo thành tích là hoàn toàn có thể lên cao t r ú n g bởi vì t ử vệ tây mất tích hắn minh minh thi đậu huyện nhị t r ú n g lại chỉ có thể bông u tha đọc sách mà trực tiếp đi lên xã hội kiếm sống cũng bởi vì từ vệ tây mất tích nguyên thời không đệ đệ của hắn từ đồng lộ tính tình đại biến vốn là tốt như vậy thành tích cũng không đọc sách rồi bạch tinh tinh vậy mà nói các nàng thôn tối hôm qua có người nhìn thấy bạch mỹ phượng trở lại đây là hắn từ đồng đạo nguyên thời không không từng nghe nói qua tin tức Cũng k hắn ô không n nguyên Vượng vẫn cũng nhưng g biết bạch bởi thời lại trở trở qua, qua, chưa h có lúc Mỹ về vì là là đó từ đồng đạo không có bạch cái thuộc cho mực cho tức nói biết hạ, tinh tinh như không hắn Hắn không một một tin người nên này. vậy xác định tại hắn nhắm mắt muốn những khi này ngụy xuân lan lo lắng hắn lặng lẽ cũng bỏ ngồi dậy ngồi ở bên cạnh hắn đưa tay ôm lấy hắn thậm chí còn lặng lẽ thân vẫn hắn nhưng từ đồng đạo cũng không trả lời từ vệ tây hắn sẽ bỗng nhiên trở lại sao nguyên thời không sau khi mất tích từ vệ tây cho đến từ đồng đạo trọng sinh vẫn luôn chưa có trở về nhưng bây giờ cái này thời không từ đồng đạo sẽ không xác định có lẽ ngày nào đó từ vệ tây ở bên ngoài đ ỗ n g nhiên nghe nói hắn từ đồng đạo phát đạt từ vệ tây liền đ ỗ n g nhiên quyết định trở lại hương phúc khiến hắn từ đồng đạo toàn bộ phụng dưỡng nghĩa vụ này không phải là không thể chuyện mà từ đồng đạo vừa nghĩ tới từ vệ tây có thể trở lại gắng phải hắn phụng dưỡng từ đồng đạo trong lòng liền n g ẹ n ra một đám lửa đầu năm năm buổi sáng mễ lập đón một chiếc xe dẫn hắn phụ thân kiên nghị đi tới thành phố một viện làm kiểm tra bạch lan lan cũng cùng theo một lúc tới chương sáu khả nghi đầu to bạch luân thôn từ lúc chiều hôm qua cho từ đồng đạo gọi điện thoại hồi báo có quan bạch mỹ phượng tin tức sau đó bạch tinh tinh liền mặt mà ủ mày chau tâm sự nặng nề rồi nàng vốn là muốn dùng chuyện này tại từ đồng đạo nơi này được phân tiến tới tranh thủ triệu hồi thiên vân thành phố hoặc là thủy điệu thành phố tới làm nhưng từ hôm qua trong điện thoại nàng có thể rõ ràng cảm giác từ đồng đạo đối với nàng tin tức này không hài lòng đánh xong cú điện thoại kia chính nàng cũng phục bản suy tính rất nhiều lần nàng cũng ý thức được nàng theo từ đồng đạo hồi báo chuyện thật ra dám dùng cũng không có không chỉ có không dùng còn hỏng rồi từ đồng đạo hết năm tâm tình、này. nàng bạch tinh tinh còn có hy vọng theo xuyên t ỉ n h triệu hồi làm việc sao không có đưa đến tốt hiệu quả ngược lại nổi lên hiệu quả ngược vì vậy nàng ả o não không thể tin được thời gian qua thông minh chính mình lần này vậy mà làm một món đ ộ t như vậy không có suy nghĩ chuyện sau đó nàng liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này là không còn có thể b ổ túc còn có thể b ổ túc sao nàng nghĩ tới nghĩ lui từ đầu đến cuối không nghĩ ra cách gì có thể b ổ túc vốn chính là một cái theo trong miệng người khác nghe tới tin tức mà thôi liền đơn giản như vậy một cái tin tức có thể có gì đó thao tác không gian đây bởi vì chuyện này nàng một đêm ngủ không được ngon giấc nhưng ngày thứ hai sau khi rời giường cùng cha mẹ ăn t r u n g điểm tâm thời điểm trong lúc vô tình một ngẩng đầu nhìn thấy cha đầu lớn một đạo linh quang đột nhiên tự nàng trong đầu nẹ qua tựa như một tia chớp đột nhiên bổ ra nàng trong đầu một đoàn sương ngủ, để cho nàng trong lòng động một cái tinh thần chấn động nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái khả năng có thể bổ túc phương pháp đầu to nàng nhớ kỹ ngày hôm qua hàng xóm cái kia nữ nói bạch mỹ phượng lúc trở về là cùng trong thôn nuôi cá đường cái kia đầu to cùng nhau vào thôn bạch tinh tinh vốn là theo bản năng bỏ quên cái kia đầu to nàng theo bản năng cho là đầu to hẳn là cùng bạch mỹ phượng đúng dịp gặp phải đúng dịp cùng nhau vào thôn chỉ như vậy mà thôi nhưng mới vừa nàng trong đầu né qua một đạo linh quang lại để cho nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến có lẽ có thể theo đầu to nơi đó h ỏ i t h ă m được càng nhiều có quan bạch mỹ phượng hiện trạng tin tức trung quy k h u y ê ngày n hôm trước đầu to là cùng bạch mỹ phượng cùng nhau vào thôn mà đầu to cùng bạch mỹ phượng tuổi tác không sai bị lắm cũng đều là một cái thôn trường đại hơn nữa bọn họ bạch loan thôn cứ như vậy hai ba chục gia đình đầu to cùng bạch mỹ phượng một cái trong thôn lớn lên khẳng định rất quen mà nông thôn chỗ này rất quen người ở giữa trong lúc tình cờ gặp phải bình thường cũng sẽ thuận miệm tán gâu vài câu cho nên đầu to đêm hôm đó rất có thể cùng bạch mỹ phượng tán gẫu qua liên quan tới bạch mỹ phượng hiện trạng đầu to có lẽ biết đạo nhất chút ít đường tin tức nghĩ tới đây bạch tinh tinh sẽ không tâm tư tiếp tục an đ i ể m tâm lúc này vông chén đuốc xuống đứng dậy trở về căn phòng thay quần áo dậy chuẩn bị đi tìm đầu to đầu to đại danh nàng cũng không rõ ràng dù sao người trong thôn đều kêu hắn đầu to tại bạch tinh tinh trong ấn tượng đầu to là bọn hắn bạch loan thôn một kẻ hung h á c tính cách cứng rắn người trong thôn ít có người dám dẫn đến hắn bởi vì người cùng người làm ồn không thắng thời điểm bình thường cũng sẽ giận h ò độc thủ hơn nữa thật giống như chưa từng đánh thua quá lâu ngày trong thôn tự nhiên cũng không sao người dám chọc giận hắn cũng là ỷ vào phần này hung danh đầu to một mực nhận thầu lấy bạch loan thôn đầu thôn kia hai cái lân cận ao cá trong nhà thời gian cũng vì vậy mà sinh sống tốt thành thật mà nói tự mình một người đi tìm một cái như vậy hung danh bên ngoài nam nhân bạch tinh tinh trong lòng có chút r ụ t rẻ nhưng vì t i ê n đồ nàng vẫn là kiên trì đến cùng đi rồi không có đêm hôm đó ta không có nói chuyện với nàng một câu đều không nói cho nên ngươi đừng hỏi ta hỏi ta ta cũng không hiểu được ngươi nghĩ hỏi thăm làm chuyện hay là đi cùng người khác hỏi thăm đi đừng ở chỗ này phía ta bạch tinh tinh tìm tới đầu to thời điểm hơn bốn mươi tuổi đầu báo đỏ mắt chán tạ đỉnh đầu to đang ở trong sân nuôi heo một gáo gáo chuồng heo khai lang cặn bã múc lấy rót vào heo ăn trong máng cũng không quay đầu lại ngựa khí không nhịn được đ u ổ i bạch tinh tinh cũng không có bởi vì bạch tinh tinh rất xinh đẹp mà cho cái gì sắc mặt tốt hắn thái độ này tại bạch tinh tinh xem ra là phù hợp người khác thiết tại nàng trong ấn tượng đầu to chính là như vậy tính cách rất không dễ tiếp xúc chỉ là nàng trong lòng vẫn là có chút không tam lỏng thật vất vả nghĩ đến theo hắn nơi này hỏi thăm bạch mỹ phượng truyện cứ như vậy tay không mà về nàng làm sao có thể cam tâm húng chi nàng cũng không tin tưởng đêm hôm đó đầu to nhìn thấy bạch mỹ phượng một câu nói đều không trò chuyện cho nên nàng chịu n h ị n tính tình gặt ra mặt mày vui vẻ thiện ý mà tiếp tục cầu vấn đáng tiếc đầu to càng ngày càng sốt ruột một mực xua đuổi nàng một mực chắc chắn đêm hôm đó hắn theo bạch mỹ phượng một câu đều không trò chuyện không có cách nào bạch tinh tinh chỉ có thể thất vọng mà về nếu như nàng cứ như vậy về nhà đây cũng là thôi khả năng cũng không có phía sau chuyện nhưng đi tới nửa đường nàng trong đầu bỗng nhiên lại né qua một đạo linh quang nàng nghĩ đến nếu như ta đi theo hắn mua mấy con cá xem ở ta chiếu cố hắn làm ăn phân thượng hắn lẽ ra có thể dễ nói chuyện một điểm chứ nói không chừng tâm tình của hắn khá một chút liền nguyện ý nói cho ta biết một điểm gì đó cơ chứ nghĩ như vậy nàng về nhà bước chân liền dừng lại lập tức quay đầu cũng nhanh bước hướng đầu to ra sân đi vòng v è o trở về hơn nữa bởi vì trong lòng kích động bước chân còn càng đi càng nhanh đầu to ra cửa viện cũng không có quan nông thôn bên trong ban ngày cũng không mấy nhà sẽ quan cửa viện mới vừa rồi còn ở trong sân nuôi leo đầu to đã không thấy bóng dáng bạch tinh tinh cao mày trần chờ đi vào nhà hắn sân thấy gian nhà chính cửa mở ra liền xuống ý thức hướng gian nhà chính đi tới kết quả mới vừa đi gần đầu to ra gian nhà chính đại môn bạch tinh tinh chỉ nghe thấy trong phòng chuyển tới đầu to thanh em nói chuyện hơn nữa hắn thanh em rõ ràng cho thấy đẻ thấp lấy hắn tại nói chuyện với người nào đây bạch tinh tinh đáy mắt hiện ra vẻ n g h i hoặc nàng nhớ k ỹ đầu to lão bà đã sớm qua đời hai cái con gái cũng đều xuất ra rồi nàng mới vừa rồi tới thời điểm sẽ không nhìn thấy nhà hắn có những người khác tại cho nên hắn đẻ thấp lấy thanh em nói chuyện với người nào đây nàng nổi lòng hiếu kỳ theo bản năng thả nhẹ bước chân lại đi đại môn bên kia đến gần mấy bước đầu to đ ẹ thấp thanh âm nói chuyện chuyển vào bạch tinh tinh trong thay lão tử cho ngươi đừng trở lại đừng trở lại ngươi nhất định phải trở lại mã lạc qua bích hiện tại xong chưa bị ngươi nhìn thấy ngươi trở lại mới vừa rồi cùng thượng gia con gái sẽ tới tìm lão tử theo lão tử hỏi thăm ngươi chuyện ngươi nói ngươi để cho lão tử giảng ngươi cái gì tốt à muốn lại bị nhân ra tìm tới ngươi bây giờ ở nơi nào ngươi hiểu được hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao à ngươi có phải hay không muốn hại chết lão tử ngươi hiểu được cái kêu ma quỷ con trai lớn hiện tại lăn lộn tốt bao nhiêu sao người trong thôn đều giảng tiểu tử kia hiện tại phát đại tài rồi dưới tay muốn tiền có tiền muốn người có người ngươi muốn là bị hắn bắt được rồi lao tử liền xong đời ngươi h i ể u không biết được à ngươi h i ể u không biết được gian nhà chính bên trong đầu to nóng nảy mà ở trong phòng đi tới đi lui túi đầu trao mày mà hướng về phía điện thoại di động một hồi phun ngoài cửa lớn bạch tinh tinh n g h e sắc mặt đã sớm thay đổi hơn nữa theo đầu to lời nói mới vừa rồi kia nàng mặt liền biến sắc tài biến đầu to đến cùng đang sợ cái gì hắn là lại cùng bạch mỹ p ư ợ n g cú điện thoại sao nếu đúng như là vậy hắn tại sao như vậy sợ hái bạch mỹ phượng bị từ đồng đạo bắt được chương 640, t ừ vệ tây mất tích bí ẩn tựu i tại lúc này ngoài cửa viện đ ố n g nhiên có một người trung niên nam nhân tiếng kêu chuyển tới ai ai đầu to đầu to ngươi có có nhà không nhà ta ngày mai có thân thích tới làm khách ta sớm với ngươi đặt một cái mập đầu a mập đầu chỉ là cá mẹ hoa người địa phương rất thích ăn nhưng bình thường nhưng không nỡ bỏ ăn một loại cá bởi vì tương đối quý tại nông thôn nuôi cá người ta thường xuyên sẽ có thôn dân đến cửa mua cá cũng thường xuyên có người nhắc tới trước, đặt trước. chỉ là v à o giờ phút này đột nhiên này chuyển tới t i ế n g k ê u lại đem đang ở gian nhà chính ngoài cửa lớn nghe lén đầu to gọi điện thoại bạch tinh tinh hủ dọa dân mình cũng đem trong phòng đang gọi điện thoại đầu to dọa cho dân mình hai người đồng thời cả kinh quay đầu nhìn về ngoài cửa viện hai người bọn họ đều nhìn thấy ngoài cửa viện đang ở x à i bước đi đi vào trung niên nam nhân là bọn hắn bạch loan thôn nam nhân bạch tinh tinh mặt liền biến sắc sau đó theo bản năng nhấc chân chạy hướng nơi cửa viện vội vã chạy đi nàng sợ bị trong phòng đầu to phát hiện nàng mới vừa nàng nút ở gian nhà chính đại môn bên cạnh đầu to một mực không có phát hiện nàng nhưng bây giờ có người tới đặt trước ngày mai、cá. đầu to tám phần mười sẽ ra t i ế c lời vậy thì rất có thể sẽ nhìn thấy nàng cho nên nàng theo bản năng nhất chân chạy có thể nàng quên nàng này vừa chạy vốn đang không nhìn thấy nàng đầu to lập tức đã nhìn thấy nàng thân ảnh lúc đó trong tay còn cầm điện thoại di động đầu to cả người chính là run run một cái sắc mặt phạch một cái liền trắng đầu ông ông trừ hưởng trống rỗng b ạ c h tinh tinh hắn nhận ra thôn bọn họ bên trong cô lương hòa thượng gia con gái vài phần chung trước mới đến qua hắn nơi này với hắn hỏi thăm bạch mỹ phượng tin tức hơn nữa h ắ nàng, nàng c n lúc, lúc, tinh tinh lúc này ư n n g tim đập thật nhanh chính nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác chính mình tim đập đập bị bịch trong lòng hoảng được không được càng muốn mới vừa rồi nghe đầu to trong điện thoại nói những lời đó trong nội tâm nàng lại càng hoảng trực giác nói cho nàng biết chính mình thật giống như phát hiện một cái không được đại bí mật nếu như mới vừa rồi theo đầu to cú điện thoại người thật là bạch mỹ phượng kia đầu to theo bạch mỹ phượng quan hệ tốt giống như thật không đơn giản nếu như bạch mỹ phượng bị đuổi kịp hắn đầu to vì sao lại chết đông nhiên nàng trong đầu đông nhiên nhớ lại một món mấy năm trước chuyện cũ nàng nhớ kỹ ban đầu bạch mỹ phượng trong một đêm mất tích sau đó ở trong thôn khắp nơi gieo rắc bạch mỹ phượng cùng tiểu thúc tử bỏ trốn tin tức người thật giống như chính là đầu to nàng nhớ kỹ ban đầu chính mình trường học nghỉ lúc trở về mẫu thân theo mình nói tới chuyện này thời điểm nói bạch mỹ phượng cùng tiểu thúc tử bỏ trốn đêm hôm đó vừa lúc bị buổi tối nhìn ao cá đầu to nhìn thấy năm đó nghe nói chuyện này thời điểm nàng và trong thôn những người khác giống nhau đều không có hoài nghi chuyện này chân thực tính bởi vì tại mọi người trong ấn tượng đầu to mặc dù tính khí không được nhưng cũng chính bởi vì tính khí không được cho nên bình thường đều chưa bao giờ nói láo khinh thường nói láo tại nàng bạch tinh tinh trong ấn tượng đầu to người này bình thường chầm mặc ít nói hoặc là không nói lời nào hoặc là ngự khí rất sông nói một đôi lời không phải cái loại này thích bản lộng thị phi tính cách hơn nữa đầu to mấy năm nay một mực nhận t h u lấy trong thôn hai cái ao cá sợ người buổi tối trộm hắn ao cá bên trong cá mỗi ngày buổi tối đều là ở tại đường một bên trong nhà lá nửa đêm cũng bình thường dọc theo đường một bên dò xét cho nên đầu to hoàn toàn có thể tại nửa đêm thời điểm gặp bỏ trốn bạch mỹ v ư ợ n g cùng bạch mỹ v ư ợ n g tiểu thúc tử rất hợp lý nhưng mới vừa nàng bạch tinh tinh nghe đầu to ở trong điện thoại nói lời nói kia làm nàng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ thì như năm đó đầu to có không có nói láo hắn thật tận mắt nhìn thấy bạch mỹ v ư ợ n g cùng tiểu thúc tử bỏ trốn sao nếu như cùng bạch mỹ p ư ợ n g có tư tình không phải bạch mỹ p ư ợ n g tiểu thúc tử mà là đầu to đây kia b i ế bạch mỹ phượng tiểu thúc tử từ đồng đạo phụ thân là thế nào mất tích từ đồng đạo phụ thân nếu như không có theo bạch mỹ phượng bỏ trốn vậy hắn đến cùng đi đâu nhi bạch tinh tinh suy nghĩ s á t thực đủ thông minh chạy về ra dọc theo đường đi nàng liền nghĩ đến đủ loại có khả năng càng muốn nàng lại càng thấy thích đáng năm bạch mỹ phượng bỏ trốn chuyện rất có thể có ẩn t ì n h khác lúc đầu nàng càng nghĩ trong lòng càng hoảng bởi vì nàng sống đến lớn như vậy cho tới bây giờ không tiếp xúc qua xã hội như vậy ú á mặt tương tự nội dung cốt chuyện nàng lúc trước chỉ tại phim truyền hình trong phim ảnh xem qua trong cuộc sống thực tế nàng chưa từng tiếp xúc qua tương tự chuyện cho nên nàng rất hoảng nhưng nàng rốt cuộc l à ở bên ngoài làm việc vài năm cũng trải qua một ít chuyện từng va chạm xã hội nữ nhân cuốn quýt chạy về trong nhà bưng lên trên bàn ly trà tự cực chút xuống nửa chén nước trà sau đó nàng hốt hoảng tâm dần dần liền bình tĩnh lại nàng con người bắt đầu vòng tới vòng lui suy nghĩ chuyện này đối với mình có phải hay không có thể có ích lợi gì nàng hiện tại muốn nhất chính là theo xuyên tình phân xưởng sản xuất triệu hồi thiên vân thành phố hoặc là thủy điệu thành phố làm việc nếu như trong chuyện này nàng có thể giúp được tập đoàn tổng tài từ đồng đạo kia triệu hồi thiên vân thành phố hoặc là thủy điệu thành phố vẫn là vấn đề sao Đây còn k Tinh Tinh đi hôm, hôm nay đã là đầu năm năm hắn chuẩn bị trở về công ty trọng sinh đến nay trong lòng hắn sự nghiệp vẫn là trọng yếu nhất hắn chuẩn bị trở về công ty sau tự mình dẫn người đi mỗi cái chi nhánh công ty phân điếm dò xét chủ yếu là tự mình khen thưởng hết năm trong lúc vẫn khi làm việc các nhân viên coi như là lung lạc lòng người gia tăng các nhân viên đối với công ty lòng trung thành đột nhiên vang lên chung ô điện thoại di động cắt đứt hắn nhắm mắt giữa thần lấy điện thoại di động ra nhìn thấy lại v ừ a là bạch tinh tinh đánh tới hắn khen n h ư mày đối với nữ nhân này ấn tượng kém hơn rồi đều đã bị đ ầ y đi đến xuyên tỉnh phân xưởng sản xuất đi rồi nữ nhân này thế nào còn như vậy có thể nhảy nhót nhiều như vậy v à i diễn đây không chịu cô đơn nhưng bởi vì ngày hôm qua nàng gọi điện thoại tới hướng hắn hồi báo có quan bạch mỹ phượng tin tức mặc dù tin tức kia không biết là thật hay giả với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì nhưng từ đồng đạo suy nghĩ một chút vẫn là lại kết nối nàng điện thoại trong lòng suy nghĩ nàng chẳng lẽ lại có bạch mỹ phượng tin tức thật ra từ lúc này g hôm qua nhận được bạch tinh tinh hồi báo có quan bạch mỹ phượng tin tức từ đồng đạo trong lòng đã có quyết định coi như thật biết rõ bạch mỹ phượng ở nơi nào hắn cũng không muốn đi gặp bạch mỹ phượng gặp mặt làm gì chứ nếu như tìm được bạch mỹ phượng đồng thời vừa vặn cũng tìm tới từ vệ tây hắn chẳng lẽ muốn đem từ vệ tây mang về sao mang trở lại làm gì từ vệ tây như vậy không chịu trách nhiệm làm ra làm bọn hắn cả nhà đều hổ thẹn chuyện xấu xa đến hắn từ đồng đạo chẳng lẽ còn phải dẫn hắn trở lại cho hắn dưỡng lão hiếu kính hắ hắn trước kia là nghĩ tới nếu như có một ngày có thể tìm về từ vệ tây hắn nhất định phải tàn nhẫn đánh hắn một trận trước khí nhưng ngày hôm qua nhận được bạch tinh tinh điện thoại sau từ đồng đạo cẩn thận nghĩ tới nếu như mình thật tìm tới từ vệ tây hắn từ đồng đạo thật có thể đánh hạ thủ sao từ vệ tây dù sao cũng là hắn đích thân phụ thân nhi tử đánh lao tử bất kể nói thế nào đều là đại nghịch bất đạo chỉ sẽ để cho người ngoài xem bọn hắn ra trò cười chương sáu trăm bốn mươi mốt tiến hành song song chỉ là từ đồng đạo tuyệt đối không ngờ rằng bạch tinh, tinh hôm nay cũ điện thoại này nói cho hắn biết nhưng là như vậy thì tức trong lòng của hắn rất khiếp sợ nhưng vẻ mặt nhưng vô cùng bình tĩnh n g h e bạch tinh tinh trong điện thoại nói chuyện hắn mặt trầm như nước cặp mắt hiếp lại không nói một lời một mực đợi nàng nói xong mới hỏi ngươi còn có muốn bổ sung sao không có không có tử tổng bạch tinh tinh trần trở trả lời từ đồng đạo im lặng mấy giây còn nói ngươi dám xin thể ngươi mới vừa rồi nói với ta đều là thật lần này bạch tinh tinh không trần trở lập tức trả lời phải ta có thể xin thể ta lời vừa mới nói mỗi một câu đều là thật tử tổng loại chuyện này ta không dám p h i n g à i xin ngài tin tưởng ta được ta tin tưởng ngươi từ đồng đạo nói xong liền cúc điện thoại cặp mắt hoàn toàn nhắm lại nhưng rõ ràng so với trước kia p h ậ t phồng rõ ràng hơn l ò n g ngực hiện lên hắn lúc này nội tâm không bình tĩnh đã bao nhiêu năm kiếp trước và kiếp này từ hắn phụ thân t ử vệ tây mất tích đến nay tại hắn từ đồng đạo nơi này đã sắp xỉ ba mươi năm nhiều năm như vậy hắn nghĩ tới t ử vệ tây khả năng sớm đã chết ở bên ngoài trung q uy kiếp trước cho đến hắn trọng sinh t ử vệ tây đều chưa từng đã trở lại nhưng hắn chưa bao giờ hoài nghi tới liên quan tới từ vệ tây cùng bạch mỹ phượng bỏ trốn t i ế n đồn nguyên nhân có mấy cái đầu tiên tại hắn thời kỳ thiếu niên trong trí nhớ phụ thân hắn từ vệ tây xác thực bình thường đi đại bá mẫu bạch mỹ phượng nơi đó có đôi khi là đưa chút thức ăn đi qua có đôi khi là đi hỗ trợ làm việc thứ yếu đại bá của hắn mẫu bạch mỹ phượng đúng là một người mỹ phụ tại nông thôn hiếm có so với nàng đẹp hơn gương mặt trắng ngẩn nước lưng trong mắt to môi đỏ răng trắng cười lên còn có hai cái thật sâu lún đồng tiền dáng vẻ cũng xuất sắc đối với nam nhân sức hấp dẫn không nhỏ lần nữa trọng sinh trước hắn từ đồng đạo hai mươi mấy tuổi thời điểm nghe người ta nói qua có người ở vùng khác gặp qua bạch mỹ phượng cùng từ vệ tây chung một chỗ lời đồn đai kia nói có mũi có mắt hắn thậm chí còn nghe nói bạch mỹ phượng cùng từ vệ tây còn mang theo một cái mấy tuổi con trai lớn hắn nhớ kỹ lời đồn đai kia chính là theo bạch loan thôn chuyển tới nghe nói chính là bạch loan thôn người nào đó ở ngoại địa tình cờ gặp phải qua từ vệ tây cùng bạch mỹ phượng cùng với cái kia mấy tuổi n h i tử tóm lại đủ loại cho nên hắn từ đồng đạo chưa bao giờ hoài nghi tới phụ thân từ vệ tây cùng bạch mỹ phượng bỏ trốn tiếng đồn là có người cố ý chuyển tới đây nếu như từ vệ tây cùng bạch mỹ phượng ở ngoại địa sinh một con trai t i ế n đồn cũng có người cố ý chuyển tới đây hắn lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này bởi vì từ vệ tây trước khi mất tích cùng người b ạ i bạc t h u a không ít còn thiếu không ít đòi nợ là sự thật bởi vì từ vệ tây bình thường xác thực bình thường hướng bạch mỹ phượng chạy đi đâu cũng bởi vì tất cả mọi người đều nói ba hắn từ vệ tây cùng đại bá m ẫ u bạch mỹ phượng bỏ trốn còn có người tận mắt nhìn thấy bọn họ đêm khuya mang theo hành lý cùng nhau vội vã thoát đi bạch loan thôn không có bất kỳ chứng cơ nào biểu hiện từ vệ tây cùng bạch mỹ phượng bỏ trốn là tin nhảm cho tới hôm nay cho đến mới vừa rồi bạch tinh tinh nói cho hắn biết những tin tức kia cùng với nàng suy đoán đầu to bạch kim căn cái này sớm nhất chuyển ra từ vệ tây cùng bạch mỹ phượng bỏ trốn tiếng đồn nam nhân vậy mà hư hư thực thực cùng bạch mỹ phượng quan hệ rất không bình thường nếu như cùng bạch mỹ phượng chân chính có gian tình người là cái này bạch kim căn kia bạch kim căn chuyển tới tiếng đồn còn có thể tin sao nhắm mắt mười mấy giây từ đồng đạo đông nhiên mở hai mắt ra trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất nếu như ba hắn từ vệ tây thật cùng bạch mỹ phượng bỏ trốn đây cũng là thôi nếu như đây là có người cố ý giả tạo tin nhảm nếu như từ vệ tây đã sớm bị người giết vậy hắn cái này làm như tử nói cái gì cũng phải trả thù t h ế t l ậ n đông dương quay đầu trở về s a châu từ đồng đạo đột nhiên phân phó lái xe hi đông dương ký h đông dương ngớ ngẩn thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn thấy từ đồng đạo sắc mặt rất khó nhìn cũng chưa có hỏi nhiều đáp ứng một tiếng tại đầu đường kế tiếp lập tức quay đầu trở lại s a châu lúc này từ đồng đạo đã gọi thông cắt lương hoa điện thoại di động điện thoại kết nối từ đồng đạo biểu ca có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi lập tức chuyển lời s a châu bên này người toàn bộ có thể liên lạc với người cho ta bắt hai người trong điện thoại cắt lương hoa rất kinh ngạc ạ gì đó bắt người bắt người nào、à? n g ư ơ i nói đ ù a sao chúng ta cũng không phải là lăn lộn xã hội hắn lời còn chưa dứt liền bị từ đồng đạo cắt đức ta mới vừa nhận được tin tức cha ta khả năng đã sớm bị người giết trước nhất truyền ra cha ta cùng ta đại bá mẫu bỏ chốn người rất có thể chính là hung thủ hung thủ mới vừa hẳn đã bị b ứ ớ c dây đậu rừng biết rõ chuyện hắn bại lộ hiện tại hẳn đã bắt đầu chạy trốn ngươi nói nhảm không cần nói nhiều ta nhớ được bạch loan thôn phụ cận mấy cái trong thôn đều có người tại dưới tay ngươi giúp chúng ta nhìn internet đúng không hiện tại hết năm mấy cái trong thôn phải có mấy cái trở về bước sang năm mới rồi chứ ngươi vội vàng để cho bọn họ lập tức đi bạch loan thôn cho ta bắt lại bạch loan thôn đầu to bạch kim căn nuôi cá đường cái kia nhất định phải nhanh có bất cứ tin tức gì cần phải lập tức báo cho ta nghe hiểu sao trong lòng sát cơ đại thịnh từ đồng đạo đã không tâm tình cùng biểu ca cắt lương hoa k h á c h khí lời nói phi thường nghiêm nghị cắt lương hoa bên đầu điện thoại kia cắt lương hoa cười khanh khách một lúc lâu mới phản ứng được thanh âm cũng dứt k h o t lên t ố t t ố t ta biết rồi mẹ ba của ngươi chuyện vẫn còn có như vậy ẩn tỉnh hành hành ta biết nên làm như thế nào bạch loan thôn đầu to bạch kim căn đúng không ta nhớ kỹ rồi đúng rồi ngươi mới vừa nói hai người một cái khác là người nào từ đồng đạo hiếp đôi mắt một cái trầm giọng phun ra ba chữ bạch mỹ phượng ngươi đại bá của ngươi mẫu cắt lương hoa rất kinh ngạc hắn còn tưởng rằng là một cái khác hung thủ đây từ đồng đạo có người nhìn thấy nàng gần đây trở lại bạch l o a n thôn bây giờ nói chưa chắc ngay tại sa châu cũng có thể tại thủy điệu thành phố ngươi mau chóng phái ra toàn bộ có thể phái ra nhân thủ đào ba t h ư ợ n đất cũng phải cấp ta đem nàng cho bắt tới này n à y sợ rằng hy vọng không lớn a ách hành ta biết rồi ta lập tức liền phân phó cùng cắt lương hoa nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo có chút nhắm hai mắt lại mở ra thời điểm lại gọi thông biểu tỷ đàm nhã điện thoại đàm nhã năm trước khoảng thời gian này nhậm chức hắn tây môn tập đoàn bị phái trở về xa châu huyện trúc lâm hương phụ trách tài trợ từ gia thôn sửa đường thống kê thất học nhi đồng tin tức cùng với tại trúc lâm hương muốn thợ công việc theo từ đồng đạo đều biết đàm nhã làm những công việc này thời điểm là cùng trúc lâm hương quan phương từng có giao thiệp hơn nữa được đến quan phương khen ngợi cùng chống đỡ hắn lúc này gọi điện thoại cho đàm nhã chính là để cho nàng lợi dụng cùng trúc lâm hương quan phương quan hệ điều động trúc lâm hương đồn công an cảnh lực mau chóng bắt người hiểm nghi đầu to bạch kim c Quan chương sáu trăm bốn mươi hai dối dít điều động gần đây mấy năm này cắt lương hoa thủ hạ thu hẹp bao nhiêu từng tại Nếu huyện thành thủy điệu thành phố lăn lộn xã hội đau đầu cái vấn đề này từ đồng đạo cũng không rõ ràng dù sao tây môn đạo inter nghẹt một khối này từ đồng đạo đã sớm toàn bộ giao cho c á t lương hoa đi xử lý đi khuyết trương mà mỗi khuyết trương một nhà internet dựa theo trước hắn định ra thông lệ liền cần một cái có thể chấn t r à n g tử người nhìn bãi mà bây giờ tây môn đạo internet tại thủy đ i ề u thành phố cùng t i ê n vân thành phố toàn bộ phân điếm cộng lại đã cao đến hơn tám mươi ra trong đó phần lớn nhìn bãi nhân thủ đều là c á t lương hoa vận dụng chính mình lúc trước nhân mạch đưa tới những thứ này bị hắn mời chào nhìn bãi cơ hồ đều là theo xà châu huệ tìm chính hắn không nhận biết nhiều như vậy lăn lộn xã hội sẽ để cho đã bị mời chào người giới thiệu lẫn nhau bằng hữu tới gần một hai năm tại hắn có ý thức giới thao túng mới đưa tới nhìn bãi phần lớn đều ra từ xa châu huyện trúc lâm hương vì sao bởi vì hắn cắt lương hoa cũng là xa châu huyện trúc lâm hương a mọi người đều là đồng hương hắn coi như không nhận biết mới tới người cũng biết đối phương ra tại kia cái thôn cái thôn kia lại tại vị trí nào biết gốc biết dễ chạy t r ơ i không khỏi nắng như thế hắn mới có đủ lòng tin có thể hoàn toàn khống chế những thứ này kêu căng khó thuần đau đầu thì như cùng bạch loan thôn lân cận vương gia bá vương gia bá một cặp đường huynh đệ trước mắt đều tại cắt lương hoa thủ hạ làm việc này hai huynh đệ đều là chừng hai mươi ca ca kêu vương vật hổ đệ đệ kêu vương vật phi vương vận hổ cùng cắt lương hoa là quen biết cũ bị cắt lương hoa mời chào không lâu sau đem hắn đường đệ vương vận phi cũng giới thiệu qua đi bây giờ hai anh em họ một người nhìn một nhà tây môn đạo internet phân điếm bình thường làm việc rất dễ dàng phần lớn thời gian chính là chơi đùa máy vi tính du hí không người gây chuyện mà nói bọn họ có thể liên tục mấy tháng đều như vậy thanh nhàn nhưng tiền lương cũng không thấp quả thực so với thành phần trí thức còn thoải mái mà lại nói ra ngoài cũng so với lúc trước mù lăn lộn mặt mũi nhiều ngay cả tìm đối tượng cũng so với lúc trước dễ dàng này không vương vận hổ ngày mai sẽ phải kết hôn rồi vì thế hắn và đường đệ vương vận phi đều xin nghỉ về a n tết rồi có thể ngay hôm nay vương vận hổ đột nhiên nhận được cắt lương hoa điện thoại vương vận hổ sắc mặt không ngừng biến nào hắn không nói nhiều cắt lương hoa ở trong điện thoại lúc nói chuyện vương vận hổ chỉ đơn giản hỏi mấy câu chờ hắn để điện thoại di động xuống ánh mắt đẫu nhiên nhất định đưa tay ném xuống trong tay bài xì phé đẫu nhiên đứng dậy đối bản tới cùng hắn đánh bài vương vận phi cùng với mặt khác hai cái bạn từ nhỏ nói đều đừng bừa vận phi đạo ca phát tới một nhiệm vụ trọng yếu chuyện lần này anh em chúng ta nếu là làm xong đợi này hẳ Còn các người nữa hai cái. Các người không phải vẫn muốn cùng chúng người nữa người không vẫn muốn hai phải trong a nhau. giống i môn n Vào đạo tây t e n nhìn e t bãi s a h i ệ tại cơ hội tới. hội cơ Chỉ cần n làm x o chuyện này, các này, người à l miệng v c có tuyệt thể giải quyết. đối giải h h theo a ta n n đều đi. Đi. t o r miệng vội vàng vừa nói vương vận hổ lên trước sải bước hướng ngoài cửa phòng đi tới vương vận phi cùng hai người khác sắc mặt khác nhau ba người nhìn nhau một người trong đó hỏi thiểu phi đạo ca là ai vậy vương vận phi cũng đông nhiên đứng dậy cười hắc hắc các người muốn đi tây môn đạo internet nhìn bãi thậm chí ngay cả đạo ca là ai cũng không biết đó là chúng ta tây môn tập đoàn đại lóc bản Các n vương, vương vận hổ cũng không quay đầu lại trong tay bắt một cây hơn nửa thức chiều dài cây gậy vương vận phi cùng hai người khác cũng giống như vậy bốn cái điêu luyện người thanh niên tay một cây quân gỗ sài bước vội vã rời đi vương ra bá mỗi người thần tình đều lộ ra mấy phần hưng phấn bởi vì mới vừa ra phía sau thôn vương vận hổ liền đem sự t ì n h theo chân bọn họ đại khái nói rõ giúp đại lão bản đạo ca lùng bắt giết cha người h i ể m nghi một cái giết làm bọn hắn hái hùng kết vía nhưng nếu như có thể giúp đại lão bản bắt giết cha người h i ể m nghi nếu như cuối cùng cái tia người h i ể m nghi không phải người h i ể m nghi mà là chân chính hung thủ kia、yeah. bốn người bọn họ về sau tiền đồ còn cần lo lắng sao càng m u ố n bọn họ càng thấy được đây là bọn hắn ra mặt một cái cơ hội thật tốt cùng lúc đó cùng bạch loan thôn một hà cách l a hổ miệ trúc viên thôn Cùng với hơi chút xa một chút điểm đàm m địa thôn c ắ t r a nô r a thôn bảy đậu thôn tàu phòng lê cầu chờ một chút toàn bộ trúc lâm hương phần lớn trong t h ô lạc cơ hồ đều có người thần tình điêu luyện thanh niên bước nhanh v ọ t ra thôn những người này đều là tại c á t lương hoa thủ hạ kiếm cơm bọn họ chung nhau đặc điểm đều là trình độ văn hóa không cao cao nhất cũng chính là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp trong đó không thiếu trung học đệ nhất cấp chỉ niệm đến một nửa thậm chí căn bản là không có niệm qua trung học đệ nhất cấp bọn họ phổ biến không có gì giống như tay nghề một không có trình độ học vấn hai không có tay nghề nhưng bọn hắn dám đánh dám liệu lá gan rất lớn năng lực động thủ rất mạnh hết năm trong lúc cắt lương hoa cho toàn bộ tại tây môn đạo internet nhìn bãi người thực hành thay phiên nghị chế một nhóm người trước về nhà ăn tết một nhóm người khác tạm thời chiếu cố bọn họ internet cũng là bởi vì này hôm nay cắt lương hoa từng cái điện thoại đánh ra chúc lâm hương trong phạm vi mới có thể có nhiều người như vậy hưởng ứng tại tây môn đạo internet nhìn bãi thời gian rất nhàn cũng nghiêm chỉnh bọn họ phần lớn đã không ở bên ngoài lan lộn nhưng hôm nay để cho bọn họ bắt một người đối với bọn họ tới nói vẫn là một chút đều không sợ đầu to bạch kim căn Vừa p h á tại ệ loại h n h t ý niệm này h Bạch Mỹ ư ợ n điều động hắn vài ba lời đổi đi cái kia tìm hắn đặt trước cá mẹ hoa nam nhân sau đó lập tức trở về phòng ngủ đơn giản bắt mấy bộ quần áo nhét vào trong túi sách lại đem lên sổ tiết kiệm cùng tiền mặt chờ vật phẩm quý trọng mấy phút sau liền bước chân vội vã kéo lên đại môn bước nhanh từ trong nhà chạy đi bước chân vội vã phản phất sau lưng có quỷ tại đuổi theo hắn phản ứng không thể bảo là không nhanh hắn chạy ra bạch loan thôn thời điểm bạch tinh tinh vẫn còn theo từ đồng đạo điện thoại hồi báo nàng phát hiện trước nhất đây chỉ là đầu năm nay thôn thôn thông công trình còn không có ảnh bạch loan thôn trước cửa đường xe chạy vẫn là đường đá trên đường không có xe buýt cũng không có xe taxi mỗi ngày chỉ có thể tình cờ nhìn thấy một chiếc hai chiếc mô tô xe ba bánh hoặc là máy cày đi qua hết lần này tới lần khác bạch kim căn vận khí tốt giống như cũng không lớn tốt bước chân hắn vội vã dọc theo đường đá hướng huyện thành phương hướng đi vài chục phút đều không nhìn thấy một chiếc xe đi qua trong lòng của hắn rất gấp nhưng vẫn ôm lòng tin hắn cảm giác mình phản ứng nhanh như vậy lẽ ra có thể chạy thoát Trường treo giải thưởng. giải xà châu huyện thành t h à nam h n bờ đê lên một chiếc màu đen audi ngừng ở đê đập lên một thân tây trang màu đen áo khoác một món áo che gió màu đen từ đồng đạo đứng ở đôi xe cách đó không xa k h í mắt nhìn rơi vào đáy sông nhàn nhạt, nhạt nước sông trong tay nắm lửa đoạn dương ó i thỉnh thoảng bá một cái khí đông dương cái mông dựa vào đôi xe c ũ nhưng khí đông, như đông dương có thể hiểu được từ đồng đạo tâm tình lúc này hắn tại từ đồng đạo thủ hạ làm việc đến mấy năm rồi liên quan tới từ đồng đạo phụ thân tin đồn hắn cũng đã sớm theo từ đồng lầm trong miệng nghe nói qua cùng đại tàu bỏ trốn lúc đó hắn nghe nói chuyện này thời điểm kinh ngạc không thôi từ đồng đạo cha như thế này mà hoang đường không nghĩ tới hôm nay nửa đường một trận điện thoại vậy mà để cho chuyện này xảy ra lớn như vậy biến cố vũ hoan giá h o ạ n tắt nước dơ giết người những chữ này mắt theo hy đông dương trong đầu nẻ qua cho nên hắn lúc này thật có thể hiểu được từ đồng đạo tâm tình hắn đang suy nghĩ đột nhiên nghe đến như vậy tin tức từ đồng đạo là cao hơn đây vẫn là khổ sở nếu như ba hắn thật bị người giết sau đó gài tắc vật tắt nước dơ vậy hắn ba mấy năm n à y dành tiếng xấu là có thể thay đổi có thể đại giới nhưng là chết cho nên từ đồng đạo là cao hứng vẫn là khổ sở đây ước chừng sau hai mươi phút đã không biết rút mấy điếu thuốc từ đồng đạo trong túi quần chung điện thoại di động cuối cùng vang lên từ đồng đạo nửa hí cặp mắt mở ra tiện tay ném tàn thuốc lấy điện thoại di động ra áp vào bên thai không nói một lời nghe trong điện thoại cắt lương hoa hồi báo tiểu đạo bạch kim căn bắt được là chúng ta người bắt lại lao tiểu từ kia vốn là đã tại hướng huyện thành chạy nhưng hắn ở trên đường luôn đón không được xe phải đi tây hà một bên ngồi tới huyện thành treo máy thuyền h ư hư sau đó liền bị người chúng ta ngăn ở trên thuyền rồi lao tiểu tử kia thật đúng là không sợ chết như vậy trời lạnh vậy mà nhảy thuyền muốn lặn đến trên bờ tiếp tục chạy nhưng anh em chúng ta cũng sẽ nước gà ba cái huynh đệ đi theo nhảy vào trong nước đem hắn bắt đi lên trong điện thoại cắt lương hoa thao thao bất tuyệt nói mấy phút từ đồng đạo chỉ hỏi mấy câu các ngươi bây giờ đang ở đâu nhi hắn thừa nhận hay chưa c h à ta có phải hay không bị hắn giết rồi hả bạch mỹ phượng đây khiến hắn giao phó bạch mỹ phượng hiện tại ở nơi nào mà cắt lương hoa trả lời là chúng ta bây giờ tại bảy động thôn nghiền sừng gạo bắt lại bạch kim căn ba cái huynh đệ có hai cái là bảy đậu thôn k i a n g h i ề n xưởng gạo là trong đó một cái huynh đệ thúc thúc ra chúng ta tạm thời tại thẩm vấn lao tiểu t ử kia không có hắc lao tiểu t ử này miệng thật chặt bất kể các anh em như thế tra hỏi hắn chính là không thừa nhận cái gì cũng không thừa nhận nhưng hắn càng là như vậy mạnh miệng ngược lại để cho chúng ta càng hoài nghi hắn đang nói láo nếu không hắn không có lý do cái gì cũng không nói đúng không bạch mỹ phượng không có lao tiểu t ử kia miệng quá chặt kiên quyết không thừa nhận hắn theo bạch mỹ phượng có gia tình đánh chết đều không nói nhưng chúng ta mới vừa rồi tại hắn trong điện thoại di động cha được hắn năm nay theo bạch mỹ phượng có hai cái nói chuyện điện thoại ghi đi chép trong đó một cái chính là hai vài chục phút trước đánh nhưng lão tiểu t ử này chết đã đến nơi vẫn là kiên quyết không nói bạch mỹ phượng hiện tại ở nơi nào bất quá ngươi yên tâm chúng ta sẽ tiếp tục thẩm hắn nhất định sẽ đem hắn miệng t ạ i ra nghe đến đó từ đồng đạo im lặng mấy giây đông nhiên ánh mắt một lệ trầm giọng nói biểu ca các ngươi lưu hai người tiếp tục thẩm hắn những người khác toàn bộ cho ta tới huyện thành chiếc phái người phòng thủ trạm xe b u t trạm xe lửa những người khác đi mỗi cái quán rượu nhà khách lục soát cho ta thì nói ta nói ai có thể cho ta đem bạch mỹ phượng bắt tới tiền thưởng năm trăm ngàn nhanh lên đường cắt lương hoa hơi chậm lại vài giây sau ngữ khí phức tạp hỏi tiểu đạo ngươi ngươi nói là thật từ đồng đạo hiếp cặp mắt ngữ khí khẳng định thật cắt lương hoa được dừng một chút còn nói bất quá tiểu đạo vạn nhất bạch mỹ phượng bây giờ không có ở đây huyện thành đây nếu không ta để cho chúng ta tại người thành phố cũng động đem thành phố chạm xe hơi chạm xe lửa gì đó cũng đều phòng thủ từ đồng đạo có thể tóm lại nhất định phải cho ta đem nàng bắt tới cắt lương hoa ta t mắt, mắt đi, đồng đồng đi lên xe theo ta đi một cái địa phương h í đông dương mí mắt vừa nhấc lập tức gật đầu tiện tay ném tàn thuốc lên xe trước từ đồng đạo cũng ném mới vừa đốt hương khói thuận chân đạp tắt nhấc chân an vị vào trong xe đi nơi nào khí đông dương ngồi vào trong xe nịt dây nịt tan toàn thời điểm quay đầu lại hỏi từ đồng đạo hạnh phúc tiểu khu h á được ký đông dương đáp một tiếng rất nhanh thì cho xe chạy chạy xuống sông đê hạnh phúc tiểu khu chính là từ đồng đạo đường tỷ bạch lan lan cùng mễ lập chỗ ở tiểu khu năm đó bạch lan lan kết hôn thời điểm từ đồng đạo theo ba mẹ cùng đi qua nơi này một lần bởi vì này tiểu khu tên bên t r o n g có hạnh phúc hai chữ cho nên hắn nhớ lúc này hắn muốn đích thân đi hạnh phúc tiểu khu dĩ nhiên là muốn tự mình đi nhìn nhìn bạc h mỹ phượng gần đây có phải hay không ở tại con gái bạch lan lan nơi đó trung quy gần đây có người nhìn thấy bạch mỹ phượng đã trở lại bạch mỹ phượng liền bạch loan thôn quê nhà đều trở về qua nói không chừng gần đây ngủ ở bạch lan lan nơi đó con gái sao cho dù bạch mỹ phượng bỏ trốn danh tiếng rất túi nhưng nói không chừng bạch lan lan đã sớm tha thứ nàng thậm chí bạch lan lan cũng đã sớm biết bạch mỹ phượng bỏ trốn có ẩn tính khác nói không chừng mấy năm này bạch lan lan cũng ở đây giúp bạch mỹ phượng che giấu trở lên đều là từ đồng đạo suy đoán hắn không xác định có đúng hay không xác thực cho nên phải tự mình đi gặp liếc mắt nếu như bạch mỹ phượng thật nút ở bạch lan lan nơi đó vậy hắn nơi này cũng có thể loại bỏ chỗ này để cho thủ hạ người toàn lực lục xoát huyện thành cùng nội thành những địa phương khác tức chừng nửa giờ sau từ đồng đạo chú ù n g í Đông Dương ý tới môn vệ đại gia trong tay hương khói liền đem trong ngực nửa ba hoa tử toàn bộ đưa cho đại gia đại gia này mới thả miệng giúp bọn hắn cha một chút đáng tiếc gõ bạch lan lan ra đại môn trong nhà chỉ có bạch lan lan bà bà cùng một cô bé ở nhà đừng nói bạch mỹ phượng ngay cả bạch lan lan cùng mễ lập cũng đều không ở nhà Trường thông Phượng gọi Bạch Mỹ、Phượng、dây số. lúc trước bạch lan lan cùng mễ lập kết hôn thời điểm từ đồng đạo mặc dù đã tới nhà nàng nhưng thứ nhất đó đã là không sai biệt lắm một mươi năm trước chuyện lúc đó từ đồng đạo mới một mươi hai tuổi khoảng chừng ngũ quan còn không có nợ nợ cái đầu đều còn chưa bắt đầu nhảy lên cao cùng bất quá bạch lan lan lớn lên giống phụ thân từ vệ đông cho nên mặt mày đường danh lên từ đồng đạo cùng bạch lan lan là có mấy phần giống nhau này không lao thái thái mặc dù không nhận ra bọn họ lúc này lại luôn nhìn chằm chằm từ đồng đạo khuôn mặt nhìn luôn cảm thấy giống như đã từng tương tự thật giống như trước đây đã gặp qua ở nơi nào nhưng lại không xác định từ đồng đạo nhìn thấy trong phòng khách nằm ở một t r ư ơ n g b à n gỗ nhỏ bên cạnh đang ở chơi bởi một nhóm xếp gỗ cô bé đại khái bảy tám tuổi khoảng trường dáng vẻ lúc này tiểu cô nương kia cũng tò mò hướng bọn họ xem ra nước ông ông mắt to nháy nháy mắt ba địa nhìn vô luận là ngũ quan vẫn là màu da đều mơ hồ lộ ra bạch mỹ phượng anh tử từ đồng đạo đoán được tiểu cô nương này chắc là bạch lan lan cùng mễ lập con gái tiêu tiêu hắn nghe nói qua tiểu cô nương này nhắc tới tiểu cô nương này hẳn gọi hắn đường thúc nhưng là nhìn nàng khóc tiêu bạch mỹ p ư ợ n g bộ dáng từ đồng đạo trong lòng liền đối với nàng không thích cứ việc dung mạo của nàng rất đẹp ta tìm bạch mỹ phượng nàng có ở đó hay không từ đồng đạo thu l i ễ m suy nghĩ định thần nhìn lao thái thái hỏi cẩn thận quan sát lao thái thái vẻ mặt lao thái thái ngớ ngẩn bạch mỹ phượng không nhận biết không đúng bạch mỹ phượng các ngươi quen biết bạch mỹ phượng nàng tuổi tắc cũng có thể làm các ngươi mẹ chứ các ngươi tìm nàng lao thái thái thần tình hầu nghi từ đồng đạo vẫn nhìn chằm chằm nàng vẻ mặt nàng có ở đó hay không lao thái thái theo bản năng lắc đầu thở dài nói không ở không ở nàng làm sao có thể ở nơi này chính nàng có ra hơn nữa nàng đều không thấy đến mấy năm rồi chúng ta cũng tốt vài năm không thấy nàng các ngươi nghĩ như thế nào đến nhà chúng ta tìm nàng nha các ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào nha chờ một chút từ đồng đạo nhàn nhạt, nhạt nói một câu túi đầu lấy điện thoại di động ra nơi tay cơ danh bạo bên trong tìm tới bạch mỹ phượng d â y số trước hôm nay hắn cũng không có bạch mỹ phượng số điện thoại di động bởi vì mấy năm trước bạch mỹ phượng mất tích thời điểm điện thoại di động còn không có thông dụng cái kia hắn từ đồng đạo không có điện thoại di động bạch mỹ phượng cũng không có mà hắn hiện tại trong điện thoại di động gìn giữ bạch mỹ phượng d â y số chính là trước đây không lâu theo c ắ t lương hoa c ũ điện thoại thời điểm cắt lương hoa cho hắn cho tới cắt lương hoa thế nào sẽ có bạch mỹ phượng d â y số không gì khác chỉ vì đầu to bạch kim căn trong điện thoại di động có cắt lương hoa tại bạch kim căn trong điện thoại di động tìm tới bạch kim căn c ù n g bạch mỹ phượng nói chuyện điện thoại ghi chép đương thời từ đồng đạo sẽ để cho cắt lương hoa đem bạch mỹ phượng d â y số phát cho hắn chờ chờ cái gì nha các ngươi các ngươi còn có chuyện gì sao lão thái thái nghi ngờ hơn rồi đầu góc mơ hồ mà nhìn từ đồng đạo lấy điện thoại di động ra nhìn lấy hắn nơi tay cơ bên trong nhảy ra một cái mã số thông qua đi dãy số thông qua sau từ đồng đạo đưa điện thoại di động rắn tại bên thai ánh mắt lại xuyên qua sau lưng lao thái thái phòng khách ánh mắt tại hai cái cửa phòng ngủ ở giữa qua lại hoán đổi hắn muốn xác nhận bạch mỹ phượng lúc này có hay không nút ở kia hai cái trong căn phòng nếu như điện thoại không thể xác nhận kia bước kế tiếp hắn sẽ cùng hí đông dương xông vào đi vào mở ra kia hai cái cửa phòng ngủ trong điện thoại di động chuyển ra hữu cầu thanh âm một lát sau điện thoại đường dây được nối này người tốt người tìm ai nha trong điện thoại truyền tới bạch mỹ phượng thanh â m từ đồng đạo nghe một chút liền xác nhận là bạch mỹ phượng thanh â m mặc dù bạch mỹ phượng thanh â m hắn đã hồi lâu không có nghe nước qua nhưng vẫn là một hồi liền nghe đi ra bạch mỹ phượng dù sao cũng là đại bá của hắn mẫu năm đó đại bá của hắn t ừ vệ đông khỏe mạnh thời điểm hắn cũng thường xuyên đi nhà bọn họ chơi đùa bạch mỹ phượng thanh â m hắn làm sao có thể xa lạ nhưng nghe trong điện thoại truyền tới bên kia âm thanh mới vừa rồi điện thoại kết nối trước hắn không có nghe thấy bạch lan lan ra hai cái trong phòng ngủ có chung điện thoại di động văng lên mặc dù còn không thể xác định nhưng đại khái dẫn đầu bạch mỹ phượng thật không ở nơi này trừ phi nàng sớm đưa điện thoại di động tinh em rồi mà lúc này từ đồng đạo nghe điện thoại di động chuyển tới v i ê n náo bối cảnh thanh â m lập tức liền kết luận bạch mỹ phượng lúc này thật không ở nơi này bởi vì điện thoại bên kia v i ê n náo bối cảnh thanh em bên, bên trong ngọn thần sơn đường đến có hay không xuống xe có xuống xe nói một tiếng a không có xuống xe đều không ngừng rồi nhường một tí nhường một tí có có xuống xe đại khái là bởi vì từ đồng đạo không có lập tức lên tiếng bên đầu điện thoại kêu bạch mỹ phượng lại hỏi này này ngươi tìm ai nha ngươi là ai nha ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao này điện thoại đầu này từ đồng đạo nửa hí cặp mắt mở ra điện thoại di động theo bên thai lấy ra một cái tay khác che chỗ thu â m của điện thoại di động xoay mặt đối với bên cạnh hí đông dương nói ngươi giúp ta nói với nàng liền nói ngươi tìm ngươi mội hí tiểu t ế n nói xong hắn đem điện thoại di động đưa tới hí đông dương trước mặt lý đông dương trong lúc nhất thời rất m ệ n hoặc h không biết từ đồng đạo tại sao khiến hắn nói như vậy hắn cũng không biết từ đồng đạo mới vừa gọi thông điện thoại đầu kia là bạch mỹ phượng nhưng hắn là cho từ đồng đạo làm việc lĩnh là từ đồng đạo tiền lương cho nên mặc dù trong lòng của hắn n g h i hoặc nhưng vẫn là nhận lấy điện thoại di động này ta tìm hí tiểu tiến ta tìm hí tiểu tiến lý đông dương mới vừa nói xong liền nghe điện thoại di động bên trong truyền tới một trung niên nữ nhân thanh âm à người nào không phải không phải người đánh l ậ m rồi nói xong liền cúp điện thoại lý đông、dương、mở mịt nháy con mắt đưa điện thoại di động đưa lại từ đồng đạo trước mặt lúng túng nói treo treo mà này chính là từ đồng đạo muốn kết quả sở dĩ mới vừa rồi để cho hi đông dương nói đỡ cho hắn chính là sợ bạch mỹ phượng nghe ra hắn từ đồng đạo thanh â m giống như hắn từ đồng đạo có thể một hồi liền nghe ra bạch mỹ phượng thanh â m hắn cũng lo lắng bạch mỹ phượng một hồi liền nghe ra hắn thanh â m nếu như mới vừa rồi không lấy tay cơ đưa cho hi đông dương để cho hi đông dương nói một câu như vậy mà nói mà là trực tiếp cắt đ ứ t nói chuyện điện thoại mà nói từ đồng đạo lại lo lắng bạch mỹ phượng hiểu ý sinh cảnh giác đoán được cú điện thoại này có thể là hắn đánh hắn cũng không quên trước đây không lâu cắt lương hoa ở trong điện thoại nói với hắn bạch kim căn điện thoại di động nói chuyện điện thoại ghi chép biểu hiện bạch kim căn theo bạch loan thôn chạy ra khỏi sau đó cho bạch mỹ phượng gọi điện thoại không cần hỏi cũng biết bạch kim căn gọi cú điện thoại kia cho bạch mỹ phượng khẳng định nói với bạch mỹ phượng rồi bạch t i n h tinh nghe hắn cùng hắn gọi điện thoại nói chuyện đem điện thoại di động tắt trở về túi quần từ đồng đạo đối với vẫn nghi ngờ nhìn lấy hắn lao thái thái nặn ra một nụ cười nếu bạch mỹ phượng không ở chúng ta đây liền đi trước rồi gặp lại nói xong hắn xoay Các người cứ như vậy đi nha. các người rốt cuộc chuyển thái thái người như nha người người nào nha.、Sau、lưng Trường đi tới lao thái, thái hiếu kỳ hỏi vậy Sau rốt rõ. là lao kỳ bên a o vây chặt đánh. b trong ngọn thần sơn đường chỗ này từ đồng đạo cũng không xa lạ mặc dù hắn sau khi xuống lại lại cũng không trải qua chỗ đó nhưng nguyên thời không hắn không có tiền gì mỗi lần đi vào thành phố cơ bản đều là ngồi xe buýt mà theo xa châu huyện thành đến thủy điệu thành phố nội thành xe buýt đường đi trên đường sẽ đi qua bên trong ngọn thần sơn đường chỗ này bên trong ngọn thần sơn đường đến bên trong ngọn thần sơn đường khoảng cách nội thành trạm xe buýt tối đa cũng liền nửa giờ đường xe rồi khoảng cách xa châu huyện thành lại có hơn nửa giờ đường xe nói cách khác lúc này bạch mỹ phượng đã cách xa xa châu huyện thành khoảng cách nội thành đã không xa cái này thì sâu hơn từ đồng đạo trong lòng cảm giác cấp bách bởi vì lúc này mỗi nhiều trễ mãi một phút cũng có thể đưa đến cuối cùng chặn đường kết quả hoàn toàn bất đồng khả năng còn kém như vậy một hai phút thì sẽ mất đi lùng bắt bạch mỹ phượng cơ hội sa châu huyện thành còn có thể nói không lớn nếu như bạch mỹ phượng còn không hề rời đi xa châu huyện thành k i a lấy hắn ngày hôm nay tại sa châu huyện trong phạm vi ảnh hưởng lực coi như là khắp huyện thành sở hữu nhà khách hắn cũng có thể làm được nhưng t hãng tại trong thành phố góp nhặt nhân mạch cùng nhân thủ còn xa xa không đủ lục soát nội thành sở hữu nhà khách quán rượu cũng vì vậy bạch mỹ phượng một khi chân chính đi vào nội thành tựa như cùng một giọt nước sắp nhập vào biển hơi nghĩ tại nội thành lớn như vậy trong phạm vi mấy triệu nhân khẩu bên trong lại đem nàng tìm ra đừng nói hắn từ đồng đạo hiện tại thế lực coi như hắn hiện tại thế lực lại bay lên gấp một mươi lần cũng chưa chắc có thể vì vậy muốn nghĩ bắt được bạch mỹ phượng biện pháp tốt nhất chính là tại nàng chân chính tiến vào nội thành trước đem nàng bắt lại mà lúc này chính là cơ hội tốt nhất mới vừa trong điện thoại bối cảnh thanh âm biểu hiện nàng lúc này đang ở đi đến thành phố trên xe buýt nếu như có thể đem nàng ngăn ở trên xe nàng chính là cá nằm trên thớt có chắp cánh cũng không thể bay mới vừa từ trên lầu đi xuống từ đồng đạo một bên xài bước hướng tiểu khu đại môn đi tới vừa móc ra điện thoại di động ánh mắt lóe lên đầu tiên cứ gọi thông trịnh thanh dây số vừa đi vừa tận lực đơn giản mà đem sự tình giao phó cho trịnh thanh để cho trước mắt đang ở thủy điệu thành phố chính thanh dẫn đầu phụ trách lần này lùng bắt đi theo từ đồng đạo lại lập tức gọi thông từ đồng lâm điện thoại hôm nay là đầu năm năm từ đồng lâm nghỉ cuối năm đã kết thúc hẳn đã trở lại thành phố đi làm pham là chuyện đều có ngoại lệ điện thoại một trận từ đồng đạo đầu tiên là hỏi ngươi bây giờ đang ở đâu nhi đã trở về đi làm sao à nha đúng đúng ta chiều hôm qua trở về thế nào ha ha tiểu đạo ngươi bây giờ đều như vậy đại lóc bản còn quản ta một cái tiểu nhân viên có hay không bỏ bê công việc à? ha ha từ đồng lâm không biết từ đồng đạo tâm tình lúc này vừa mở miệng hãy cùng từ đồng đạo hay nói dẫn từ đồng đạo vậy thì tốt ngươi lập tức thả xuống trong tay làm việc lập tức lập tức đi cùng trịnh thanh hội hợp thấy t r í n h thanh ngươi cho ta toàn lực phối hợp trịnh thanh nhất định phải cho ta đem bạch mỹ phượng bắt lại bạch mỹ phượng đại bá tam ẫ u ngươi lúc trước từng thấy t r í n h thanh bọn họ chưa thấy qua ngươi chủ yếu đi qua nhận thức đi nhanh có không rõ địa phương thấy t r í n h thanh ngươi hỏi hắn nếu là còn có không rõ ngươi thiệu đánh điện thoại hỏi ta biểu ca cắt lương hoa cứ như vậy lập tức cho ta lên đường từ đồng đạo n ữ tốc rất gấp đại khái cũng ảnh hưởng đến điện thoại một đầu khác từ đồng lâm cười khanh khách hai giây sau từ đồng lâm t h a nhâm trịnh trọng lên cho nên mặc dù hắn trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn nhưng hắn đã không dám hỏi nhiều lập tức đáp ứng phân phó xong từ đồng lâm từ đồng đạo lại một cú điện thoại đánh cho cắt lương hoa nói cho cắt lương hoa điều động thủy điện thành phố tây môn đạo internet sở hữu phân điếm nhìn bãi người lập tức hành động toàn lực phối hợp trịnh thanh chặn đường tức thì tiến vào nội thành bạch mỹ phượng cũng để cho c á t lương hoa mau chóng tra được mới vừa đi qua bên trong ngọn thần sơn đường xe buýt là vậy một chiếc cùng với chiếc xe kia dọc đường tức thì đi qua từng cái trạm khiến hắn liên lạc trịnh thanh thời điểm để cho trịnh thanh phân phát nhân thủ lao thẳng tới chiếc kia xe buýt tiếp theo tức thì đi qua từng cái trạm mục tiêu chỉ có một cái bắt lại bạch mỹ phượng thật ra sự tình phát triển đến một bước này đặc biệt là các lương hoa nơi đó đã bắt lại đầu to bạch kim căn sau đó bạch kim căn từ chối không phối hợp từ chối không thừa nhận bất cứ chuyện gì từ đồng đạo trong lòng cũng đã có mãnh liệt dự cảm p hai ụ thân từ Tây. Tám tại phần hắn ừ vệ v mười sớm tại hắn mới vừa trọng s người h hại. h trở một lại kia, năm nộ đã u thủ tám phần m chính Bạch là kia m Căn, người cùng nhau giết hắn đi phụ thân từ vệ tây sau đó vì sợ sự tình bại lộ mà cố ý gieo rắc tin nhảm để cho tất cả mọi người đều tin tưởng hắn phụ thân từ vệ tây là cùng bạch mỹ phượng bỏ trốn nay một chậu nước dơ t ạ t và o phụ thân hắn trên đầu dĩ nhiên là không người lại truy tung từ vệ tây tung tích ai sẽ truy lùng đây hắn từ đồng đạo con là đệ đệ hắn từ đồng lộ hay hoặc là mẹ hắn cắt kiểu trúc mỗi mỗi các ngọc châu khi bọn hắn cả nhà đều bởi vì cái tia tin nhảm mà không ngóc đầu lên được trong lòng cực hận từ vệ tây thời điểm từ vệ tây mất tích liền đã định trước không người sẽ nghiên cứu kỹ cảnh sát cảnh sát sẽ chủ động truy đuổi tung tích một cái theo như đ ồ đái cùng đại tàu bỏ trốn thứ bại h o ạ i sao một hơi thở đánh xong ba cái điện thoại từ đồng đạo đã ra hạnh phúc tiểu khu mở cửa xe ngồi vào trong xe khí đông dương cũng lên xe thông qua bên trong xe gương chiếu hậu khí đông dương nhìn thấy ngồi vào trong xe từ đồng đạo nhắm mắt lại không nói một lời mặt chầm như nước khí đông dương có chút há miệng vẫn là cũng không nói gì hắn có thể lý giải từ đồng đạo tâm tinh lúc này dù là ai đột nhiên phát hiện chuyện như vậy tâm tình cũng sẽ trở nên rất phức tạp chứ vẫn cho là đã cùng đại bá mỗi bỏ trốn phụ thân đột nhiên phát hiện vậy mà có ẩn t ì n h khác cha mình rất có thể sớm tại mấy năm trước liền bị người giết chuyện này đặt tại trên người người đó tâm tình có thể bình tĩnh từ đồng đạo vẫn không có mở mắt nhưng phảng phất nhìn thấy hý đông dương mới vừa nhìn hắn đông nhiên mỏi mệt mở miệng ngươi liên lạc cắt lương hoa hỏi do hắn và bạch kim căn hiện tại nơi nào sau đó dẫn ta nơi đó hí đông dương gật đầu một cái đông nhiên ý thức được từ đồng đạo vẫn nhắm mắt lại lập tức lên tiếng đáp lại được biết hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra liên lạc cắt l ba chỗ ngồi phía sau lên từ đồng đạo cặp mắt nhưng chậm rãi mở ra nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe cảnh đường phố đ á y mắt có một màn nồng đậm bị thương từ vệ tây ba hắn nếu quả thật sớm tại hắn trọng sinh trở lại một năm kia liền bị giết kia hiện tại h ắ n là nát chỉ còn lại sưng ơ chứ bị người giết còn muốn bị người dội một c h ấ u nứt dơ trên đỉnh như vậy một cái tiếng xấu từ đồng đạo cũng đã không có hứng thú trả lời cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi lúc này trong đầu hắn trả về đi lại mới vừa trong điện thoại hắn nghe bối cảnh â m bên trong ngọn thần sất đường xuống xe bạch mỹ p ư ợ n g bây giờ đang ở trên xe xe mới vừa đi qua bên trong ngọn thần sân đường nàng nhận lấy bạch kim căn điện thoại sau đó đang ở thoát đi x a châu huyện chương 646, b ắ t rủa t r o n g hũ thất động thôn có lại chỉ có một cái nghiền xưởng gạo nay nghiền xưởng gạo tọa lạc tại thất động thôn cửa thôn vào thôn trước trước phải đi qua này nghiền xưởng gạo trước đại môn thật cao tường rào rộng rãi đại môn lúc này cửa đóng chặt trong sân có ba gian xưởng trong đó hai gian là kho hàng vào giờ phút này bên trái nhất trong kho hàng bởi vì nhảy sông muốn chạy trốn mà cả người ướt đấm đầu to bạch kim căn bị trói chặt tay t r ân co g ú t ở góc tường run lẩy bẫy ngược lại chưa chắc là sợ chủ yếu là lạnh tháng riêng đầu năm có thể rất lạnh quần áo đã sớm ướp đâm hắn không người cho hắn đổi quần áo sạch lúc này hắn ra mặt đã cóng đến phát thanh đôi môi phát ô không chỉ có cả người phát run đôi môi đều tại có chút run run cách đó không xa một mập một gầy hai cái thanh niên sắc mặt khó coi mà ngồi ở hai cái ghế lên cao mày hút thuốc hôm nay bắt lại bạch kim các người có ba hai người này là trong đó hai cái mập cái kia tên là lữ hổ gầy cái kia kêu lữ thuận hai người bọn họ là bát tốt đều là này thất động thôn, thôn dân mà nay nghiền xưởng gạo chính là lữ hổ thúc thúc chính là vì vậy bọn họ bắt bạch kim căn sau đó đầu tiên nghĩ đến chính là đem bạch kim căn mang tới nơi này lữ hổ bá rồi điếu thuốc liếc mắt nhìn về phía góc tường co g o run lẩy bảy bạch kim căn cười lạnh một tiếng xoay mặt hỏi lữ thuận thoa tử ngươi nói người này còn có thể chống bao lâu ta đánh cược hắn không chống nổi một giờ liền sẽ khai ngươi đánh cuộc hay không lữ thuận lạnh lẽo nhìn chằm chằm bạch kim căn nhìn phúc chốc đ ỗ n g n h i n nói một giờ quá dài đợi thêm một giờ đạo ca phỏng chừng đã tới rồi a hổ nếu là chờ đạo ca tới chúng ta còn cái gì đều không thầm đi ra chúng ta chỉ sợ cũng uồng phí hết cơ hội này lữ hổ tiến tới bên mép g ư ơ n g khói dừng lại ngạc nhiên nhìn về phía lữ thuận cơ hội cơ hội gì nói thế nào lữ thuận không trả lời ngay mà là ném xuống trong tay nửa đoạn g ư ơ n g khói n h ấ c chân nghiền một cái một bên túng cổ một bên hai tay lẫn nhau cầm bóc khớp xương vang lên kẹn kẹn cười lạnh đi về phía góc tường bạch kim căn nói một cách lạnh lùng ngươi nói cơ hội gì chuyện này đối với đạo ca trọng yếu bao nhiêu ngươi dùng cái mơm u ố n đều hẳn là nghĩ đến chúng ta nếu có thể tại đạo ca chạy tới trước đem người này miệng tại g a ngươi cảm thấy đạo ca có thể hay không cho chúng ta thượng vị cơ hội ngươi liền muốn cả đời giút đạo ca nhìn một nhà internet sao dứt lời lữ thuận vừa vặn đi tới run lẩy bảy bạch kim căn trước mặt tại bạch kim căn sợ hãi nhìn soi mói đột nhiên một cước nặng nề g h đá vào bạch kim căn ngực đi theo lại vừa làm mất cước hắn tự hồ cũng không đội mở ra tra hỏi mà là một hơi thở đạ bạch kim căn mười mấy chân đạ bạch kim căn trong miệng liên tục ho ra máu hắn mới rốt cục dừng lại cười lạnh hỏi có khai hay không sa châu huyện thành lái hướng thủy điệu thành phố m ư ơ i tám đường xe buýt cuối cùng lái qua loang loang lộ lộ lắc lư không ngừng n o ạ i ô con đường chạy đưa ra thị trường khu bằng thẳng đường đi bộ ngồi ở buồng xe phần đôi bạch mỹ vượng khét thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thoải mái hơn. đoạn đường này đem nàng lắc lư được đều muốn nói nàng ngồi cạnh cửa sổ vị trí bởi vì bên ngoài trời lạnh cửa sổ kiếm chỉ mở ra một cái hở xuyên thấu qua cửa kiếm xe nàng nhìn bên ngoài nội thành phong cảnh trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm cuối cùng vào thị lý thành phố lớn như vậy hẳn là liền an toàn nhưng nàng lúc này giữa chân mày vẫn quanh quẩn một vệ tán không đi ưu s ầ u không biết đầu to trốn đã ra chưa đồng thời trong nội tâm nàng cũng có chút trách đầu to trốn đã ra chưa cùng hắn gọi điện thoại nói những lời đó thời điểm vậy mà như vậy không cẩn thận bị hòa thượng già k h u nữ cho nghe ai nam nhân chính là không cẩn thận đại ý bất quá Hắn phản ứng nhanh như h ứng p vừa vậy, á là... trong h hòa h t n đầu chuyển g những ý niệm này bạch mỹ phượng móc ra trong túi sách thẳng cờ lê cơ tìm tới bạch kim căn dây số gọi ra ngoài thời gian lặng lẽ trôi qua bạch kim căn vẫn không có tiếp nàng điện thoại nay lệnh vốn là lo lắng bạch kim căn có hay không trốn ra được bạch mỹ phượng chân mày lo âu n h í u lên như thế không nhận điện thoại nha thì thầm trong miệng bạch mỹ phượng lại một lần nữa gọi thông bạch kim căn dây số vẫn không người nghe nàng chân mày n h í u chặt hơn mặc dù cảm thấy bạch kim căn bị bắt có khả năng rất nhỏ nhưng hai cái này điện thoại đánh tới hắn đều không có nghe bạch mỹ phượng trái tim vẫn là treo lên có chút ngồi không yên dưới mông ý thức thoáng nâng lên tận lực dương mắt nhìn về phía xe buýt phía trước nhìn phía trước có không có c h ặ n xe nàng muốn mau sớm xuống xe có lẽ nữ nhân thật có thần kỳ giác quan thứ nàng lúc này trong lòng rất thất t h ỏ g loạn lung tùng k h è o luôn cảm thấy phải ra chuyện muốn mau sớm xuống xe nàng xem thấy phía trước chừng trăm mét xa địa phương thật có một cái c h ạ m xe buýt này nhìn thấy kia c h ạ m xe thời điểm trong nội tâm nàng ngột thả cảm giác mình vận khí không tệ lập tức có thể xuống xe chỉ cần xuống xe nội thành lớn như vậy nàng tùy tiện hướng nơi nào trốn một chút lập tức an toàn xe buýt tốc độ không nhanh lắc lư r u r u mà chạy đến cách đó không xa chạm xe một trận ống phun khói trong tiếng xe buýt hoàn toàn dừng lại cửa xe cũng bịt một tiếng mở ra nhân viên bán vé đứng dậy thông báo tiểu mã chẳng đến tiểu mã chẳng đến ai muốn xuống xe vội vàng xuống xe a bạch mỹ phượng trong lòng vui mừng liền vội vàng đứng lên cầm lấy chính mình bọc nhỏ lôi kéo dương hành lý hướng cửa xe đi tới nhưng tựu i tại lúc này xe buýt cửa trước cùng cửa sau đồng thời xông lên mấy cái điêu luyện thanh niên cùng với một cái mập mạp ra hỏa mấy cái này thanh niên vừa xông lên xe trong đó một cái liền cho bác tài dâm thuốc lá nói gì mấy cái khác thanh niên giống như bắt trộm giống như cặp mắt khắp nơi quét nhìn trong buồng xe mỗi một người hành khách bao gồm cuối cùng lên xe cái kia mập mạp ra hỏa người này là từ buồng xe cửa sau đi lên hắn cặp mắt cũng ở đây quét nhìn trong buồng xe hành khách một hai giây thời gian hắn tầm mắt liền cùng đang chuẩn bị xuống xe bạch mỹ phượng đụng vào nhau một khắc kia ánh mắt hắn đột nhiên trở t o bạch mỹ phượng n h ư ớ n g mày một cái cảm giác người này khá quen nàng chưa kịp nhớ tới người này là ai mập mạp từ đồng lâm đã đưa tay chỉ hướng nàng hô to nàng, nàng nàng nàng chính là nàng nàng chính là bạch mỹ phượng mọi người nhanh bắt lại nàng một tiếng này hô to trong buồng xe hành khách vừa mới lên xe mấy tên thanh niên kia liền đều nhìn sang các hành khách còn chưa kịp phản ứng tình huống gì mấy cái điêu luyện thanh niên liền rối rít đẩy ra đám người lao thẳng tới tới lúc đó b ạ c h mỹ phượng trong lòng chính là một lộp bộ sắc mặt thuận tiện trở nên trắng bệnh tay chân lạnh như băng đầu góc một trận mê mội nàng chính là một cái bình thường nông thôn đàn bà chưa từng gặp qua như vậy chiến trận nàng cũng không có nữ đặc công bình thường khỏe mạnh thân thủ nhiều như vậy điêu luyện người thanh niên nào tới nàng như thế chạy thoát chóng mặt trong đầu lúc này chỉ có một cái thanh âm đang v ă n g vọng xong rồi toàn xong rồi chương sáu đạo ca ngài nén bị thương thất đ ộ n thôn thương vượng xưởng gạo một chiếc màu đen a u d mở ra xưởng gạo trước đại môn dừng lại một hồi là hắn có thể thấy bạch kim căn rồi bạch kim căn giết cha người hiểm nghi ba hắn từ vệ tây đến cùng chết hay chưa chân tướng tức thì để lộ giá trị lúc này khắc từ đồng đạo trong lòng chữ nặng có loại tương tự gần hương tình sợ hai cảm giác hắn muốn lập tức xuất hiện ở bạch kim căn trước mặt ép hỏi ra chân tướng nhưng lại có chút sợ hai chân tướng lập tức để lộ nếu như t ử vệ tây thật sớm tại 1998 n ă m liền bị người giết vậy hắn từ đồng đạo đệ đệ m u ộ i m u ộ i mẫu mộ thân rất nhiều người nhiều năm như vậy đối với t ử vệ tây hận há chẳng phải là sai hoàn toàn đối với hắn đệ đệ m u ộ i m u ộ i mẫu mộ thân đám người mà nói t ử vệ tây mất tích đến nay cũng liền năm năm nhưng đối với hắn từ đồng đạo tới nói cậu thêm trọng sinh trước nhiều năm như vậy đã không sai biệt lắm có 25 năm 25 năm a hắn hận t ử vệ tây 25 năm chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ tha thứ cái này không, chịu trách nhiệm, không có liêm sỉ phụ thân trọng sinh trước hắn chưa từng nghe nói chuyện này còn có cái gì ẩn tình manh mối gì đều chưa có nghe nói qua không nghĩ đến trọng sinh năm năm cái này đã sớm đậy nắp định luận thái tiếng vẫn còn có lớn như vậy chuyển biến hắn lúc này trong lòng đối với phụ thân từ vệ tây h ồ thẹn cũng có đối với hung thủ tức giận vô cùng phẫn nộ giết người không tính lại còn muốn cho người chết trên đầu r ộ i như vậy n ứ c giờ, để cho người chết vĩnh viễn bị la bà hải tử ghi hận ngoài xe hí đông dương đập cửa hai phút sau bên trong có người lên tiếng hỏi dò xác nhận hí đông dương thân phận sau rộng lớn sắt lá đại môn bị người từ bên trong từ từ mở ra hí đông dương đi ngược chiều muôn bạch bàn thanh niên gật đầu một cái sau đó bước nhanh chở lên xe trực tiếp đem xe lái vào sân bạch bàn thanh niên chính là ở lại chỗ này trong trường bạch kim căn lữ hổ từ đồng đạo tọa giá một lái vào sân lữ hổ liền vội vàng đóng lại cửa viện làm hí đông dương đậu xe xong mở cửa xe từ trên xe bước xuống thời điểm lữ hổ vừa vặn chạy như bay tới từ đồng đạo không chờ bọn hắn hỗ trợ mở cửa xe liền chính mình đẩy cửa xe ra mặt chầm như nước xuống xe sau khi xuống xe hắn không có vội vã đi tìm bạch kim căn mà là nhìn lướt qua chạy như bay tới lữ hổ một bên tiện tay sửa sang lại trên người áo che gió màu đen một bên móc ra bao thuốc lá bắn ra một điếu thuốc điểm lên lữ hổ chạy như bay đến phụ cận có chút không người cười rặng rỡ đạo ca đạo ca ngài tới rồi lão nhân k i a nhốt ở bên đó đây đi ta mang ngài đi t h ầ m đi ra có gì không từ đ ồ n g đạo nhàn n h ạ t hỏi bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn lữ hổ liền vội và ngật đầu t h ầ m đi ra đạo ca đều t h ầ m đi ra chính là chính là nói tới chỗ này hắn trở nên ấp tá ấp đúng từ đông đạo khẽ nhũ mày vốn là không hào tâm tình lại kém thêm vài phần thế nào nói thẳng lữ hổ ngượng ngực cười cẩn thận nhìn một chút từ đồng đạo sắc mặt theo bản năng xít lại gần một bước thấp giọng nói đạo ca thẩm là thẩm đi ra chính là chúng ta xuất thủ khả năng hơi chút nặng một chút từ đồng đạo nhìn lấy hắn lữ hổ nhìn từ đồng đạo hai cái đại nam nhân ngươi xem ta ta nhìn vào ngươi lúc này im lặng là vàng từ đồng đạo im lặng mấy giây mới lại hỏi còn sống không lữ hổ liền vội vàng gật đầu ân ân còn sống đương nhiên còn sống đạo ca chúng ta vậy cũng không như vậy không có phân tức chính là đem hắn đánh có chút nghiêm trọng chúng ta hắn lời còn chưa nói hết từ đồng đạo liền đánh đ ứ Lữ Hổ. Lữ Hổ đạo, đạo thân sống thể hơi trao đảo một cái đột nhiên đỏ lên hốc mắt mỹ mắt khẽ run lên đột nhiên nhắm hai mắt lại có thể khỏe mắt vẫn có nước mắt tràn ra h ố p mắt hắn từng cho là mình hận không được từ vệ tây chết sớm chết không được tử tế h nhưng hôm nay đột nhiên nghe nói hắn thật đã sớm bị người g i ế t trái tim của hắn vẫn là đột nhiên phảng phất bị người tàn nhẫn nói h một cái một cỗ manh liệt tới bi thương tâm tình tại hắn trái tim nổ mạnh bình thường đột nhiên khuyết t á n ra hắn không muốn khóc cũng đã sớm quên khóc m g i vị quật cương tính cách làm hắn theo bản năng ngửa mặt lên không để cho nước mắt tiếp tục tràn ra hớp mắt có thể hàm răng lại bị hắn vô ý thức cắn cách cách vang dội vốn là bình tĩnh vẻ mặt cũng lộ ra mấy phần d khí đông dương nhìn thấy từ đồng đạo mới vừa thân thể lung lay một hồi lập tức tới đưa tay đỡ từ đồng đạo lại bị từ đồng đạo hất tay một cái bỏ rơi đỏ lên cặp mắt đ ỗ n g nhiên mở ra từ đồng đạo bất kể trong hốc mắt nước mắt mở nhạt cặp mắt mình đ ỗ n g nhiên nhấc chân hướng lữ hổ mới vừa tỏ ý nhà kho kia đại môn x à i bước đi đi khí đông dương cùng lữ hổ sắc mặt hơi đổi vội vàng bước nhanh đuổi theo bởi vì nhịp bước quá tốt đẹp nhanh từ đồng đạo áo khoác và t á o bị gió lạnh thổi thật cao bay lên lại hạ xuống lại bay lên mặt h ô n g t r m từ đồng đạo xải bước đi vào kho kho i ế tất mắt một liền h y h ấ y cả ó góc trói tóc tóc rút trung tường, chặt tay chân một thấy trắng, Tất ở người miệng, chân càm, c niên nam nhân, nam nhân này bị mai đã thấy tóc trắng, miệng, cảm, lô mũi. khóe đã lô đều là vết máu nhìn rất thảm rất đáng thương nhưng lúc này nhìn thấy hắn từ đồng đạo trong lòng cũng chỉ có tức giận mà không hề lòng c h ấ c cẩn thù giết cha hắn làm sao có thể có lòng c h ấ c cẩn hắn nhịp bước vội vã đi nhanh tới nhấc chân liền muốn đ ặ t tới lại bị tay mắt lanh lẹ hí đông dương ôm đừng đừng tiểu đạo ngươi không thể lại đánh rồi ngươi xem hắn hiện tại dáng vẻ ngươi lại đánh khả năng thật muốn xảy ra nhân mạng ngươi muốn thật muốn chút khí ta ta giúp n g ư ơ i đánh ta giúp n g ư ơ i đánh có được hay không ngươi không thể tự mình động thủ a lữ hổ cùng lữ thuận mặt liền biến sắc nhìn nhau cũng mau mau xông tới cùng nhau ngăn trở từ đồng đạo lữ hổ đúng vậy đạo ca loại này việc bẩn ngươi không thể qua tay ngươi muốn thật muốn mạng hắn chúng ta tới lữ thuận đúng vậy đạo ca ngươi muốn muốn hắn chết ngươi liền chi một tiếng ta tới hạ thủ khí đông dương tiểu đạo ngọc khí không theo thạch đầu đụng ngươi bây giờ thân phận gì ngươi làm sao có thể tự mình động thủ đây bị bọn họ ba mồm năm miệng m ờ i hết sức ngăn cản lý trí cũng cuối cùng trở lại từ đồng đạo trong đầu đại não có chút tỉnh táo lại tự n tại lúc này hắn trong túi quần điện thoại di động reo túi đầu lấy điện thoại di động ra phát hiện điện thoại gọi đến biểu hiện là chính thanh chính thanh bị hắn phái đi phụ trách lùng bắt bạch mỹ v n a rồi đây là có kết quả chưa từ đồng đạo cặp mắt hít một cái thiếp thông điện thoại chương sáu trăm bốn mươi tám các người đem ta bà trôn ở chỗ nào rồi chụp được tiểu đạo ngươi nói cái kia bạch mỹ phượng c h ú nhưng g ta mới vừa mới c ụ p đ ợ c cầu lập tức cho làm lập sao bây Yêu giờ? ư đưa ngươi ơ i Điện thoại đến xa huyện các châu sao. mới ộ lộ t trận, Trinh Thanh thanh từ ra ráng mừng liền chuyển vào từ đồng đạo trong、thai. Nhưng, vui thai. vẻ vào âm m đạo vừa xác định phụ thân tin chết từ đồng đạo cũng không có cảm thấy một tia kinh hỉ im lặng hai giây từ đồng đạo mở miệng nàng bây giờ đang ở bên cạnh ngươi Trinh Thanh, ta, thế Từ Ngươi Ngươi nói giờ nào? Phượng. Đúng, nàng bây giờ đang ở bên cạnh ta, thế nào?、Từ、đồng đạo không nhanh không bạch à? là đạo bây Mỹ ở hả được được vậy ngươi chờ một chút ta một lát sau trong điện thoại di động chuyển tới bạch mỹ phượng thanh â m du n lập cập thanh â m tiểu tiểu đạo là là ngươi sao ngươi ngươi muốn theo ta nói gì với ta nha từ đồng đạo bước chân ngừng ở kho hàng nơi cửa chính phía sau là nhốt bạch kim căn kho hàng trước người là này nghiện xưởng gạo đại viện sau lưng ánh sáng tối tăm trước người bừng sáng lần nữa nghe đại bá mẫu bạch mỹ phượng thanh â m trong mắt của hắn bi thương sắc càng đậm k h o miệng nhưng nâng lên một vệch à o phúng nụ cười đại bá mẫu nữ nhân này lại là hắn từ đồng đạo đại bá mẫu nàng xứng s a o cha ta bị các ngươi trôn ở địa phương nào từ đồng đạo lạnh giọng hỏi dò bạch mỹ phượng bên đầu điện thoại kia một hồi trầm mặc sau bạch mỹ phượng còn tâm tồn may mắn lên tiếng phủ nhận tiểu đạo ngươi ngươi nói nhăng gì đó nha ngươi ba của ngươi lại lại không chết ta chúng ta trôn hắn làm cái gì n h a t h ậ t thật mấy năm này ba của ngươi đi đâu vậy ta ta cũng không hiểu được thật từ đồng đạo không tiếng động quay đầu nhìn về phía c ó r ú c ở kho hàng góc tường bạch kim căn đầu to bạch kim căn đã bị ta bắt được hắn đã nhận tội ngươi xác định ngươi còn muốn mạnh miệng đến cùng thật ra vào giờ phút này từ đồng đạo cũng hy vọng nàng nói là sự thật hắn đổ hy vọng bạch kim căn là bị lữ hổ bọn họ vu hoan giá hoạn hắn hận từ vệ tây không sai có thể vậy rốt cuộc là hắn đích thân phụ thân nếu như có thể lựa chọn hắn cũng không hy vọng từ vệ tây bị người đánh chết có thể bên đầu điện thoại kia bạch mỹ phượng lại vừa là một hồi trầm mặc sau đông nhiên khóc ra thành tiếng nàng cuối cùng chính là một cái bình thường nông thôn đàn bà trình độ văn hóa cũng không cao tâm lý tư chất không có quá cao nàng tin từ đồng đạo mới vừa rồi mà nói nếu không nếu không phải bạch kim căn bị bắt nhận tội từ đồng đạo bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy bắt được nàng bạch mỹ phương đây nghĩ đến đây nàng tâm lý phòng tuyến liền bị đột phá trong lòng tan vỡ lại cũng không kìm được tại chỗ liền khóc ra thành tiếng điện thoại đầu này từ đồng đạo không hề bị lay động chỉ là nhắm mắt tính tính chờ đợi nàng nói ra ba hắn t r ô n ở nơi đó tuy nói mới vừa lữ hổ đã nói qua bạch kim căn đã nhận tội nhưng bạch kim căn giải thích hắn từ đồng đạo vừa đến còn không có nghe hồi báo thứ hai loại sự tình này quan nhân án mạng tử hắn cũng không tin tưởng bạch kim căn lời của một bên cho nên nếu như khả năng hắn còn muốn nghe bạch mỹ p ư ợ n g nói thế nào hắn muốn biết rõ ràng ba hắn từ vệ tây rốt cuộc là chết ở bạch kim căn trong tay vẫn là bạch mỹ phượng trong tay oan có đầu nợ có chủ coi như trả thù tuyết hận hắn cũng phải biết rõ hung thủ rốt cuộc là người nào trong tiếng khóc bạch mỹ phượng đ ứ t q u a nói n ba của n g ư ơ i ba của n g ư ơ i bị bạch bị bạch kim căn trói một khối cối đá bị bị bạch kim căn chìm chìm đến hắn cái kia lớn ao cá lớn ao cá đường đáy tiểu đạo tiểu đạo thật xin lỗi thật xin lỗi bà mẫu ta có lỗi với n g ư ơ i ta ta cũng có lỗi với n g ư ơ i b à thật xin lỗi Ô ô từ đồng đạo chầm rãi mở hai mắt ra ngửa mặt lên nhìn bầu trời đoá đoá bật vân nước mắt tại hắn trong hốc mắt lợn chết thật rồi con bị trói cối đá chìm vào đường đáy các ngươi tại sao giết hắn từ đông đạo cắn răng nhẹ giọng hỏi không đợi bạch mỹ phượng trả lời hắn lại hỏi là bởi vì cha ta hắn gặp ngươi và bạch kim căn gian tình rồi hả đúng không ngoài miệng hỏi như vậy thật ra trong lòng của hắn cảm thấy lý do này là không thành lập bởi vì một nghìn chín trăm chín mươi tám năm đại bá của hắn tử vệ đông đã sớm chết rồi nói cách khác coi như một năm kia ba hắn tử vệ tây phát hiện bạch mỹ phượng cùng bạch kim căn có một chân vậy cũng náo không ra nhân m ạ tới bởi vì nói cho cùng khi đó bạch mỹ phượng đã ở quá nhiều năm nàng là tự do thân cùng ai chung một chỗ là nàng tự do cho dù nàng và bạch kim căn đều họ bạch cùng họ đồng tông hai người bọn họ quấy n h i u chung một chỗ làm người chỗ xem thường làm người ta phỉ nổ thế nhưng cũng là hắn lưỡng việc của mình ba hắn từ vệ tây cũng sẽ không theo chân bọn họ ở mỹ dốc sức trình độ bạch mỹ phượng này này tiểu tiểu đạo này chuyện này ngươi liền ngươi cũng đừng hỏi có được hay không dù sao dù sao người là bạch kim căn giết ngươi ba của ngươi ngay tại hắn cái kia lớn ao cá đường đáy đừng đừng ngươi cũng đừng hỏi có được hay không coi như ba mẫu ta văn ngươi và ngươi không muốn nói chuyện cho tới bây giờ còn muốn bảo mật tùy ngươi sao từ đồng đạo đ ấ y mắt lệ khí hệ lên nhưng ánh mắt quét qua sau lưng t r o n g kho hàng lữ hổ lữ thuận cùng hí đông dương lại nghĩ đến trịnh thanh đám người lúc này ngay tại bạch mỹ phượng bên người đến miệng một bên cha hỏi mà nói liền bị hắn nuốt trở vào chuyện này quay đầu lại đơn độc hỏi nàng được vậy ngươi trả điện thoại di động lại cho vừa mới cái k i a người từ đồng đạo nói xong đợi mấy giây trong điện thoại di động lần nữa chuyển tới trịnh thanh, thanh âm tiểu đạo hiện tại phải đem nữ nhân này lập tức tặng lại ngôi môn xa châu huyện sao từ đồng đạo ừ hôm nay lùng bắt bạch kim căn vốn là thông qua đảm nhã tại trúc lâm hương quan hệ vận dụng trúc lâm hương đồn công an cảnh lực mặc dù cuối cùng bắt lại bạch kim căn là hắn từ đồng đạo công ty người nhưng một chuyện không phiền hai chủ như là đã vận dụng đảm nhã tại trúc lâm hương quan hệ người ta cũng xuất động cảnh lực vậy liền đem vụ án này tiếp tục giao cho đối phương cho đối phương một cái phá án cơ hội l ậ p công cái thứ nhì điện thoại hắn là cho phép cắt lương hoa để cho cắt lương hoa lập tức dẫn người mang theo máy bơm nước đi bạch loan thôn rút sạch bạch kim căn cái k i a lớn ao cá điện thoại thứ ba chính là đánh cho bạch loan thôn bạch tinh tinh để cho nàng phối hợp cắt lương hoa mang cắt lương hoa bọn họ tìm tới bạch kim căn ao cá cùng với ngăn lại bạch loan thôn đối với chuyện này q có nhiễu nếu không cắt lương hoa bọn họ đi bạch kim căn ao cá b ơ m nước bạch kim căn bằng hữu thân thích có thể sẽ ngăn trở thôn hủy người cũng có thể ngăn lại ba cái điện thoại đánh xong khí đông dương lữ, lữ h Thí đông dương nhẹ giọng hỏi tiểu đạo chúng ta bây giờ là không phải nên đi bạch l o a n thôn từ đồng đạo khẽ gật đầu ánh mắt nhưng nhìn về phía lữ hổ cùng lữ thuận nhìn bọn họ một chút ánh mắt lại quét qua góc tường bạch kim căn từ đồng đạo các ngươi đem hắn đánh cho thành như vậy có thể phải phụ luật pháp trách nhiệm hai ngươi thương lượng một chút chọn một người đi ra gánh vác trách nhiệm này đi dừng một chút còn nói tóm lại sau chuyện này ta tuyệt sẽ không bạc đái các ngươi nếu như phải đi ngồi tù một năm ba trăm linh ngồi bao nhiêu năm cho bao nhiêu tiền sau khi đi ra làm việc như cũ tiền lương gấp đội nghĩ xong ai tới gánh vác trách nhiệm này chương í n h i điện thoại tự thú, sáu trăm i n g bốn mươi chín rút sạch cao cá tối hôm đó bạch loa thôn đầu thôn phía đông ao cá bột phía tụ tập mấy trăm cái xem náo nhiệt người không tiểu ngư đường bốn phía đường dọc theo lên cơ hồ đều bu đ ầ y người hai mươi bốn đài bơm nước cùng ù n g mà đem hồ cá này bên trong nước không ngừng rút ra vào bên cạnh ít hơn một ít cái kia ao cá bên trong từ đồng đạo tại hí đông dương chính thanh mười mấy người vây quanh đứng cách bơm nước chừng ba mươi thước xa đường một bên áo che gió màu đen và t á o bị tùy ý gió lạnh hữu hữu được không ngừng đong đưa nhưng từ đồng đạo thân thể nhưng không n ú c ních đứng ở nơi đó ánh mắt thâm trầm mà bi thương mà nhìn đ ấ y sông càng ngày càng nước cạn tại hắn cách đó không xa có bạch loan thôn thôn trưởng trong thôn lãnh đạo đồn công an cảnh viện trợ quản phương nhân viên còn có bạch m lúc này liền ngã ngồi tại từ đồng đạo cách đó không xa hai cái tay bị hai tay bắt chéo sau lưng lấy mang theo một bộ quòng tay khác tất cả mọi người đều lợi chờ nước ao rút sạch sau có thể không thể nhìn thấy từ vệ tây hải cốt nông thôn loại địa phương này lời đồn đãi là truyền bá nhanh nhất tất cả mọi người thích thăm nhà thường thường có chuyện ly kỳ gì không được bao lâu là có thể chuyển khắp mười dặm tám hương cũng là bởi vì này hồ cá này bên trong nước còn không có rút sạch đến xem náo n h i ệ t người liền n ú i liền không rước những người này đều nghe nói từ vệ tây cùng bạch mỹ phượng bỏ trốn chuyện là giả từ vệ tây đã sớm bị người giết c h ì ở này đường đáy những người này không chỉ có lòng hiếu kỳ cường kiên nhẫn cũng rất mạnh theo buổi sáng đến x ê chiều rồi đến trạm vào tối đường một bên người càng tụ càng nhiều tình cờ có người rời đi ăn một chút gì uống chút nước t r à sau đó lại mang càng nhiều người đến xem náo nhiệt là đối với những người này mà nói đây chính là một đại nhiệt náo loại sự tình này cũng không thấy nhiều bỏ qua lần này khả năng đ ờ i này đều nhìn lại không tới lần thứ hai từ đồng đạo không để ý những thứ kia xem náo nhiệt người phía sau hắn có cái ghế cũng một mực không có ngồi hắn vẫn đứng ở đường một bên chờ thậm chí hắn cũng không gọi điện thoại thông báo mẫu thân đệ đệ cùng muộn bởi vì nếu như ba hắn hải cốt thật còn ở đây đường đáy kia h ả i cốt lộ ra mặt nước thời điểm đối với hắn đối với hắn cả nhà tới nói đều là cực tán khốc một màn hắn không nghĩ mẫu thân bọn họ giống như hắn trải qua kia tán khốc một màn có thể chính hắn không có thông báo mẫu thân bọn họ cũng không đại biểu không có người khác theo chân bọn họ t r u y ề n tin tức tựu i tại lúc này một trận động cơ tiếng nổ từ xa đến gần cho đến gần bên mới đột nhiên n g ừ n g hỏa từ đồng đạo bị thai không nghe không có xoay mặt đi xem nhưng bên cạnh truyền tới biểu tỷ đàm nhã kêu lên tiểu di tiểu lộ ngọc châu ô kìa không xong tiểu đạo. tiểu mẹ của ngươi bọn họ tới bọn họ đều tới đ à m thi cũng kêu lên một tiếng người nào nói cho bọn hắn biết các ngươi a i nói từ đồng đạo nghe bọn họ kêu lên khe n n h ư mày xoay mặt nhìn quả nhiên nhìn thấy một chiếc tủi đốt dầu trên xe ba bánh mẫu thân cắt tiểu trúc đỡ đuôi xe nhảy xuống đệ đệ từ đồng lộ m ộ i m ộ i các ngọc châu sau đó rối rít mày xuống mẫu thân chạy trước tiên lảo đảo chạy qua bên này đến vừa chạy vừa khóc phía sau đi theo giống vậy đang khóc mội m ộ i các ngọc châu cùng với sắc mặt âm trầm đệ đệ từ đồng lộ hắn không có thông báo bọn họ nhưng bọn hắn nhưng vẫn phải tới từ đồng đạo nhắm hai mắt xoay người xài bước n ê n hướng mẫu thân hai mẹ con rất nhanh đụng đầu từ đồng đạo đưa tay đỡ mẫu thân có chút phát run hai cánh tay mẫu thân cắt tiểu trúc mặt đẩy nước mắt ngửa mặt lên nhìn đã sớm cao hơn nàng một cái nhức đầu nhi tử từ đồng đạo cất tiếng đau buồn hỏi tiểu đạo này chuyện lớn như vậy ngươi làm sao có thể liền không nói cho chúng ta biết chứ ngươi đến cùng là thế nào lớn từ đồng đạo từ đồng đạo miễn cưỡng nặn ra mấy phần b u c ư ờ i thấp giọng nói mẹ ta là muốn đợi thật tìm ba di thể sẽ nói cho các ngươi biết các tiểu trúc tránh ra một cánh tay đưa tay nãng rồi b ầ ngực hắn hai cây tiêu điều lạnh lẽo mà bắn trách ngươi không nên giấu giếm chúng ta chuyện lớn như vậy ngươi làm sao có thể giấu giếm lấy chúng ta đây ngươi một cái không hiểu chuyện đồ vật ngươi như thế như vậy không hiểu chuyện nha từ đồng đạo ánh mắt b i thương trên mặt lại như c ũ phụng bồi mấy phần mặt mày vui vẻ tới mẫu thân tới bên này bên này có cái ghế ngươi qua đây ngồi lúc này đường một bên tất cả mọi người đều thần sắc khác nhau mà hướng bên này nhìn xem náo nhiệt sao cuối cùng bị bọn họ nhìn một làn sóng náo nhiệt hôm nay náo nhiệt cũng đã định chức có thể để cho bọn họ nhìn đủ này không từ đồng đạo mới vừa đem mẫu thân đỡ đến hắn nguyên lai đứng địa phương các tiểu trúc liếc mắt nhìn thấy ngồi sụp xuống đất bạch mỹ phượng đầu tiên là n g ẩ n ra, đi theo liền bật khóc lên đi hai tay méo bạch mỹ phượng cổ áo đẩy n ặ n g lấy bạch mỹ phượng chất vấn nàng tại sao phải giết người tại sao phải giết từ vệ tây hiện trường một hồi liền dối loạn từ đồng lộ các ngọc châu tiến lên che chở các tiểu trúc cũng đối với bạch mỹ phượng trận mắt nhìn đàm nhã đàm thi cắt lương hoa đám người tới khuyên thông trưởng đồn công ăn người chờ một chút cũng rối rít tràn lấy khuyên hơn nửa giờ sau hiện trường mới dần, dần bình tĩnh lại các tiểu trúc khóc m ệ n cũng n những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm từ đầu trí cuối từ đồng đạo đều đứng không nhúc đ í c h hắn biết rõ m â u thân trong lòng có quá nhiều hủy khuất cùng khổ sở đều cần phát tiết thừa dịp bạch mỹ v ư ợ n g còn không có bị đưa vào trại tạm giam trước hết khiến hắn m â u thân phát tiết một chút cũng tốt không bao lâu sau từ g i a thôn thôn trưởng từ hàng xuân không biết từ nơi này nô ra chen đến từ đồng đạo phụ cận liếc nhìn đường đấy càng ngày càng nước cạn c a o mày hỏi tiểu đạo n g ư ơ i nơi này tìm kỹ trong chốc lát xuống đường đấy thu liệm ba của ngươi hái cốt người không có người nơi này nếu là còn không có tìm ta trở về thôn chúng ta gọi mấy người tới người yên tâm ta trở về tê u nhất định có thể gọi tới người đến từ đồng đạo khẽ lắc đầu không cần đi theo còn nói nếu như ta ba thật vẫn còn đường đ ấ y một hồi ta cùng tiểu lộ cùng nhau đi xuống cho hắn thu liễm không cần những người khác độc thủ này hai huynh đệ các ngươi tự mình độc thủ này này không hợp quy củ chứ từ hàng xuân còn muốn nói tiếp gì đó bị từ đồng đạo có chút giơ tay lên cắt đứt t h ô n trưởng không có gì không hợp quy củ nhi tử cho lão tử nhặt xác có gì không hợp quy củ nói xong từ đồng đạo xoay mặt nhìn về phía bên cạnh đệ đệ từ đồng lộ kiếp mắt hỏi hắn tiểu lộ ngươi dám cùng ta đi xuống cho b a thu liễm hải quốc sao từ đồng lộ nhìn từ đồng đạo hai huynh đệ đối mắt nhìn nhau lấy đều nhìn thấy đối phương đ ấ y mắt bi t h ư ơ n g v ẻ từ đồng đạo nhìn thấy từ đồng lộ khẽ gật đầu từ đồng lộ ca ta cùng ngươi đi xuống từ đồng đạo không có ở đệ đệ trên mặt nhìn thấy vẻ sợ hãi trong lòng của hắn cảm thấy vui vẻ yên tâm giống như một nam nhân vì vậy từ đồng đạo lần nữa nhìn về phía thôn trưởng từ hàng xuân thôn trưởng cứ như vậy đi cảm ơn hào ý của ngươi rồi chuyện này huynh đệ chúng ta tự mình tiến tới từ hàng xuân há miệng bỗng nhiên cười khổ một tiếng gật đầu một cái được rồi nếu hai huynh đệ các ngươi có cái này yêu tâm cũng có cái này ta đây sẽ không khuyên các ngươi rồi đúng rồi cá quần các ngươi còn không có chuẩn bị đi ta trở về cho các ngươi làm hai cái cá quần tới bằng không các ngươi cứ như vậy xuống đường đáy sâu như vậy bùn nát trên người bọn họ khẳng định bẩn không thể nhìn từ đồng đạo lần này không có cự tuyển đạo câu tạng chương sáu trăm năm mươi lộ trần tướng thời gian một chút xíu trôi qua đường thủy đệ tại hai mươi bốn đài tới dùng đại thủy tuyển rút ra hút xuống lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng ngày càng ít tịch dương tả dương khắp vẩy vào đường đẫy nhàn nhạt, nhạt trên mặt nước một ít cá lớn đã bởi vì bất an mà ở nước cạn bên trong loạt hoan tốc độ rất nhanh chiêm chi ở phía trước chậm chỗ này ở phía sau đ ỗ n g nhiên đường vừa nhìn náo nhiệt trong đám người có người chỉ một chỗ mặt nước têu lên nhìn nhìn mau nhìn nơi đó là gì đó vậy có phải hay không xương người a nơi nào nơi nào hả khe nằm nơi đó thật có đổ vật lộ ra mặt nước rồi không phải cả lưng h á n bất động không có chút nào động đó là xương không có giống chứ ta xem không có giống chơi ạ lan lan nàng nhị thúc sẽ không thật chìm ở này đường đ ấ y chứ ta năm ngoái còn ở đây đường bên trong lội qua l à đây mẹ làm ta sợ muốn chết xem náo nhiệt trong đám người liên tiếp mà tuân ra như vậy tiếng huyên náo từ đồng đạo bọn họ tự nhiên đều nghe bọn họ cũng nhìn thấy cách đó không xa trên mặt nước theo đường thủy để càng ngày càng ít lộ ra một tiểu đám điểm đen đứng ở trên bờ nhìn loang thoáng nhìn không quá rõ ràng từ đồng đạo mặt không đ ổ i sắc chỉ là cặp mắt lại hếp lại đứng ở hắn bên cạnh đệ đệ từ đồng lộ âm thầm cắn g i n g quan theo bản năng xoay mặt nhìn một chút bên cạnh đại ca từ đồng đạo mội mọi các ngọc châu mẫu thân các tiểu trúc hai nàng đều nhón chân lên đưa cổ nhìn ra xa trên mặt nước kia một tiểu đám điểm đen cắt tiểu trúc trong miệng tự lẩm bẩm thật sao thật sao t i ể u tại lúc này từ ra thôn thôn trưởng từ hàng xuân mang theo hai cái thôn cán bộ cầm mấy cái dao chất màu đen ngư khố tới đặt ở từ đồng đạo cách đó không xa từ hàng xuân thở dài đi tới đứng ở từ đồng đạo bên người ánh mắt cũng nhìn về đường thủy để trên mặt kia một đám điểm đen thấp giọng nói tiểu đạo ngư khố chúng ta lấy cho ngươi tới bốn cái thôn chúng ta cứ như vậy mấy con cá quần muốn ta phái một người trước đi xuống xem một chút sao hắn nói như vậy gần bên ngay người đều xuống ý thức nhìn về phía từ đồng đạo bao gồm từ đồng lộ cùng các ngọc châu từ đồng đạo khẽ lắc đầu không cần chờ nước lại ít một điểm lại nói hai mươi bốn đài bơm nước đồng thời không gián đoạn bơm nước tốc độ rất nhanh hơn nữa ao cá bên trong nước càng tiếp cận đường đáy dưới mặt nước hàng tốc độ lại càng nhanh bởi vì đường đáy không phải bình mà là lo như đáy chén càng la đến gần đường đáy mặt nước lại càng nhỏ giống vậy bơm nước tốc độ dưới mặt nước hàng tốc độ tự nhiên càng ngày sẽ càng nhanh nay không không có mấy phút cách đó không xa trên mặt nước k i ê một tiểu đám điện liền càng ngày càng lớn vậy càng ngày càng không giống người xương nay điểm đen lộ ra mặt nước bộ phận dần dần trình viên hình cung hình độ cong đến gần một cái bí đỏ lớn trên bờ người càng xem hắn lại càng thấy cho nó không giống như là xương người dần dần theo nhìn ra hắn không phải là người cốt người càng ngày càng nhiều trên bờ xem náo nhiệt đám người mới vừa còn huyên náo kích động bầu không khí dần dần lạnh xuống không ít người vẻ mặt đều rất thất vọng bọn họ là xem náo nhiệt có câu nói xem náo nhiệt không chê chuyển lớn bọn họ không chỉ có không chê chuyển lớn còn cần bạo điểm càng là kích thích càng là do người càng là kinh khủng chuyện cẳng có thể để cho bọn họ cảm giác h ư phấn mà lúc này bọn họ cảm giác giống như là thảo lao tử quần đ ề u c h ở i ngươi liền cho ta xem cái này rất nhiều chuyện căn bản cũng không cần từ đồng đạo phân phó nói thí dụ như mặt trời liền muốn xuống núi trời sắp tối rồi từ đồng đạo căn bản không lên tiếng nhà ở bạch loan thôn bạch tinh tinh cũng đã chỉ huy ban nàng thúc thúc đám người tại đường một bên dựng lên hai ngọn hai trăm i miếng ngói đèn lớn g â m dùng cây trúc tử gánh treo ở đường một bên lệch ra trên cây nàng nơi này vẫn còn khảo sát bóng đèn mở điện hiệu quả về sau quả trên mặt nước mới vừa kê một đám điểm đen dần dần lộ ra hình cung bóng đen dần dần lộ ra gần một nửa hình dáng trên bờ xem náo n h i ệ t đám người dần dần lại huyên náo rất nhiều người thân tình ánh mắt trở nên so với trước kia càng kích động càng hưng phấn đó là cái gì cối đá có đúng hay không đó là một khối cối đá chứ cối đá tuyệt đối là cối đá thảo các ngươi nhìn trên thất đá t r ó i sợi dây trước bọn họ nói thế nào từ vệ tây bị người cột vào trên thất đá chìm đường có đúng hay không t nay cũng niên đại gì thật là có người trói cối đá đem người hướng đường bên trong chìm lúc trước địa chủ ông chủ thích làm nhất chuyện như vậy bên bờ từ đồng đạo cũng nhìn thấy cũng nghe thấy rồi hắn vẻ mặt vẫn không có thay đổi gì chuyện này theo sáng hôm nay lấy hiện tại trời tối rồi thời gian dài như vậy bên trong hắn tâm tình đã sớm từ từ biến bình tĩnh hắn nhớ kỹ lúc trước bài khóa trên có một câu nói như vậy thật d ũ n g si dám trực diện thảm đạm nhân sinh dám vu chính coi tràn trề máu tươi sớm tại biết được bạch kim căn cung khai thừa nhận giết từ vệ tây bạch mỹ phượng cũng nói ra từ vệ tây bị chìm ở hồ cá này đường đậy thời điểm từ đồng đạo trong lòng thật ra sẽ không ôm may mắn trong lòng hắn biết rõ trong cuộc sống thực tế thật ra không có quá nhiều chuyển biến đây không phải là máu cho phim truyền hình trong kịch tv cơ hồ mỗi lần có người bị chìm đường chỉ cần bị chìm đường là soái ca hoặc là mỹ nữ trên căn bản cũng sẽ được cứu mà cuộc sống thực tế không có nhiều như vậy kinh h ỉ cơ hồ mỗi một chuyện trở nên xấu có khả năng luôn là xa xa lớn hơn hắn thay đổi song có khả năng ba hắn từ vệ tây 99%, c h ế t thật tại 1998 n ă m t r ư ớ c h ắ n duy nhất không xác định là năm năm trôi qua từ vệ tây hải cốt còn ở đây đường đấy sao có hay không bị bạch kim cắn lấy hoặc là cái khác gì đó ngoài ý muốn tỉ như một cái dùng lưới cá trộm cá trộm cá tặc thừa dịp bạch kim căn không chú ý đông nhiên một v o n g dài vào đường bên trong một v o n g kéo lên tới từng cái nhảy nhót tương bừng cá lớn đồng thời ngẫu nhiên đưa hắn ba từ vệ tây hải cốt cũng theo đường đáy lưới đi lên khả năng này không lớn nhưng quả thật có cái kia khả năng mà lúc này hắn tận mắt nhìn thấy trên mặt nước lộ ra cối đá hình dáng cùng với trên thất đá vẫn hoàn hảo sợi dây hắn thì biết rõ không có ngoài ý m ớ n ba hắn vẫn còn đường đáy hắn túi đầu điểm đ i ề u thuốc một cái nhưng rút ra sặc không còn rút ra hai cái liên bị hắn ném ở dưới chân nghiền diệt xoay mặt nhìn về phía bên cạnh đệ đệ từ đồng lộ. tiểu lộ chúng ta đi mặc vào ngư khố đi xuống đi được từ đồng lộ không c h ầ n t r ở hai huynh đệ tại mọi người nhìn soi mói đi tới một bên mặc vào trước từ hàng xuân đem ra ngư khố mẫu thân các tiểu trúc lào đ ả o chạy tới nói với bọn họ ta ta mua một ít nhang đèn các người các người cho các người ba đốt mấy n é n nhang lại xuống đi mời hắn thi thể chứ từ đồng lộ nhìn đại ca từ đồng đạo từ đồng đạo nhìn về phía mẫu thân thấy nàng ánh mắt đã sớm khóc sưng thần tình tiêu điều lạnh lẽo liền gật đầu một cái được có lúc chính là như vậy tàn khốc từ đồng đạo cùng từ đồng lộ hai huynh đệ tại đường một bên Hướng đường về phía đáy khi ố đá kia mài dần dần p h bọn, mặt mặt. bọn hắn ư nhìn thấy từ đồng đạo từ đồng lộ hai huynh nệ mặt lấy ngư cố mang theo một cái màu đỏ ni lon bùn tắm xuống tới đường đáy theo khối kia bên dưới thất đá móc ra từng cây một thảm hải cốt màu trắng thời điểm những thứ này một mực trông đợi nhìn thấy một màn này ăn dưa quần chúng phần lớn tại chỗ sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh có kia tâm lý năng lực chịu đựng sai càng là giống như mới vừa mang thai không lâu cô dâu nhỏ đột nhiên khẽ con e o tại đường một bên nói cái hào hào dần dần đường vừa nhìn náo nhiệt người liền càng ngày càng ít càng ngày càng ít gà trống cắt lưng ơ hoa mặc vào một con cá quần lặng lẽ xuống đường đáy đi tới từ đồng đạo từ đồng lộ bên cạnh thấp giọng nói ta tới giúp các ngươi từ đồng đạo từ đồng lộ liếc hắn một cái cũng không có phản đối sau đó không lâu chính thanh cũng mặc vào một con cá quần xuống tới đường đáy cùng nhau hỗ trợ từng cây một dông dài hải cốt bị bọn họ theo trong nước móc ra tại màu đỏ trong bùn tắm một cây một cây hợp lại hình người như thế lại một lát sau trên bờ lại đi xuống hai cái xuyên ngư khố pháp ý ỉa bọn họ cũng tới hỗ trợ không bao lâu cả một bộ hải cốt liền toàn bộ lên nổi trên mặt nước mặt tại trong bùn tắm liều mạng ra một cụ hoàn chỉnh hải cốt trong đó phần lớn xương đều là từ đồng đạo cùng từ đồng lộ hai huynh đệ tự tay sở lên tới đệ đệ từ đồng lộ móc ra những thứ này hải cốt thời điểm là cảm thụ gì từ đồng đạo không rõ ràng nhưng hắn chú ý tới đệ đệ từ đồng lộ trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi mà hắn từ đồng đạo chính mình trong lòng của hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi mùi vị chính mình đích thân phụ thân hải cốt có cái gì tốt sợ hãi chẳng lẽ còn lo lắng phụ thân thành quỷ sau đó tới dây d ư a chính mình sao hắn chỉ cảm thấy đáng thương phụ thân từ vệ tây đáng thương hắn từ đồng đạo đáng thương cả nhà hắn cũng có thể bị thương bởi vì từ vệ tây không chỉ có bị người giết sau khi chết còn trên lưng cùng đại t à u bỏ trốn tiếng xấu nhiều năm mà hắn từ đồng đạo mẫu thân đệ đệ mội mội cũng giống vậy đáng thương nguyên nhân nhưng là bọn họ đều bị cái kia tin nhảm nói gạt nhiều năm nguyên thời không cho đến hắn từ đồng đạo trọng sinh mẫu thân cắt tiểu trúc qua đời từ vệ tây vẫn sống tại người khác trong t i ế n mắng nhắc lên từ vệ tây biết rõ người khác đầu tiên nghĩ đến chính là chỗ này ra hỏa không biết xấu hổ bỏ vợ bỏ con cùng đại t à u bỏ trốn vẫn không có trầm đoán chiêu t u y ế t mặc dù hắn từ đồng đạo sau khi sống lại cũng là cho tới hôm nay từ vệ tây mới rốt cục thoát khỏi tiếng xấu một thân máu thịt đã sớm tan biến không còn dấu tích chỉ còn hạ nhất phó hải cốt cho nên có thể hay không bị thương đêm đó từ vệ tây hải cốt liền bị đưa đi huyện thành nhà tăng lễ đêm khuya từ đồng đạo một nhà tại c á t lương hoa chính thanh đàm nhã đàm thi khí đông dương đám người vây quanh theo nhà tăng lễ đi ra đàm nhã cùng đàm thi đ a ngay thấp dọng n ủi tiểu các trúc. Bọn nay ở từ đồng đạo mà nói cảm giác đặc biệt rất dài buổi sáng nhận được bạch tinh tinh điện thoại biết được phụ thân từ vệ tây chuyện có kỳ quái rất có thể là bị đầu to bạch kim căn giết đột nhiên chiếm được tin tức này hắn lập tức điều binh kể h tướng đối với bạch kim căn tiến hành bắt đi theo lại bắt được bạch mỹ phượng dấu vết đoán được nàng đang ở đi vào thành phố trên xe buýt vì vậy hắn lại điều động nhân thủ đi bắt bạch mỹ phượng bạch mỹ phượng cũng bị trục được trong điện thoại hắn theo bạch mỹ phượng trong miệng biết mình phụ thân từ vệ tây ban đầu bị bạch kim căn chìm đến đường đáy vì vậy hắn lập tức lại an bài nhân thủ lập tức nghị trăm phương ngàn kế rút sạch kia phiến ao cá bên trong nước thiên gần đen mới t ử đáy sông lên ra phụ thân hắn hải cốt sau đó chính là mọi người cùng nhau đem hắn phụ thân hải cốt đưa đến huyện thành nhà tăng lễ theo lý thuyết trong vòng một ngày trải qua nhiều chuyện như vậy hẳn đủ nên ngừng ngừng khiến hắn từ đồng đạo nghỉ ngơi một chút lấy hơi có thể đã trễ thế này còn có số xa lạ đánh vào hắn điện thoại di động thật mẹ hắn k ê u chiến hắn thần kinh cực hạn từ đồng đạo cao mày trong h t lòng i hỏa khí tăng tăng đi lên trực thoăn từ đồng đạo mặt ông trầm cuối cùng điểm kết nối điện thoại mặc dù tiếp thông nhưng hắn lại không nói tiếng nào chỉ là chờ nghe nhìn một chút là cái nào lông chim như vậy nằm lấy một mực gọi điện thoại di động hắn này này tiểu là tiểu đạo sao ta là mễ ta là mễ lập a ngươi đường tỷ phu ngươi còn nhớ ta không trong điện thoại truyền tới thanh âm lộ ra mấy phần nhiệt tình mấy phần cẩn thận từ đồng đạo thiếu chút nữa bị tức cười mễ lập bạch mỹ vợ n g con rể người này lúc này còn dám gọi điện thoại cho hắn từ đồng đạo còn dám tự xưng ta là đường tỷ phu không biết ngươi mẹ vợ cùng người cùng nhau giết cha ta sao ngươi còn dám tự xưng là ta tỷ phu sợ ta giận cá chém thất những người khác thời điểm không nhớ nổi ngươi có phải hay không muốn chết phương pháp có trăm ngàn loại ngươi mễ lập muốn chọn đặc biệt nhất một loại từ đồng đạo cắn răng trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười dữ thợn ồ là n g ư ơ i a như thế hôm nay đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta lão bà ngươi không có ý kiến sao từ đồng đạo có thể còn nhớ mình trọng sinh tới không lâu bạch lan lan liền mang theo trượng phu mễ lập đi tới hắn từ đồng đạo ra gây chuyện chỉ trích ba hắn từ vệ tây đem nàng mẫu thân bạch mỹ phượng lừa chạy rồi vậy mà để cho nhà bọn họ nói ra từ vệ tây đem nàng mẫu thân mang đi nơi nào năm năm trước vợ chồng bọn họ lưỡng tới hắn từ đồng đạo ra á o qua khó coi như vậy một hồi như thế mấy năm trôi qua quên coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra còn nữa hôm nay người mẹ vợ cũng để cho ta phái người bắt lại đã đưa vào trại tạm giam người m ẹ lập bây giờ còn có tâm tình theo ta kết giao t ì n h cho là như vậy ta sẽ dơ cao đánh khẽ thả người mẹ vợ n g ư ơ i có lớn như vậy khuôn mặt sao nhưng không ngờ bên đầu điện thoại kia m ẹ lập trần trờ chê cười nói là là có chút chuyện muốn mời ngươi giúp một tay hy vọng ngươi xem tại chúng ta đều là thân thích đều là người một nhà phân thượng giúp ta vượt qua cái cửa ả i khó khăn này từ đồng đạo không tiếng động cười lạnh ồ ngươi muốn cho ta giúp ngươi giúp cái gì ngươi nói xem mễ lập thật ra nhưng thật ra là muốn cùng ngươi mượn chút tiền nói thật với ngươi đi cha ta cha ta hắn bị ung thư gan thầy thuốc nói yêu cầu giải phẫu nhưng tiền chữa bệnh dùng chắc chắn sẽ không thiếu ngươi biết ta với ngươi tỉ cũng không phải là cái gì đại phú đại quý gia đình đúng không cho nên cho nên tiểu đạo ngươi có thể giúp chúng ta thanh này sao ngươi muốn là không giúp chúng ta sẽ không ngươi có thể giúp chúng ta rồi thật chương sáu trăm năm mươi hai từ đồng đạo chất vấn nghe đến đó từ đồng đạo im lặng mấy giây mắt liếc bên cạnh mẫu thân đệ đệ mỗi mỗi đám người thấy bọn họ ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía hắn từ đồng đạo đối với bọn họ chỉ chỉ điện thoại di động của mình sau đó hơi chút đi xa mấy bước rời đi cùng giữa bọn họ khoảng cách một lần nữa sau khi đứng vững từ đồng đạo vi vi ngửa mặt nhìn trong màn đêm chợt lóe chợt lóe mấy viên hàn tinh nhàn nhạt mở miệng mễ lập ngươi biết không ngay tại năm ngoái thôn chúng ta một cái cùng ta ra không có nửa điểm liên hệ máu m g ủ thôn dân được ung thư dạ giả dày à nhưng sau đó thì sao cứu xong sao mễ lập rất kinh ngạc vừa kinh ngạc ở từ đồng đạo như thế đột nhiên kéo tới một cái như vậy để tài đi lên cũng kinh ngạc ở sự tình vậy mà đúng lúc như vậy bọn họ từ ra thôn năm ngoái lại cũng có một cái mắc ung thư chứng từ đồng đạo cờ ư i nhạt sau đó người thôn dân kia con gái gọi điện thoại hướng ta nhờ giúp đỡ hy vọng ta có thể mượn bọn họ ra nhất bút tiền chữa bệnh nàng muốn cứu nàng ba mễ lập suy nghĩ đã bị từ đồng đạo nói chuyện này làm động tới không nhịn được hỏi cái kia vậy ngươi mượn sao ừ ta mượn ba nàng toàn bộ tiền chữa bệnh ta toàn bao từ đồng đạo đáp rất tự nhiên bởi vì đây là chuyện thật hắn thật g ú p mễ lập à ngươi mượn thôn các ngươi tùy tiện một cái thôn dân mắc bệnh ung thư ngươi vậy mà cũng nguyện ý toàn bao người ta tiền thuốc thang này này vậy thì đúng rồi thật tiểu đạo ta cảm giác được ngươi chuyện này làm đặc biệt đúng thật lại chúng ta nói người kia chắc cũng là từ nhỏ nhìn n g ư ơ i lớn lên đúng không nói thế nào đều là một cái thôn hương thân hương lý người ta đột nhiên có lớn như vậy khó khăn mà ngươi vừa v ặ n lại có cái năng lực kia có đúng hay không cho nên thật tiểu đạo khác không nói ngươi mới vừa nói chuyện này ta cảm giác được ngươi làm đặc biệt đúng cực kỳ tốt thật từ đồng đạo mới vừa nói mượn mễ lập ngữ khí đầu tiên là kinh ngạc lập tức b ỗ n nhiên trở nên kinh hỉ đặc biệt kinh hỉ nghe hắn kích động khen c h i ngữ từ đồng đạo khỏe miệng nâng lên một vệt rêu cận độ cong mễ lập tại sao đ ỗ n g nhiên trở nên kinh hỉ như vậy tại sao kích động khen hắn chuyện này làm đúng từ đồng đạo cách điện thoại di động cũng có thể đoán được nguyên nhân mễ lập đại khái đang suy nghĩ quá tốt nếu tùy tiện một cái thôn dân được bệnh nặng ngươi từ đồng đạo cũng có thể trượng nghĩa xuất thủ tiền thuốc thang toàn bao ta đây mễ lập dù nói thế nào cũng là ngươi đường tỷ phu đúng không hiện tại cha ta bị bệnh ta mễ lập với ngươi vay tiền ngươi có thể không rút sao tùy tiện một cái thôn dân ngươi đều rút từ đồng đạo cười nhạt rồi cười còn nói hôm nay ta tìm tới cha ta hải q u ố c rồi ngươi biết ta ở nơi nào tìm tới sao mễ lập à ngươi ngươi mới vừa nói gì đó ngươi bà của ngươi gì đó tiểu đạo ngươi mới vừa nói ngươi hôm nay tìm tới bà của ngươi cái gì từ đồng đạo hải q u ố c dừng một chút từ đồng đạo bổ sung chính là người sau khi chết thịt nát không có còn lại xương ngươi nghe hiểu sao mễ lập một trận cười khanh khách sau đó mễ lập không nhịn được hỏi tiểu đạo ngươi nói là là thực sự ba của ngươi không phải bọn họ không phải đều nói ba của ngươi cùng ta mẹ vợ đúng không ngươi biết ta u tứ có đúng hay không như thế ngươi đột nhiên tìm được ba của ngươi hải q u ố t cơ chứ đến cùng chuyện gì xảy ra hả? ba của ngươi cùng ta mẹ vợ sau khi đi ra ngoài chẳng lẽ chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sau đó liền đúng hay không từ đồng đạo không đáp hỏi ngược lại ngươi biết ta là ở nơi nào tìm tới cha ta hải q u ố t sao ngươi đoán một chút nhìn đ ã đoán đúng có khen thưởng mễ lập trực giác không chỉ có nữ nhân có nam nhân cũng có giống như mễ lập hắn lúc này nghe từ đồng đạo hỏi ngược lại liền b ỗ n nhiên có một loại trực giác nói cho hắn biết từ đồng đạo này trong lời nói có hàm ý không có đơn giản như vậy có thể hắn chỉ số thông minh cùng trước mắt hắn nắm giữ tin tức lại để cho hắn không có cách nào đoán được từ đồng đạo lợi này phía sau ý tứ thật không đoán được không có cách nào một hồi trầm mặc sau đó hắn chỉ có thể ngượng ngùng nói ta đoán không tới như thế không phải ở ngoại địa sao không phải là tại chúng ta huyện thành tìm được từ đồng đạo cười khẽ ngươi cảm thấy bạch loan có tính hay không vùng khác à mễ lập không rõ vì sao lập tức mới phản ứng được thanh em bởi vì kinh ngạc đống nhiên trở nên cao không í t gì đó bạch loan thế giả ba của ngươi ba của ngươi thi hài là tại bạch loan thôn tìm tới ngươi không đang nói đ ù a c h ứ này điều này sao có thể từ đồng đạo ồ ngươi cảm thấy không có khả năng mễ lập không chút do dự đương nhiên không có khả năng nói xong suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu trừ phi có người ở hắn tạ thế sau đem hắn đưa đến bạch loan rồi nói tới chỗ này từ đồng đạo đã lười lại nói nhảm với hắn thật sự là cả ngày hôm nay hắn đã trải qua quá nhiều chuyện tâm đã sớm mệt mỏi rất mệt mỏi từ đồng đạo trầm mặt xuống cũng trầm xuống tiếng hắn năm năm trước liền chết hung thủ là ngươi tốt mẹ vợ cùng nàng giàn phu ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết một chuyện n g ư ơ i tốt lắm mẹ vợ đã bị ta đưa vào trại tạm giam n g ư ơ i cho ta xem tại chúng ta là người một nhà phân thượng giúp n g ư ơ i một lần n g ư ơ i nói ta sẽ g i ú p sao khả năng sao người một nhà hừ nói xong bất đồng mễ lập kịp phản ứng từ đồng đạo liền cúc điện thoại điện thoại một đầu khác mễ lập ngồi yên ở thành phố một viện cửa phòng khám trước lầu b ồ n hoa dọc theo lên ngây người như phóng thật lâu đều chưa t ỉ n h hồn lại hắn bị từ đồng đạo cuối cùng lời nói kêu bên trong để lộ ra tới tin tức cho sợ ngây người ba hắn năm năm trước liên chết hung thủ là ta mẹ vợ cùng nàng g i a phu điều này sao có thể ta mẹ vợ không phải với người ba bỏ trốn sao biến thành cuộc tình tay ba rồi hả còn làm xảy ra nhân mạng mễ lập đ ố n g nhiên hoài nghi mình hiện tại có phải là đang nằm mơ hay không thực tế làm sao có thể như vậy hoang đường ta mẹ vợ mặc dù phong vận vẫn còn rất xinh đẹp nhưng nói cho cùng cũng liền một cái nông thôn đàn bà a nàng làm sao có thể nàng làm sao dám giết người đây thời gian lặng lẽ trôi qua mễ lập ngơ ngác ngồi ở bồn hoa bên mở suy nghĩ lung tung không biết bao lâu trước mặt đ ố n g nhiên xuất hiện hai cái chân nhìn rất quen mắt chân lập tức hắn nghe phía trên chuyển tới lao bà bạch lan lan thanh n m ngươi còn đứng đó làm gì nha ta cho ngươi gì cho đó đ làm ta ừ n hắn, đừng yêu cầu hắn, ngươi không g yêu yêu cầu cầu phải mễ u yêu cầu ố n điện hắn, thế nào? Hắn đáp ứng mượn ngươi tiền cứ gọi thoại đáp thế sao? m Ừ.、Mễ、lập tầm mắt dọc theo nàng hai cái chân chậm rãi lên lên r i ờ i chuyển qua trên mặt nàng c a o mày nhìn nàng l i ê n nhìn như vậy nàng một lúc lâu đều không nói chuyện bạch lan lan c a o mày ngươi nhìn ta như vậy làm gì ta trên mặt có lọ nha mễ lập đột nhiên hỏi tiểu tử kia nói ngươi mẫu thân cùng gian phu giết hắn đi ba lan lan ngươi tin không à bạch lan lan rất kinh ngạc lập tức trở nên tức giận vô cùng thả hắn mẹ cho má mười dặm tám hương đều biết là hắn ba đem ta mẫu thân mang chạy hiện tại hắn kéo như vậy trái trứng hắn muốn làm gì nha à? đem hắn ba hái đi ra tiếng xấu toàn đ ẹ ở mẹ ta trên đầu hắn làm sao lại thông minh như vậy đây À? hắn đây là thông minh quá mức chứ ngươi nói cho ta biết hắn thật như vậy theo như ngươi nói mễ lập cái miệng vừa muốn trả lời bạch lan lan sắc mặt đột nhiên biến đổi đưa tay chỉ mễ lập giận dữ hỏi họ mễ ngươi h ã y thành thật nói cho ta biết cái này có phải hay không tiểu tử kia đáp ứng vay tiền cho người điều kiện điều kiện chính là ngươi giút hắn tạo cái này t í c nhảm đem nước dơ toàn r ộ i mẹ ta trên đầu ngươi giúp hắn làm chuyện này hắn cho ngươi mượn tiền hả đúng hay không có phải hay không hả chương 653, b ạ c h mỹ phượng lời khai cùng lúc đó một gian trong phòng thẩm vấn tóc hơi lộ ra dối tung bạch mỹ phượng ngồi ở cái ghế sắt lên đối diện một nam một nữ hai gã nhân viên cảnh vụ đang ở đối với nàng tra hỏi chủ thẩm là nam cảnh nữ cảnh sát làm biên bản nam cảnh tên họ bạch mỹ phượng có chút túi đầu xuống bạch bạch mỹ phượng nam cảnh giới tính bạch mỹ p ư ợ n g nàng không dám nổ nước bọn cười khanh khách hai giây sau lộ một đáp nữ nam cảnh tuổi tác tin tức cơ bản hỏi x o n g sau c h a hỏi tiến vào chính đề nam cảnh có người tố cáo ngươi tại năm năm trước cũng chính là một nghìn chín trăm chín mươi tám năm cùng người mật mưu giết người bị hại từ vệ tây đối với cái này ngươi có cái gì sao muốn nói sao bạch mỹ phượng t i ế n lặng lặng lẽ c h ẳ n g ngập nam cảnh c a o mày không nhịn được giơ tay lên gõ bàn một cái nói bạch mỹ phượng xin trả lời ta mới vừa rồi vấn đề có người tố cáo ngươi cùng người mật mưu sát hại từ vệ tây ngươi là thừa nhận vẫn là phủ nhận xin mau sớm trả lời bạch mỹ phượng thân thể có chút r u lên đầu thấp đến mức thấp hơn một lát sau bạch mỹ phượng thấp giọng trả lời người không phải ta giết là bạch kim căn giết nam cảnh người chắc chắn chứ bạch mỹ phượng ta nhắc nhở ngươi ngươi bây giờ theo như lời mỗi một câu cũng sẽ ghi chép tại án nói láo mà nói chỉ sẽ để cho ngươi tội thêm một bậc cho nên ngươi không nên ôm bất kỳ may mắn tâm lý bạch mỹ phượng lại vừa làm ộ t hồi trầm mặc sau đó bạch mỹ phượng thấp giọng l ặ p lại người thật không phải là ta giết là bạch kim căn giết nam cảnh được vậy ngươi bây giờ cặn kẽ miêu tả một hồi đêm hôm đó vụ án phát sinh đi qua bạch mỹ phượng vụ án phát sinh đi qua đêm hôm đó đêm hôm đó ta tiểu thúc tử nam cảnh mời nói t ê n người không nên dùng tiểu thúc tử loại hình gọi tới cách gọi khác bạch mỹ phượng một lát sau bạch mỹ phượng bắt đầu lại nói đêm hôm đó ta tiểu thúc tử từ vệ tây đông nhiên rất gấp chục cửa nhà ta ta đi cho hắn mở cửa hắn sau khi đi vào nhìn thấy nhìn thấy bạch kim căn giấu ở phòng ta hắn bọn họ liền đánh sau đó sau đó không có đánh vài cái hắn liền t é xuống đất bất tỉnh nhân sự rồi sau đó bạch kim căn nói phải đem hắn chìm đến hắn ao cá bên trong như vậy sẽ không người biết trong phòng thẩm vấn lại một lần nữa lâm vào yên lặng sau một lúc lâu nam cảnh to mày không có nói xong bạch mỹ phượng kinh ngạc ngần đầu lộ b ụ n g nói nói nói xong nam cảnh lại một lần nữa gõ cái b à n cặp kẽ ta cho ngươi nói tường tận ngươi mới vừa nói cặp kẽ sao được rồi vẫn là ta tới hỏi đi dừng một chút nam cảnh bắt đầu đặt câu hỏi bạch mỹ phượng đêm hôm đó t ử vệ tây đi tìm ngươi thời điểm đại khái là mấy giờ bạch mỹ phượng suy nghĩ một chút hẳn là hẳn là gần m ộ ư ơ i hai giờ rồi nam cảnh gần m ư ơ i hai giờ rồi bạch kim căn vẫn còn trong phòng ngươi trễ như vậy hắn tại sao vẫn còn phòng ngươi bạch mỹ phượng đầu lại t h ấ p xuống lộ b ụ n nói hán hắn đến chỗ của ta qua đêm nam cảnh hắn một người đàn ông đi ngươi nơi đó qua đêm các ngươi đương thời là bạn bè trai gái quan hệ bạch mỹ phượng đại khái là xấu hổ mở miệng sau một lúc lâu bạch mỹ phượng mới thấp giọng trả lời tính coi là vậy đi nam cảnh phải thì phải là không phải chính là không phải xin đừng nói loại này lập lờ nước đôi trả lời hiện tại mời ngươi một lần nữa trả lời rốt cuộc là phải hay không phải bạch mỹ phượng im lặng hai giây thấp giọng đáp ừ nam cảnh từ vệ tây sau khi vào cửa nhìn thấy bạch kim căn có hay không cãi vã bạch mỹ phượng có chút nghiêng đầu nhớ lại một lát sau gật đầu có nam cảnh bọn họ tại sao cãi vã bọn họ đương thời cãi vã nội dung là gì đó bạch mỹ phượng cao mày t h â n tình lộ ra mấy phần do dự vài giây sau lắc đầu một cái ta không nhớ được mấy năm trước chuyện ta thật không nhớ được nam cảnh cao mày lại một lần nữa giơ tay lên gõ bàn một cái nói cũng để cao giọng ngươi nói láo đêm hôm đó các ngươi tự tay giết một người toàn bộ trí nhớ cũng sẽ trở nên phi thường sâu sắc ngươi không nhớ rõ ngươi tại nói láo bạch mỹ p ư ợ n g ta mới vừa rồi nhắc nhở qua ngươi nói láo chỉ sẽ để cho ngươi tội thêm một bậc hiện tại ta sẽ cho ngươi một cơ hội mời ngươi nghĩ thông suốt trả lời nữa đêm hôm đó bọn họ tại sao cãi vã cãi vã nội dung là gì đó bạch mỹ phượng bị dọa đến có chút run run một cái sắc mặt càng trắng hơn đầu cũng thấp đến mức thấp hơn nam cảnh liên tục thúc giục nàng mới thấp giọng trả lời đêm hôm đó vệ tây từ vệ tây sau khi vào cửa đ ỗ n g nhiên nghe trong phòng ta có ly trà rớt bể trên mặt đất thanh âm đương thời đương thời hắn cả kinh liền tiến lên mở ra ta cửa phòng hắn cho là đã cho ta trong phòng vào tập kết quả mở một cái cửa phòng hắn đã nhìn thấy bạch kim căn ở bên trong hơn nữa hơn nữa nói tới chỗ này nàng ấp ta ấp úng lại không muốn nói rồi nam cảnh trầm giọng truy hỏi thêm gì nữa bạch mỹ phượng cắn môi một cái trên mặt hiện ra mấy phần vẻ xấu hổ nhắm mắt lại đắp hơn nữa đương thời bạch kim căn vừa vặn mặc lấy đại ca hắn quần áo vệ tây từ vệ tây đương thời nhìn thấy bạch kim căn mặc lấy đại ca hắn quần áo tại chỗ liền phát tác một bên xông lên một bên tức giận mắng sau đó liền một bên cãi vã một bên động thủ đánh nam cảnh nữ cảnh sát nhìn nhau nam cảnh một lần nữa nhìn về phía bạch mỹ p ư ợ n g truy hỏi bạch mỹ p ư ợ n g người nói rõ một chút đương thời bạch kim căn xuyên ai lớn c a quần áo còn nữa từ vệ tây đương thời nhìn thấy bạch kim căn mặc lấy quần áo trên người vì sao lại như vậy tức giận mời ngươi giải thích nguyên nhân bạch mỹ phượng vẫn nhắm mắt lại phải là từ vệ tây đại ca hắn từ vệ đông quần áo cái kia đêm hôm đó bạch kim căn theo ao c a ở đâu tới nhà ta trên người hắn ra một thân mồ hôi y phục trên người cũng dơ bẩn ta ta liền lấy chút ít nước khiến hắn tắm dừng một chút còn nói từ vệ đông là ta trợ phu đương thời đã qua đời đến mấy năm rồi trong nhà còn có hắn mấy bộ quần áo đêm hôm đó bạch kim căn không đổi giặc quần áo ta không su liền đem từ vệ đông quần áo đưa cho hàn xuyên ta không nghĩ đến từ vệ tây lại đột nhiên tới nhà của ta nam cảnh cùng nữ cảnh sát sắc mặt đều trở nên rất kinh ngạc nữ cảnh sát không nhịn được hỏi cũng bởi vì bạch kim căn đương thời mặc lấy từ vệ tây đại ca từ vệ đông quần áo cho nên bọn họ liền đánh nhau hơn nữa còn đánh xảy ra nhân mạng bạch mỹ phượng lặng lẽ gật đầu nam cảnh tao mày nghi một lát đột nhiên hỏi bạch mỹ phượng ngươi mới vừa nói ngươi lúc đó không nghĩ đến từ vệ tây buổi tối hôm đó sẽ đi ngơi nơi đó nói cách khác nếu như ngươi biết từ vệ tây buổi tối hôm đó sẽ đi ngơi nơi đó ngươi cũng sẽ không để cho bạch kim căn xuyên từ vệ tây đại ca quần áo nói cách khác ngươi biết chỉ cần từ vệ tây nhìn thấy bạch kim căn xuyên đại ca hắn quần áo bọn họ liền nhất định sẽ đánh đúng hay không bạch mỹ phượng im lặng mấy giây không tiếng động gật đầu nam cảnh tại sao bởi vì các ngươi địa phương phong tục sao bạch mỹ phượng sau một lúc lâu bạch mỹ phượng không hoàn toàn đúng phong tục vấn đề chủ yếu là chủ yếu là bởi vì bạch kim căn hắn hắn lúc trước cùng t ừ vệ đông đánh qua hai lần giá bọn họ bọn họ đúng là đối đầu chương sáu trăm năm mươi bốn bạch kim căn bất đồng lời khai sáng ngày hôm sau từ đồng đạo cũng nghĩ tới có muốn hay không trở về quê quán từ gia thôn cho cha làm tăng sự nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là bỏ đi ý nghĩ kia không có cách nào quê nhà rất lâu không được người trong nhà đã bận không ra dáng không thích hợp làm tăng sự vừa vặn ba hắn từ vệ tây cho tới bây giờ không đi qua bọn họ tại huyện thành nhà mới lần này coi như là dẫn hắn đi nhận nhận môn tránh cho về sau ngày lễ ngày tết thời điểm ba hắn không tìm được về nhà đường chờ tăng sự làm xong liền đem ba hắn táng trở về quê quán mộ tổ tiên bên cạnh cùng một ngày buổi sáng thành phố một viện ta b u ồ n bệnh tối hôm qua cha hỏi bạch mỹ phượng kia hai gã nhân viên cảnh vụ bắt đầu đối với bạch kim căn tiến hành hỏi han cũng làm biên bản đi qua bệnh viện chữa trị bạch kim căn mặc dù còn rất nhiều ớ t nhưng thậm chí đã rõ ràng tên họ bạch kim căn giới tính thảo cái này còn không nhìn ra được sao đàng hoàng một chút ta hỏi ngươi gì đó ngươi phải trả lời gì đó bạch kim căn ta nhắc nhở ngươi ngươi bây giờ dính l i ễ u giết người đây là trọng tội ngươi muốn là không cố gắng phối hợp chúng ta điều tra chỉ có thể tăng thêm người tội danh bạch kim căn thật ra mới vừa rồi bạo t h u tục cũng chỉ là hắn theo thói quen bạo t h u tục tại nông thôn nợ đã quen mắng chửi người cũng mắng đã quen mà thói quen thật là khó sửa đổi lúc này bị nghiêm túc như vậy nhắc nhở hắn t h o a n g cái tự yên lặng tội giết người nghĩ đến đây cái tội danh tức thì rơi vào trên đồ mình dù hắn thời gian qua mập mập lúc này cũng khó tránh khỏi tâm tính thấp tự tại lúc này nam cảnh lần nữa hỏi han giới tính bạch kim căn nam nam hỏi han vững bước đẩy tới rất nhanh liền tiến vào chính đề nam cảnh nói một chút đêm hôm đó vụ án phát sinh đi qua càng cặn kẽ càng tốt bạch kim căn h á miệng tóc mày do dự một lúc lâu tại t ì n h tự thấp mà trả lời đêm hôm đó ta vốn là tại ao cá nhìn cá sợ có người buổi tối trộm t a c á ta tại ao cá một bên có một cái cá lều ta mỗi ngày buổi tối ngủ ở nơi đó n g à y ấy đêm hôm đó ta quên mang nhang chống mũi cá trong d ạ p con mũi lại nhiều kèn cho ta không chịu nổi liền dứt khoát thức dậy cầm lấy đèn tin đi đường vừa nhìn, nhìn. chính là dọc theo đường dọc theo đi một vòng nói tới chỗ này hắn dừng một chút mới nói tiếp kết quả ở một cái ngâm dưới cửa thoát nước nơi đó ta nhặt được một cái nhảy lên bờ tới lớn cá quả c h ờ một chút nam cảnh đẫu nhiên cắt đứt hắn c a o mày nghi ngờ cái gì là ngâm dưới cửa thoát nước còn nữa cá quả vì sao lại nhảy lên bờ ngươi xác định ngươi nói là cá quả bạch kim căn dương mắt nhìn hắn một cái có chút bật cười ngươi không phải nông thôn lớn lên chứ cái gì là ngâm dưới cửa thoát nước cũng không biết nam cảnh chừng hắn đừng nói nhảm ta hỏi ngươi gì đó ngươi phải trả lời gì đó bạch kim căn im lặng mấy giây Đoạn trong h ờ i gian đó t ê trên n căn bản mỗi ngày xuống đại vũ, trên tin tức nói, tức cái gì hiếm, có mỗi hiếm, mưa đại gì là vũ, t t r o ruộng đồ vật trên có ă n bản đều bị nước ngập rồi, thủy câu ngươi hiểu được chứ? Trong ruộng bị đều được câu hiểu chứ. c rồi, thủy rất nhiều thủy câu đều thông bên cạnh ao cá trận kia nước mưa nhiều trong ruộng nước liền ngày đêm không ngừng mà hướng ta ao cá bên trong hoa hoa lưu hút thủy ngư ngươi nghe nói qua chưa nam cảnh sắc mặt nhìn không tốt mà ừ một tiếng bạch kim căn ngươi nghe nói qua là tốt rồi trong ruộng nước hướng ta ao cá bên trong lưu ta ao cá bên trong cá liền nhất định sẽ hướng trong ruộng chạy cho nên tiên đoạn thời điểm ta tại ta ao cá bên cạnh mỗi một ngầm dưới cửa thoát nước đều dùng lưới cá ngăn chặn bằng không ta đường bên trong cá có thể toàn bộ chạy sạch dừng một chút còn nói bởi vì lưới cá chặn ngâm dưới cửa thoát nước cá sông không tới trong ruộng đi n h ư n g cá kia sẽ đi lên nhảy đoạn thời gian đó ta bình thường có thể ở ngâm dưới cửa thoát nước trên bờ nhặt được cá nói điểm chính ngươi nói nhiều như vậy liên quan tới c á chuyện cái này cùng đêm hôm đó vụ án có quan hệ gì sao nam cảnh không nhịn được b ạ c h kim căn ngữ khí hơi chậm lại ngượng ngùng nói có liên quan thật có quan đêm hôm đó ta cũng là bởi vì nhặt được cái kia lớn cá quả chúng ta nuôi cá đường cá cũng đã sớm ăn chắn ghét cho nên liền đem cái kia lớn cá quả đưa cho cho bạch mỹ phượng rồi nam cảnh sau đó thì sao bạch kim căn sau đó sau đó ta ngay tại nàng nơi đó tám đội thân nàng đưa cho y phục của ta nam cảnh chân mày cao lại nàng lấy cái gì quần áo cho ngươi là ngươi lúc trước ở lại nàng ở đâu vẫn là chồng của nàng từ vệ đông sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì nam cảnh đ ố n g nhiên nhớ lại tối hôm qua bạch mỹ phượng lời khai bạch mỹ phượng nói đêm hôm đó bạch kim căn tại nàng nơi đó sau khi tám xuyên là từ vệ đông quần áo mà cũng chính bởi vì đêm hôm đó bạch kim căn xuyên tử vệ đông quần áo cho nên sau đó từ vệ tây đến cửa sau nhìn thấy bạch kim căn y phục trên người đương thời liền nổi giận tiến tới diễn biến thành cãi vã cùng độc thủ bạch kim căn ngoài ý muốn nhìn một chút nam cảnh cùng nữ cảnh sát hai giây sau bạch kim căn là chồng của nàng từ vệ đông nam cảnh nữ cảnh sát nhìn nhau nam cảnh lại hỏi sau đó thì sao người nói tiếp bạch kim căn thở dài sau đó sau đó từ vệ tây kêu cầu đổ vật hơn nửa đêm đột nhiên sẽ tới gó cửa bạch mỹ phượng nàng sẽ để cho ta nuốt ở phòng nàng bên trong nàng ra ngoài mở cửa ta nhớ được ta vừa vặn có chút việc làm vừa vặn nhìn thấy tủ trên đầu giường có một ly nước liền đưa tay đi đem ly muốn uống hai cái kết quả ai đều tại ta đương thời tay trượt một hồi bằng không nào có sau đó những chuyện hư hỏng kia a hắc nói tới chỗ này bạch kim căn đột nhiên trở nên rất ả o não nam cảnh nhưng lập tức truy hỏi nói tiếp đừng nói cùng vụ án không liên quan nói nhảm bạch kim căn d ư ơ n g mắt khó chịu nhìn nhìn nam cảnh bạch kim căn vẫn là ngoan ngoan nói tiếp được rồi ta nói đương thời tay ta vừa vặn trượt một hồi nước kia ly liền rơi xuống đất rất bể đi theo từ vệ tây kêu cầu đồ vật liền vọt vào tới đánh lão tử k ê u cầu đồ vật hạ thủ có thể hắc các ngươi không biết được k ê u cầu đồ vật còn cầm chân đạp lao tử gai quần lao tử một cái không phản ứng kịp hắn liền đem lao tử đẻ xuống đất chết đập nếu không phải bạch mỹ phượng nàng nắm lên bình hoa một cái nện ở k ê u cầu đồ vật trên đầu đem hắn đập bất tỉnh đêm hôm đó lao tử khả năng thật muốn bị k ê u từ vệ tây k ê u cầu đồ vật đánh chết thật là nói như vậy k ê u đêm hôm đó chết thì không phải là hắn mà là lao tử nam cảnh cùng nữ cảnh sát nghe đến đó chân mày đều thật chặt nhữ lại bởi vị bạch kim căn mới vừa lần này lời khai cùng bạch mỹ phượng tối hôm qua cho bọn hắn l bạch mỹ phượng nói từ vệ tây không có vài cái liền bị bạch kim căn đánh chết nàng căn bản là không có đậu thủ mà bạch kim căn mới vừa lời khai lại nói đêm hôm đó hắn thiếu chút nữa bị tức giận từ vệ tây đánh chết cuối cùng là bạch mỹ phượng cứu hắn hoa một cái bình đem từ vệ tây đập bất tỉnh trên mặt đất người hành hung thay đổi nói đơn giản chính là bạch mỹ phượng nói từ vệ tây là bạch kim căn đánh chết mà bạch kim căn là nói từ vệ tây là bạch mỹ phượng cầm bình hoa đập bất tỉnh nam cảnh bạch kim căn ngươi mới vừa nói đương thời bạch mỹ phượng chỉ là đem từ vệ tây đập hôn mê kia sau đó từ vệ tây là thế nào chết chương nghi ha ho ý hủy l. bạch kim căn ngay từ đầu ta là cho là từ vệ tây kia cầu đồ vật bị đập bất tỉnh sau đó chúng ta một kiểm tra liền phát hiện từ vệ tây hô hấp rất nhanh thì ngừng sau đó không có cách nào ta theo bạch mỹ phượng vừa thương lượng cũng không dám gánh trách nhiệm này liền muốn r ồ i cái phương pháp để cho tất cả mọi người cho là từ vệ tây kia cầu đồ vật là chạy mà không phải chết nam cảnh to a mày cách gì bạch kim căn kỳ quái nhìn lấy hắn cách gì các ngươi không phải hiểu rồi sao chính là tìm khối cối đá q u t vào từ vệ tây trên người đem hắn chìm đường bên trong a nha còn nữa buổi tối hôm đó ta sẽ để cho bạch mỹ phượng thu dọn đồ đạc đi ngày thứ hai ta ngay tại trong thôn tản bộ tin nhảm nói từ vệ tây cùng nàng bỏ trốn chờ tin nhảm truyền đi nhốn nháo thời điểm ta thấy quả nhiên không người đến điều tra từ vệ tây tung tích ta phải đi thành phố cho bạch mỹ phượng nàng thuê cái nhà ở vốn là nàng mấy năm này tại trong thành phố ở thật tốt người nào cũng không phát hiện nàng ai kia hiểu được nữ nhân này a thật là không có dùng luôn nhớ nhà năm nay hết năm liền nhất định phải trở lại liếc mắt nhìn nói tới chỗ này bạch kim căn một mắt không nói gì vẻ mặt nam cảnh cùng nữ cảnh sát hai mắt nhìn nhau một cái nam cảnh tăng hắng một cái bạch kim căn miệng ngươi cung cấp cùng bạch mỹ phượng hoàn toàn ngược lại nàng nói hung thủ là ngươi ngươi lại nói hung thủ là nàng nói cách khác hai người các ngươi nhất định có một người đang nói dối ta mới vừa rồi nhắc nhở qua ngươi nói láo hậu quả ngươi xác định ngươi khẩu cung này toàn bộ là thật không có nói sai bạch kim căn cao mày lắc đầu ta nói đều là sự thật nói dối bạch mỹ phượng cái kia làng lơ nữ cảnh sát bạch kim căn xin chú ý ngươi dùng từ không nên nói lời lẽ bẩn thiệu lại càng không muốn mắng người bạch kim căn hơi chậm lại ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng xin lỗi xin lỗi ngượng ngùng ta chính là miệ tiện ta không phải cố ý thật không bao lâu sau nam cảnh cùng nữ cảnh sát theo bạch kim căn buồn bệnh đi ra sóng vai đi ở thật dài trên hành lang nữ cảnh sát liếc nhìn bên cạnh nam cảnh hỏi ai ngươi cảm thấy bạch mỹ phượng cùng cái này bạch kim căn người nào đang nói dối nam cảnh xoay mặt nhìn nàng ngươi cảm thấy thế nào nữ cảnh sát ta cảm giác được nói dối hẳn là bạch kim căn nam cảnh nhữ mày lý do đây nữ cảnh sát hắn muốn đem tội danh đẩy lên bạch mỹ phượng trên đầu để cho chính hắn chạy thoát luật pháp chế tài hắn có cái này động cơ hơn nữa ngươi không cảm thấy hắn mới vừa rồi lời khai có chỗ sơ hở sao nam cảnh kinh ngạc dừng bước lại ồ gì đó chỗ sơ hở ngươi chỉ là nữ cảnh sát đi theo dừng bước lại cùng nam cảnh đối mặt hắn mới vừa rồi nói trước là bạch mỹ phượng hoa một cái bình đem từ vệ tây đập hôn mê trên mặt đất sau đó lại đổi lời nói nói rất nhanh từ vệ tây sẽ không có hô hấp ta cảm giác được đây chính là hắn trong lời nói chỗ sơ hở hắn sau đó giải thích ta cảm giác được chỉ là hắn đang b ủ chỗ sơ hở này ngươi cảm thấy thế nào nam cảnh to mày nghi một lát khẽ lắc đầu khó mà nói ta cảm giác được hiện tại có kết luận còn hơi sớm bất quá ngươi nói cũng có khả năng Vụ hai gã nhân g viên ề u tra cảnh vụ rời đi không lâu thì có hai gã trên dưới ba mươi tuổi nữ nhân đi tới buồn bệnh thăm bạch kim căn vừa vào cửa hai nữ nhân này đều kêu bạch kim căn ba hẳn là bạch kim căn kia hai cái đã xuất giá nữ nhi vào buồn bệnh trước hai nàng bị canh giữ ở cửa hai gã cảnh viên ngăn lại hai nàng nói một nhóm lời hay mới bị bỏ vào bờ bệnh nhưng được phép các nàng tham phụ thân bạch kim căn thời gian cũng có hạn mấy phút sau liền bị trông trường bạch kim căn k i a hai gã cảnh viên mời ra bờ bệnh hai nữ nhân cao mày tâm sự nặng nề g theo trong lầu đi ra trẻ hơn một chút nữ nhân bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía sau lưng khu nội trú lớn tuổi một ít nữ nhân thấy vậy cũng dừng bước lại quay đầu ánh mắt phức tạp coi trường viện bộ cao、Úc. lớn tuổi một ít nữ nhân nhìn một chút bỗng nhiên thở dài cảm khái ai ta thật không nghĩ tới ba hắn sẽ gặp phải loại sự tình này đây chính là dính liễu giết người、nhà. chúng ta lần sau lại tới nhìn hắn khả năng thì phải tại n g ụ c giam nếu như bị xử tử hình kiêng ụ c giam đều không cần đi chúng ta thì phải nên cho ba chuẩn bị hậu sự rồi ai trẻ hơn một chút nữ nhân nghe ánh mắt lóe lên v ẻ không đành lòng cắn môi một cái nói thì ta muốn mau cứu cha ta mặc dù nói cha ta theo bạch mỹ phượng nữ nhân kia quấy n h i ề u hợp lại cùng nhau mới vừa nghe nói thời điểm ta cũng sinh khí nhưng sau đó ta cẩn thận suy nghĩ một chút cha ta mấy năm nay một người đem hai chúng ta nuôi lớn cũng không dễ dàng hơn nữa hắn tuổi tắc cũng không tính quá lớn tình cơ mỗi gái cũng là bình thường mà lần này chuyện hắn nói trắng ra là tất cả đều là bởi vì chơi gái chơi đ ù a đi ra phiền thoái ngươi nói nếu là hai ta sớm một chút cho ba tìm một bạn hắn cho tới rơi vào hôm nay mức này sao cho nên tỉ ta muốn mau cứu cha ta dù là chỉ là khiến hắn phòng n g ừ a tử hình đây ngươi nói sao lớn tuổi một ít nữ nhân nghe im lặng thần sắc cũng cảm khái một lát sau chỉ thấy nàng ngược cười nguyễn hồng ngươi nói nhẹ nhàng chúng ta tỉ lưỡng có năng lực này sao là ngươi tỉ mỗi ta lưỡng có năng lực này vẫn là hai ta trượng phu người nào có năng lực này nhà nguyễn hồng hai ta chính là gia đình bình thường người bình thường chúng ta quan hệ thế nào cũng không có hai mắt tối thụi lấy cái gì để cho cha ta miễn tử hình trừ phi có thể đem tội giết người tên đẻ vào bạch mỹ phượng trên đầu đi nhưng coi như là như vậy hai ta có thể làm được không bạch nguyên hồng cũng chính là trẻ hơn một chút nữ nhân nghe cao mày không đớt trên mặt nhưng không thấy xa suốt tinh thần vẽ con người chuyển động b ô n g nhiên nói chị nếu không chúng ta đi tìm một chút cái k i a t ử vệ tây như tử nhìn xem có thể hay không khiến hắn giờ cao đánh khẽ thả cha ta một con ngựa tỷ tỷ bạch hiểu hồng nghe vậy do dự điều này có thể được không bạch nguyên hồng như thế không thể làm ngạn ngữ không nói dân không kêu ca quan không tra cứu sao ta nghe nói đầu năm nay rất nhiều xe hỏa đụng chết người chỉ cần chịu thường tiền trong nhà người chết cũng sẽ không cáo người mà chỉ cần trong nhà người chết người không cáo vậy thì chẳng có chuyện gì đầu năm nay ai không thích tiền nha ta cảm giác được có thể bạch h i ể u hồng ngớ ngẩn nguyễn hồng người ý tứ là hai chúng ta gom tiền cho cha ta mua mạng k i a sợ rằng phải không ít tiền chứ ta nghe nói c á i k i a từ vệ tây con trai lớn bây giờ trong nhà có thể có tiền chúng ta đưa tiền nếu là thiếu người ta khẳng định coi thưởng nếu là đưa hơn nhiều hai chúng ta cũng không lấy ra được hơn nữa hai ta hai nhà không sống qua ngày sao ngươi có thể tưởng tượng được rồi bạch nguyệt hồng tóc mày do dự vài giây sau nàng đ ố n g nhiên nói chúng ta trước đừng để ý nhiều như vậy chúng ta đi trước thử một chút nói không chừng có thể đây hơn nữa coi như bên kia nói không thông chúng ta còn có thể thử một chút đi tìm bạch mỹ phượng con gái bạch lan lan a tỷ ta nghe nói bạch lan lan công công chồng của nàng cha ruột gần đây mắc bệnh ung thư đang cần tiền chữa bệnh đây nếu là nàng có thể thuyết phục mẹ nàng bạch mỹ phượng tới nhận cái này tội kia cha ta không phải là có thể cứu sao chương sáu trăm năm mươi sáu sông thẳng lên đường cho cha xuân làm t n một cái da dáng tăng lễ cùng tăng lễ chính là hắn hướng phụ thân nói áy náy một loại phương thức đồng thời cũng có thể vì hắn phụ thân chính danh để cho mâu thân đám người trong lòng có thể thật nhiều an ủi còn đối với bây giờ hắn tới nói muốn làm chuyện gì chỉ cần phân p h ó là được cắt lương hoa chính thanh từ đồng lâm đàm nhã đàm thi khí đông dương đám người đều giúp bận trước bận sau cùng n g à y linh đường liền bố trí xong sau đó dựa theo vùng này tập tục để cho cắt lương hoa từ đồng lộ cùng với sau đó chạy tới cắt lương tài đám người phân biệt mang theo một cái miếng vải đen cây dù đi mưa đi từng cái người quen cũ thích ra báo tin mời các vị thân thích trưởng bối tới tham gia từ vệ tây tăng lễ chỉ là theo thời gian đưa đẩy lục tục tới tham gia tăng lễ số người càng ngày càng vượt qua từ đồng đạo dự trù từ đồng đạo ra các vị người quen cũ không nói nhưng phạm là thông báo đến cũng chưa có một nhà không đến coi như tình cờ không có thông báo đến chính mình nghe nói chuyện này cũng dối dích tới còn có một chút hắn trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác chờ một chút nghe nói chuyện này có bản thân tự mình tới có cũng p h ả i người tới phung viếng thì như chi vị hiên trương phát sinh thì như hàn hiệu văn chờ chút án vùng này tập tục làm tăng lễ thật là náo nhiệt sao sao đà đà thổi kéo đàn hát tựa như một nhánh truyền thống ban nhạc liên tục mấy ngày không phân ngày đêm biểu diễn nhiều dân là khẳng định nhưng không người sẽ kháng nghị bởi vì nhà nhà làm tăng lễ thời điểm trên căn bản đều là như vậy cho nên tất cả mọi người sẽ hiểu nhau như thế làm tăng lễ sáng ngày thứ hai bạch kim căn hai cái con gái bạch hiểu hồng cùng bạch n g u y ợ t hồng dựa theo tập tục một người trong tay s á c h một bọc vũ trụ bị trên mặt cố gắng duy trì mấy phần nụ cười đi vào từ đồng đạo ra cửa viện giống như cái khác tới tham gia tăng lễ người giống nhau vào sân sau đưa các nàng mang đến vũ trụ bị cầm đi ghi danh phụ trách thu lễ ghi danh là từ gia thôn thôn trưởng từ hàng xuân vốn là đây tại từ gia thôn thời điểm bất kể nhà ai làm tăng sự từ hàng xuân coi như thôn trưởng cũng không thể cũng không tiếc giúp ai ra làm thu lễ ghi danh sống cho hắn mà nói hắn là thôn trưởng thân phận không giống nhau làm sao có thể vì lăn lộn vài bữa cơm đi chỗ đó loại chuyện bình thường tình cờ có thôn dân muốn mời hắn đi ăn cơm vậy còn phải xem tâm tình của hắn đây nhưng lần này hắn là chủ động tới cho từ đồng đạo nơi này chủ động ôm đồm này việc xấu mà hắn có thể ôm đồm phần này việc xấu cũng không hoàn toàn dựa vào cái tấm kia khuôn mặt hắn bút lông chữ viết không tệ g i ú p mỗi tay hạ nhất phần tới lễ hắn đều cần dùng bút lông tại màu trắng trưởng trên tờ giấy viết xuống tặng quà người thân phận mới vừa hắn khiến người tiếp bạch h i ể u hồng bạch n g u y ệ t hồng mang đến vũ trụ bị liền theo thói quen cầm bút chấm mực chuẩn bị viết xuống này hai tỷ mọi thân phận xin hỏi các ngươi nhị vị tôn tính đại danh từ h ằ n g xuân cầm bút ngựa mặt hỏi giỏ bạch h i ể u hồng này chúng ta coi như tỷ tỷ nàng đang do dự coi như mọi mọi bạch n g u y ệ t hồng nhìn thấy theo bản năng tiến lên nửa bước cười nói nàng kêu bạch h i ể u hồng ta gọi bạch n g u y ệ t hồng đại gia ngươi cứ như vậy viết là được từ hàng xuân gật đầu một cái đưa tay tỏ ý bạch nguyện hồng tại trước mặt luyện tập bàn lên viết xuống các nàng tên Điều、tại lúc này hai ngày này một mực ở nơi này hỗ trợ bạch tinh tinh vừa vặn từ nơi không xa đi qua nàng đều đã đi tới mấy bước đ ỗ n g nhiên liền dừng bước lại c a o mày nghiêng đầu trông lại nhìn thấy bạch hiểu hồng bạch nguyệt hồng hai tỷ mỗi thời điểm bạch tinh tinh mặt liền biến sắc trở nên phi thường cổ quái nàng cảm giác rất không tưởng tượng nổi hôm nay vậy mà tại nơi này nhìn thấy này hai tỷ mỗi hai nàng tới làm gì mèo khóc con chuột cũng không đúng nha hai nàng hẳn không ngăn này bạch tinh tinh tự nói đột nhiên nhấc chân hướng bạch hiểu hồng bạch nguyệt hồng bước nhanh tới xa xa liền hỏi hiểu hồng tỷ nguyễn hồng tỷ các ngươi làm sao tới rồi hả bất kể các ngươi hôm nay tới nơi này muốn làm cái gì ta đều khuyên các ngươi bây giờ lập tức mau rời khỏi ta là muốn m tốt cho các ngươi bạch hiệu hồng bạch n g u y ệ t hồng xoay mặt nhìn thấy bạch tinh tinh hai tỷ m ộ i sắc mặt đều là hơi đổi bạch hiệu hồng kinh ngạc tinh tinh ngươi cũng ở nơi đây bạch n g u y ệ t hồng thì thần sắc cảnh giác ánh mắt hồng nghi bạch tinh tinh ngươi tại sao ở chỗ này nha đúng rồi ta nhớ ra rồi ngươi tại từ lão bản công ty đi làm đúng không ta nghe nói qua bạch tinh, tinh nụ cười rất nhạt nhưng nàng nụ cười nhạt, nhạt bên trong kia lao xa cách cảm nhưng như vậy đồng rõ ràng như vậy đúng ta là tại từ tổng công ty làm việc nói xong nàng đối với nhìn nàng từ hàng xuân bọn người nói các ngươi không muốn thu các nàng t ặ n g đồ từ tổng sẽ rất không cao hứng bởi vì nàng lưỡng là bạch kim căn con gái ruột thịt từ hàng xuân những người khác kinh ngạc từ hàng xuân bọn người bị kinh động rất giật mình mà nhìn về bạch h i ể u hồng cùng bạch n g u y ệ t hồng ai có thể nghĩ tới các nàng coi như bạch kim căn nữ nhi ruột thịt mà bạch kim căn đây đó là sát hại từ vệ tây chủ yếu người hiểm nghi một trong trước mắt nhưng là từ vệ tây tăng lễ tại dạng này trường hợp bạch kim căn hai cái con gái vậy mà không n mời mà tới các nàng lại dám tới lá gân này làm người ta kinh ngạc sau khi phản ứng mới vừa nhận lấy hai người bọn họ lễ vật người lập tức đem kia hai bao vũ trụ bị còn cho các nàng cho dù các nàng không muốn thu hồi cũng cứng rắn tắt còn cho các nàng bọn họ hôm nay ở chỗ này đều là cho t ử gia hỗ trợ cũng không thể làm việc mấy ngày cuối cùng một điểm tốt đều không bị t ử gia ghi lại không tính còn để cho t ử gia đối với bọn họ cảm thấy tức giận từ đồng đạo tại huyện thành chuẩn bị nhà mới sân cũng không quá lớn trong sân phát sinh chuyện thanh âm đều chuyển vào từ đồng đạo trong h a i lúc đó trong ừ từ đồng đạo một thân mặc đồ đó, thân tàng, thân Linh Tiền, tới một người khách tới Linh Tiền dân hương sau đó, hắn coi như từ vệ tây con tại coi một mặc môi một sát tới tới Tây t phụ khách quỷ sau vệ a i phải trưởng, tập tục, tạng. t r án cũng đáp sân chuyển tới thanh âm bạch tinh tinh trong lời nói để lộ ra tới tin tức lệnh từ đồng đạo khe nhữ mày đối với quỳ xuống bên cạnh hắn đệ đệ từ đồng lộ thấp giọng phân phó tiểu lộ người đi đem kia hai cái n ữ đ u ổ i đi người muốn l à không được liền đeo gà c h ố n g đi nhanh lên một chút hắn không nghĩ bạch kim căn hai cái con gái quay dối phụ thân tăng lễ có thể tựu tại lúc này toàn thân áo trắng còn trắng bạch ngự hỏng đột phá mở mấy người ngăn lại đột nhiên vọt vào từ đồng đạo r a gian nhà chính vọt thẳng đến từ vệ tây linh tiền vừa vọt vào nàng hoàn toàn chẳng nó ngàn gì g tới sau l ư n g truy vào tới muốn đuổi nàng ra ngoài mấy cái thanh niên ngay đầu liền không chút do dự hai đầu gối về phía trước quỳ một cái sách sẽ gọn gàng mà quỳ xuống từ vệ tây linh tiền cũng hô to ta không phải tới quấy dối ta không phải tới quấy dối ta là thay ta ba đến cho từ thúc thúc dân hương những người khác sợ ngây người không biết nên như thế phản ứng từ đồng đạo thì chậm rãi thẳng người mặt lạnh mắt lạnh nhìn về phía thẳng tắp quỳ xuống linh đường trước bạch mười hồng chương sáu trăm năm mươi bảy nguyên lai là một kẻ lỗ mãng bạch n g u y ệ t hồng d á n g dấp không tệ tại nông thôn đàn bà bên trong tuyệt đối cũng coi là mỹ nữ t r ứ n g n g n g khuôn mặt rất trắng hai mắt rất có thần nhìn k h í chất chính là cái loại này hoạt bát hiếu động tính tình hướng ngoại nhưng nàng như thế nào đi nữa xinh đẹp tại từ đồng đạo trong mắt cũng không khả năng có bất kỳ tăng thêm húng chi nàng sắc đẹp cũng liền có thể theo bình thường nông thôn đàn bà so một lần từ đồng đạo mắt lạnh nhìn sang thời điểm bạch n g u y ệ t hồng đã vội vàng dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu dập đầu trên đất thủng thùng, thùng văn dội sau khi ngầm đầu lên xoay mặt nhìn về phía từ đồng đạo bạch nguyên hồng trên mặt mỉm cười từ lao bản đúng không ta lúc trước ở trong thôn gặp qua ngươi ngươi còn nhớ sao ngươi khi còn bé ta còn đã cho ngươi một cái trái quýt ăn đây từ đồng đạo mọi người lúc này linh đường cửa đã tụ tập rất nhiều người có hỗ trợ làm tăng lễ tỉ như c á t lương hoa t r í n h thanh đám người cũng có tới phúng viếng tân khách tỉ như trương phát sinh hàn hiệu văn đám người n g ư ơ i muốn nói cái gì dưới con mắt mọi người từ đồng đạo không có lập tức phát tác chỉ là mặt lệnh hỏi nàng hắn ngược lại muốn biết là cái gì điều động nữ nhân này hôm nay tới ba hắn linh đường gây chuyện thật chỉ là vì thay ba nàng bạch kim căn tới dân hương dập đầu từ đồng đạo không tin bạch nguyên hồng nhìn một chút linh đường cửa mọi người vây xem cùng với đã dừng lại ngầm sướng đạo sĩ cùng thổi kéo đàn hắt những người khác cuối cùng nàng ánh mắt vẫn là chuyển tới từ đồng đạo trên mặt từ l ã o bản cách nôn nói tốt hoan loan tương báo khi nào hoan g i a nên n thời không nên buộc đúng không ba của ngươi chuyện đã không cách nào văn hồi người chết không thể sống lại mà sống lấy người hẳn là nhìn về phía trước ngươi suy nghĩ một chút ta mấy năm trước nhà ngươi tình huống gì nhà ngươi khó khăn như vậy điều kiện như vậy vài năm cũng có thể xoay mình phát tài ngươi có nghĩ tới hay không nhà ta về sau cũng có khả năng phát đạt đến lúc đó Con của ta lại tìm ngươi, ra báo thủ, đó là ngươi ta ra tìm lại bạch á đáp o cho con thủ, ta thấy ta một ta thể không nhìn chứ.、Nếu、không như Chỉ chúng khẳng định đó đều đường điều được, có có là làm ngươi muốn Nếu ngươi sống, ngươi ngươi cần ứng ngươi. gì, việc ba kệ mở. vậy, cứ b nguyệt hồng lời nói này nói rất kiên cường nhưng v ề xem trong đám người nhưng có mấy người phước suy cười ra tiếng nhìn nang ánh mắt cũng biến thành theo nhìn kẻ ngu giống như đây không phải là kẻ ngu si sao có như vậy đến tìm người cầu xin tha thứ cầm phong thủy luân chuyển ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đạo lý tới uy hiếp từ đồng đạo sao từ đồng đạo ngưng mắt nhìn bạch nguyệt hồng hắn có chút rõ ràng nữ nhân này tại sao dám ở hôm nay vọt vào ba hắn linh đường nữ nhân này tựa hồ có chút lăng suy nghĩ sách không rõ như vậy nữ nhân tại nông thôn ngược lại cũng không hiếm thấy cơ hồ mỗi một thôn đều có như vậy một hai suy nghĩ không hiệu nghiệm bình thường nhìn qua cùng người bình thường không khác nhau gì cả nhưng ba không năm lúc ngu ngốc p h ạ m lăng liền lập tức cho thấy bọn họ cùng người khác bất đồng không nghĩ đến bạch kim tăng còn có một cái như vậy kẻ lỗ mãng con gái thấy rõ một điểm này hắn cũng l ờ i cùng nàng nói nhảm lúc này đối với tụ ở ngoài cửa cắt lương hoa chính thanh nháy mắt một cái không cần một nữ hai người này liền lập tức vọt vào l i n h đường một người bắt lại bạch n g u y ệ t hồng một cánh tay mà ép lôi kéo mà đưa nàng kéo ra l i n h đường chính là kết thúc cuộc náo h kịch này bị đổi ra từ ra bạch h i ể u hồng cùng bạch n g u y ệ t hồng phản ứng mỗi người bất đồng t ỷ t ỷ bạch h i ể u hồng rất chán nản túi đầu bước chân b ộ i vã có chút không mặt mũi thấy người cảm giác nhưng bạch n g u y ệ t hồng nhưng sắc mặt đỏ lên có chút cắn răng nghĩ lợi mặc dù cũng bước chân b ộ i vã nhưng cắn răng thấp giọng nói đi chúng ta đi tìm hắn đường tỉ bạch lan lan ta cũng không tin dưới gầm trời này còn có không làm được chuyện đúng rồi có câu cách nôn nói thế nào biện pháp biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều đúng không tỷ bạch h i ể u hồng không nói gì ngưng n ẹ n khiết nàng liếc mắt không nhịn được thấp giọng nói nguyễn hồng nếu không chúng ta hay là thôi đi lấy chúng ta hai nhà điều kiện coi như tìm tới bạch lan lan thì có thể như thế nào chứ là ngươi cũng biết nhà nàng gần đây thiếu tiền cho nàng công công xem bệnh lại không nói bạch lan lan tính khí thế nào ngươi là hiểu được coi như nàng không phải bộ kia tính xấu coi như nàng nguyện ý theo chúng ta nói vậy chúng ta có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy cho nàng sao bạch nguyện hồng nhưng không hề bị lay động d ư n g dưng nói thích tỷ Đầu bạch ngươi hiệu hồng dừng bước lại hoài nghi nhìn nàng người có năm chặt người chỗ nào tới năm chặt bạch nguyệt hồng cũng dừng bước lại đầu tiên là nhìn bốn phía nhìn lúc này các nàng đã rời đi từ ra chỗ ở ngõ hạnh kia các nàng từ đầu đến cuối đều có người đi đường nhưng vô luận từ đầu đến cuối mỗi một người đi đường lúc này khoảng cách các nàng chị em gái khoảng cách đều có gần trăm lễ vì vậy nàng thấp giọng nói ngươi ngốc nha há mồm chờ xung dụng ngươi có hiểu hay không chúng ta trước tiên có thể cho bạch lan lan nhất bút tiền đặt cọc nói với nàng tốt sau chuyện này chúng ta trả lại toàn k h o ả n trước gạt nàng theo chúng ta ý tứ để cho nàng mẫu thân trước tiên đem tội giết người tên nhận đi xuống quay đầu chúng ta chở mặt không nhận chướng nàng bạch lan lan còn có thể cầm chúng ta làm sao bây giờ mẹ nàng nơi nào còn có thể theo cảnh sát đổi lời nói cung cấp sao hh ắ c ắ c ngươi nói có đúng hay không bạch h i ể u hồng nghe sửng sốt cảm giác kế sách này trên l o g i không tật xấu chỉ là bạch hiệu hồng ngữ khí do dự này bạch lan lan có ngu như vậy nàng có thể mắc l ừ a sao bạch nguyệt hồng bạch nàng liếp mắt thử đây nếu là bình thường nàng khả năng thật sẽ không lên cái này làm nhưng bây giờ là bình thường sao người quên rồi nàng công công hiện tại vội vã đòi tiền xem bệnh đây lúc này chúng ta đi theo nàng nói chuyện này ta cảm giác được khả năng thành công tính rất lớn không tin ngươi liền gõ được rồi bạch h i ể u hồng buổi tối hôm đó xà châu huyện thành sói đói truyền thuyết lâu hai hậu kim tiêu trong phòng làm việc hậu kim tiêu cùng chương phát sinh sóng vai ngồi ở bên cạnh khay trà dài mạnh trên ghế salon hai tay mười ngón tay lên Bèo nay、so、đại liên a o băng hẳn ư cái nhẫn ban đồn ấy ta nhớ được năm trước thời tiết này ngươi đang bận cho thành phố những đại nhân vật kia chúc tết chứ như thế năm nay có thời gian đến chỗ của ta đây ha ha không phải là cùng lão bà ngươi gây gỗ chứ t h ư a phát sinh đưa tay nhận lấy hậu kim tiêu đưa tới đất xét ly trà nhỏ cười híp mắt đem ly trà tiến tới chót mũi híp mắt n gửi một cái mùi trà t h u ậ n miệng nói ngươi à ngươi này t r ư ơ n g phá miệng đắc tội qua bao nhiêu người ngươi còn không trưởng giáo hơn sao ngươi cũng biết bây giờ là đại niên ban đầu m ấy nay cuối năm ngươi nói gì với ta đây xui xẻo không bị dạy dỗ hậu kim tiêu lơ đ ẽ m ngược lại càng hiếu kỳ hơn thân thể cũng xuống ý thức có chút hướng t r ư ơ n g phát sinh bên này nghiêng về ồ vậy ngươi lần này đến chỗ của ta đến cùng có chuyện gì hả theo ta ngươi còn khắc h í có cần gì huynh đệ ta hỗ trợ ngươi cứ mở miệng t r ư ơ n g phát sinh n h ấ p một ngụm trà nước ly trà rời đi đôi môi thời điểm n g a khí vẫn rất tùy ý không có gì chính là đ ố n g nhiên nghe nói từ đồng đạo đang cho hắn ba làm tăng sự ngươi cũng biết ta bây giờ cùng hắn là đồng bạn hợp tác loại sự tình này ta có thể không tự mình đến một chuyến sao ngươi nói phải đi ồ hậu kim tiêu thần sắc kinh ngạc chương sáu trăm năm mươi tám ta kém hắn ở nơi nào cho hắn ba làm tăng sự ta muốn là nhớ kỹ không nói b ậ y ba hắn mấy năm trước không phải với hắn đại bá m ẫ u bỏ trốn sao như thế gần đây trở lại còn chết hậu kim tiêu hỏi xong bỗng nhiên chú ý tới trương phát sinh ánh mắt kỳ quái nhìn lấy hắn hậu kim tiêu bật cười lão trương ngươi nhìn ta như vậy làm gì ta đây gương mặt m ậ p có đẹp mắt như vậy sao ngươi không phải là bị ta m ê hoặc chứ ha ha trương phát sinh không có hắn trò cười trò cười mà là c a o mày nhìn lấy hắn hỏi lão hậu làm sao ngươi biết ba hắn mấy năm trước với hắn đại bá mâu bỏ trốn ngươi cùng hắn giao tình không có đến nước này chứ ngươi n g h e ai nói nói thật trước hôm nay ta cũng không biết ba hắn mấy năm trước sau khi mất tích có như vậy tiếng đồn cho nên ngươi là làm sao biết hậu kim tiêu ngần ra há ha ha trước ngươi không biết à. t r ư ơ n g phát sinh gật đầu một cái lặp lại mới vừa rồi vấn đề lão hậu ngươi là nghe ai nói hậu kim tiêu bưng lên trước mặt ly trà mượn uống động tác tạm thời không trả lời khe n h ữ n g mày giữa mắt mắt liếc vẫn nhìn lấy hắn t r ư ơ n g phát sinh mân tiếp theo h ấ p nước trà đặt ly trà xuống sau hậu kim tiêu đánh cái ha ha há không có gì tiểu tử kia trước cũng không phải là tại xa châu huyện thành kiếm sống sao nơi này là ta lão hậu làm giàu tri địa cũng là hắn làm giàu tri địa a cho nên sau đó nghe nói tiểu tử kia càng lăn lộn càng tốt sau đó Ta thịu tùy t i ệ người tìm n hỏi thật ă m m c vất vả giặt trắng ư đừng h n i nhắc h thời a đầu góc mất đi lại quay về lối đầu năm nay biến hóa quá nhanh n g ư ơ i muốn là lại quay về lối về sau còn muốn tẩy trắng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi người biết ta ý tứ chứ hậu kim tiêu bị nói hơi biến sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên ngoài miệng nhưng phủ nhận rất nhanh yên tâm đi l ã o trương trong mắt ngươi ta hậu kim tiêu t i ể u lạ như này không có suy nghĩ người sao n g ư ơ i xem ta muốn là thực sự muốn q u a y về lối nhà của tiểu tử k i a trong k i a những người này có thể đến bây giờ còn không có xảy ra việc gì sao ngươi nói có đúng hay không t r ư ơ n g phát sinh gật đầu một cái có chút thả lỏng đi xuống đưa tay hư hư chỉ chỉ hậu kim tiêu tốt nhất là như vậy chúng ta đều là chuyển nhà hắn có người nhà ngươi cũng có ngươi muốn là thật đem hắn ép hắn hiện tại năng lượng lớn hơn ngươi khả năng ngươi tiền không thể so với hắn thiếu nhưng ngươi ra này xa châu huyện ngươi còn có thể chen mồm vào được sao cho nên ngươi đừng trách ta mới vừa rồi lại nói nặng lão hậu chúng ta là ông bạn già rồi ta là thật vì muốn tốt cho ngươi ngươi còn nhớ có câu cách luôn sao lần g i ả không lần thiếu tiểu từ người này trẻ tuổi như vậy tương lai tiền đổ vượt qua ngươi ta là khẳng định ngươi không cần phải với hắn kết từ thủ ngươi nói sao hậu kim tiêu bị nói trên mặt không có nụ cười nữ chặt mày móc ra bao thuốc lá rũ ra hai điếu thuốc lá một nhánh đưa cho trường phát sinh một nhánh chính hắn điểm sau m à y một cái khói mù phun ra sau đó hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía trương phát sinh đột nhiên hỏi lão trương ngươi mới vừa rồi cũng nói ta tiền khả năng không thể so với tiểu tử kia thiếu vậy ngươi nói ta so với kia tiểu tử sai chỗ nào rồi tại sao á n ngươi ý tứ ta liền đấu không lại hắn đây cũng bởi vì tiểu tử kia làm ăn làm được thành phố cùng tình lý mới vừa đốt hương khói trương phát sinh ngay vậy c a o mày nhìn hậu kim tiêu yên lặng nhìn mấy mau đột nhiên hỏi lão hậu nghe ngươi ý này ngươi trước xác thực nghĩ tới hướng người nhà của hắn độc thủ ngươi điên rồi hậu kim tiêu trầm mặt xuống khoát tay chặt lại n g ự a khí có chút không nhịn được lao trường n g ư ơ i trước đừng hỏi cái này ngươi nói cho ta biết trước ta đến cùng so với kia tiểu tử sai ở nơi nào rồi hả thật là bởi vì ta làm ăn không có hắn phô được mở không có làm được thành phố cùng trong t ỉ n h sao chứng phát sinh không còn gì để nói sau đó chứng phát sinh b á rồi đ i ề u thuốc thở dài đưa tay chỉ hậu kim tiêu n g ự a khí bất đắc dĩ người nhà n g ư ơ i lúc còn trẻ ta như thế không có phát hiện n g ư ơ i khí lượng giống như hiện tại như vậy tiểu bao lớn chút chuyện ạ cũng bởi vì hắn cho ngươi lui cổ ngươi liền ghi hận thành như vậy cần thiết hay không d ừ n g một chút còn nói được nếu ngươi không phải hỏi nguyên nhân ta đây h ã y nói một chút quan điểm ta ngươi mới vừa nói nguyên nhân có phải thế không nó i như thế nào đây c h ậ t nhìn ngươi và tiểu từ so sánh so với hắn ngươi cường địa phương đúng là ngươi một mực canh giữ ở huyện thành này ta chi vị hiên ngươi mặc dù cũng tham cổ rồi nhưng ngươi không thể phủ nhận ngươi làm ăn trọng tâm một mực ở huyện thành này bên trong đúng không hậu kim tiêu im lặng gật đầu t r ư ơ n g phát sinh mà tiểu từ sinh ý trọng tâm trước liền chuyển tới thị chúng ta bên trong đi theo lại bắt đầu hướng tỉnh thành rời đi hắn sạp hàng được lớn hơn ngươi hơn nhiều hơn nữa hắn làm ăn còn giao thiệp nhiều cái ngành nghề không giống ngươi chủ yếu liền phòng khiêu vũ cùng ăn uống này h a i thối từ trước cảnh nhìn lên thành thật mà nói ta càng đẹp mắt hắn hậu kim tiêu c h o mày rút miệng buồn bực khói truy hỏi ngươi mới vừa nói có phải thế không có ý gì t r ư ơ n g phát sinh ý tứ rất đơn giản ngươi tiền chưa chắc so với hắn thiếu hắn có thể đem sạp hàng đến thành phố bày lên trong tỉnh thật ra ngươi cũng có thể thế nhưng ngươi nghĩ q u a sao ngươi những tiền kia đem sạp hàng đến lớn như vậy đều vẫn là tốt đẹp tài sản sao có thể kiếm tiền sao có thể vì thành phố là trong tỉnh sáng tạo bao nhiêu thu thuế có thể là thành phố trong tỉnh giải quyết bao nhiêu người vấn đề nghề nghiệp những thứ này ngươi đều nghi qua sao hậu kim tiêu cười khanh khách thậm chí có điểm mở bức chấp chấp hắn mắt kim ngư không nhịn được hỏi thảo ta làm ta làm ăn còn muốn cân nhắc là thành phố là trong tỉnh sáng tạo bao nhiêu thu thuế bao nhiêu công ăn việc làm thảo đây là ta một cái người làm ăn nên cân nhắc vấn đề sao ngươi bình thường không có trốn thuế lậu thuế không có x a thải dưới tay ngươi nhân viên ngươi với tiền có thủ ăn ả chứng phát sinh bật cười sau l ư n g hướng trên ghế dựa bỗng nhiên dựa vào một chút đối với hậu kim tiêu khẽ cảm dạ đây chính là ngươi và hắn ở giữa trên lệnh trong mắt ngươi chỉ thấy tiền chỉ muốn chính ngươi kiếm tiền nhưng tiểu từ hắn làm ăn không phải hoặc có lẽ là đã bắt đầu không phải hắn những thứ kia công ty có thể cho thành phố cùng trong tỉnh sáng tạo không ít công ă n việc làm cương vị thuế giao được cũng khẳng định so với ngươi giao nhiều lắm lão hậu dùng ngươi viên kia đầu lớn suy nghĩ một chút ngươi muốn là làm quan ngươi biết thích tiểu từ như vậy người làm ăn cũng là ngươi làm ăn như vậy người cho ngươi lựa chọn một người chống đỡ mà nói ngươi biết lựa chọn chống đỡ người nào hậu kim tiêu sửng sốt sau một lúc lâu hắn mới cúi đầu xuống nâng trung trà lên lặng lẽ u ố n g trà sắc mặt hơi khó coi hết lần này tới lần khác chương phát sinh lúc này lại mở miệng khuyên hắn lão hậu ngươi vất là thiên môn trừ phi có một ngày ngươi đổi nghề rồi cũng bắt đầu đầu tư cái khác ngành nghề rồi nếu không giống như tiểu t ử làm ăn như vậy người ngươi thật không đấu lại coi như ngươi có thể nhất thời chiếm thượng phong tại chúng ta quốc nội cái này hoàn cảnh lớn xuống cuối cùng bị chết nhất định là ngươi ngươi biết ta ý tứ sao chương sáu trăm năm mươi chín lưu ý tiểu từ kia trạng thái tinh thần chương phát sinh đi vung vung lên ống tay áo không mang đi một đám mây hắn hậu, hậu kim tiêu mà nói hắn hai năm qua đáng dẫn nhất không thể nghi ngờ chính là từ đồng đạo tiểu tự kia hắn lao hậu là một tự ái người có thể trước từ đồng đạo nhưng ngay trước tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn toàn bộ cổ đông mặt khiến hắn lao hậu lôi cỗ lúc đó bầu không khí có nhiều lung túng sau chuyện này hắn hậu kim tiêu đối với từ đồng đạo hận ý thì có bao sâu ngay trước mọi người bắt hắn lao hậu mặt mũi lúc đó hắn lao hậu vẫn là kia phá công ty cổ đông một trong đây lúc trước hắn chính là xem ở lao trương t r ư ơ n g phát sinh mặt mũi đi nhập cổ kia phá công ty kết quả thế nào vậy mà ngay trước mọi người khiến hắn lao hậu lui cỗ đây không phải là đánh hắn lao hậu khuôn mặt sao chuyện này là hậu kim tiêu hai năm qua trong lòng đứng đầu gây khó dễ một nấc thang đã tạo thành một cái khúc mắc bởi vì những năm gần đây cho tới bây giờ không ai dám như vậy quét qua hắn mặt mũi tiểu tử kia là người thứ nhất cũng là một người duy nhất hắn rất khó chịu Có t hắn ể Mới vừa t r ư không t s nghĩ nẹt nhất là vừa nghĩ tới tiểu từ kia ban đầu ngay trước toàn bộ cổ đông mặt khiến hắn hậu kim tiêu lui cố lúc sắp mặt trong lòng hắn vô danh họa liền tăng tăng mà hướng vọt lên hắn suy nghĩ nếu là thật bị mỗi một đại nhân vật quét mặt mũi tiêu quét cũng liên quét hắn lao hậu có thể lăn lộn tới hôm nay mức này cũng không phải không có cúi đầu trường hợp lúc cần sau hắn cũng có thể đẻ thấp làm nhỏ vương trả rót nước đều được có thể tiểu tử kia là một đồ chơi gì hắn có thể nhớ k ỹ ban đầu tiểu tử kia tại hắn này s ó i đói truyền thuyết phòng khiêu vũ cách đó không xa b á n đồ nướng thời điểm ban đầu tiểu tử kia muốn đem đồ nướng b á n vào hắn lao hậu bãi là cái gì tư thái đầu tiên là nói với lao trương t r ư ơ n g phát sinh để cho lao trương tới nói với hắn hắn ban đầu cũng chính là xem ở lao trương mặt mũi mới gật đầu đồng ý để cho tiểu tử kia phá đồ nướng bắn vào hắn bãi khi đó ký hiệp nghị thời điểm tiểu tử kia là thái độ gì kết quả thế nào mấy năm sau tiểu tử kia liền dám không đem hắn lao hậu để ở trong mắt này như cái gì giống như là một người chợt phát hiện cách vách cùng hàng xóm lúc trước thấy chính mình một mực vâng vâng vâng dạ cùng hàng xóm đột nhiên có một ngày liền phát đạt sau đó liền lỗ mũi xem người xem thường hắn chuyện này người bình thường ai có thể nhẫn người nào trong lòng có thể thoải mái mặc dù hắn cùng với từ đồng đạo chuyện sự thật chưa chắc như thế nhưng ít ra tại hắn hậu kim tiêu xem ra sự tình cự lạ như, như này cái tình huống tức chết cá nhân càng nghĩ càng nổi giận vì vậy hắn hướng ngoài cửa kêu một tiếng biêu tử biêu tử ai lão bản môn đẩy ra một tên người mặc nhiều màu sắc quần đại hán vạm vỡ x à i bước vào cửa hậu kim tiêu đi cho ta lấy chút rượu lại để cho phòng bếp cho ta làm chút ăn đi nhanh được lão bản biêu tử đáp ứng một tiếng lui ra khỏi phòng thuận tay đóng cửa phòng lại nói từ lúc từ đồng đạo quán đồ nướng bản sau khi rời khỏi đây sói đói truyền thuyết đám khách quen cũ liền có không ít người trước sau đưa ý kiến hy vọng sói đói truyền thuyết có thể cung cấp thức ăn hậu kim tiêu nhận được ý kiến sau mà này cân n cũng là hậu kim tiêu hận từ đồng đạo một cái nguyên nhân hắn lo dịp là như vậy mẹ nó ban đầu lao tử cho ngươi đổ nướng vào lao tử bay bán tương đương với cho ngươi bao lớn chỗ tốt kết quả thế nào người mẹ nó chính là như vậy đối với lao tử đồ nhắm không bao lâu liền bị đưa đến hậu kim tiêu trước mặt rượu là biêu tử đem ra thức ăn là phòng bếp k i a người phụ trách tự mình cùng lao bà cùng nhau đưa tới thái độ khá tốt đối với hậu kim tiêu cùng kinh dứt trước khi đi người phụ trách kia lao bà còn đến lấy mặt máy vui vẻ chủ động giúp hậu kim tiêu mở ra chai rượu cũng giúp hậu kim tiêu châm một ly rượu hai người này vừa đi hậu kim tiêu bưng chén rượu lên liền buồn bực một ly rượu nặng nghề đem chén rượu đ ố n g nhiên tại trên bản trà thời điểm hắn bỗng nhiên gọi lại chuẩn bị ra ngoài biêu tử biêu tử đi cho ta đem tiếu vân gọi tới để cho nàng đến bồi lão tử u đi nhanh được lão bản biêu tử đáp ứng một tiếng đi ra ngoài không bao lâu sau một vị cao gầy m ị nữ dáng người chập c h â n mà đi tới nhìn thấy hậu kim tiêu quẳng mặt lại ngồi ở chỗ đó uống rượu dài sầu nàng nhũ mày lại lập tức nặn ra một vệ t nụ cười rực rỡ đi nhanh tới chủ động tiến tới hậu kim tiêu bên cạnh giúp hắn rót rượu gắp thức ăn phục vụ phi thường đúng chỗ nhưng mà hậu kim tiêu cũng không lĩnh tỉnh hoặc có lẽ là hắn mặc dù nhận được tình nhưng hắn cảm tạo phương thức rất đặc biệt chỉ thấy hắn p ả i chén rượu xuống đục sau đột nhiên đem trong tay ly rượu vứt xuống đất d a một tiếng vỡ vang lên đem bên cạnh tiếu vân hù dọa giật mình đồng thời gầm lên một tiếng mẹ quỳ xuống cho ta nằm ú t sắp được tiếu vân sắc mặt chấp nhận nụ cười cứng đờ cứ như vậy một do dự hậu kim tiêu g i ậ n mắt liền trận mắt nhìn tới giơ tay lên liền muốn quất nàng nàng nhất thời lại dọa cho giật mình liền vội vàng đứng lên phúc thông một tiếng hướng trên thảm quỳ một cái dáng vẽ phi thường tiêu chuẩn hơn nửa cách giờ một thân chật vật tiếu vân túi đầu vội vã theo hậu kim tiêu phòng làm việc rời đi mấy phút sau trong phòng làm việc lần nữa truyền tới hậu kim tiêu tiếng quát biêu tử biêu tử ngươi đi chết ở đâu rồi c ú p cho lão tử đi vào biêu tử ứng tiếng mà vào sau khi vào cửa đối với bên trong một mảnh hỗn độn thì làm như không thấy vẫn đối với hậu kim tiêu cung cung kính k í n h hậu kim tiêu nửa tê liệt ở trên ghế salon cả người lười biếng phản phất bị người rút đi rồi s u ố n g lưng tay phải giữa ngón tay ngược lại kẹp nửa đoạn hương khói hắn mở ra đỏ lên con ngươi nhìn trước mặt biêu tử lạnh giọng nói từ đồng đạo tiểu tử kiêm ngươi cũng đã gặp hai ngày này nhà hắn đang ở cho hắn ba làm t h n g sự nhà hắn ở huyện này trong thành nhà ở tại vị trí nào ngươi cũng biết ngươi sẽ đi ngay bây giờ đi an bài cho ta hai người nhìn chằm chằm có thể đánh nghe được cái gì tin tức liền đánh cho ta nghe tin tức gì đi nhanh được lão bản biêu tử không có nhiều hỏi xoay người rời đi lại bị hậu kim tiêu đ ố n g nhiên gọi lại chờ một chút biêu tử quay đầu trở lại đến lão bản còn có gì phân phó hậu kim tiêu mặt hiện lên cười lạnh đưa tay chỉ biêu tử nhớ nhất định phải cho ta đặc biệt lưu ý từ đồng đạo tiểu tử kia trạng thái tinh thần không chỉ là hiện tại tiếp theo một đoạn thời gian các người đều muốn lưu cho ta ý tiểu tử kia trạng thái tinh thần ta mới biết tiểu tử kia hh có hay không biến chán trường mau đi, đi phải lão bản biêu tử ánh mắt có chút chật lóe lĩnh mệnh lui ra ngoài chương sáu trăm sáu mươi bạch nguyệt hồng đây là vẹn toàn đôi bên chuyện cùng một ngày buổi chiều xa châu huyện thành trà duyên cư con trà thần tính hơi lộ ra tiểu t h ụ y bạch lan lan trên cánh tay khoác một cái vàng nhạt tay m ạ i đi vào nhà này con trà đang phục vụ viên dưới sự chỉ điểm đi tới lầu hai cái môn cửa bao xương rất nhanh đã bị mở ra mở cửa là bạch kim căn tiểu nữ nhi bạch nguyệt hồng cửa vừa mở ra bạch nguyệt hồng liền đối với bạch lan lan mặt mày vui vẻ chào đón thái độ cũng nhiệt tình nha lan lan vài năm không thấy ngươi đây là qua được rồi nha người n g ư ờ i đây này phúc hậu bộ dáng trải qua thật tốt xem ra ngươi năm đó gả cho các ngươi ra mễ lập là thực sự gả đúng rồi nha ngoài miệng như vậy khen lấy bạch nguyệt hồng tắt mắt nhưng chăm chú nhìn bạch lan lan vẻ mặt nàng đang thử thăm dò nàng muốn biết bạch lan lan gần đây cùng mễ lập tình cảm vợ chồng như thế nào nếu là cảm tình không tệ nàng kia hôm nay mục tiêu liền có hy vọng đạt thành nếu không sợ là treo bởi vì nếu như bạch lan lan cùng mễ lập tình cảm vợ chồng nếu là đã sớm phai nhạt kia hôm nay nàng muốn nói động bạch lan lan vì công công bệnh mà đáp ứng nàng bạch nguyệt hồng nói lên giao dịch hy vọng tự nhiên mong manh ngược lại thì có hy vọng thành công ở dưới loại tâm lý này bạch nguyệt hồng nhìn thấy bạch lan lan vẻ mặt tại nàng mới vừa kia lần tán dương sau đó mặt lộ một nụ cười khổ bạch nguyệt hồng thấy k h ẽ nhớ mày bởi vì nàng phát hiện mình vô pháp theo bạch lan lan này một nụ cười khổ vẻ mặt đoán được bạch lan lan cùng trượng phu mễ lập cảm tình đến cùng như thế nào nàng bạch nguyệt hồng không có đọc tâm thuật nàng đánh giá cao chính mình nhìn mặt mà nói chuyện năng lực nhưng không việc gì tiếp xuống tới còn có thời gian tiếp tục dò xét bạch nguyệt hồng trong lòng như vậy an ủi mình sau mười mấy phút trong bao xương gì đó các ngươi cho ta hai trăm ngàn để cho ta thuyết phục mẹ ta nhận x u ố n g giết người cái tội danh này các ngươi suy nghĩ bị khe cửa k ẹ p sao mới vừa nghe xong bạch nguyệt hồng ý tứ bạch lan lan đống nhiên biến sắc đống nhiên đứng dậy hướng về phía bạch h i ể u hồng bạch nguyệt hồng bực tức nổi giận bạch h i ể u hồng sắc mặt lúng túng bạch nguyệt hồng biểu tình ngưng trọng sau đó nhưng đứng dậy theo đưa tay ôm lấy bạch lan lan đầu vai cười tiếp tục khuyên lan lan lan lan n g ư ơ i trước đừng nóng giận sao người hãy nghe ta nói ngươi trước nghe ta nói hết lời như thế nào đây ngươi xem ngươi còn nóng này còn ngươi này tính khí ai thực sự là nghe ngươi nói xong ngươi còn muốn nói điều gì bạch lan lan run lên b ả vai hất ra bạch nguyệt hồng tay mặt lạnh chất vấn bạch nguyệt hồng hơi lộ ra lung túng thu hồi mới vừa bị b ỏ lại tay phải trên mặt rất nhanh lại khôi phục nụ cười sáng rỡ vi vi tiến tới bạch lan lan bên cạnh vi vi nghiêng đầu thấp giọng nói lan lan người hãy nghe ta nói chuyện này đối với chúng ta hai nhà đều có chỗ tốt chỗ tốt chỗ tốt gì có thể đem mẹ ta bán ra tiền tới chỗ tốt sao bạch lan lan trả lời lại một cách điểm ai bạch nguyệt hồng ngượng một ư ờ i tiếp tục khuyên không phải lan lan ngươi thật hiểu lầm ta ta muốn là thực sự là cái ý này ngươi cảm thấy ta k h ở nhà dám vì rồi loại sự tình này tới tìm ngươi thương lượng nàng lời này ngược lại có vài phần sức thuyết phục bạch lan lan sắc mặt hơi chậm mắt hiện lên vẻ nghi hoặc thật vậy ngươi rốt cuộc là ý gì bạch nguyên hồng theo bản năng xoay mặt nhìn một chút cửa bao xương thấy cửa bao xương vẫn đóng kỹ tốt nàng mới lại xít lại gần bạch lan lan bên cạnh đối với bạch lan lan nhữ mày thấp giọng nói lan lan các ngươi chung quy cùng gia nhân kia là thân thích mẹ của ngươi dù sao cũng là hai huynh đệ kia đại bá mẫu có đúng hay không không đợi bạch lan lan tiếp lời bạch nguyên hồng còn nói cho nên nhà này tội danh nếu là từ mẹ ngươi nhận đi xuống không cần phải nói c ô ý giết liền nói là thất thủ giết lầm hoặc có lẽ là ngoài ý m u ố n ngươi cảm thấy lấy hai người các ngươi quan hệ lại để cho hai người các ngươi chung nhau thân thích trưởng bối đến cửa đi nhà hắn làm một chút tư tưởng làm việc hai h u y n h đ ệ kia thật đúng là có thể muốn mẹ của ngươi mệnh nha ngươi nói có đúng hay không cái lý này bạch lan lan đừng nói bạch nguyên hồng lời nói này tại bạch lan lan nghe tới tựa hồ thật là có mấy phần đạo lý bạch nguyên hồng thấy nàng thần sắc do dự liền tôi nói tiếp nhưng cái tội danh này nếu là từ cha ta gánh xuống tới kết quả kia khẳng định liền hoàn toàn khác nhau chúng ta cùng bọn hắn ra không quen không biết hai huynh đệ kia khẳng định chỉ mong cha ta đi chết cho nên cẩn thận nhìn một chút b ạ c h lan lan t h ầ n sắc b ạ c h nguyện hồng thấp giọng nói cho nên lan lan ta biết ngươi công công gần đây bị ung thư gan chuyện này ta đều nghe nói hai vợ chồng các ngươi gần đây nhất định không ít là tiền thuốc thang việc phát sầu chứ hai trăm ngàn t ỷ mọi chúng ta lưỡng cho các ngươi tiếp cận hai trăm ngàn tiền thuốc thang chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện này hai trăm ngàn coi như là chúng ta cảm tạp phí tuyệt đối không cần các ngươi còn ngươi thấy thế nào ngươi suy tính một chút vẹn toàn đôi bên ngươi không cảm thấy sao đến lúc đó ngươi công công tiền thuốc thang có mẹ của ngươi cũng không cần thật đi chết tối đa cũng chính là ngồi mấy năm tù nàng vốn là cùng vụ án này dây dưa sâu như vậy nàng vốn là phải ngồi tù ngươi nói có đúng hay không lan lan coi như chúng ta hai tỷ m ộ i văn ngươi coi như là làm một chút chuyện tốt ngươi nói sao bạch lan lan sắc mặt do dự trong lòng rõ ràng lâm vào dãy ruộ bên trong nàng và trượng phu mễ lập hai ngày này đúng là là công công tiền thuốc thang phát sầu mễ lập đã đi cầu qua hắn hai cái tỷ tỷ và t ỷ phu nhưng năm đó ba hắn tại hắn hai cái tỷ tỷ hôn sự lên làm quá tuyệt thật rét lệnh hắn hai cái tỷ tỷ tâm mễ lập lần này đi cầu hai cái tỷ tỷ cuối cùng lại đều là tay không mà về hai ngày này nàng và mễ lập cũng lúc đó có cái vã coi như là trả lời một câu cách nôn cùng tranh đói bụng làm ổn mễ lập trách nàng mẫu thân bạch mỹ phượng vậy mà cùng gian phu cùng nhau giết từ đồng đạo ba từ vệ tây vì vậy đưa đến nhà bọn họ cùng từ đồng đạo một nhà quan hệ tồi tệ đến mức hiện nay cho tới từ đồng đạo có thể giúp một cái quê nhà thôn d â n ứng tiền đ ú n g thư dạ dày toàn bộ tiền thuốc t h ă n g nhưng không muốn cho mượn tiền cho hắn cứu hắn ba mễ kiên nghị nàng bạch lan lan cũng không phải một điểm tính khí cũng không có bị mễ lập hận đến cái kia phân thượng nàng hỏa khí vừa lên đến cũng phản hận trở về. Nổi giận trở về. b a hai hắn năm đó làm đem đó quá tuyệt, c á gái i con tâm t đều h ư ơ n Bằng không, có hắn g thấu. có mễ lan ậ p h i cái tỷ tỷ, tỷ trợ, phu hỗ h ơ nữa chính bọn hắn ra tiền, cho hắn ba tiền xem bệnh còn chưa đủ sao. Nàng ra ba chưa sao. cho xem đủ lan ờ i nói này, giống này, n h u kích thích đ ế mễ lập. Vì vậy, Vì vợ chồng vạ không ngừng thăng cấp. hai chồng không cãi ngừng t h a i ngày này, nàng coi như là vì chuyện này phiên muộn. Này, là suy coi chút tính vì một ta đ i Hai n gian à y nữa sẽ trả l ờ cho người. Bạch người. l lan thái độ ra nàng biết rõ mình cùng mễ lập cảm tình vốn là không thành vấn đề nhưng nếu như lần này liền tùy ý ba hắn ở nhà chờ chết vậy sau này vợ chồng bọn họ lưỡng cảm tình c h ỉ sợ cũng thật muốn xảy ra vấn đề nếu như nếu như lần này mình có thể giúp hắn ba chú đến tiền thuốc thang kia vợ chồng bọn họ lưỡng hai ngày này cãi vã cũng cũng không sao rồi chỉ là nàng cảm giác mình hẳn là đi trước tìm một chuyến từ đồng đạo xem hắn thái độ rốt cuộc là như thế nào nếu như tội giết người tên cuối cùng chân do mẹ nàng bạch mỹ phượng gánh xuống đến từ đồng đạo tên kia có thể xem ở hai nhà là huyết thân phân thượng mở một mặt lưới sao cũng không thể thật đem lão nương mệnh bắn đi bạch nguyên hồng tóc mày hai ngày nữa lại câu trả lời. l chương n phải t sáu trăm h sáu mươi một thủ giết cha không đội trời trung không sai biệt lắm sau hai giờ tay khóa tay loại bạch lan lan xách một bọc chăn lông nhiều lần hỏi thăm tìm tới từ đồng đạo tại huyện thánh sơn xa xa nàng chỉ nghe thấy trong sân thổi kéo đàn hát nhạc tang tại cửa viện nàng chu trừ một lúc lâu mới rốt cục lấy dũng khí nhấc chân đi vào trong viện trong sân rất nhiều người có ngồi ở bên cạnh bàn uống trà nói chuyện phiếm tân khách cũng có ở bên cạnh phòng bếp ra ra và o vào vội vàng cho mọi người chuẩn bị cơm t ố i chúng phụ nhân còn có bảy tám cái lớn nhỏ không đều hài tử ở trong sân truy đuổi bờ đổ dỡn có người nhận ra bạch l a lan nhìn nàng ánh mắt lộ ra kinh ngạc nhưng càng nhiều người là căn bản không có chú ý tới nàng đi vào trong viện bởi vì tương tự nàng như vậy sách vũ trụ bị hoặc là chăn lông tới phúng với người hai ngày này thật sự là quá nhiều mà nàng bạch lan lan lại không thuộc về cái loại này có thể khiến người ta liếc mắt nhìn thấy cũng rất kinh diễm đại mỹ nữ mọi người không chú ý nàng cũng không có gì quá kỳ quái cứ như vậy nàng thuận thuận lợi lợi đi tới thu lễ nơi đem trong tay chăn lông đưa tới đối với làm ghi chép thôn trưởng từ hàng xuân nói ta đi vào trước cắm nén nhang nói xong nàng liền đi hướng gian nhà chính đại môn từ hàng xuân nhận ra nàng muốn nói lại thôi muốn gọi ở nàng nhưng lại có chút chăn t r chờ hắn còn muốn cản nàng thời điểm bạch lan lan đã nhấp chân nhảy vào gian nhà chính đại môn đi vào linh đường từ hàng xuân than nhẹ một tiếng liền như vậy bọn họ dù sao cũng là thân thích đường thân đã là rất thân, thân thích â n t h mà bạch lan lan dù nói thế nào cũng là từ đồng đạo từ đồng lộ bọn họ đường tỉ cho nên cũng khó trách từ hàng xuân nhìn thấy bạch lan lan thời điểm sẽ do dự trong linh đường nhạc tăng vẫn còn tiếp tục đạo sĩ còn đang ngâm sướng mặc đồ tăng từ đồng đạo quỳ xuống linh vị trước hơi cúi đầu như vậy thời gian còn dài đằng đắng dựa theo vùng này tập tục trong nhà lão nhân sau khi qua đời ít nhất phải làm ba ngày tăng lễ ba ngày nay bên trong có khách nhân đến dân hương thời điểm mặc đồ tăng con cái phải về lễ không có khách tới dân hương thời điểm liền ít nhất phải có một cái con cái quỳ xuống linh vị trước thủ linh h á n bây giờ đang ở thủ linh bên cạnh truyền tới một loạt tiếng bước chân từ đồng đạo dường như không nghe thấy cho đến hắn nghe bên cạnh tiếng bước chân chủ nhân mở miệng nói cho ta một nén nhang thời điểm hắn mới chậm rãi quay mặt lại bạch lan lan nàng vậy mà cũng tới từ đồng đạo trong lòng kinh ngạc nhưng không chần chờ nhìn thấy nàng một khắc kia hắn hai tay trống đất đứng lên thân đưa tay ngăn ở bạch lan lan trước mặt không cho bên cạnh phân hương người đem hương hỏa đưa tới trong tay nàng nơi này không hoan n ê ngươi mời đi ra ngoài từ đ ô n g đạo mặt lạnh nói với nàng đưa tay tỏ ý ngoài cửa bạch lan lan hơi nhũ mày không nhịn được phản bác ba của ngươi là ta nhị thúc hắn hiện tại qua đời ta tới cấp cho hắn cắm nén nhang cũng không được sao tiểu đạo ngươi không nên quá mức từ đ ô n g đạo lạnh lùng nhìn nàng ngươi nói sai lầm rồi cha ta không phải hiện tại qua đời hắn năm năm trước liền qua đời rồi mẹ của ngươi coi như không phải hung thủ cũng là đồng lõa, ngươi bây giờ tới cha ta dân hương ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao ta khuyên ngươi vẫn là chính mình ra ngoài đừng ép ta mau cho người ngươi đi nếu không người ta trên mặt rất khó coi đi mau bạch lan lan chân mày xúc càng c h ặ t hơn bất quá nàng ánh mắt vãng hai bên đ ạ c qua thấy không ít người đều tại xem náo nhiệt nàng thi nhịn ở đến bên mép mà nói đổi mà nói rằng được ta có thể hiện tại liền đi nhưng ta muốn nói với ngươi ngươi theo ta đi ra một chuyện chứ từ đồng đạo sắc mặt bất động hai ta còn có cái gì dễ nói vay tiền ta đã cự tuyệt đàn ông ngươi mễ lập rồi nếu như ngươi là muốn đích thân tới đề cập với ta vay tiền chuyện ta khuyên ngươi chính là miễn mở t ô n miệng bởi vì không có khả năng bạch lan lan nghe âm thầm c ắ răng sắc mặt trở nên rất khó nhịn hai giây sau nàng bỗng nhiên nói không phải ta không nghĩ đến với ngươi vay tiền ta chỉ là hy vọng ngươi xem tại cha ta phân thượng ngươi có thể cho mẹ ta một con đường sống được không từ đồng đạo lạnh lùng nhìn nàng nhìn nàng này trương cùng hai anh em họ có vài phần giống nhau khuôn mặt chỉ bằng nàng gương mặt này người ngoài là có thể đoán được bọn họ có liên hệ máu mủ nhưng từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên tiến lên nửa bước ép tới gần bạch lan lan phụ cận bởi vì thân cao trích lệnh lúc này hắn nhìn từ trên hướng cao xuống mà mắt nhìn xuống bạch lan lan cười lạnh một tiếng ngươi vốn là cũng nên họ tử thân thể ngươi chạy cũng là chúng ta từ da h u ế t cũng là bởi vì này ta có thể xem ở đại bá phân thượng không rời giận đến ngươi đến và mễ lợp, có ù n n g g với các ư ơ loại thứ ế nhưng ngươi muốn cho lan lan. t ba khả năng có thể là không đội trời chung bốn chữ quá dọa người cũng có thể là bởi vì từ đồng đạo lúc này khí thế quá bất ngờ tóm lại bạch lan lan bị dọa đến sắc mặt bậc màu theo bản năng liền lùi lại hai bước mới một lần nữa đứng vững thân hình ngay cả vốn là một mực ở thổi kéo đàn hát tăng lễ ban nhạc cùng ngâm sướng đạo sĩ cũng đều theo bản năng n g ư lại ngoài cửa xem náo nhiệt người càng nhiều bạch lan lan sắc mặt bạc màu mà nhìn chung quanh những thứ kia xem náo nhiệt mặt người mỹ m ô i lần nữa nhìn về phía từ đồng đạo không nhịn được nói không đội trời chung nghiêm trọng đến thế sao tiểu đạo nếu như hung thủ không phải ta mẫu thân đây ngươi cũng phải không đội trời chung sao từ đồng đạo im lặng mấy giây nghiêng người nghiêng đầu nhìn về phía p h ụ thân từ vệ tây linh vị cùng với linh vị phía sau trắng đen di ảnh hít mắt nhìn mấy giây, hắn không quay đầu lại nhìn lại bạch lan lan chỉ nói là trừ phi nàng và cha ta chết không có chút quan hệ nào nếu không nàng nên chịu gì đó trừng phạt thì phải chịu gì đó trừng phạt nếu như hung thủ là nàng dừng một chút vậy thì giết người thì t h ư ờ n g m ạ n g lời này vừa ra bốn tiếp theo phiến yên tĩnh bởi vì ai cũng có thể nhìn ra được từ đồng đạo mới vừa nói lời này thời điểm thái độ là nghiêm túc người bình thường nghiêm túc khả năng không có ai sẽ coi là chuyện đáng kể nhưng từ đồng đạo trước mắt tài sản rất nhiều người bao nhiêu đều nghe người ta nói qua cả cái tài sản ít nhất đã có mấy triệu người tuổi trẻ nghiêm túc nói lời gác còn ai dám coi hắn vẹn vẹn chỉ là nói một chút lời độc gác mà thôi bạch lan lan cũng không dám lúc này nàng t h ầ n sắc lộ vẻ sầu thảm tay chân bắt đầu phát lệnh nàng đột nhiên rất sợ vui mừng chính mình hôm nay thật may không gấp đáp ứng bạch h i ể u hồng bạch nguyệt hồng hai tỷ bộ giao dịch nàng đương thời nếu là trực tiếp đáp ứng không tới nơi này t r a rõ từ đồng đạo thái độ trực tiếp đi để cho m â u thân bạch mỹ phượng đem tội giết người tên nhận đi xuống kia hậu quả khó mà lường được nàng dù sao cũng là từ đồng đạo đường tỷ từ đồng đạo tính cách là như thế nào nàng nhìn hắn lớn lên tự nhiên đã sớm giải người này từ nhỏ đã có thể nảy sinh đ c độc một khi nảy sinh ác độc tiểu tử này thật ra so với hắn đệ đệ từ đồng lộ càng cố chấp nàng không có nói gì nữa xoay người cúi đầu vội vã rời đi cùng lúc đó bạch h i ể u hồng bạch nguyệt hồng hai tỷ mội lần nữa đi tới bệnh viện đi tới các nàng ba bạch kim căn cửa phòng bệnh nhưng lần này các nàng hai tỷ mội lại bị giữ ở ngoài cửa hai gã cảnh viên ngăn cản hơn nữa lần này các nàng vô luận như thế nào nói với bọn họ lời hay đều không được phép tiến vào buồng bệnh thăm bạch kim căn các ngươi còn muốn đi vào các ngươi có biết hay không đội trưởng chúng ta biết do chúng ta cho các ngươi đi vào một lần sau đã nghiêm nghị đã cảnh cáo chúng ta hay nhớ bây đây. đầu đi Đi muốn buồn buồn muốn còn Các còn lớn. người m lối giờ vào ộ trong lời nói nàng thật đáng tiếc bạch n g u y ệ t hồng trợt mặt liền biến sắc đột nhiên dừng bước hoảng bét không được bạch h i ể u hồng không hiểu xoay mặt nhìn nàng thế nào gì đó không xong bạch n g u y ệ t hồng nhìn về phía nàng s ắ c mặt rất khó nhìn ngươi nói sao chúng ta hiện tại không thấy được cha ta rồi kia、yeah. quay đầu coi như bạch lan lan đáp ứng chúng ta điều kiện nguyện ý đi khuyên nàng mẫu thân đem tội danh nhận đi xuống nhưng nàng có thể thấy mẹ nàng sao nàng nếu là không thấy được chúng ta cùng hắn còn giao dịch gì đó nha nhưng là cha ta chúng ta liền không cứu được nha bạch hiệu hồng nhìn tâm tình có chút kích động mội bạch nguyện hồng l ụ b ụ không biết phải an ủi như thế nào thật ra ngay từ đầu nàng sẽ không cảm thấy bằng các nàng hai tỷ muội có thể cứu các nàng phụ thân nàng cũng vẫn cảm thấy mội mội nguyệt hồng không tự lượng sức chỉ là nàng tính cách thời gian qua tương đối mềm mại véo bất quá mội mội này mới phụng đổi mội mội khắp nơi giày vỏ cho nên lúc này xuất hiện trước mắt cục diện nàng bạch hiểu hồng trong lòng là t h ở phào nhẹ nhõm cũng tốt sớm một chút để cho nguyệt hồng chết lòng này cũng tốt đây là bạch hiểu hồng tâm lý ý nghĩ nhưng mà không được ta phải để cho bạch lan lan đi thử một chút nàng còn có thể hay không thấy mẹ nàng bạch nguyệt hồng đông nhiên lấy điện thoại di động ra tự nói bởi ắ vì bạch lan lan rất nhanh thì lên tiếng cắt đứt nàng bạch lan lan ta suy nghĩ kỹ chuyện này không có thương lượng ta không có khả năng để cho ta mẫu thân nhận cái này tội ngươi cho bao nhiêu tiền cũng không được ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi như ó i x o thế như vậy hai giờ thời gian nàng liền thái độ đại biến cơ chứ nàng mượn được cho nàng công công xem bệnh tiến thuốc bạch nguyệt hồng cảm giác khả năng không lớn nhưng không nghĩ tới đừng có khả năng đảm mắt hai ngày thời gian đi qua từ đồng đạo đã cho phụ thân từ vệ tây làm xong t h n g sự đưa về quê nhà mộ tổ tiên bên cạnh nhập thổ vĩ an làm x o n g c h à n g này tăng sự hắn thể xác và tinh thần đều m ỏ i m ệ t mấy ngày nay hắn không chỉ có muốn an bài người làm việc còn dài hơn thời gian quỳ xuống phụ thân linh tiền thủ linh bình thường đem chân quỳ tê dại bây giờ cuối cùng đem phụ thân cho cốt hạ táng trong lòng của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm n h ạ c hết người đi buổi tối hôm đó chỉ có hắn một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm cùng lúc trước bất đồng là nhà hắn gian nhà chính đối diện đại môn này mặt trên tường nhiều hơn một t r ư ơ n g ba hắn từ vệ tây di ảnh lúc ăn cơm sau từ đồng đạo ánh mắt liếc mấy cái mẫu thân đệ đệ mội mội thần tình dùng cái này phán đoán tinh thần bọ trạc thái hắn chú ý tới mẫu thân cắt tiểu trúc vẻ mặt còn có chút yêu thương nhưng nàng loại này yêu thương cùng mấy năm trước u buồn nhưng là hoàn toàn bất đồng hắn nhớ k ỹ từ lúc mấy năm trước khắp nơi đều tại chuyển từ vệ tây cùng bạch mỹ phượng bỏ trốn tiếng đồn sau đó mẫu thân cắt tiểu trúc cả người trở nên u buồn cả người tinh khí thần đều kém không í t nhưng bây giờ nàng trên nét mặt mặc dù nhiều lướt qua một cái yêu thương lại không c h ứ c u buồn cảm giác h ắ n là khúc mắc bị mở ra nguyên nhân chứ mất vợ hay chồng dĩ nhiên l à người ta bị thương nhưng sẽ không làm thường tổn một người lòng tự tin bị ném bỏ ở một cái nông thôn phụ nhân mà nói nhưng không chỉ là bi thương đơn giản như vậy lòng tự tin cũng sẽ nhận được đà kích rất lớn hơn nữa bình thường đến từ người ngoài khác thường ánh mắt vô luận là cười nạo đồng tình còn là đường ánh mắt gì thậm chí còn phía sau nghị luận cũng sẽ làm người ta khó có thể chịu đựng cho tới ngồi ở mẫu thân bên cạnh mội mội các ngọc châu nàng tâm tình cũng coi t r ú t thấp nhưng cũng chẳng có bao nhiêu bi thương cảm giác cũng phải trung pin à n g không phải từ vệ tây ruột thịt hơn nữa từ vệ tây mất tích đã năm năm này năm năm đã sớm để cho nàng tiếp nhận phụ thân từ vệ tây đã rời đi cái nhà này sự thật đệ, đệ tử đồng lộ từ đồng đạo ánh mắt quét qua bọn họ tiếp tục can cơm ăn thái lãnh đạo nói chuyện này không cần ngươi quan tâm nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào chờ kết quả đi ra ta sẽ cho các ngươi biết từ đồng lộ cao mày đại ca ngày hôm trước bạch lan lan tới thời điểm lời độc các ngươi đã thả ra đương thời n g ư ơ i ngay trước nhiều người như vậy mặt nói t h ù giết cha không đội t r ờ i c h u n g vậy lần này hai người kia ít nhất thì phải chết một cái vâng không về sau tất cả mọi người đều sẽ phía sau trò cười ngươi các tiểu trúc coi như mẫu thân không nhịn được tao mày cảnh cáo từ đồng lộ tiểu lộ ngươi đã là sinh viên đại học ngươi mới vừa rồi nói cái gì vậy cho ngươi đại ca giết người từ đồng lộ không còn gì để nói lại không thể không giải thích mẹ ta không phải cái ý này ta là nói đại ca nếu ngay trước nhiều người như vậy mặt nói thứ lời đó vậy thì phải nói được là làm được nếu không về sau ai còn sẽ đem hắn mà nói coi là chuyện đáng kể hơn nữa ta cũng không phải để cho đại ca tự tay giết người hai người kia nhất định có một cái là chân chính hung thủ đại ca hoàn toàn có thể dùng luật pháp sẽ thật sự hung thủ mang ra công lý các ngọc châu nhìn một chút cái này nhìn một chút cái kia khẽ tắn m ô i không dám lên tiếng từ đồng đạo giơ tay lên ngăn cản mẫu thân và đệ đệ tiếp tục tranh hạ đi nên làm như thế nào ta tâm lý nắm chắc các ngươi đừng nữ a tranh sau khi ăn xong một mình hắn ngồi vào ngừng ở phía bên ngoài viện tòa giá mở ra hắn đi tới bờ đê lên hạ xuống cửa kiếng xe lấy điện thoại di động ra gọi mấy cú điện thoại mấy cái điện thoại ý tứ t h n g hợp lại cùng nhau chỉ có một nghĩa là hắn muốn cảnh sát bên c ũ n kêu mau chóng thẩm ra kết quả hung thủ rốt cuộc là người nào sự thật chứng minh hắn mấy cái điện thoại vẫn có hiệu quả buổi tối hôm đó thương thế mới khỏi bạch kim căn liền bị mang vào ta phòng thẩm vấn cũng trong lúc đó trại tạm giam bên trong bạch mỹ phượng cũng bị mang vào một gian phòng thẩm vấn mệt nhọc anh tạc kiểu tra hỏi tại tối hôm đó đối với hắn lưỡng đồng thời triển khai mấy chục đã sớm nghĩ tốt vấn đề lặp đi lặp lại thỉnh thoảng đánh loạn thứ tự về phía bọn họ không ngừng đặt câu hỏi không ngừng tiêu hao tinh thần bọ mệt mọi bọn họ thần kinh não chờ đến bọn họ mệt mỏi m u ố n chết tinh thần kế cận tan vỡ thời điểm nhìn xem có thể hay không kích phá tâm lý bọn họ phòng tuyến để lộ vụ án này trần tướng Nghiệp, Trông Trọn. đêm hôm đó ngươi vì sao lại tại bạch mỹ phượng trong phòng bởi vì đêm hôm đó ta đi a o cá tuần tra thời điểm nhặt được một cái lớn cá quả chúng ta không muốn ăn cá sẽ đưa đi cho nàng rồi vậy ngươi cá đưa cho nàng sau đó tại sao không đi ngược lại vào nàng phòng ngủ bởi vì bởi vì ta trên người mắc mưa cũng dơ bẩn nàng lưu ta tại nàng nơi đó r ử a tắm đêm hôm đó ngươi và người bị hại từ vệ tây là thế nào đánh đương thời đương thời ta ở trong phòng miệng làm liền đưa tay đi lấy tủ trên đầu giường ly trà muốn uống chút nước kết quả không có cầm chắc ly trà ngã xuống đất rất bể từ vệ tây kêu cầu đồ vật nghe động tĩnh vọt vào phòng nhìn thấy ta tự đánh kia cuối cùng từ vệ tây là ai đánh chết bạch mỹ phượng là nàng cầm bình hoa đập chết từ vệ tây không liên quan gì tới ta thật không liên quan gì tới ta thật các ngươi phải tin tưởng ta kia là ai đề nghị đem từ vệ tây cột lên tối đá chìm đến đường đáy bạch mỹ phượng cũng là bạch mỹ phượng cái tia nữ nàng nói nàng không muốn ngồi tù còn nói ta muốn là không giúp nàng nàng hãy cùng người ta nói từ vệ tây cái tia chó má là ta đánh chết nàng còn hỏi ta nếu như nàng đối bên ngoài nói như vậy người khác là tin tưởng từ vệ tây là nàng đánh chết vẫn là ta đánh chết thật nàng đêm hôm đó thật lạ như vậy theo ta giảng trở lên là tối hôm đó bạch kim căn cương bị tra hỏi lúc lời khai thời gian một chút xíu trôi qua liên quan tới đêm đó vụ án phát sinh tình hình rõ ràng từng cái vấn đề bị lặp đi lặp lại không ngừng hướng bạch kim căn đặt câu hỏi hỏi lần thứ hai thời điểm bạch kim căn liền kinh ngạc nói lên nghi ngờ không muốn trả lời nữa lần thứ hai nhưng t r ứ n g c h ọ i đá hai tay đã sớm đeo còng tay lên hắn làm sao có thể không nghe lời không bao lâu hắn liền đàng hoàng đàng hoàng phối hợp hỏi han cảnh viên không ngừng trả lời trước đã từng trả lời từng cái vấn đề giờ thứ nhất hắn tinh thần không tệ mỗi lần trả lời trên căn bản đều là giống nhau giờ thứ hai hắn tinh thần hơi lộ ra mệt mỏi nhưng mỗi lần trả lời vẫn cùng trước kia trả lời không có gì xuất nhập giờ thứ ba giờ thứ bốn giờ thứ năm hỏi han vẫn còn tiếp tục không thể không nói bạch kim căn thân thể tố chất không tệ tinh thần đầu cũng không tệ suốt năm giờ lặp đi lặp lại những vấn đề kia hắn trả lời vậy mà cũng không có xuất hiện quá lớn bất đồng thời gian đi tới dạng sáng hai điểm nhiều nghe nói căn cứ khoa học thống kê dạng sáng hai điểm là phần lớn người đứng đầu mệnh muốn nhất ngủ thời gian bạch kim căn tinh thần đầu rõ ràng kém không ít trên giới mí mắt đã thỉnh thoảng bắt đầu đánh nhau nhưng tối nay hỏi han vẫn là không có kết thúc đối diện hỏi han hắn cảnh viên cũng thân thiết mà cho hắn một chiếc đủ sáng đèn cường quang hơn nữa chiếc đèn này cũng thân thiết địa chỉ chiếu bạch kim căn khuôn mặt Nhức mắt ánh sáng mạnh, kích thích bạch kim căn cặp mắt suy á n mạnh, Căn Nhưng đối với mặt cảnh viên g Kim mắt mà mở mặt Bạch kích thích khó cặp đối với ra. ê y cầu cần tục Bạch Căn. tác? Tuổi hắn phải họ? mắt, vấn Tên Nam. Đúng. n tiếp trả lời vấn đề. Tên họ? Bạch Kim mở đề. g nghĩ rõ ràng đã có chút chậm lụt bạch kim căn trả lời có chút do dự hắn thật giống như không xác định chính mình giới tính rồi một mực ở cho hắn làm biên bản nữ cảnh sát khoe miệng nâng lên một tia độ cong cùng bên cạnh chủ thẩm cảnh viên hai mắt nhìn nhau một cái hai người lưng theo bản năng an vị trực hỏi han còn đang tiếp tục đêm hôm đó ngươi tại sao lại xuất hiện ở bạch mỹ phượng trong phòng bởi vì bởi vì bởi vì ta nhặt được một cái cá quả ta ta nuôi cá đường cá đã sớm ăn chẳng ghét liền muốn cho nàng đưa đi ngươi vì sao lại đưa cá cho nàng mà không phải đưa cho người khác này này bạch kim căn dùng sức chừng mắt nhìn ánh mắt cuối cùng thanh minh mấy phần mỹ môi m một cái cho trả lời bởi vì nàng đàn ông chết rồi vợ của ta cũng đã mất sớm ta nghĩ ta muốn cùng hắn nhập bầy sống qua ngày chủ thẩm cảnh viên hơi nhữ mày có chút ngoài ý muốn cuối cùng có chút đồ mới rồi hả nhưng bạch kim căn câu trả lời này nghe cũng không tật h xấu gì một cái trượng phu đã chết một cái chết lao bà hai người muốn tụm lại nhập bẩy sống qua ngày cũng không phạm pháp đêm hôm đó ngươi và t ử vệ tây là thế nào đánh ta ta lấy tủ trên đầu giường ly trà muốn uống chút nước kết quả kết quả tay t r ư ợ t ly trà liền ngã xuống đất t ử t ử vệ đông không không đúng là t ử vệ tây nghe động tĩnh vọt vào phòng liền động thủ đánh lao tử vậy rốt cuộc là ai đánh chết từ vệ tây người nào ai đánh chết từ, từ vệ tây là nàng là nàng là bạch mỹ phượng đúng là bạch mỹ phượng chủ thẩm cảnh viên trong mày hắn rõ ràng có thể nhìn ra bạch kim căn tinh thần đã phi thường mệt mỏi nhưng là thật giống như còn kém một chút h ỏ a h ậ u bạch kim căn một tia thần t r í vẫn còn tồn tại trả lời mới vừa rồi k i a mấy vấn đề thời điểm mặc dù rõ ràng suy nghĩ châm lụt ánh mắt hơi lộ ra đờ đẫn nhưng mỗi lần hay là trở về đáp phải cùng trước k i a mấy giờ trả lời không có t r ê n lệch quá lớn thời gian tiếp tục trôi qua đ à mắt đã là dạng sáng ba điểm nhiều đối với bạch kim căn hỏi hắn vẫn còn tại tiếp tục cùng lúc đó một gian khác trong phòng thẩm vấn đối với bạch mỹ phượng tra hỏi cũng vẫn còn tại tiếp tục giống vậy xáo lộ giống nhau cách điều chế đều làm ệ t nọc h u a n h tạc t i ể u hỏi han cùng bạch kim căn nơi này không sai bị lắm bạch mỹ phượng nơi đó thật ra đã sớm tinh thần mệt mỏi ánh mắt đều không mở ra được nhưng bạch mỹ phượng mỗi lần lời khai đều cùng t r ư ớ c trả lời đại không kém sai tối nay đối với hai người này tra hỏi tựa hồ lâm vào thế bí phá cục cơ hội chậm chạp chưa từng xuất hiện cho đến đêm hôm đó ngươi và từ vệ đông là thế nào đánh lao lao tử cố ý rất bể lý trả đem từ vệ tây vệ tử, tử k sau đồ khi nói xong trong phòng thẩm vấn nhất thời lâm vào hoàn toàn tinh mịch một lát sau oanh một tiếng vỗ bàn tiếng đem mơ màng muốn chết bạch kim căn sợ đến giật mình một cái thần trí lập tức liền tỉnh táo thêm một chút n g ừ n g đầu một cái lại thấy đối diện cha hỏi hắn một nam một nữ hai gã cảnh viên chính mụ c quang lấp lánh mà theo dõi hắn chủ thẩm hắn nam cảnh viên đối với hắn cười lạnh bạch kim căn ngươi cuối cùng là lời nói thật rồi nói ngươi tại sao phải cố i u mưu sát tử vệ tây à gì đó bạch kim căn c h ố mắt nghẹn họng sắc mặt đột nhiên trắng lên không nhịn được hỏi ngươi nói gì đó người nào ai nói ta giết tử vệ tây rồi hả không có không có lao tử căn bản là không có giết hắn giết hắn người là bạch là bạch mỹ phượng đúng là bạch mỹ phượng Đã ý t h ứ người c mới vừa nói đêm hôm đó ngươi là cố ý rất bể ly trả cố ý đem người bị hại từ vệ tây đưa vào căn phòng sau đó dùng ngươi đã sớm chuẩn bị xong đao mổ heo nhất đao thọc hắn cho nên ngươi là cố ý mưu sát ngươi là cố ý giết hắn tại sao nam cảnh viên chăm chú nhìn bạch kim căn khuôn mặt chất vấn bạch kim căn đầu tiên là phản p h ấ t không có nghe thấy bình thường không có bất kỳ phản ứng qua một lúc lâu mới bỗng nhiên thần kinh giống như cười một tiếng ánh mắt nhìn nghiêng phía trên k hít mắt nói đúng lao tử chính là cố ý r ế t sự t ì n h phát triển đến bây giờ mức này lão tử cũng không lừa các ngươi rồi các ngươi nghe cho kỹ từ vệ tây cái kia cho má lao tử chính là cố ý r ế t đêm hôm đó lao tử là cố ý đi bạch mỹ phượng nơi đó đi thời điểm lão tử loại trừ mang theo một cái đã sớm chuẩn bị xong lớn cá quả còn mang rồi một cái đ a n mù heo lao tử đã sớm suy nghĩ xong muốn giết chết từ vệ tây cái kia cho má lao tử muốn hắn chết hh ắ c ắ c một hồi trầm mặc sau đó nam cảnh viên lại hỏi động cơ đây đông gà gì đó đông gà bạch kim căn thần tình giật mình đại khái là không thể hiểu được tại sao lúc này còn hỏi hắn gì đó đông gà nam cảnh viên không nói gì nữ cảnh sát viên bất đắc dĩ đổi loại ý kiến chính là ngươi tại, tại sao như vậy hẳn hắn? muốn hắn chết há tại sao giết hắn đây chính là đông gà bạch kim căn có chút bật cười lắc đầu một cái lại c ẳ n răng nói lão tử tại sao phải giết hắn lão tử muốn giết hắn vậy khẳng định là bởi vì k i a cầu đồ vật đang chết mẹ nó lão tử lúc trước không phải là với hắn đại ca tự vệ đông cái kia ma quỷ đánh qua v h ả i không sao các ngươi nói tử quỷ kia đều chết hết đến mấy năm rồi lão tử muốn cùng bạch mỹ phượng chung một chỗ thế nào quan hắn tự vệ tây gì đó đánh rắm hắn dựa vào cái gì phản đối còn theo lão tử nói dọa nói cái gì chỉ cần hắn còn sống một ngày liền tuyệt không cho phép hắn chị dâu theo lão tử lão tử thảo mẹ nó nếu hắn còn sống không cho phép vậy lão tử liền giết chết hắn nhất đao làm t h i t hắn xong hết mọi chuyện nam cảnh viên nữ cảnh sát viên hai gã cảnh viên đều bị kinh động đến nay bạch kim căn nhìn bình thường chính là một cái nông thôn nam giới bộ dáng tâm như thế này mà tàn nhẫn cũng bởi vì t ừ vệ tây không đồng ý hắn và bạch mỹ phượng chung một chỗ hắn liền thật nhất đao đem người giết hay là c ô ý bày cuộc đem t ừ vệ tây đưa vào bạch mỹ phượng căn phòng nhất đao giết nam cảnh viên cho nên giết t ừ vệ tây lại đem hắn cột lên cối đá chìm vào ngươi a o cá bên trong cũng là ngươi đã sớm suy nghĩ xong bạch kim căn gật đầu một cái đúng khi còn bé lao tử gặp qua trong thôn nặng như vậy số người các ngươi gặp qua không có một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ trên lưng c h ó i một khối cối đá đẩy lên trên thuyền thuyền vạch đến đường trung tâm một tay đem người đẩy xuống trên mặt nước sẽ toát ra không ít thủy phao giống như đường bên dưới có một con cá lớn tại ó i ngâm h ắ c h ắ c ta khi đó ngay trong thôn lao nhân nói chỉ cần trên mặt nước không nổi bọn chìm đến đường đáy người liền chết h ắ c h ắ c ta kêu hao cá nước sâu bao nhiêu năm đều không bị rút sạch qua lão tử vốn là suy nghĩ chuyện này tiếp qua cái mười năm tám năm từ vệ tây kêu cầu đ ổ vật xương coi như bị người phát hiện khẳng định cũng đều cho là lúc trước trong thôn chìm xuống người khẳng định không kêu định thể hoài nghi chuyện hoàn người xương, này cũng liền hoàn toàn đó đồ đi có cầu từ tây vật là vệ vậy u q A À, Lão là Tử thật h k ô nói g c nghĩ t ớ đây chuyện còn có bại lộ ộ m nói tới ngày. Nói Ai? t nói lui vẫn là từ vệ tây k ê u cầu đồ vật sinh một đứa con trai tốt như vậy ngắn ngủi vài năm liền phát lớn như vậy tài nếu không phải tiểu tử kia phát giàu thôn chúng ta hòa thượng gia con gái cũng sẽ không ở đó tiểu tử thủ hạ đi làm cô nương k ê u coi như nghe ngày đó điện thoại ta thảo luận những lời đó nàng khẳng định cũng sẽ không đi theo tiểu tử kia cao mật ai đều là mệnh a lao tử nhận ngay kế buổi tối đã trở lại thủy điệu thành phố từ đồng đạo tại chỗ mình ở tại chính mình l a p t ó c bên trong h í p mắt nhìn cha hỏi bạch kim căn thu hình nửa đoạn hương khói tại hắn giữa ngón tay chậm rãi dâng lên từng luồng khói mủ nhìn đến đây nghe đến đó từ đồng đạo vẫn mặt trầm như nước là ngày hôm qua đêm khuya thậm chí còn d ạ n g sáng cha hỏi bạch kim căn thu hình hắn lấy được rồi cũng vừa mới vừa nhìn xong phần này mấu chốt thu hình ba hắn từ vệ tây tử vong lời giải cuối cùng bị để lộ chỉ là như vậy trần tướng làm hắn đáy lòng tức giận đồng thời cũng có chút bị hay ba hắn từ vệ tây bị chết quá hất toàn bộ hành trình bị người bày cuộc khả năng lúc chết sau đều còn không biết hắn là bị bạch kim căn bày cà b ấ y lùng giết lặng lẽ bá rồi điếu thuốc khói mù lúc phun ra từ đồng đạo đổi một phần khác thu hình bắt đầu nhìn n à y một phần khác thu hình là cha hỏi bạch mỹ phượng trong đó có một đoạn mấu chốt thu hình là như vậy ta cùng bạch kim căn chúng ta mười mấy tuổi thời điểm liền len lén tốt hơn nhưng là chúng ta len lén nói yêu thương thời gian không bao lâu liền nghe người ta nói chính mình trong thôn cô nương không thể gả cho chính mình trong thôn tiểu tử nói cái gì tự mình cô n ơ n không thể theo tự mình tiểu tử kết hôn sau đó mười mấy tuổi chúng ta mới chậm rãi nghe nói chúng ta bạch loan t h ô n tiểu trong thôn nhà nhà trên căn bản đều là đồng tông đi lên số mấy lời đều là một cái tổ tông cho nên ta cùng bạch kim căn về sau khẳng định không thể kết hôn chuyện này đối với ta lưỡng đả kích đều không nhỏ đoạn thời gian đó hắn rất phiền não ta cũng sợ hãi sợ ba mẹ cũng sợ trong thôn những người khác hiểu được ta cùng bạch kim căn chuyện từ đó về sau ta cùng bạch kim căn gặp mặt số lần liền càng ngày càng ít hai ta đều sợ thấy đối phương về sau nữa chúng ta đều đã lớn rồi đến nói chuyện cưới gả thời điểm có bà mai tới nhà của ta muốn cho ta nói nhà chồng ra ra ta ra ta láo ta ra ngoài, cho roi tử tông cũng chiêu cái ở đến, cho bạch không nguyện hắn muốn đến, chúng ta nối roi tông đường. gả ý ở sau đó tìm được từ vệ đông nhà hắn điều kiện sai trong nhà lại có huynh đệ hai cái hắn nguyện ý tới nhà của ta lại phía sau hai ta liền kết hôn rồi sau đó có con gái chính là bạch lan lan vốn là đây như vậy thời gian cũng rất tốt từ vệ đông thật có thể làm phòng chừng là bởi vì hắn trước kia là nhà bọn họ con trai trưởng đi gì đó sống cũng sẽ làm trong dụng sống trong nhà sống hắn làm đều là một tay hào thủ đối với mẹ con chúng ta lưỡng cũng đều không tệ đối với ta lão tử mẹ cũng coi như hiệu thuận trong ghi hình bạch mỹ phượng là mang theo vẻ tưởng nhớ nói những thứ này nói những khi này nàng trong ánh mắt nhớ lại vẻ rất rõ ràng trên mặt cũng có nụ cười n h ạ t nhạt nhưng nói tới chỗ này nàng dừng một chút trên mặt từ từ hiện lên vẻ c ư ờ i khổ đáng tiếc có một ngày đã kết hôn sinh con gái bạch kim căn uống rượu say hơn nửa đêm tới gõ ta ra môn tại chúng ta cửa sổ bên ngoài la to nói đến ta cùng hắn từ trước chuyện đều bị t ừ vệ đông nghe đêm đó t ừ vệ đông sẽ không nhịn được xông ra với hắn đánh một trận sau đó vài chục năm bọn họ lại bởi vì chuyện khác đánh qua hai chiếc chương sáu trăm sáu mươi lăm bạch kim căn qua đời nhìn xong bạch mỹ v h ư ợ n g bị cha hỏi lúc thu hình từ đồng đạo giơ tay lên khép lại lap vọng túi đầu xuống lại điểm điếu thuốc hắn nguyên tưởng rằng bạch mỹ phượng cùng bạch kim căn ở giữa là tại đại bá của hắn từ vệ đông sau khi qua đời chuyện không nghĩ đến mới vượt nhưng từ bạch mỹ phượng bị cha hỏi lúc trong ghi hình biết được bạch mỹ phượng cùng bạch kim căn mười mấy tuổi thời điểm liền có yêu đương qua tính như vậy lên đây chính là một đoạn dài đến vài chục năm cuộc tình t â y ba rồi hả ở nơi này đoạn cuộc tình t â y ba bên trong ai là đáng buồn nhất nhưng là khó mà nói bởi vì bạch kim căn cùng bạch mỹ phượng yêu đương thật sớm liền bị chính bọn hắn kết thúc đại ba của hắn tử vệ đông cũng không tính người thứ ba hoành đao đ ư ợ ái ngược lại bạch kim căn nhưng ở hắn và bạch mỹ phượng đều đã lập gia đình sinh nữ sau đó mượn uống rượu say lần nữa đi tới bạch mỹ phượng ngoài cửa sổ la to dây dưa không rõ cho nên đưa tới phía sau nhiều chuyện như vậy ai đúng ai sai từ đồng đạo không tâm tình nghiên cứu kỹ hắn chỉ biết mình cha từ vệ tây chết ở bạch kim căn cố ý mưu sát bên dưới mà hắn coi như nhi tử coi như con trai trường báo thủ lấy lại công đạo liền không thể đổ trách nhiệm cho người khác ít nhất không thể để cho cha tại d ư ớ i c ử u t u y ể n một mực không thể nhắm mắt t i ể u tại lúc này một mực ở bên cạnh phụng bồi hắn nhìn những thứ này thu hình hí đông dương đột nhiên hỏi tiểu đạo cần ta làm chút cái gì không có muốn hay không ta nghĩ cách khiến người tại trại tạm giam bên trong giết chết hắn từ đồng đạo liếc nhìn hắn khẽ lắc đầu không cần bạch kim căn cố ý giết người chứng cơ sát thật chúng ta không cần phải g ơ bẩn tay mình phạm pháp chuyện chúng ta vẫn có thể không làm sẽ không làm chúng ta chỉ cần bảo đảm đối với bạch kim căn phán quyết không chịu những nhân tố khác quái nhiễu hoàn toàn theo luật phán quyết là được cố ý giết người hắn coi như không chết cũng là vô hạn chúng ta không cần phải nhiều đi nữa làm gì cứ như vậy h í đông dương có chút kinh ngạc từ đồng đạo đứng dậy đi tới trên ban công ngắm nhìn thủy điệu thành phố nhà nhà đốt đèn đưa lưng về phía hí đông dương nói bằng không đây chẳng lẽ còn muốn tiêu diệt hắn cả nhà dừng một chút từ đồng đạo thở dài còn nói đông dương không nên tùy tiện phạm pháp, pháp như vậy đường liền đi hẹp nhân sinh đường còn rất dài dài đằng đáng nhân sinh đường khó tránh khỏi sẽ gặp phải đủ loại không hài lòng chuyện xung động là ma quỷ không nên bị tức giận làm đầu góc m ê m hội tinh táo hơn khi đông dương ngay tại h i đông dương im lặng không nói gì đã bị từ đồng đạo thuyết phục thời điểm đưa lưng về phía hắn từ đồng đạo lại một câu bình tĩnh mà nói chuyện tới tại hợp lý hợp pháp điều kiện tiên quyết vận dụng chúng ta hết thể năng lượng tranh thủ cho hắn phán tử hình khi đông dương giật mình ánh mắt nhìn từ đồng đạo b ó n g lưng mà này giật mình ánh mắt chủ nhân chính là hi đông dương mới vừa rồi ai nói không có nhất định phải làm gì lại là ai nói xung động là ma quỷ người này không xung động sao sáng ngày hôm sau tám điểm nhiều sa châu huyện trúc lâm hương lê cầu thôn bạch n g u y ệ t hồng một nhà chính đang ăn điểm tâm bởi vì năm mới quan hệ nhà bọn họ gần đây bữa ăn sáng đều rất không tệ so hiện nay sớm nhà bọn họ ăn chính là trứng luộc bằng nước trà đun nước sửa c ạ o còn thả chút ít thịt kho tàu thịt c h â u cùng nhau nấu một nhà ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện chủ yếu là bạch n g u y ệ t hồng lại nói nàng theo chính mình trong chén kẹp một viên trứng luộc bằng nước trà thả vào m ộ ư ơ i tuổi con trai lớn trong chén tàu mày nói ngươi ăn nhiều một chút học kỳ mới tự trường sau ngươi cho ta thật tốt đọc sách kỳ thi cuối thời điểm ngươi muốn cho ta bảo trì lại cả lớp đệ nhất thành tích về sau hàng năm đều muốn cả lớp số một bởi vì chỉ có như vậy ngươi về sau mới có cơ hội lên đại học danh tiếng lại sau đó ngươi mới có cơ hội thành công đừng để cho ta thất vọng có nghe thấy không nghe mười tuổi con trai lớn cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng trả lời một câu n g a khí có chút s ố t ruột bạch nguyệt hồng chân mày mịu chắc hơn há mồm đang muốn lại nói chút gì trên người nàng điện thoại di động, đống nhiên lên. Nàng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn là đại tỷ bạch hiệu hồng đánh tới tỷ sớm như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì đó thần kinh nga thi thầm trong miệng bạch nguyệt hồng tiện tay tiếp thông điện thoại nguyên hồng không xong ta mới vừa nhận được trại tạm giam gọi điện thoại tới bọn họ nói với ta bọn họ nói với ta cha ta đi ô ô. điện thoại một trận trong điện thoại di động liền chuyển tới bạch hiểu hồng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm còn không chờ điện thoại đầu này bạch nguyệt hồng kịp phản ứng nàng nói cha ta đi là ý gì chỉ nghe thấy bạch hiểu hồng khóc giống thanh âm lúc đó bạch nguyệt hồng liền lên ngẩn một giây kế tiếp nàng đột nhiên kịp phản ứng trên mặt huyết sắc nhất thời phai không còn một n g n g sắc mặt trắng bệnh đôi môi run, run run theo bản năng hỏi tỉ người nói gì đó cha ta đi hắn đi đâu vậy à người nói mau n h a n g ư ờ i có thể gấp rút chết ta rồi trong nội tâm nàng còn ôm một tiêm may mắn hy vọng chính mình mới vừa rồi lĩnh hội sai lầm rồi nhưng bạch h i ể u hồng n g u y ệ t hồng mới vừa c h ạ y tạm giam người gọi điện thoại tới nói với ta nói cha ta đi chết rồi ô ô. chết rồi bạch n g u y ệ t hồng ánh mắt nhanh chóng đỏ lên trong hốc mắt rất nhanh thì xúc mãn nước mắt cố nén nước mắt truy hỏi chị tỉ đến cùng chuyện gì xảy ra mấy ngày trước chúng ta đi xem ba thời điểm hắn không phải còn rất tốt sao như thế làm sao lại đột nhiên đi đây trại tạm giam bên kia nói với ngươi là nguyên nhân gì à bà là thế nào đi ngươi nói mau nha bạch hiệu hồng bọn họ nói bọn họ nói cha ta tối hôm qua h ắ n tối hôm qua tư thế ngủ không đúng sáng sớm hôm nay bọn họ mới phát hiện gọi thế nào như thế k i u cha ta đều không bất kỳ phản ứng nào sau đó mới xác định cha ta đi ồ ồ nguyên hồng ngươi nói ngươi nói cha ta làm sao sẽ bởi vì tư thế ngủ không đúng liền đi đây à ồ ồ bạch nguyên hồng thần tình trở nên hoảng hốt hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không bởi vì tư thế ngủ không đúng đi đây là cái gì lý do còn có thể là loại lý do này đại khái hơn hai giờ sau bạch h i ể u hồng bạch n g u y ệ t hồng hai tỷ muội cùng với hai nàng trợ phu đều vội vã chạy tới trại tạm giam thấy phụ thân bạch kim căn di thể bạch kim căn đi tựa hồ rất tan tưởng mặt mũi bình tĩnh có thể bạch h i ể u hồng bạch n g u y ệ t hồng hai tỷ muội nhìn thấy thời điểm vẫn là trong nháy mắt l ệ rơi lời mặt khóc tan nát có lòng có lẽ tại bạch luân thôn bạch kim căn danh tiếng cũng không tốt nhân duyên cũng sai nhưng đối với các nàng hai cái này con gái tới nói đó dù sao cũng là các nàng phụ thân nhiều năm qua một người lôi kéo các nàng lớn lên phụ thân trong tình cảm các nàng đều không tiếp thụ nổi phụ thân cứ như vậy qua đời có thể vô luận các nàng trong tình cảm có thể hay không tiếp nhận trước mắt sự thật chính là bạch kim căn đã đi rồi trước khi đi không có chào hỏi một tiếng càng không có mang đi một đám mây gì đó bạch kim căn chết hắn chết như thế nào nội thành cùng ngay buổi sáng từ đồng đạo cũng đ ố n g nhiên nhận được bạch kim căn qua đời tin tức đ ố n g nhiên nhận được tin tức này từ đồng đạo phản ứng cũng kinh ngạc hắn nơi này tối hôm qua mới vừa cầm đến cha hỏi bạch kim căn thu hình mới vừa xác định bạch kim căn là cựu nhân giết cha Hắn c ò n c h ư a kịp n h ì g s h u trăm sáu mươi c sáu ông chủ chúng ta muốn gặp nguyên môn ba ngày sau buổi chiều một chiếc màu đen xe chạy bằng bình điện lên mang theo một nhà ba người rời đi bạch loan thôn hướng lê cầu phương hướng mà đi bạch nguyệt hồng ngồi ở trượng phu sau lưng cặp mắt xương đỏ thần tình tiểu tụy h rất chơ mặc cưới xe là chồng của nàng lê định bình mười tuổi con trai lớn đứng ở xe chạy bằng bình điện trên bàn đạp xe chạy bằng bình điện tốc độ không tính nhanh lê định bình liền một bên cưới xe một bên lên tiếng an ổn thê t ử bạch nguyệt hồng n g u y ệ t hồng ngươi xem k hai điểm căn cứ cảnh sát cho chúng ta nhìn cha hỏi ghi chép cha ta coi như còn sống nhẹ nhất cũng là nửa đời sau tại trong tù vượt qua thậm chí còn rất có thể sẽ bị bắn chết nếu so sánh lại ta ngược lại tờ h ờ ớt tờ ra cảm thấy hắn lúc này đột nhiên qua đời cũng chưa chắc không làm ộ t chuyện tốt ngươi nói sao bạch nguyệt hồng không có lên tiếng vì vậy một lát sau lê định bình tiếp tục can đủi nguyên hồng chúng ta đều là người lớn như vậy đúng không người xem con của chúng ta đều lớn như vậy chúng ta người lớn như vậy phải học tiếp nhận hiện thực cách nôn nói được a người chết không thể phục sinh có đúng hay không chúng ta còn số người n g còn phải tiếp tục sinh hoạt được nhìn về phía trước ngươi nói ta nói có đạo lý hay không à à m ọ i người đạo ngươi tê dại so với họ lê người mẹ nó có thể hay không an t ĩ n h một điểm ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không có người mẹ nó như vậy an ủi người sao ba của ngươi chết mới là một chuyện tốt đây ta thảo dời ạ cuối cùng bạch nguyệt hồng ăn tính không được không nhịn được há mồm liền đem lê định bình chửi mắng một trận mắng lê định bình á khẩu không trả lời được như thế tiếp theo thật lâu một đoạn đường một nhà ba người đều rất tán t ĩ n h cho đến một chiếc c h ầ m rãi lai tới màu đen đại b u ồ n c h ầ m rãi ngừng ở nhà bọn họ xe chạy bằng bình điện trước mặt ngăn chở bọn họ đường đi chuyện gì xảy ra như thế đem đường ngắn cản đến cùng có biết lái xe hay không ạ tiếng thắng xe bên trong lê định bình hai chân vội vàng chống đỡ trên đất bảo trì xe không ngã g ư ơ n g mắt nhìn về phía đối diện trước kia màu đen đại bùn đồng thời trong miệng không nhịn được thang tiền ngược lại không dám quất mắng đại b u ô n tự có một c ố có khắc với bình thường xe con khí thế lê định bình mặc dù không biết đây là một loại xe gì hình cùng với đại khái trị giá bao nhiêu tiền nhưng hắn nhận ra xe mẹ xe đất tiêu tại hắn trong ấn tượng xe mẹ xe đất cũng chưa có tiện nghi chỉ có có tiền đại lao bản mới có thể mở nổi mà có tiền đại lao bản cũng không phải nhà bọn họ có thể trọc được đối với quân quý đối với người có tiền kính nghệ phản p h ấ t khắc tại mỗi một người trong xương lê định bình cũng không có ngoại lệ vậy đại khái cũng có những người này phát tài sau thích mua một chiếc xe sang trọng làm tọa giá một nguyên nhân quan trọng xuất hành ngồi lấy xe sang trọng rất nhiều chỗ tốt tỉ như người bình thường cùng xe nhìn thấy xe sang trọng tới cũng sẽ theo bản năng né tránh sợ m ì n h đụng xấu đối phương xe sang trọng chính mình không thường nổi cũng tỉ như phần lớn cũng sẽ theo bản năng kính nể theo xe sang trọng đi xuống người k i ế ánh mắt kính sợ lệnh một ít người có tiền thích nay không ngay cả tính khí không tốt bạch n g u y ợ n hồng nhìn thấy cản bọn họ lại đường đi là một chiếc chạy băng băng nàng há miệng đến bên mép lời lẽ bẩn thiệu cũng nuốt trở vào không dám thật băng ra chỉ dám thấp giọng cô bệnh thần kinh nha g ọ n như vậy đường xe ngồi chỗ cối ngừng ở giữa đường đường xe chạy là nhà của ngươi sao tại một nhà ba người nhìn soi mói đại buôn ghế lái cửa xe mở ra một tên người mặc nhiều màu sắc quần màu đen áo giả kịp đại hán v ạ m vỡ từ trên xe bước xuống gần một thước chín cái đầu lưng hùm vai gấu v ắ c người làm cho người ta không nhỏ cảm giác bị áp bách nay đại hán vạm vỡ đi tới một nhà ba người trước mặt nhìn từ trên cao xuống mà nhìn cả nhà bọn họ ba miệng hai mắt ánh mắt rất nhanh định tại bạch nguyệt hồng bạch kim căn nhị nữ nhi lời nay vừa hỏi bạch nguyệt hồng cùng lê định bình sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi nay đại hán và vỡ lại là đến tìm nàng bởi ị một c như vì một khi bị người như vậy chỉ đích danh tìm tới sự tình có thể sẽ rất lớn mà ngươi lại vô lực đối kháng sẽ có một loại người người là đau tớt ta là cá thịt cảm giác không người sẽ thích loại cảm giác này cũng không người sẽ không sợ loại cảm giác này ngươi ngươi là ai nha ngươi như thế làm sao biết tên ta b ạ c h n g u y ê n hồng sắc mặt bạc màu hỏi lê định bình cũng cảnh giác nhìn trước mặt cản đường đại hán và vỡ đại hán vạm vỡ ánh mắt quét một vòng hai người bọn họ vi vi n g h i ê người n g đưa tay tỏ ý sau l ư n g đại buôn chớ khẩn trương lão bản ta cũng ăn qua từ đồng đạo thua thiệt các ngươi nếu là muốn vì bạch kim căn báo thù mà nói vậy thì lên xe đi lão bản ta muốn gặp ngươi môn này từ đồng đạo n g ư ơ i lão bản muốn gặp ta môn b ạ c h n g u y ê n hồng rất kinh ngạc lê định bình cũng không kém nhưng hắn vẫn là không có vương lòng cảnh giác vẫn phòng bị mà nhìn chằm chằm đại hán và vỡ người lão bản là ai tên gọi là gì Hán tại sao phải gặp chúng ta ngươi lại vừa là cái nào b ạ c h n g u y ê n hồng h ừ a theo đúng ngươi lão bản là ai vậy hắn muốn gặp ta hắn muốn làm gì ngươi không nói rõ ràng chúng ta là không có khả năng với ngươi lên xe đi lê định bình đúng ngươi trước nói rõ hai vợ chồng ngươi một lời ta một lời ý tứ liền một cái để cho đối phương nói rõ ràng lại nói đại hán vạm vỡ mắt lạnh nhìn bọn họ ánh mắt bỗng nhiên rơi vào đứng ở xe chạy bằng bình điện trên bàn đạp hải tử trên mặt đây là ngươi lưỡng nhi tử chứ lê tiểu quân tại lê cầu tiểu học lên năm thứ bốn nói xong không đợi sắc mặt đột biến hai vợ chồng trả lời đại hán vạm vỡ ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía vợ chồng bọn họ lưỡng mời các ngươi đi gặp ông chủ chúng ta là ông chủ chúng ta phái cho ta nhiệm vụ các ngươi không đi ta không làm được nhiệm vụ lao bản sẽ xử lý ta các ngươi nghĩ xong thật không lên xe uy hiếp lê định bình bạch nguyên hồng nhìn nhau trong lòng đều cảm thấy phát hoảng cũng đều xác định trước mắt tên này đại hán vạm vỡ tại cầm con của bọn họ uy hiếp bọn họ người này khẳng định không phải người tốt liền con của bọn họ tên đang ở n i ệ m lâm ấy đều đã điều tra xong mặc dù lời nói mới vừa rồi kia đối phương một câu uy hiếp mà nói cũng không có nói nhưng uy hiếp ý tứ đã rất rõ ràng rồi làm sao ngươi biết ta tại niệm năm thứ tư mười tuổi lê tiểu quân không nghe ra uy hiếp ý tứ ngược lại thật tò mò hỏi đại hán và vỡ đại hán không để ý tới hắn lạnh leo ánh mắt vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m lê định bình cùng bạch v ừ t hồng nhưng là chúng ta sẽ chạy bằng bình điện chúng ta nếu là với ngươi lên xe đi nhà chúng ta sẽ chạy bằng bình điện làm sao bây giờ lê định bình ngồi mặt mày vui vẻ nói lên nhìn hắn lo đại hán vạm vỡ khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt không sao cả cho các ngươi nhi tử ở chỗ này nhìn các ngươi theo ta lên xe quay đầu ta đưa các ngươi trở lại rất nhanh này lê định bình theo bản năng nhìn về phía thê tử bạch nguyệt hồng bạch nguyệt hồng cắn môi một cái đông nhiên nhấc chân theo xe chạy bằng bình điện bên trên xuống tới một bên sửa sang lại quần áo tóc vừa hướng trên xe cha con đều, tất cả xuống xe n h à còn đứng ngay ở đó làm gì tiểu quân mới vừa rồi vị này thúc thúc mà nói ngươi đều nghe chứ một hồi chúng ta theo vị này thúc thúc đi một chuyến ngươi ở nơi này nhìn nhà chúng ta xe ta và cha ngươi lập tức trở lại nhớ chưa lê tiểu quân há một lát sau hai vợ chồng ngồi vào chiếc kia màu đen đại bùn u đại bùn u q u a y đầu vội va đi chương 667, hậu kim tiêu nhu đ ổ huyền thành sói đói truyền thuyết lấu hai hậu kim tiêu trong phòng làm việc hậu kim tiêu ngồi ở rộng lớn l a o bản g trong g h ế v n h lên hai chân hút thuốc lá tiếu vân đứng ở bên cạnh hắn cho hắn g õ chân cách đó không xa một tên âu phục nam tử ước chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi một bộ thông minh tháo vắt dáng vẻ lúc này đang ở nghe điện thoại ẩn ân hai tiếng đưa điện thoại di động theo bên thai lấy ra tiện tay cắt đứt nói chuyện điện thoại tiến lên nửa bước mặt m à y vui vui biêu tử bên kia đã nhận được người chính trên đường trở về người xem có muốn hay không chuẩn bị chút gì hậu kim tiêu lắc đầu một cái không cần l ừ a bịp hai cái thổ l ã o mạo còn dùng chuẩn bị gì đó dừng một chút hắn bông n h n cười vỗ một cái cái ghế tay vịn ó i ha ha nhắc tới lần này ông trời già cũng đang giúp ta à cái kia bạch kim căn vậy mà đột phát chảy máu nào chết thật là trời cũng giúp ta ta hậu kim tiêu nếu là không bắt lại cơ hội tốt như vậy quả thực thật xin lỗi ông trời già cho ta cơ hội tốt như vậy ừ đúng rồi a cường ta nhớ được có câu cách nôn nói thế nào đại khái ý tứ chính là ông trời già nếu là cho ngươi thứ gì ngươi có muốn hay không sẽ gặp báo ứng gì đó thật giống như tam quốc diễn nghĩa danh ngôn đúng không ngươi đọc sách nhiều ngươi nhớ kỳ câu nói kia sao a cường cũng chính là tên này hơn ba mươi tuổi âu phục nam nghe vậy cười hô theo ông chủ khỏe trí nhớ nguyên thoại là trời cho mà không lấy phản thủ kỳ cứu chính là ngài nói cái ý này đúng đúng đúng chính là câu châm ngôn này ta nhớ được cũng là ngươi trí nhớ tốt ha ha hậu kim tiêu vui vẻ cười ha ha a cường cười theo hai tiếng lại thuận tay chụp một cái nịnh vợ vẫn là lao bảng ngài thủ đoạn cao minh k ê u b ạ c h kim căn rõ ràng là bởi vì m ệ n h nhọc quá độ đột phát chảy máu nào chết ngài lược thi thiểu kế khiến người sửa lại hắn chết nhân thoáng cái sẽ để cho hắn chết nhân lộ ra rất khả nghi rồi cũng để cho chúng ta tiếp theo có lớn hơn phát huy không gian cho nên nói vẫn là ngài cao minh gừng càng già càng tay ha ha quá khen quá khen ha ha hậu kim tiêu càng vui vẻ hơn rồi rõ ràng bị cái này tâng bốc sông sông nhưng tự đắc không ớt ngưng cười hậu kim tiêu thu liễm nụ cười trên mặt nghiêm mặt nói đúng rồi a cường tiếp theo kế hoạch ta đã nói rõ với ngươi rồi một hồi ngươi sẽ lên đường đi tỉnh thành nhất định phải đem người cho ta đào tới chỉ cho phép thành công không cho thất bại nói đến chính sự a cường cũng nghiêm sắc mặt gật đầu bảo đảm lão bản ngài yên tâm ngài nơi này như vậy một thao tác nhất định có thể đem cái kia họ từ tiểu tử kiềm chế ở chỗ này tỉnh thành bên kia công ty hắn gần đây khẳng định không có thời gian cũng không tinh lực c h i ế u cố chúng ta lúc này nhận cơ hội đi đào hắn công ty người thất bại có khả năng rất nhỏ ngài chờ ta tin tức tốt đi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hậu kim tiêu gật đầu một cái giơ tay lên sờ một cái cười nói lời nói như vậy nhưng ngươi vẫn không thể đại ý Chớ cơ cái công đốc cùng trách trách, cho phí hội như nhớ tranh thủ phụ phương thuật phụ Thiền, không với tới. lãng lần lần láo là đã này nói người, tổng diện người này vấn giám đào vậy, ty kia tốt ta tử đem đều đề. kỹ ừ chỉ cần đem hai cái này nhân vật then chốt đào tới nhìn lao tử cho tiểu tử kia một cái giải quyết t ậ n gốc theo ta đấu hắn còn non một chút a cường liền vội vàng gật đầu rõ ràng ngài yên tâm coi như hai người kia không thể đều đào đến ta cũng bảo đảm ít nhất đào tới trong đó một cái tuyệt sẽ không tay không m à về hậu kim tiêu đưa tay chỉ hắn ừ ngươi làm việc ta còn là yên tâm tức chừng nửa giờ sau lê định bình cùng bạch nguyệt hồng vợ chồng bị mang vào hậu kim tiêu trong phòng làm việc hậu kim tiêu là tại phòng ngoài phòng tiếp khách thấy bọn họ hai vợ chồng vừa thấy được ngũ đoàn vóc người nhức đầu cổ lớn trên cổ mang đại kim dây xích trên cổ tay mang đồng hồ vàng trên ngón tay đeo láo bản giới cùng nhẫn ngọc hậu kim tiêu liền đều có điểm kinh hoàng thật sự là hậu kim tiêu vẻ ngoài quá không giống người tốt còn kém ở trên trán có khắc bại h o ạ i hai chữ hậu kim tiêu lại không quản bọn hắn nghĩ như thế nào nhìn thấy bọn họ đưa tay tỏ ý đối diện ghế salon ngồi đều ngồi lê định bình cùng bạch nguyệt hồng cũng không lớn dám hậu kim tiêu liền t o mày một mực đưa tay phải tỏ ý hai vợ chồng không dám lướt hắn mặt mũi liền d ẹ ặ tại t hắn ngồi đối diện lúc này tiếu vân bưng tới hai chén cà phê hai vị mời dùng vừa nói nàng thối lui đến hậu kim tiêu bên cạnh giơ tay lên cho hắn nắm vai lại bị hậu kim tiêu phân phó thiếu vân người trước ra ngoài nơi này tạm thời không có người chuyện tiếu vân không dám nhiều lời đáp một tiếng liền nện bước hai cái chân dài đi ra ngoài trong phòng khách loại trừ hậu kim tiêu lê đình bình bạch mượt hồng liền chỉ còn lại a cường cùng đứa tử hậu kim tiêu nhìn đối diện bạch mượt hồng nạn ra một nụ cười an ủi bạch nguyệt hồng đúng không ngươi không cần sợ hãi ta hậu kim tiêu không có ác ý không nói gặp ngươi ta cũng bị kêu họ từ tiểu tử khi dễ qua có câu cách ngôn không phải nói sao địch nhân địch nhân chính là bằng hữu cho nên chúng ta nên tính là bằng hữu ta một mực ở lưu ý tiểu tử kia tin tức cho nên ba của ngươi lần này qua đời ta đều nghe nói cũng giúp ngươi n g h e n ó n g dừng một chút hậu kim tiêu nhìn thẳng bạch nguyệt hồng ánh mắt v i vi nghiêng đ ầ u hỏi ngươi nghĩ biết rõ ba của ngươi đến cùng là thế nào chết sao ừ vấn đề này vừa hỏi bạch nguyệt hồng vẻ mặt đương thời liền thay đổi kinh nghi bất định hỏi ngươi không ngài biết rõ cha ta đến cùng là thế nào chết h á n hắn không phải tư thế ngủ không đúng hít thở không thông qua đời sao ha ha ha ha hậu kim tiêu phản phất nghe một cười ẩm đầu tiên là cười ha ha đi theo cười ha ha ngưng cười hắn thu lại nụ cười nhìn chằm chằm bạch nguyệt hồng ánh mắt hỏi ngược lại bạch nguyệt hồng ta nghe nói ngươi là một người thông minh ngươi sẽ không thật tin tưởng dưới gầm trời này thực sự có người sẽ bởi vì tư thế ngủ không đúng hít thở không thông mà chết đi ngươi không cảm thấy đây là một cái chuyện cười lớn sao ngươi không cảm thấy ngươi chỉ số thông minh bị vũ nhục rồi sao ừ Tính. trong phòng khách theo hậu kim tiêu một chữ cuối cùng hạ xuống nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong trong lòng vốn là đối với bạch kim căn nguyên nhân cái chết cảm thấy nghi ngờ bạch nguyệt hồng lê định bình sắc mặt đều thay đổi lê định bình là kinh ngạc bạch nguyệt hồng chính là kinh ngạc tức giận x e lẫn mặt nàng đỏ hô hấp cũng thay đổi lớn tâm tình rõ ràng càng ngày càng kích động đôi môi run run vài cái đ ố n g nhiên c ắ n r ă n g hỏi cái kia vậy ngài nói cho ta biết cha ta đến cùng là thế nào chết hắn đến cùng là thế nào chết nàng tâm tình kích động hậu kim tiêu ngược lại buông lỏng chỉ thấy hậu kim tiêu trên mặt hiện lên một bộ như có như không mỉm cười u ngươi lỏng salon l trên ghế mà một vào vào dựa tựa phía sau một chút, n nghiền ngấm hỏi ngược n g g hỏi lại, ư nói sao? Bạch Nguyễn Hồng. Ngươi sao? Bạch là một người thông minh ngươi cảm thấy tại ba của ngươi đã cung khai đã nhận tội dưới tình huống ai có cái này động cơ lại có năng lực này khiến hắn đột nhiên tại trại tạm giam bên trong chết bất đắc kỳ tử hơn nữa chết bất đắc kỳ tử sau đó trả lại cho hắn nhấn như vậy một cái buồn cười nguyên nhân tử vong ngươi nghĩ không tới sao chương sáu trăm sáu mươi tám mạng mội hỏi một câu ngươi cái gì bằng cấp ngày thứ hai buổi chiều từ đồng đạo tiểu trước sau nhận được hai cái tin tức một cái là bạch kim căn con gái bạch ngươi hồng hướng lên phản ánh nghi ngờ phụ thân nàng bạch kim căn nguyên nhân cái chết hoài nghi bạch kim căn chết không phải tự nhiên tử vong mà làm mưu sát mũi rủi nhắm thẳng vào hắn từ đồng đạo một cái khác cái là thiên vân thành phố bên kia tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tổng giám đốc ông hưng gọi điện thoại tới hướng hắn hồi báo nói là một cái tự xưng tô hiệu cường nam nhân tìm tới hắn muốn đào hắn nghe nói này tô hiệu cường phía sau đại lóc bản đang chuẩn bị tiến quân mỹ ăn liền ngành nghề đang cần một cái thích hợp tổng giám đốc thí sinh mà này vị tô hiệu cường cho ô n hưng trên danh thiếp in sói đoi truyền t h u y ế t tổng giám đốc chức vụ. thành thật mà nói này hai cái tin tức vô luận là vậy một cái đều không thể để cho từ đồng đạo hai hùng kiếp vía hắn rất bình tĩnh thậm chí còn có điểm b u ồ n cười là thực sự b u ồ n cười bạch n g u y ê n hồng hoài nghi ba nàng nguyên nhân cái chết hắn có thể lý giải trung bi trại tạm giam bên kia cho ra nguyên nhân tử vong xác thực không thể tưởng tượng nổi bởi vì tư thế ngủ không đúng hít thở không thông mà chết nhưng liền vì vậy mà hoài nghi ba nàng bạch kim tan là hắn từ đồng đạo n ư u sát như vậy từ đâu nói tới chính gọi là không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa từ đồng đạo chính mình rất rõ bạch Kim c ă nguyệt chết, c ũ n không không phải là hắn tử nhân thủ bút, cho nên, hắn không có chút nào hoảng. nên, nào mội là Lấy tử bút, có hồng như vậy một cái nông thôn đàn bà không có bằng chứng chỉ bằng một cái tố cáo phản ánh là có thể uy hiếp được hắn từ đồng đạo làm sao có thể cho nên liên quan tới bạch nguyệt hồng hướng lên phản ánh một chuyện từ đồng đạo nghe xong coi như không để ý đến nàng trung Phi c h ế t c h a nhất thời khó mà tiếp nhận nói lên nghi ngờ muốn đòi cái công đạo hắn có thể lý giải cho tới thiên vân thành phố bên kia ông hưng ông quản lý chuyển tới tin tức kia sói đói truyền thuyết tổng giám đốc tô hiệu cường muốn thay thế biểu sau lưng của hắn đại l ã o bản đ à o vông hưng đi qua từ đồng đạo giật mình sau khi chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i còn có chút là hậu kim tiêu cảm thấy bị hay nguyên nhân bởi vì từ chuyện này từ đồng đạo nhìn ra hậu kim tiêu trình độ văn hóa là thực sự thấp thủ hạ cũng không cái gì có thể người hơn nữa hậu kim tiêu đã theo không kịp thời đại lạc ngũ nếu không hậu kim tiêu coi như còn muốn đào hắn từ đồng đạo cấp tưởng phàm là hắn còn có thể theo kịp thời đại biết cái gì gọi là độc quyền biết rõ thu nhận công nhân hợp đồng bên trong có hạng nhất điều khoản tiêu cạnh nghiệp cấm chỉ hậu kim tiêu lần này tự không khả năng lô mãng như vậy mà p h ả i người đi âm thầm tiếp xúc ông hưng cũng lòng tin tràn đầy mà tuyên bố đãi ngộ dễ nói chỉ cần ngươi nguyện ý đi chúng ta chỗ ấy tiền lương hàng năm bao nhiêu ngài nói con số đây là tiền lương hàng năm bao nhiêu vấn đề sao đem ông hưng đào đi qua là có thể cầm đến hắn tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn mấy loại mì ăn liền cách điều chế rồi h ả đem ông hưng đào đi qua là có thể sao chép một cái thành công mì ăn liền sinh sản công ty lúc trước hắn từ đồng đạo ký ông hưng đám người thời điểm ngay tại hiệp ước bên trong cố ý thêm vào một hạng cạnh nghiệp cấm chỉ điều khoản vì thế còn quá mức cho ông hưng đám người thanh toán nhất bút chi phí có cái này điều khoản tại ký loại này hiệp ước ông hưng đám người coi như rời đi tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn trong vòng hai năm cũng không thể dấn thân cùng ngành nghề công tác tương quan cũng là bởi vì này làm từ đồng đạo biết được hậu kim tiêu phái người muốn đào hắn phía kia liền mặt công ty nhân tài hắn là thật m u ố n cười cũng là thật là hậu kim tiêu cảm thấy bị a i lấy hậu kim tiêu tuổi tác đời này muốn cùng lên thời đại chỉ sợ là khó khăn suy nghĩ một chút từ đồng đạo cho hậu kim tiêu gọi điện thoại hậu kim tiêu trước nhập cổ qua tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu h ạ n từ đồng đạo tự nhiên có hắn phương thức liên lạc điện thoại kết nối trong điện thoại truyền tới hậu kim tiêu thanh âm nhé đây không phải là từ tổng sao hôm nay đây là đánh gió gì rồi hả ngươi đường đường từ đại tổng tài cũng sẽ chủ động cho ta lão hậu gọi điện thoại thật là hiếm lạ a như thế sợ c á t cáp điện thoại đầu này từ đồng đạo nghe trong điện thoại di động truyền tới tiếng cười trong lòng cho tiếng cười kia dán một cái ký hiệu ngu xuẩn tiếng cười a mạng n g i hỏi một tiếng hậu tổng ngài cái gì bằng tờ hà tiểu học niệm tốt nghiệp sao từ đồng đạo mặt mỉm cười cứu hảo hỏi g ò bên đầu điện thoại kia hậu kim tiêu họ tử ngươi có ý gì ngươi tại cười nhạo ta đọc sách thiếu đúng hay không À. một trận cười khanh khách sau đó trong điện thoại di động chuyển tới hậu kim tiêu g ầ m lên từ đồng đạo khỏe miệng nụ cười càng đậm ngữ khí vẫn ôn h ò a hầu tổng không việc gì xem nhiều sách ngươi mới vừa rồi hỏi ta sợ sao ngươi là chỉ ngươi phái đi tô hiệu cường ngươi sẽ không nhận được tô hiệu cường hồi báo nói hắn đào ta người đã đào được tay chứ a tỉnh lại đi hầu tổng cho ngươi s á c cái đề nghị a chính ngươi trình độ văn hóa không cao thủ hạn nên c h i u một hai trình độ văn hóa cao hơn một chút bằng không dễ dàng làm trò cười hậu kim tiêu ngươi có ý gì họ tử ngươi đến cùng có ý gì bên đầu điện thoại kia hậu kim tiêu rõ ràng bị trọc giận từ đồng đạo ta có ý gì a ta không có ý gì chỉ là xem ở chúng ta lúc trước giao tình lên cho ngươi một cái bạn bè nhắc nhở lần sau đừng nữa náo trò cười như vậy rồi chúng ta là lão giao tình ngươi ở chỗ này của ta làm trò cười còn không có gì nếu là về sau ở ngoại địa mặt người trước gây ra trò cười như vậy người ngoại địa sẽ cho là chúng ta thủy điệu thành phố xa châu huyện đi ra người làm ăn đều là đại lao thô như vậy không được đừng cho quê hương trên mặt bôi đen khe nằm người mẹ nó nói cái gì vậy người nào cho chúng ta ra hương trên mặt lau trong điện thoại hậu kim tiêu tức giận mắng vẫn chưa xong từ đồng đạo bên này lại thuận tay c ú t điện thoại hắn mới lời ư nghe hậu kim tiêu tức đến nổ phổi tức giận mắng hắn gọi số điện thoại này đi qua cũng không ý tứ khác hắn ý tứ rất đơn giản chính là hậu kim tiêu mới vừa rồi hoài nghi hắn chính là muốn cười nhạo một hồi hậu kim tiêu làm làm hậu kim tiêu tâm tính coi như là nho nhỏ ra một hơi thở cúc điện thoại từ đồng đạo suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy một người liền hậu kim tiêu như vậy đại lao thô c ũ đại khái là hắn phòng khiêu vũ n g a quá lâu cho là bất kỳ ngành nghề nhận người đào người đều đơn giản như vậy là được chứ quả thực dại dột k h ái dùng nguyên thời không đã từng thịnh hành nhất thời lưu hành từ để hình dung đại khái chính là ngu xuẩn đáng yêu chính là hậu kim tiêu hình tượng kém một chút thật giống như không có tư cách dùng đáng yêu cái chữ này điện thoại một đầu khác hậu kim tiêu nghe trong điện thoại di động ủ cục công thanh bận trong lòng càng tức giận hơn dẫn đến mặt bỏ dần cái dạng gì r i u cận đứng đầu bực người hắn cảm thấy nhất định là đến từ đối thủ địch nhân r i u cận hắn hai ngày này rất đắc ý chính mình mưu trí cho là mình lược thi tiểu kế là có thể để cho từ đồng đạo bể đầu sức chán tại từ đồng đạo phát giác trước cho tiểu tử kia tới một chiêu giải quyết t ậ n gốc đào hắn phía kia liền mặt công ty tổng giám đốc cùng nhân viên kỹ thuật sau đó phía bên mình đập một khoản tiền làm kiểu khác cũng làm một cái mì ăn liền công ty đi ra kết quả thế nào hắn còn không chờ đến tô hiệu cường truyền tới tin tức tốt trước hết một bước nhận được từ đồng đạo g i cận còn hỏi hắn cái gì bằng cấp tốt nghiệp tiểu học hay chưa thật là điệu gân đều khí quang chương sáu trăm sáu mươi chín hai loại cách điều chế tức giận hậu kim tiêu lúc này liền cho đang ở thiên vân thành phố đào người tô hiệu cường gọi điện thoại điện thoại một trận hậu kim tiêu liền thở phì phò chất vấn a cường ta hỏi ngươi ta cho ngươi đi đào người ngươi bây giờ đào được thế nào tổng giám đốc cùng kỹ thuật người phụ trách ngươi cho ta đào được mấy cái ừ nói mau bên đầu điện thoại kia tô hiệu cường không trả lời ngay có thể là bị hậu kim tiêu ngữ khí h ù được cũng có thể là đang cố gắng chọn lời suy nghĩ làm sao có thể trả lời xinh đẹp một điểm giống vậy một chuyện bất đồng ý kiến làm cho người ta cảm giác nhưng là hoàn toàn bất đồng nói mau n g ư ơ i h ã y thành thật nói cho lão tử ngươi có phải hay không một cái đều không đào được À. hậu kim tiêu t r a hỏi tô h i ể u cường hít lão bản người ta là không có đào được bất quá tin tức tốt hay là có một cái ta nói cho ngài nghe một chút hậu kim tiêu bị tức cười a một người đều không đào được ngươi còn dám theo lão tử nói ngươi có một cái tin tốt a cường n g ư ơ i mẹ nó suy nghĩ có phải hay không n ư ớ c vào nói là tin tức tốt gì mặc dù tức giận nhưng hậu kim tiêu lòng hiếu kỳ vẫn bị câu dẫn Tô từ từ hơn i ệ u c nữa lão bản coi như những người này thật nguyện ý nhảy hãng tới có như vậy một cái điều khỏa tại chúng ta cũng không cách nào dùng bọn họ thật cạnh nghiệp cấm chỉ đồ chơi gì ngươi nói đây là một cái gì đó điều khoản đầu này khoản thế nào tại sao hợp đồng bên trong có như vậy cái điều khoản những người đó lại không thể tới chúng ta nơi này ừ hậu kim tiêu đầu góc mơ hồ hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy cái điều khoản trong điện thoại tô h i ể u cường tốn sức đi rồi mà giải thích cho hắn một lúc lâu mới để cho hậu kim tiêu rõ ràng cạnh nghiệp cấm chỉ là một cái đồ chơi gì sau khi nghe xong lại nghĩ tới mới vừa rồi từ đồng đạo ở trong điện thoại đối với hắn d i ễ u cận hỏi hắn là cái gì bằng cấp cùng với tốt nghiệp tiểu học có hay không hậu kim tiêu ra mặt chính là một trận phát x u t n g ư ợ được hoảng không trách tiểu tử kết như vậy cười não lão tử hậu kim tiêu vừa thẹn thùng vừa tức hận đến nghiến răng nghĩ lợi trong lòng không khỏi giận cá chém thất tô h i ể u cường ám đạo lao tử là cái đại lao thô không có đọc bao nhiêu sách thì coi như xong đi ngươi tô h i ể u cường dù gì cũng là tốt nghiệp trung học như thế cũng không biết như vậy cái điều khoản bởi vì trong lòng đối với tô h i ể u cường tức giận hắn đối với tô h i ể u cường ngự khí cũng rất không được a cường ngươi mới vừa nói có một cái tin tốt nói cho lao tử nói rốt cuộc là tin tức tốt gì ngươi mẹ nó không phải tại lừa bịp lao tử chứ tô hiệu cường không dám không dám lao bản cho mượn mấy cái lá gan ta cũng không dám lừa bịp lại a là như vậy ta theo cái kia tổng giám đốc còn có phía dưới hai người kỹ thuật viên âm thầm tiếp xúc qua rồi ba người này mặc dù đều cũng không muốn nhảy hãng tới chúng ta nơi này thế nhưng trong đó một cái kỹ thuật viên hắc hắc tiểu tử kia muốn tiền hắn nói với ta hắn mặc dù không có thể nhảy hãng đến chúng ta nơi này thế nhưng hắn có thể đem hắn biết rõ hai loại mì ăn liền cách điều chế bán cho chúng ta chính là chính là chính là cái gì thông khoái điểm nói chớ cùng lao tử lề mề điện thoại đầu này hậu kim tiêu không nhịn được truy hỏi nghe nói có thể cầm đến tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn hai loại mì ăn liền cách điều chế hậu kim tiêu ánh mắt đã sáng t r ă m sông đổ về một bể cái này thành ngữ hắn chưa chắc biết rõ nhưng hắn lúc này cảm giác chính là t r ă m sông đổ về một bể cảm giác hắn lần này phái tô hiệu cường đi đ ả o tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn nhân tài là vì gì đó mục tiêu còn chưa phải là cầm đến tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn mì ăn liền cách điều chế sao đương nhiên nếu như có thể đem công ty kia tổng giám đốc cũng đ ả o đến dĩ nhiên là tốt nhất nói như vậy hắn bên này liền quản lý mì ăn liền công ty người phụ trách đều có nhưng bây giờ nếu đào không đến đối phương nhân tài có thể cầm đến hai loại mì ăn liền cách điều chế cũng là không tệ có hai loại cách điều chế hắn nơi này thì có lòng tin làm ra một nhà mới tinh mì ăn liền công ty ít nhất tại hậu kim tiêu xem ra có cách điều chế vậy hắn mì ăn liền công ty liền tuyệt đối có thể mở lên tại hắn truy hỏi xuống tô hiệu cường trần trờ nói đúng vậy chính là tiểu tử kêu lòng ham muốn không nhỏ hắn mở miệng liền muốn hai mươi vạn mỗi loại cách điều chế ra giá mười vạn cho hắn cho hắn không phải là hai mươi vạn sao c h ú t tiền lệ này lao tử còn không có nhìn ở trong mắt hắn ra mớn chúng ta liền cho hắn a cường đừng nữa để cho lão tử thất vọng tiền ta lập tức để cho tài vụ hối đi cho ngươi Ngươi quay đầu cần phải cho lão tử đem kia hai loại cách điều chế cho lão tử mang về nếu là mang không trở về cách điều chế ngươi cũng đừng trở lại hậu kim tiêu tài đại khí thô một cái đáp ứng đồng thời cũng cho tô h i ể u cường xuống một cái tử mệnh lệnh cần phải mang về kia hai loại mì ăn liền cách điều chế trong điện thoại tô h i ể u cường vội vàng đáp ứng ngày kế đêm khuya tô h i ể u cường liền phong trần m ệ t m ỏ i mà theo thiên vân thành phố chạy về mặc dù đêm đã khuya nhưng soi đói truyền thuyết làm là được ban đêm làm ăn cho nên tô hiệu cường lúc trở về rất t hậu u n lợi tại h ậ kim tiêu phòng làm v i mặt h hậu kim trở i ê u t nên g giật mình ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đầy mặt nụ cười tô hiệu cường hậu kim tiêu liền này hai tầm giấy nhỏ như vậy đồ vật liền xài lao tử hai trăm ngàn tô hiệu cường ngớ ngẩn dợ khóc dợ cười giải thích l á o bản thật chuyên một câu nói giả chuyên vạn quyển sách hai loại m ì ăn liền cách điều chế mà thôi có thể có bao nhiêu chữ à nếu là số chữ quá nhiều ngài nên hoài nghi này cách điều chế là giả rồi ngài nói đúng không hậu kim tiêu có c h ú t động, nhưng là cảm thấy tôi h i ể u cường lời nói này có chút đạo lý suy nghĩ một chút hắn lại cúi đầu nhìn một chút này hai trang trên giấy nội dung mặc dù hắn nhìn không hiểu lắm nhưng nụ cười trên mặt vẫn là càng ngày càng sâu cuối cùng hắn run lên trong tay kia hai trang giấy cười h h h nói được được có này hai loại cách điều chế chúng ta m ù ăn liền công ty nên làm rồi lập tức mặt liền biến sắc máng mẹ nó lao trương nói lao tử một mực mở phòng khiêu vũ không có tiền đồ theo họ từ tiểu tử kia vĩnh viễn cũng không so bằng vậy lao tử liền truyền hình tiểu tử kia một cái phá m ủ ăn liền công ty này mới thời gian bao lâu nghe nói liền giá trị ít nhất ngàn vặt rồi nếu tiểu tử kia có thể làm cái này phát tải lao tử cũng làm nói xong hắn suy nghĩ một chút chần chờ nói không được lao tử dù sao không phải là làm ăn uống xuất t h ầ n chuyện này còn phải kéo lên lao trương mới tương đối đáng tin tự nói hắn lúc này lấy điện thoại di động ra Cho từ đồng đạo tây môn tập đoàn cũng là như vậy nay trên trời trưa tây môn tập đoàn phía dưới mấy đại chi nhánh công ty người phụ trách tệ tụ tập đoàn trụ sở chính phòng họp tổ chức đầu năm nay tập đoàn hội nghị từ đồng đạo coi như tập đoàn tổng tài tham dự hội nghị chủ trì hội nghị là hắn tổng tài trợ lý đàm thi Tây t môn hội ự c cổ phẩm p nghị đầu tiên là đi qua một năm mỗi cái chi nhánh công ty phát triển tình trạng lấy được thành tích cùng với chưa đủ địa phương đi theo mỗi cái chi nhánh công ty người phụ trách tâm sự một năm mới chính mình đối với chính mình phụ trách chi nhánh công ty phát triển ý nghĩ cùng phát triển mục tiêu chờ chút hội nghị nửa chương trình từ đồng đạo chủ yếu là nghe không có như thế lên tiếng cho đến hội nghị đi qua hơn nữa hắn cũng nghe xong rồi mỗi cái chi nhánh công ty người phụ trách đối với năm ngoái làm việc tổng kết cùng với đối với năm nay làm việc kế hoạch cùng mục tiêu sau đó từ đồng đạo mới ho nhẹ một tiếng đem mọi người chú ý lực hấp dẫn đến trên người mình hắn này mới chính thức lên tiếng mọi người mới vừa rồi lên tiếng ta đều nghiêm túc nghe đều coi như là trong lời có ý sâu xa nói rất tốt bất quá liên quan tới tập đoàn chúng ta mỗi cái chi nhánh công ty tiếp theo cả năm phát triển phương hướng ta có chút bất đồng cái nhìn dừng một chút ánh mắt quét qua mọi người tại mọi người ánh mắt tò mò nhìn soi mói từ đồng đạo năm hai nghìn ba chúng ta tây môn tập đoàn phát triển phải có điều trọng điểm ta cho là nên đem trọng tâm tạm thời đặt ở tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tây môn địa ốc mở mang công ty cùng với mỹ giai trang sức công ty này b à khối cho tới nổi l ẩ u cùng internet một khối này tạm ngừng quyết t r ư ơ n g đối với cái này mọi người có ý kiến gì bây giờ có thể nói thoải mái hắn lời nói này nói một chút trong phòng họp mọi người vẻ mặt khác nhau có người mừng rỡ có người cao mày nghi ngờ mừng rỡ dĩ nhiên là bị liệt là năm nay phát triển trọng tâm ba cái chi nhánh công ty người phụ trách vương n ư n g cận vân phi cùng tô bình cao mày nghi ngờ chúng h ta internet một khối này phát triển tình thế vừa vặn tại sao tiếp theo cả năm chúng ta muốn tạm ngừng quyết chương này cái này không khoa học chứ thấy hắn g dẫn đầu nghi ngờ tây môn nhất phẩm nổi lầu người phụ trách phó viễn liền theo vừa theo đúng vậy từ tổng chúng ta n ồ i lẩu một khối này năm ngoái phát triển cũng là quá rõ ràng lợi nhuận cũng rất tốt năm nay ta là chuẩn bị lại phát triển ít nhất t a m gia phân điếm chỗ này của ta liền phân điếm dự trữ cán bộ đều bồi dưỡng được rồi chỉ cần cho chúng ta khuyết trương quyền hạn chỗ này của ta tùy thời cũng có thể chuẩn bị phân điếm chờ bọn hắn hỏi xong từ đồng đạo gật đầu một cái không có vội vã trả lời mà là ánh mắt liếc nhìn sau l ư n g bí thư đường thanh đối với đường thanh có chút tỏ ý đường thanh hội ý liền v ộ i vàng tiến lên đem một sắp sắp báo chí phân phát đến dự hội mọi người trước mặt phân đến báo chí ô n nghi ngờ lúc này bắt đầu lần xem những thứ kia báo chí cùng lúc đó, từ đồng đạo bình tĩnh mở miệng năm nay chúng ta tạm h o á n khuyết trương internet cùng nổi l ầ u này hai khối lý do ta đã khiến người ở nơi này chút ít qua báo chí dùng đỏ bút vòng đi ra chính gọi là đại bàng một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió cựu vật lý trong thần thoại đại bằng điệu muốn bay cao hơn xa hơn còn yêu cầu thừa dịp phong mà lên huống chi chúng ta mở công ty lúc trước ta xây dựng này tập đoàn công ty đem công ty phát triển phương hướng phân chia bây giờ này mấy khối lớn cũng là vì né tránh phát triển mạo hiểm gần đây có một loại được đặt tên là sạt bệnh dịch đã tại nước ngoài lan tràn ta lo lắng loại bệnh này sau đó không lâu c ũ n g sẽ lan tràn đến chúng ta quốc nội cho nên ta mới quyết định năm nay tạm ngừng tây môn nhất phẩm nổi l ầ u cùng tây môn đạo internet này hai khối khuyết trương n h ị bước đem tập đoàn phát triển trọng tâm hưng cái khác ba cái chi nhánh công ty nghiêm vệ nói tới chỗ này từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía cắt lương hoa cùng phó viễn cho tới các quản lý cùng phó quản lý nơi này các ngươi cũng không cần c u ố n cùng các ngươi này hai khối năm nay tạm ngừng khuyết trương sang năm không có tình huống ngoài ý muốn mà nói chúng ta lại thêm nhanh phát triển các ngươi phụ trách bộ phận là thật ra năm trước sắt cũng đã ở nước ngoài xuất hiện lúc đó cơ hồ mỗi ngày đều lên mạng giải thời sự từ đồng đạo liền chú ý tới masat chính là hắn trong trí nhớ tại không ba n h i ê n ở quốc nội đã từng làm lòng người bản g h o à n sát bởi vì có trọng sinh trước trí nhớ nhắc nhở hắn thật sớm liền quyết định năm nay điều chỉnh công ty phát triển trọng tâm tạm ngừng nồi lẩu cùng internet này hai khối q u y ế t trương đem phát triển trọng tâm trọng điểm đến địa úc lắp đặt thiết bị cùng mì ăn liền này ba chỗ s ạ t trong lúc hắn phòng chứng ăn uống cùng giải trí này hai khối sợ rằng sẽ bị hạn chế buôn bán nếu so sánh lại địa ú lắp đặt thiết bị cùng với mì ăn liền này ba cái ngành nghề bị liên lụy hắn sẽ nhỏ một chút nhìn đến đây có người có thể sẽ hỏi mì ăn liền không thuộc về ăn uống ngành nghề sao chất nhìn mì ăn liền thật giống như xác thực thuộc về ăn uống một khối này nhưng cũng cùng quán lờ eu tiệm ăn trung quốc loại hình ăn uống nghiệp khác biệt rất lớn mì ăn liền không cần mỗi ngày tiếp đãi đại lượng thực khách muốn ăn mì ăn liền người đi siêu thị hoặc là quẩy bán đồ lặt vặt mua một điểm trở về rồi từ đông đạo trong trí nhớ s á t trong lúc rất nhiều trường học đều phong giáo rồi học sinh không thể dễ dàng rời đi trường học rất nhiều nhà máy cũng áp dụng lên khép kín tiểu quản lý không để cho nhân viên tùy ý cùng ngoại giới tiếp xúc như thế mấy ngày nay ngày thức ăn đường học sinh nhân viên phương diện ăn uống sẽ rất h o à i niệm bên ngoài rất nhiều mỹ thực cũng sẽ rất mo ăn chán trong phòng ăn thức ăn mà mì ăn liền tại từ đồng đạo trong trí nhớ không ba niên sạt trong lúc rất nhiều người đều yêu mua hắn cứ việc mọi người đều biết mì ăn liền không có gì buôn bán ăn nhiều không tốt nhưng hắn ít nhất có thể để cho mọi người cho đỡ thèm không thể phủ nhận mì ăn liền mùi vị đúng không ít người tới nói vẫn là không tệ từ đồng đạo cho như vậy cái lý do c á c lương hoa cùng phó viễn mặc dù có chút không đồng ý không tin cái gì đó sạt sẽ lan tràn đến quốc nội tiến tới ảnh hưởng bọn họ phụ trách kia hai khối làm ăn nhưng từ đồng đạo là tổng tài toàn bộ tập đoàn công ty đều là hắn từ đồng đạo từ đồng đạo nếu có lý có chứng c ứ chủ ý đã định hai người bọn họ coi như chi nhánh công ty người phụ trách cũng chỉ có thể thuận theo ngược lại ngô hưng cận vân phi cùng tô bình ba người lúc này thấy đại cục đã định này mới r ô i dít lên tiếng biểu thị đồng ý cũng chống đỡ từ đồng đạo quyết định cũng cười an ủi cắt lương h ò a cùng phó viễn t i ể u tại lúc này từ đồng đạo đ ố n g nhiên cảm thấy trong túi q u ầ n điện thoại di động chấn động vài cái hắn bất động thanh sắc có chút túi đầu lấy điện thoại di động ra phát hiện là chi vị hiền trương phát sinh mới vừa cho hắn phát tới một cái mới tin nhầm ngắn nội dung là huynh đệ hậu kim tiêu điên rồi hắn muốn đầu tư dựng lên mì ăn liền nhà máy tối hôm qua hơn nửa đêm mời ta đi qua còn muốn keo ta nhập cổ bị ta cự tuyệt đúng rồi theo hắn nói trước mắt hắn trên tay đã có hai loại khẩu vị mì ăn liền cách điều chế hắn thật giống như muốn đánh với ngươi lôi đ à i ngươi muốn cẩn thận Đối với、hậu、kim tiêu hậu h u c ẩ nguyên bị xây x ư ở n sinh sản mì ăn liền ăn h mì một c ệ n đồng đạo trong lòng là không phản đối. Cho dù mới vừa trương phát sinh cho hắn tin nhắn ngắn từ phát vừa đạo đối. Cho cho là mới dù b t r o nhân g n ắ nắm hắn c cách chế, cũng có chuyện tới hậu kim tiêu trong tay từ tin tiêu thể thành. kim giữ hai loại liền điều đối. Bởi vì hắn không tin hậu kim hậu khẩu không phản không hậu h Nguyên mì đem làm đạo ăn đồng này n đã vị vì hậu kim tiêu trong tay có cái gì loại trừ tiền cùng kia hai loại khẩu vị mì ăn liền cách điều chế hắn còn có cái gì ở mì ăn liền cái nghề này hậu kim tiêu là triệt đầu triệt đôi tay nghiệp dư thậm chí loại trừ phòng khiêu vũ hậu kim tiêu nhiều năm như vậy đều không chân chính đi sâu vào qua cái khác bất kỳ ngành nghề chỉ bằng tài chính cùng kia hai loại cách điều chế là có thể đem một cái mì ăn liền xí nghiệp làm thật dễ dàng như vậy mà nói quốc nội mì ăn liền xí nghiệp còn có thể ít như vậy sao chân chính để cho từ đồng đạo ngoại ý muốn là hậu kim tiêu vậy mà làm đến hai loại khẩu vị mì ăn liền cách điều chế đối với cái này từ đồng đạo trong lòng cũng suy đoán hắn không thể không hoài nghi kia hai loại cách điều chế có phải hay không theo hắn tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn làm đến trung uy ngày hôm qua hắn mới nhận được tin tức hậu kim tiêu phái người đi hắn tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn đào người rồi chuyện này hắn bay đầu nhất định phải tra một chút nhưng hắn cũng không có vì thế mà quá tức giận hắn tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn nếu quả thật có người tiết lộ rồi nội bộ công ty m ì ăn liền cách điều chế hắn nhất định phải tra bất quá cho dù thật tra ra này cách điều chế là hắn nội bộ công ty nhân viên tiết lộ cho hậu kim tiêu hắn cũng không có ý định lập tức như vậy chuyện theo hậu kim tiêu ngừa bài cùng với truy cứu đối phương pháp luật trách nhiệm nói như vậy hậu kim tiêu gần đây hành động đã kích thích hắn từ đồng đạo sát tâm muốn hậu kim tiêu mệnh không đến nỗi nhưng cho hậu kim tiêu một cái tàn nhận giao hơn ý niệm đã sớm tại từ đồng đạo trong lòng nảy sinh vừa vặn hậu kim tiêu bây giờ muốn giao thiệp với mì ăn liền ngành nghề cái này thì cho hắn từ mẫu người thu thập hậu kim tiêu cơ hội dưới mắt hậu kim tiêu tài chính còn không có đại bút tiến vào cái nghề này cho nên hắn từ đồng đạo quyết định tạm thời án binh bất động hậu kim tiêu muốn giao thiệp với mì ăn liền ngành nghề xây xưởng chế tạo mới tinh mì ăn liền p h ẩ m bài đều là không tránh được mà hai chuyện này vô luận một kiệt kia đều nhất định muốn đầu nhập đại bút tài chính chờ hậu kim tiêu đại bút tài chính chân chính đầu nhập vào c ư i hổ khó xuống thời điểm. mới là hắn từ m ẫ u người xuất thủ thời cơ tốt nhất chỉ cần v ấ y nhớ hậu kim tiêu khoản này đầu tư hậu kim tiêu tài lực nhất định tổn hao nhiều thời đại đã thay đổi đã năm 2003 rồi chờ hậu kim tiêu tài lực tổn hao nhiều sau đó hậu kim tiêu còn có thể như thế nhảy nhót thả dây dài câu cá lớn thỉnh quân vào cuộc nghĩ tới đây từ đồng đạo trong đầu né qua hai cái ý niệm này vừa sáng tập đoàn hội nghị sau khi kết thúc từ đồng đạo cùng mấy cái chi nhánh công ty người phụ trách cùng nhau ăn bữa cơm trưa lúc ăn cơm hắn mượn đi phòng vệ sinh cơ hội dành thời gian cho trường phát sinh gọi điện thoại theo trường phát sinh bên trong hỏi tham được hậu kim tiêu trước mắt trong tay nắm giữ hai phần cách điều chế theo thứ tự là thịt kho tàu mỹ thịt bò cùng đại cốt cao thang mặt nghe được cái này hai phần cách điều chế tên từ đồng đạo trong lòng càng thêm hoài nghi này hai phần cách điều chế chính là theo hắn tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn làm đi bởi vì hắn công ty phòng nghiên cứu trước mắt nắm giữ khẩu vị cách điều chế vừa vặn bao hàm này hai loại hơn nữa còn đều là chưa sinh sản đưa ra thị trường khẩu vị là tổng giám đốc ông hưng tiết lộ sao cái ý niệm này chỉ ở trong đầu hắn loại, loẻ, liền bị hắn loại bỏ. bởi vì ông hưng tân h là tổng giám đốc cũng không đến nỗi ngắn như vậy coi hắn cho ông hưng đãi nộ g không có chút nào thấp loại trừ cố định tiền lương cùng khác phúc lợi còn có lợi nhuận chia hoa hồng ông hưng tội gì vì chút tiền lệ này b ư ớ c lên như vậy đại phong hiểm cho nên từ đồng đạo phán đoán tám phần m ộ ư ơ i là phòng nghiên cứu nghiên cứu nhân viên ở trong người nào tiết lộ này hai phần cách điều chế theo quán rượu phòng vệ sinh đi ra trở lại phòng l i ê n hội từ đồng đạo tiếp tục theo mọi người uống rượu tiệc rượu tới gần kết thúc lúc hắn mới bất động thanh sắt đi tới ông hưng bên cạnh nói khẽ với hắn nói ông quản lý người chúng chưa nghỉ ngơi một chút buổi chiều hai điểm về sau t ớ i phòng làm việc của ta một chuyến chúng ta nói chút chuyện đã uống nhiều rượu ông hưng thật bất ngờ nhưng đáp ứng rất kiên quyết hai giờ chiều không mấy phần tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tổng giám đốc ông hưng đi tới từ đồng đạo tổng tài tổ chức phòng làm việc từ đồng đạo tỏ ý đường thanh cho hắn ngâm ly t r à đợi đường thanh sau khi rời khỏi đây từ đồng đạo cười nói v ông tổng hôm nay trong đại hội chúng ta đã xác định ngươi phụ trách khối này là tập đoàn chúng ta năm nay phát triển trọng yếu nhất cho nên ngươi năm nay cái thúng không nhẹ a có lòng tin sao ông hưng buổi chưa uống rượu đã tỉnh không sai bị lắm lúc này thần trí thanh tỉnh ngay vậy hắn mặt giãn ra cười gật đầu từ tổng ngài yên tâm ta sẽ không để cho ngài thất vọng từ đông đạo gật đầu một cái được như vậy ngươi lần này sau khi trở về lại cho bản xưởng cùng phân xưởng sản xuất cắt tăng thêm hai cái sản xuất tuyến hơn nữa theo bắt đầu ngày mai vô luận là tổng xưởng vẫn là phân xưởng sản xuất đều cho ta hai mươi bốn giờ mở hết mã lực toàn lực sinh sản lượng tiêu thụ theo không kịp không liên quan nhiều sinh sản hàng trước cho ta đồn c h ú lấy đúng rồi khoảng cách công ty chúng ta đẩy ra đệ nhất khoản lão đàn dưa mùi mì thịt bò thời gian đã lâu ngươi lần này trở về liền ăn bài một chút chuẩn bị gần đây đẩy nữa ra hai loại khẩu vị mì ăn liền đi sản phẩm mới sản xuất và quảng cáo đều phải chuẩn bị từ sớm tốt tranh thủ bắt lại càng nhiều thị trường phân ngạch vâng hưng ánh mắt sáng lên vẻ mặt có chút kích động thật từ tổng ngày cuối cùng cho phép chúng ta đẩy ra sản phẩm mới rồi hả từ đồng đạo ngậm cười gật đầu đúng trước đẩy ra hai loại ngươi cảm thấy trước đẩy hai loại kia khẩu vị tương đối thích hợp ngươi nói xem vâng hưng giơ tay lên sờ chán một cái chấm ngâm nói này từ tổng người xem chúng ta trước đẩy ra đằng tiêu mì thịt bò cùng thịt kho tàu mì thịt bò như thế nào đây ta cảm giác được trên thị trường trước mắt cơ hội mỗi một mì ăn liền phẩm bài đều có thịt kho tàu mì thịt bò chúng ta tây môn phẩm bài cũng phải có cái này khẩu vị mà đằng tiêu mì thịt bò mùi vị ta cảm giác được rất tốt cũng đủ mới lạ chắc có thể giống như ban đầu l a o đàn dưa mối mì thịt bò giống nhau để cho người tiêu thụ cảm giác mới mẻ cho nên thịt kho tàu mì thịt bò có thể bổ sung thị chúng ta c h à n g trong không đằng tiêu mì thịt bò có thể giúp chúng ta tiếp tục tăng lên phẩm bài hình tượng cũng có thể giúp chúng ta tiến một bước mở ra thị trường từ tổng ngài cảm thấy thế nào ngay xong từ đồng đạo trong lòng âm thầm lần đầu vâng hưng ý nghĩ này từ đồng đạo trong lòng là công nhận nhưng nghĩ đến hậu kim tiêu trước mắt trong tay nắm giữ hai loại cách điều chế thịt kho tàu mì thịt bò cùng đại cốt cao t h a n g mặt từ đ ô n g đạo vẫn lắc đầu một cái v ư ơ n g tổng như vậy thịt kho tàu mì thịt bò nửa năm sau đẩy nữa ra đi bổ sung thị trường chống không chúng ta không gấp nếu ngươi cũng cảm thấy chúng ta hiện giai đoạn vẫn có cần phải tiếp tục tăng lên chúng ta phẩm bài hình tượng cùng với mở rộng thị trường vậy lần này liền đẩy hai loại mới tinh khẩu vị đi liền đ ă n g tiêu mì thịt bò cùng cháo gà mặt đi thịt kho tàu mì thịt bò cùng đại cốt cao thăng mặt chúng ta nhìn một chút nửa năm thị trường tình huống đến lúc đó nếu như có yêu cầu chúng ta lại xem xét cơ hội cùng nhau đ ẩ y ra được rồi chương sáu trăm bảy mươi hai tặng tuyết di người hai mươi hai tuổi tràn vào tối từ đồng đạo trở lại chính mình nhà ở mở ra sau đại môn nhìn thấy tủ giày bên cạnh nhiều hơn tới một đôi màu trắng nữ kiểu ứng ra có chút sửng sốt một chút lập tức hắn nghe phòng bếp bên kia chuyển tới tặng tuyết di mừng rỡ thanh âm người đã về rồi mau vào nha chờ một chút liền có thể dọ n cơm ta còn có một cái em bé thức ăn làm một hồi l à tốt rồi từ đồng đạo theo tiếng kêu nhìn lại trong phòng bếp người mặc màu trắng vũ n ư phục có một cái khăn choàng làm bếp tặng tuyết di bên phải trong tay cầm một cái sèn cơm trên mặt cười tủm tịm nhìn lấy hắn nàng vẫn là xinh đẹp như vậy mặt mũi tinh xảo như h o a hắn trọng sinh đến mấy năm rồi t à n g tuyết di nhan chị vẫn là hắn trong cuộc sống nhận biết sở hữu trong nữ nhân đệ nhất cho dù thời gian trôi qua hắn mỗi lần thấy nàng cũng vẫn có kinh diễm cảm giác ai vậy ai tới từ đồng đạo sau l ư n g chuyển tới hí đông dương hỏi g ò hí đông dương đang chuẩn bị đi theo từ đồng đạo phía sau vào nhà đây coi như tài xế kiêm hộ vệ hí đông dương một mực theo từ đồng đạo cùng ăn cùng ở nhưng tối nay từ đồng đạo quay đầu hướng hắn cười một cái h i ca tối nay cho ngươi thả cái giả ra ngoài hào hào b ô n g lòng một chút đi mau đi đi khí đông dương có chút giật mình khí đông dương rất nhanh hiểu được có chút bật cười liền g ậ t đầu đáp ứng một tiếng đối với từ đồng đạo chọn xuống chân mày liền xoay người đi thế giới hai người từ đồng đạo đây là rõ ràng muốn qua thế giới hai người hắn hí đông dương cũng rõ ràng thành dư thừa kỳ đà càn m ũ i đưa mắt nhìn hí đông dương rời đi từ đồng đạo mặt ngậm cười r u n g đi vào cửa bên trong đổi dày đóng cửa khởi xuống âu phục bên ngoài áo khoác treo ở bên cạnh cửa giá treo áo lên nện bước dễ dàng bước chân đi vào phòng bếp theo thẳng tuyết di sau lưng vòng lấy nàng e o Cam đặt t ạ ô như n g trên vai, một vai, n nàng làm đồ ăn, một bên nhẹ dọng gian làm này Duyệt Duyệt Duyệt Duyệt, là g đồ một thời hỏi, i thế chợt nhớ tới mời vũ em từ đồng đạo một bên hỏi vừa dùng gò má mẹ nhau nàng bóng loáng gò má tặng tuyết di một lát sau từ đồng đạo vẫn không đợi được nàng trả lời không khỏi có chút như g đầu kỳ quái nhìn nàng vẻ mặt nghi ngờ thế nào tại sao không nói chuyện bất chi bất giác tặng tuyết di gõ má đã có chút từng hồng bị hắn truy hỏi nàng rõ ràng có chút ngượng ngủng sóng mắt lưu chuyển n g h i n g hắn liếc mắt thấp giọng nói ngươi năm nay không phải hai mươi hai rồi sao từ đồng, đạo. từ đồng đạo nghe đầu góc mơ hồ có nghe không có biết trong lòng buồn b ự c đúng vậy ta năm nay là hai mươi hai rồi thế nào dừng một chút lại hỏi cái này cùng ngươi mời bảo mẫu có quan hệ gì sao tặng tuyết、di. lại vừa là một hồi t r ầ m mặc sau đó thằng tuyết di mới dùng thấp hơn thanh â m nói n g ư ơ i n g ư ơ i quên ngươi trước cho ta hứa hẹn từ đồng đạo đầy mắt m ở mịt trong lúc nhất thời trong đầu tất cả đều là dấu hỏi thằng tuyết di này nói không minh bạch theo đà á c h mê giống như nói chuyện luôn là chỉ nói một nửa điều này làm cho hắn hiểu thế nào năm đó ngữ văn khảo thí đọc lý giải đề mục cũng không khó như vậy a thằng tuyết di có chút lướt hắn thấy hắn hai mắt m ở mịt không khỏi lường hắn một cái sắp mặt đỏ hơn mà thấp giọng lại nhắc nhở một câu người thật quên rồi người đã nói người đã nói chờ ngươi đạt tới pháp định kết hôn tuổi tắt rồi chỉ cần ta chỉ cần ta À, như thế nào đây ngươi còn không nhớ nổi sao à nha nha ha ha chuyện này à? đúng đúng đúng ngươi nói s ố m sao ngươi mới vừa nói không minh bạch ta trong lúc nhất thời nơi nào phản ứng tới yên tâm chuyện này ta một mực nhớ ký đây không quên thật bị nàng như thế nhắc nhở từ đồng đạo cuối cùng bừng tỉnh nhớ lại chính mình hứa hẹn qua nàng gì đó cũng rốt cuộc minh bạch nàng năm nay vì sao lại đột nhiên mời bảo mẫu cũng vào lúc này tới nơi này nấu cơm cho hắn nàng chỉ là muốn khiến hắn ăn no có sức lực a lúc trước có người cho nàng giới thiệu đối tượng hẹn họ hắn không nỡ bỏ nàng rời đi s á c thực từng cho nàng hứa hẹn chờ hắn đạt tới p h á p định kết hôn tuổi tác nếu như nàng có thể có bầu hắn hại tử hắn liền cưới nàng cái hứa hẹn này đại khái là hai năm trước chuyện mà năm nay hắn mới vừa hai mươi hai tuổi mặc dù còn không có hoàn toàn hai mươi hai trò tuổi nhưng là nhanh rồi cho nên nàng đây là tới nghĩ tới đây từ đồng đạo trong lòng chính là nóng lên lập tức ý nghĩ thất thường có chút không cầm được thân ái nếu không chúng ta mang đến trước khi ăn cơm vận động vận động một hồi chờ chút khẩu vị nhất định sẽ tốt hơn ngươi nói sao hắn đem nàng ôm chặt hơn nữa dán nàng lỗ thai nhẹ giọng đề nghị không được ngay trời lạnh thức ăn lập tức lạnh chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi ngoan ngoan a đừng gấp như vậy tăng tuyết di khuôn mặt hồng hồng mà nhỏ giọng tự tuyệt nhưng mà nàng cũng không biết mặt nàng đỏ dáng vẻ có nhiều mê người từ đồng đạo thấy nơi nào còn có thể bảo trì được lúc này đóng khí ga lòng bếp tháo xuống trong tay nàng x e n cơm đột nhiên chặn ngang đưa nàng ôm lấy sau đó tại nàng tiếng kháng nghị bên trong x à i bước đi hướng chính mình phòng ngủ so sánh thức ăn hắn hiển nhiên càng muốn ăn nàng mấy ngày kế tiếp tăng tuyết di dùng hành động chứng minh nàng làm một cái làm việc kỹ lưỡng lại phi thường chuyên cần nữ nhân l i ê n với mấy ngày mỗi ngày chạm vạm tối tới từ đồng đạo nơi này tự mình xuống bếp cho từ đồng đạo làm đủ loại ăn ngon trong đó không thiếu đủ loại vật đại bổ từ đồng đạo thừa nhận ngày thứ nhất ngày thứ hai đều là hắn chủ đ ộ n g nhưng phía sau liền với mấy ngày chủ động người thì không phải là hắn mỗi lần tăng tuyết di minh minh cũng ngượng n ù n g nhưng lại rất kiên quyết rất cố chớp đúng rồi bởi vì nàng mấy ngày nay liền với tới từ đồng đạo nơi này khí đông rừng cũng đi theo liền với thả mấy đêm lên giả liên ới hắn nhìn từ đồng đạo ánh mắt đều từ từ thay đổi từ vừa mới bắt đầu hâm mộ Đến hâm mộ, r từ đồng đạo, đạo tối, mặc à đen dù trong lòng rõ ràng hí đông dương đây là hào ý nhưng loại chuyện như vậy từ đồng đạo nghe hắn nói như vậy trong lòng vẫn là cảm giác bị mạng phạm bị dễ cợt liền hoành hắn liếc mắt tránh gì đó tránh chương u y ệ n n tốt h vậy, c sáu n trăm bảy mươi ba mới phát ngôn viên hoa tử lệ từ đồng đạo âm thầm thở phào nhẹ nhõm là tối nay về nhà không thấy tằng tuyết di tại hắn trong phòng bếp bật làm việc cửa tủ dày bên cạnh cũng không nhìn thấy nữ nhân giày trong lòng một thả h người h i ê n n g để c hôm o Hy đ n Dương vào nhà, g vào ì nay h thì ngồi ở đổi trên cái băng. một ngồi băng, bên giày giày, đổi cái đổi ở v ừ l ấ ra đ i ệ như t o thoại. Trong thoại đạo, ạ i di động, gọi thông tuyết Di điện điện di tới động, động đồng thông Tăng Này, chuyện gì nha? Trong điện thoại di động chuyển tới nàng thanh n gì g Tuyết Từ âm. ơ i hôm nay như nay thế không có tới ta đây nhi rồi hả t ă n g tuyết di t h í c ta tháng này giai đoạn nguy hiểm đã qua tháng sau đi tháng sau ta giai đoạn nguy hiểm sắp đến thời điểm sẽ sớm nói cho ngươi biết đến lúc đó ngươi vậy ngươi vậy nói tới chỗ này nàng thanh âm bỗng nhiên thấp không b t ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng từ đồng đạo cặp mắt có chút chật to tháng sau còn tới nhưng loại sự tình này từ chối chi không rõ không đúng thì không muốn từ chối liền cười khan hai tiếng đáp ứng h ả như vậy a tốt được ta biết rồi nếu tháng này chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành ngày thứ hai từ đồng đạo liền cùng hí đông dương đường thanh xuất phát đi thiên vân thành phố năm mươi sau hắn còn chưa có đi thiên vân thành phố xem qua đây hắn bây giờ tại thiên vân thành phố làm ăn cũng không í t tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tây môn địa ố c mở mang công ty thành lập sau làm thứ nhất hạng mục tam xóa hà đại kiểu bên cạnh khối kia công trường cùng với internet nồi lậu công ty lắp đặt thiết bị chi nhánh công ty đều có thời gian trôi mau đạo mắt thời gian trôi qua hơn nửa tháng từ đồng đạo đáp ứng lời mời đi tới tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn s ư ở n g sản xuất tuyến tại tổng giám đốc ông hưng đám người cùng đi tham quan sản phẩm mới sinh sản hiện trường một bọc bao mới tinh đóng gói mì ăn liền theo sản xuất tuyến lên bị công nhân bỏ túi bỏ túi thành một dương một dương thành phẩm mã bỏ qua một bên trên đất trống từ đồng đạo đi tới nhìn một chút lại đi tới sản xuất tuyến bên cạnh đưa tay theo băng chuyển lên cầm lên một bọc sản phẩm mới màu xanh lá cây là đáy túi chứa hàng lên in đằng tiêu đỏ hộ tiêu thịt trâu khối chở một chút hình vẽ đằng tiêu mì thịt bò túi chứa hàng lên đại ngôn cái này sản phẩm minh tinh lần này đổi thành hoa tử tổng giám đốc ông hưng cười ha hả đi tới từ đồng đạo bên tay phải ngậm cười giới thiệu từ tổng án ngài phân phó chúng ta sản phẩm phải tận lực thu góp hương càng đứng đầu tự tin h lần trước là thành long đại ca lần này là hoa tử người xem hiệu quả này còn được không từ đồng đạo bật cười cẩn thận nhìn một chút túi chứa hàng lên hoa tử hình tượng xoay mặt hỏi ông hưng lần này đại ngôn phí cũng không rẻ chứ ông hưng cười khổ cũng không sao nghe nói chúng ta muốn tìm hắn đại ngôn mỹ ăn liền hoa tử vốn là không lớn tình nguyện cho nên chúng ta liền đem đại ngôn phí đi lên nhiều báo một ít rồi mới miễn cưỡng đà động vị này thiên vương tự tin từ đồng đạo gật đầu một cái cũng không truy hỏi cụ thể đại ngôn số lượng bởi vì quay đầu tài vụ bên kia báo biểu lên hắn nhất định có thể nhìn đến con số cụ thể tiện tay đem trong tay mì ăn liền thả lại băng truyền lên từ đồng đạo một bên xoay người rời đi vừa nói không việc gì không nỡ bỏ hài t ử không bẫy được cho sói đây là một cái con mắt kinh tế thời đại về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng ở thời đại này làm ăn chịu tốn nhiều tiền làm quảng cáo trên căn bản đều không biết lỗ vốn vô ngưng dập khuôn từng bước theo ở phía sau nghe vậy lần nữa cười khổ từ tổng ngài phách lực này ta bội phục đ ừ như nhưng g m tương tự cái khác những thứ kia mì ăn liền phần bài xác thực không giống hắn từ đồng đạo bạo tay như thế mà làm qua tuyên truyền nhưng tương tự cái khác những thứ kia mì ăn liền p h ẩ m bài cũng không một mực chưa từng làm khang sư phụ cùng thống nhất sao Muốn từ nơi này từ hắn a i đại cử đầu cự thị t r ư trong dết t ra khỏi ấn vây, lên nội mì tượng đ hát n côn nhị khúc vị kia cùng vương lực hoành đám người liền đều đại ngôn qua không chỉ có quốc nội tự tin h nước ngoài tự tin cũng thường thường cho kia hai loại cola làm đại ngôn làm tuyên truyền không thể nghi ngờ hắn từ đồng đạo tây môn nhất phẩm mì ăn liền khả năng đời này đều không hy vọng có thể đạt tới c o ca cola cùng p p e s i cola độ cao nhưng học tập người ta tuyên truyền kinh nghiệm vẫn là có thể chỉ cần hắn tây môn nhất phẩm mì ăn liền sản phẩm khẩu vị không tệ chất lượng không có gì thì vết lại dựa vào từng vị hương càng đứng đầu cự tinh trước sau làm phát ngôn viên hắn suy nghĩ chờ những thứ kia cự tinh đều đại ngôn một lần hắn mì ăn liền tây môn nhất phẩm mì ăn liền cái này bằng hiệu tại người tiêu thụ trong suy nghĩ còn có thể không phải quốc nội một đường phẩm bài mì ăn liền sao hắn tin tưởng chính mình ý nghĩ này không thành vấn đề vấn đề duy nhất chỉ là có chút phí tiền tốt tại trước một mực ở bán tây môn n h ấ t phẩm lão đàn dưa m ố i mì thịt bò lượn g tiêu thụ rất không tồi kiếm lời không ít lợi nhuận trước mắt vẫn là hoàn toàn có thể chống đỡ nổi hắn lại vì sản phẩm mới mời hoa t ử lam phát ngôn viên tối hôm đó nghỉ ngơi mấy ngày từ đồng đạo cảm giác mình lại được rồi cộng thêm năm m ớ i đến nay hắn còn không có cùng hạ vân ước sau đó chiều hôm đó hắn liền thật sớm dùng điện thoại di động theo hạ vân hẹn xong buổi tối cùng nhau cùng đi ăn tối dùng cơm địa điểm hắn ăn bài tại thiên vân thành phố một nhà nổi danh phòng đ n tây đêm đó, từ đồng đạo trong lòng có chút suy đoán cảm giác cái này năm mới sau đó hạ vân cùng trước tiết có chút bất đồng rồi là bởi vì nàng về nhà lần này cùng cha mẹ cùng nhau hết năm thời điểm bị gì đó xúc động có cảm giác xúc cho nên muốn kết thúc nàng và ta ở giữa quan hệ sao có khả năng này nhưng ở này phòng ăn tây chung quanh tất cả đều là đường thực khách hắn liền nhịn được không có hỏi cho đến dùng cơm kết thúc hai người sóng vai đi ra này phòng ăn k h i đông dương đem hắn lái xe đến trước mặt bọn họ sắp lên xe thời điểm từ đồng đạo mới xoay mặt nhìn nàng hỏi hiện tại thời gian còn sớm có muốn hay không cùng nhau ép ép đường xe chạy t i ê n lặng gió đêm thổi loạn hạ vân tóc dài x ó a vai nghe vậy nàng n g o à i ý muốn nhìn về phía hắn cùng hắn ngẩm cười ánh mắt dắt nhau nàng miễn cưỡng nặn ra mấy phần nụ cười giơ tay lên gỡ xuống gương mặt bị thổi loạn sợi tóc khe gật đầu hành nha vậy thì đi một chút tối nay thiên vân thành phố nhưng thật ra là rất lạnh trên mặt đường còn có tùy ý có thể thấy tuyết động ven đường trên lối đi bộ nhiều hơn nữa Vậy Vừa thì từ tiến đi đi. Vừa nói, từ đồng đạo nói, nửa lên b ư ớ chương gõ ngồi kiếng bên bên tài xế cửa kiếng xe, đối với kế xế trong xe, xe cửa y Đông d nói đôi sáu trăm bảy mươi bốn sản phẩm mới quảng cáo đ ẩ y ra trên lối đi bộ tuyết động bị d ấ m đến xì xào vang dội lấp liệt gió lạnh hưu hưu ở trên mặt như tiểu đao đang cắt ra mặt từ đồng đạo cùng hạ vân không nhanh không c h ậ m sóng vai hành tàu tại bên đường trên lối đi bộ đèn đường yên lặng ánh sáng anh chiếu tại hắn lượng trên người đưa hắn lượng ảnh tử kéo rất dài người có tâm sự có thể nói cho ta một chút sao Từ đồng đạo x hai mươi vi vi mấy tuổi mới vừa tốt nghiệp đại học không mấy năm nàng chính là một nữ nhân trong đời cực kỳ có phong tình xinh đẹp nhất thời điểm gương mặt rất đẹp không mập không ổn màu da rất trắng bóng loáng trên mặt không nhìn thấy một k i a tì vết lau môi son môi anh đào hấp dẫn m ê n g ư ờ i v i v i há mổn lộ ra là một cái trắng tinh trình tề hàm răng ta ta cảm giác được hai ta hai ta không thể như vậy tiếp tục nữa ngươi ngươi rõ ràng ta ý tứ sao nàng thanh e m không cao từ đồng đạo tuy nhiên cũng nghe rõ quả nhiên là chuyện này nàng lời nói này chứng minh từ đồng đạo trước tại phòng ă n lúc suy đoán đ ã đoán đúng nhưng hắn lại không có vẻ đắc ý cảm giác hắn ngược lại tình nguyện chính mình đoán sai rồi khe gật đầu từ đồng đạo bước chân không ngừng tiếp tục đi về phía trước lấy cười nhạt rồi c ư i lại hỏi cho nên ngươi nghĩ theo ta chặt đức hạ vân trâm mặc nàng thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái muốn nói lại thôi từ đ ồ n g đạo cũng không thúc giục cũng không nhìn lại nàng mà là d ư ơ n g mắt nhìn phương xa hàn tinh lắc đắc bầu trời đêm trong bụng ít nhiều có chút phiền muộn thực tế cuối cùng không phải một đường t h o ả i m á i đến cùng chuyện online hậu cung cũng không phải tốt như vậy mở nhất là tại bây giờ cái thời đại này càng là xinh đẹp càng là nữ nhân ưu tú thì càng có ý nghĩ của mình cùng theo đuổi thân là công chức hạ vân muốn thân phận có thân phận muốn dung mạo có dung mạo sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn tin tưởng hạ vân nếu muốn với hắn chất đức khẳng định sẽ đứt được hoàn toàn sẽ theo hắn mua bộ kia trong phòng dọn đi không có khả năng tiếp tục ở tại hắn trên lầu hỏi xong hắn mới xoay mặt lần nữa nhìn về phía nàng làm hắn kinh ngạc là hạ vân lúc này cũng kinh ngạc nhìn lấy hắn hơn nữa còn dừng bước thấy vậy từ đồng đạo trong bụng nghi ngờ cũng đi theo rừng bước lại hạ vân kinh ngạc nhìn lấy hắn nháy mắt một cái đ ỗ n g nhiên cười khổ một tiếng không phải ngươi sẽ không nghĩ tới phải cùng ta chính thức lui tới phải cùng ta nói chuyện cưới gà sao ngươi cái này thì muốn ta rời đi từ đồng đạo ngơ ngẩn á khẩu không trả lời được hạ vân thấy hắn không đáp trên mặt cười khổ càng đậm tự dễu cười một tiếng vi vi túi đầu xuống cũng phải n g ư ơ i tuổi trẻ tài cao tay trắng dự nghiệp có hiện tại lớn như vậy sự nghiệp mà ta ư là ly dị ngươi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ theo ta chính thức lui tới nói chuyện cưới gà cũng là bình thường ai được rồi nếu ngươi hy vọng ta mau chóng dọn đi ta đây ngày mai sẽ rời cảm ơn ngươi để cho ta tại ngươi trong phòng ở đây bao lâu gặp lại nói xong nàng d ư ơ n g mắt liếc hắn một cái xoay người muốn đi lại không đi được bởi vì từ đồng đạo đưa tay giữ nàng lại cánh tay nàng kinh ngạc quay đầu hỏi ngươi làm gì vậy còn kéo ta làm gì đó từ đồng đạo buồn cười nhìn nàng suy nghĩ một chút hắn tiến lên nửa bước tại nàng vi vi dãy ruộng bên trong đưa nàng ôm vào trong ngực t h a n h thật mà nói tại rét lạnh như thế đầu đường ôm lấy một đại mỹ nữ cảm giác thật rất không tồi ít nhất không có mới vừa rồi lạnh như vậy rồi bất kể nàng tại hắn trong ngực dãy rủa từ đồng đạo tại bên thai nàng thấp giọng nói ai cho ngươi lại nói không minh bạch ta còn tưởng rằng ngươi muốn theo ta chặt đứt đây nếu ngươi không phải cái ý này ta đây làm sao sẽ đuổi ngươi đi bộ kia nhà ở ngươi nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu được rồi này bên ngoài lạnh lắm chúng ta hãy nhanh lên một chút đánh chiếc xe đi chỗ ngươi đi có lời gì chúng ta nói sau vừa nói hắn bung ô ra nàng ôm nàng eo liền hướng ven đường đi đón xe mà hạ vân nàng cũng không dãy rủa nữa hai người cùng nhau đứng ở ven đường chờ xe taxi trong lúc hạ vân một đôi mắt luôn là không nhịn được nhìn hắn khuôn mặt mấy phút sau nàng không nhịn được thấp giọng hỏi ngươi đồng ý theo ta theo ta chính thức lùi tới rồi hả lời này để cho từ đồng đạo có chút cho dạ n g không biết nên như thế tiếp chỉ có thể hàm hồ nói trước khắp nơi nhìn khắp nơi nhìn đối với tương lai mình đặc biệt là cảm tình phương diện tương lai liên quan tới hắn hôn nhân trong lòng của hắn thật ra vẫn luôn là mê mang nguyên thời không hắn mặc dù đã kết hôn nhưng từ đầu đến cuối không có con cái mấy năm sau hôn nhân pha toái vợ trước phủi nông một cái thu thập hành lý Tiêu tiêu t một một hắn, hắn, người, người hắn, hắn nghĩ tới làm ống nghiệm trẻ sơ sinh lấy hắn bây giờ tài lực chi phí phương diện khẳng định không cần lo lắng nhưng ống nghiệm trẻ sơ sinh cũng không phải một trăm linh thành công nguyên thời không là hắn biết có người cố gắng nhiều năm ống nghiệm trẻ sơ sinh làm một lần lại một lần vẫn luôn chưa thành công cho nên trong vấn đề này có tiền thật không phải là văn năng bởi vì trong lòng cái này băn k ă n trọng sinh đến nay hắn vẫn không có sáng tỏ kết hôn kế hoạch cũng không muốn nghĩ sâu cái vấn đề này chỉ muốn đi một bước nhìn một bước từ hướng này tới nói hắn là ích kỷ ngay lại một ngày đảo mắt hơn một tháng đi qua hoa tử đại n ô n quay chụp tây môn nhất phẩm đằng tiêu m ì thịt bò quảng cáo bắt đầu trước sau đăng nhập quốc nội mấy đại chủ lưu vệ thị chính thức tại cả nước người xem trước mắt biểu diễn quảng cáo bên trong hoa tử ăn đầu đầy mồ hôi c â y đến đầu lưới thẳng rối nhưng vẫn một bộ không dừng được dáng vẻ cho rất nhiều người xem ấn tượng sâu sắc đồng thời tây môn nhất phẩm đằng tiêu m ì thịt bò danh tự này cũng ở đây rất nhiều người xem trong đầu lưu lại ấn tượng lệnh người xem ấn tượng khắc sâu hơn là chi này quảng cáo bên trong không chỉ có xuất hiện hoa tử còn xuất hiện tứ đại thiên vương bên trong ca thần quảng cáo bên trong ca thần tới dọ xét hoa tử ban nhìn thấy hoa tử tại ăn đằng tiêu m ì thịt bò cay đến đầu đ ầ y mồ hôi liền hiếu kỳ hỏi g i hoa tử liền thừa dịp hướng hắn đề cử hỏi hắn có muốn tới hay không một chén ca thần sợ đến k h á t tay lia lia l i á o cả mặt hay là cho ta tới một chén cháo gà mặt đi tây môn nhất phẩm mới vừa đẩy ra cháo gà mặt ta còn là rất thích cái k i a không thay là lần này quảng cáo đồng thời đẩy ra hai loại sản phẩm mới tây môn nhất phẩm đẳng tiêu mì thịt bò cùng tây môn nhất phẩm cháo gà mặt chi này quảng cáo bên trong vừa xuất hiện hoa tử cũng xuất hiện ca thần hai người mỗi người đại nôn một loại sản phẩm lệnh hiểu rõ không ít bọn họ người xem kinh ngạc không hiểu này tây môn nhất phẩm mì ăn liền lần này vậy mà mời tứ đại thiên vương bên trong hai vị làm đại nôn quá khoa trương đi chương sáu trăm bảy mươi lăm tư đồng lộ khiêm tốn cuộc sống đại học Mado. Vừa trưa, phục đ dần dần dần dần họ, này, này không từ r Vài sinh tên nam đồng lộ đã có ít ngày không đi đại ca hắn từ đồng đạo ban đầu cho hắn mua phong ước gần đây một mực ở tại trường học nhà trọ một bên lên mạng vừa ăn cơm hắn bỗng nhiên nghe thấy được cách đó không xa chuyển tới một trận mì ăn liền mùi thơm trường học trong nhà trọ có mì ăn liền mùi thơm không kỳ quái đưa tới từ đồng lộ ghé mắt là hôm nay phương này liền mặt mùi thơm hắn lúc trước thật giống như không có người qua rất xa lạ nhưng nghe rất thơm hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn b ố t phía rất nhanh thì nhìn thấy cách đó không xa một vị bạn cùng phòng để lộ một thùng mì ăn liền giấy nắp cầm lấy ni lon nghĩa mặt tươi cười mà tại mặt, trong thùng khoái. Theo tại mặt trong thùng vài cái khoái từ đồng lộ nghe thấy được nồng nặc hơn mùi thơm ánh mắt chấp chớp từ đồng lộ không khỏi hỏi giỏ ai lao tam người ăn đó là cái gì mì gọi h rất thơm a nơi đó mua gần đây ra sân trường không có phương tiện trong phòng ăn thức ăn hắn cũng có chút trả năng rồi trong lòng suy nghĩ quay đầu ta cũng đi mua hai bao mì gói trở lại đổi một chút khẩu vị lao tam thân hình gầy gò cao gầy mặt ngựa ngay vậy hắn đầu tiên là quay dối một n h ĩ a mì ăn liền nhét vào trong miệng đ ặ c ý mà ăn nuốt xuống sau đó còn bưng lên mặt thùng tư trượt một tiếng uống một hớp nước mì bung xuống mặt thùng quay đầu nhìn lại trong nhà trọ không chỉ có từ l ồ n g lộ hai người khác cũng ở đây nhìn lấy hắn tựa hồ cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ một người trong đó còn đi nhanh tới nghiêng đầu nhìn mặt thùng lên chữ lao tam cười hắc tránh r a điểm thân thể chỉ mặt thùng đợi trước nôn nhân hoa tử đối với từ đồng lộ bọn người nói t hương chứ hoa tử đại nôn sản phẩm mới tây môn n h ấ t phẩm đằng tiêu mì thịt bò chặt chặt vốn là ta là hướng về phía hoa tử đại nôn mới mua các ngươi đều biết ta là hoa tử f a n cả nhà sao bất quá mới vừa rồi thử một cái h ắ c khoan hay nói mùi này cũng thực không tội quay đầu các ngươi cũng có thể đi mua hai bao nếm thử một chút mùi này là thực sự không tệ thật ồ hoa tử đại nôn ken dao mì thịt bò gì đó ken dao không phải cái mông, mông chứ hai vị khác bạn cùng phòng rối rít lên tiếng từ đồng lộ chính là ngớ ngẩn lập tức cười nói đằng tiêu mì thịt bò hắn chưa nghe nói qua có thể tây môn nhất phẩm bốn chữ này hắn nhưng rất quen thuộc tây môn nhất phẩm lão đàn dưa muối mì thịt bò hắn có thể một mực ở chú ý đó là đại ca hắn làm mì ăn liền phẩm bài hắn làm sao có thể không quen lao tam người ở chỗ nào mua dưới lầu quầy bán đồ lặt vặt có bán không từ đồng lộ truy hỏi đại ca công ty sản xuất sản phẩm mới hắn rất có hứng thú muốn mau sớm nếm thử lao tam thuận miệm nói câu không phải Ta là tại là nhuế g u y n l i các xá nàng nữ sinh tốt xá dưới tốt l ầ quảy mua, bán b không đồ lặt vật i t ta chúng dưới linh ầ u quảy Nguyễn hay bán bán không. đồ lặt l vật có bán hay không? Linh, là lao tam bạn gái từ đồng lộ cũng đã gặp cũng biết n g u y ế linh ở là kia tòa lầu túc xá vì vậy cũng biết n g u y ế linh lầu dưới nhà trọ quậy bán đồ lặt vặt vị trí được đến đáp án này hắn chân mày hơi như một cái bình thường hắn là không muốn đi nữ sinh túc xá dưới lầu lắc lư bởi vì nơi đó nữ sinh quá nhiều hắn từ đầu đến cuối nhớ ký tự mình tiến tới phục á n là vì học tập không muốn cùng nữ sinh giao tiếp với có thể cùng nhà trọ một nam sinh khác lúc này lại tràn đầy phấn khởi mà đứng dậy liền đi tới cửa vừa đi vừa nói nữ sinh túc xá dưới lầu quậy bán đồ lặt vặt đúng không hành ta đây đi mua ngay hai bọc về tới bước chân chạy tới cửa túc xá người này đ ỗ n g nhiên dừng bước lại nghiêng đầu hỏi từ đồng lộ ai lão nhị ngươi đi không đi ta xem ngươi cũng muốn ăn đi cùng đi thôi đi một chút đi cùng đi vừa nói cứ tới đây kéo từ đồng lộ từ đồng lộ do dự nhìn một chút chính mình trong b ồ n cơm thức ăn do dự nói coi như hết ta thức ăn đều đánh ngươi trước đi thôi nói tốt giống ai thức ăn không có đánh giống như ta cũng không đánh sao gần đây mỗi ngày thức ăn trong nội đường thức ăn ta đều nhanh ăn nói đi một chút đi không được ta quay đầu cho ngươi hai tấm cơm phiếu bao lớn chút chuyện nhanh lên một chút á nửa nửa túm từ đồng lộ bị kéo ra khỏi nhà trọ xuống lầu thời điểm hắn nói nếu không chúng ta hỏi trước một chút chúng ta dưới lầu quậy bán đồ lặt vặt ta phỏng chừng chúng ta dưới lầu quậy bán đồ lặt vặt bên trong cũng có cái loại này mì ăn liền lại bị kéo hắn bạn cùng phòng một cái bác bỏ thích thân kinh khó được chúng ta có một cái quang minh chính đại đi nữ sinh túc xá dưới lầu cơ hội cơ hội tốt như vậy ngươi cũng phải lãng phí không nói lời nào đi xuống lầu n à y bạn cùng phòng liền kéo lấy từ đồng lộ hướng hơn trăm mét bên ngoài nữ sinh túc xá lầu đi tới bước chân vội vã từ đồng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ lại cũng chỉ có thể đi theo trên thực tế hắn kháng cự tâm lý cũng không phải rất mạnh hắn là không thích đi nữ sinh túc xá lầu chỗ ấy nhưng cũng không phải là không dám đi với hắn mà nói nếu như có thể lập tức mua được đại ca xưởng sinh sản mới khẩu vị mì ăn liền nhờ đi mấy bước đường đi một chuyến nữ sinh túc xá dưới lầu thì cũng chẳng có gì vì an tâm học tập hắn tại phục đán thời gian thật là khiêm tốn xuyên bình thường c á t cái bình thường tóc hối cua cũng chưa từng cùng ai nói qua nhà hắn tình trạng kinh tế tại phục đán trong sân trường chính hắn không nói tự mình tình trạng liền cơ hồ không người biết rõ hắn lai lịch bởi vì hắn năm đó cao trung đồng học không có cái thứ nhì thi được phục đán hắn mặc trang phục thậm chí so với kéo hắn đi nữ sinh tốp xá dưới lầu bạn cùng phòng hoàng minh phú còn muốn sai một đoạn mà theo hắn biết hoàng minh phú gia cảnh không tệ cha mẹ là trung học đệ nhất cấp đôi giáo sư xuất thân thị dân gia đình hoàng minh phú cũng là bọn hắn nhà trọ trong mấy người trên mặt đ u i gia cảnh tốt nhất một cái không bao lâu sau hai người tới nhuế linh chỗ ở nữ sinh túc xá dưới lầu trực tiếp đi tới quậy bán đồ lặt vặt nơi này nơi này quả nhiên nữ sinh rất nhiều trong đó không thiếu mắt ngọc mày ngại mỹ nữ vừa đến nơi này hoàng minh phú ánh mắt liền sáng hào hứng kéo từ đồng lộ chen đến một tên mỹ nữ chân dài bên cạnh ánh mắt liếc bên cạnh mỹ nữ chân dài trong miệng đối với quậy bán đồ lặt vật bà chủ tề bốn bao tây môn nhất phẩm đằng tiêu mỹ thịt bò hô xong xoay mặt đối với từ đồng lộ cười hắc hắc lão nhị hai ta một người hai bao được rồi ta mời ngươi chớ cùng ta tránh a văng không trở mặt với ngươi không đợi từ đồng lộ tiếp lời hắn lại quay mặt đi nhìn bị hắn thanh âm hấp dẫn nhìn về phía hắn mỹ nữ chân dài coi như là thành công nhìn thấy này mỹ nữ chân dài ngay mặt từ đồng lộ thấy không còn gì để nói hắn sớm liền phát hiện hoàng minh phú luôn là có phương pháp hấp dẫn mỹ nữ ánh mắt ở phương diện này hoàng minh phú có thể nói cao thủ t i ể u tại lúc này đâm nghiêng bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển tới một kinh hỷ nữ sinh thanh âm ồ từ đồng lộ ngươi ngươi hôm nay làm sao tới nhà trọ chúng ta dưới đầu ngươi đây là đến mua vật gì không từ đồng lộ tao mày theo tiếng nhìn một tên vóc người thon nhỏ cô nương trong ngực ôm mấy cuốn sách nhìn thẳng con ngươi sáng long lanh mà nhìn hắn một mặt mừng rỡ thật ra cô nương này thon nhỏ cũng chỉ là so với hắn từ đồng lộ mà thôi trên thực tế cô nương này hẳn là có chừng một thước sáu mươi lăm chương sáu trăm bảy mươi sáu từ đồng lộ đại ca ngươi công ty kia muốn lên thành phố sao từ đồng lộ nhận biết cô nương này bởi vì này cô nương là hắn bạn cùng lớp cô nương này đối với hắn hứng thú hắn cũng biết đáng tiếc rơi hoa cô ý nước chạy vô tình hắn đối với nàng không có ý tưởng gì vì vậy đối mặt nàng nhiệt tình từ đồng lộ chỉ là cười nhạt gật đầu một cái ừ ta tới mua hai gói mì ăn liền lập tức đi ngay hắn trong lời nói lãnh đạm rất rõ ràng nhưng này cô nương nhưng phản p h ấ t không có phát hiện hai ba bước liền nhẹ nhàng tiểu bảo đến trước mặt hắn c h ố p sáng ngời mắt to hiếu kỳ hỏi tại sao phải ăn mì ăn liền nha không phải là nhà người tháng này còn không có cho ngươi sống nhờ sống phí chứ có muốn hay không ta mượn chút cho ngươi nha thật không việc gì ta sinh hoạt phí rất dư dả có thể mượn chút cho ngươi một bên vốn là chuẩn bị theo mỹ nữ bắt chuyện hoàng minh phú nghe có chút t n vị không nhịn được chen vào nói hắc hắc phùng yến đều là bạn học cùng lớp ngươi cái này thì bên nặng bên nhẹ chứ ngươi không nhìn thấy ta cũng ở đây bên mua liền mặt sao tại sao không nói cũng mượn chút sinh hoạt phí cho ta đây phùng yến l ư ờ m hắn một cái cao mũi một cái ngươi dẹp đi đi ngươi hoàng minh phú sẽ thiếu sinh hoạt phí ta vậy mới không tin đây hận xong hoàng minh phú nàng lại xít lại gần từ đồng lộ thấp giọng nói với hắn ai từ đồng lộ ta là nói thật có muốn hay không ta mượn chút sinh hoạt phí cho ngươi n h a từ đồng lộ có chút nhớ cười ta thiếu tiền trong lòng của hắn tự hỏi đừng nói sinh hoạt phí đại ca hắn giao thừa hàng năm thời điểm cho hắn hồng bao đã đủ hắn sinh hoạt một năm phí đi cho nên hắn đương nhiên không thiếu sinh hoạt phí chỉ là hắn bình thường khả năng quá điệu thấp rồi biết do hắn đến từ nông thôn đồng học trên căn bản đều cho là hắn ra điều kiện không tốt có người vì vậy không có hứng thú cùng hắn thân cận cũng có người tại trong cuộc sống luôn muốn giúp hắn chút gì đối với cái này tiến vào đại học gần một năm hắn cũng quen rồi cảm ơn a ngươi hảo ý ta tâm nhận được ta không thiếu sinh hoạt phí chỉ là phòng ăn thức ăn ăn lâu gần đây lại không thể đi ra ngoài ăn cơm liền muốn mua hai gói mì ăn liền đổi một chút khẩu vị hắn khéo léo từ chối phùng yến hảo ý phùng yến nhưng hoài nghi nhìn lấy hắn cho là hắn mạnh miệm thật thật không cần ta mượn chút cho ngươi Từ đồng lộ mỉm có lẽ trung học đệ nhất cấp thời cấp ba đuổi theo hắn nữ sinh là bởi vì hắn thành tích học tập xuất sắc nhưng vào phục đán đại học theo lý thuyết nơi này học bá khắp nơi đi hắn thành tích học tập hẳn là nơi này nữ sinh không có lớn như vậy sức hấp dẫn vậy tại sao vẫn có nữ sinh muốn đuổi theo hắn đây cái vấn đề này hắn mới bắt đầu không hiểu sau đó từ từ có chút biết thật giống như là bởi vì hắn cao lớn vóc người cùng với trầm mặc ít nói tính cách để cho có chút nữ sinh cảm thấy hắn rất trầm ổ n rất đáng tin có cảm giác an toàn trước học kỳ nhanh kết thúc thời điểm phùng yến với hắn biểu lộ thời điểm hắn hỏi nàng thích hắn gì đó phùng yến không sai biệt lắm tự là như này nói đối với cái này từ đồng lộ bật cười hắn trong x ư ơ n g vẫn giống như thời kỳ thiếu niên như vậy kiêu ngạo vì vậy phùng yến nói rõ lý l ẽ tử không có khả năng đả động hắn bởi vì hắn thấy phùng yến không có thích tại điểm lên nàng thích địa phương khác cũng không phải là hắn đáng tự hào nhất bộ phận nói đơn giản nàng không có phát hiện hắn ưu điểm lớn nhất ngạo khí người luôn là độc lập độc hành từ đồng lộ ngạo khí làm hắn đang chọn bạn gái trong chuyện này cũng có đặc biệt yêu cầu đầu tiên một điểm đối phương cần phải có thể thật thưởng thức trên người hắn điểm nhấp nháy mà phùng yến liền trên người hắn lớn nhất điểm nhấp nháy cũng không phát hiện hắn làm sao có thể tiếp nhận nàng theo đuổi cho hắn mà nói phùng yến không hiểu hắn mua xong mì ăn liền từ đồng lộ đơn giản đối phó phùng yến mấy câu liền cùng bạn cùng phòng hoàng minh phú trở về trên đường hoàng minh phú vẫn còn sửa chữa hắn ý tưởng người nha từ đồng lộ ngươi có phải hay không ốc theo n Yến n g chỗ không Giáng tốt? phùng yến chung một chỗ có thể cho ngươi ít nhất thiếu phấn đấu hai mươi năm ngươi liền không có chút nào động tâm ít nhất trên một triệu tài sản lời này nghe vào từ đồng lộ trong hai có sức hấp dẫn sao nếu đúng như là mấy năm trước may ra có nhưng bây giờ theo hắn biết đại ca hắn trước kia đau đi liền giá trị hơn mấy triệu đại ca hắn tại hắn tới phục đ á n sau toàn tư cho hắn mua bộ kia nhà ở ít nhất cũng có hơn mấy triệu hai thứ này chung vào một chỗ không sai biệt lắm liền lên triệu đương nhiên thời gian qua ngạo k h í hắn cũng không nghĩ tới về sau muốn phân đại ca tài sản hắn chỉ biết là nếu như mình thật cần tiền làm chuyện gì đại ca nhất định sẽ chống đỡ hắn cho tới phùng yến nếu như có một ngày hắn thật tiếp nhận cùng với nàng vậy khẳng định không phải là bởi vì nhà nàng ít nhất trên một triệu gia sản trở lại nhà trọ từ đồng lộ ô n hiếu kỳ cùng mong đợi ngâm một bọc tây môn nhất phẩm đằng tiêu mì thịt bò mấy phút sau nếm được cái thứ nhất mùi vị khoe miệng của hắn liền nâng lên một nụ cười này đằng tiêu mì thịt bò mùi vị không để cho hắn thất vọng không bao lâu sau hắn vừa ăn mì gói một bên tại trong máy vi tính sách tay lục soát cái này mì gói tuyên truyền quảng cáo coi hắn nhìn thấy quảng cáo trung hoa tử cùng với c a thần cùng một cái k h á c khoản mới khẩu vị mì gói tây môn nhất phẩm cháo gà mặt thời điểm hắn bị kinh động hắn nhớ ký tây môn nhất phẩm đệ nhất khoản mì gói tìm phát ngôn viên là thành long lần này đẩy ra hai khoản sản phẩm mới rốt cuộc lại t đại ca làm này tây môn n h ấ t phẩm mì ăn liền có tiền như vậy sao tìm ba vị này c ự tinh làm đại ngôn một năm nhiều làm thiếu đại ngôn phí kinh ngạc sau khi một cỗ cảm giác tự hào cũng ở trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh đó là đại ca hắn làm mì ăn liền s ư ở n g thân đại ca tối hôm đó chín giờ nhiều thiên vân thành phố từ đồng đạo đang ở nhan thế tấn trong sân trang cùng nhan thế tấn uống rượu vừa uống rượu vừa trò chuyện tam xóa hà đại k i ể u bên cạnh cái k i a công trình đến gần bên lề đường mặt tiền phòng chủ thể đã sớm tiến thành nếu không bao lâu tức thì làm xong từ đồng đạo tối nay cùng thế tấn trò nay cùng nhan chuyện, chủ yếu chủ lão à hàng là là là này một mặt mục tiền thuê Trung quy, thế tấn là hạng mục này của đông. Từ phòng nhan hạng bán vẫn vấn đông. đồng kia đề. quy, đ cổ ca cứ quyết định như vậy đi chúng ta bán một bộ phận lưu một bộ phận đối ngoại cho lớn tranh thủ có thể chiêu một cái dạp chiếu phim cùng một nhà lớn một chút siêu thị tới cho nơi đó hấp dẫn một vài người khí cái khác cửa hàng liền trực tiếp bán đi hấp lại chúng ta tài chính hắn mới vừa nói tới chỗ này trên người điện thoại di động liền văng lên từ đồng đạo khe nhữ mày dừng lại đề tài nhan thế tấn cười ha hả tỏ ý hắn trước nghe điện thoại từ đồng đạo lấy điện thoại di động ra vừa nhìn có chút này g o i lại tới. cười cái, đối với cái, tiện ý muốn, mỉm một một đầu đồng đánh hán nhan tấn là lộ đệ đệ từ thế gật t Khẽ a tiểu ế p thông điện thoại, đứng dậy đi tới t điện đứng bên Này, đi i dậy cửa sổ. Này, tiểu lộ đại ca ngươi phía kia liền mặt công ty muốn lên thành phố sao ta cảm giác được ngươi phía kia liền mặt công ty trước sau đẩy ra ba khoản sản phẩm đều rất tốt hơn nữa tất cả đều là tìm đại minh tinh làm đại ngôn tuyệt đối coi như quốc nội m ì ăn liền ngành nghề tân tú rồi ta cảm giác được nếu là lúc này đưa ra thị trường mà nói định giá có thể sẽ rất không tồi ngươi muốn là có ý nghĩ này ta quay đầu đi tìm một chút lớp chúng ta phụ đạo viên khiến hắn đề cử cho ngươi mấy cái vận hành công ty đưa ra thị trường cao thủ ngươi thấy thế nào chương 677 m ư ợ n sáp đưa ra thị trường à đưa ra thị trường điện thoại bên này từ đồng đạo không nghĩ đến đệ đệ từ đồng lộ đột nhiên gọi số điện thoại này tới nói lại là chuyện như vậy cho nên hắn rất giật mình từ đồng lộ đúng vậy k đưa ra thị trường tới tiền nhanh nhất rồi vừa lên thành phố ngươi phía kia liền mặt công ty thành phố giá trị khả năng sẽ lật gấp mười lần thậm chí gấp mấy chục lần cũng có thể thật ta cảm giác được ngươi phía kia liền mặt công ty hiện tại thật rất thích hợp đưa ra thị trường người nghĩ a người công ty kia trước sau đẩy ra ba loại khẩu vị mì ăn liền đều rất đặc biệt đặc biệt là lao đàn dưa muối mì thịt bò cùng gần đây mới vừa ra đời đ ẳ n g tiêu mì thịt bò hơn nữa người này ba loại khẩu vị mì ăn liền mời phát ngôn viên cũng cũng là mọi người quen thuộc tự tin đúng không thật thích hợp cho thị trường chứng khoán nói một câu chuyện hay sau đó hấp dẫn mọi người mua n g ư ờ i công ty này cổ phiếu trong điện thoại từ đồng lộ càng nói càng hưng p h ấ n điện thoại bên này từ đồng đạo nghe cũng có chút động tâm làm ăn sao ai không suy nghĩ nhiều kiếm tiền không muốn kiếm tiền mà nói người nào đi ra làm ăn bất quá đưa ra thị trường là đại sự Chuyện lớn như lớn vậy hắn chúng t đ h h ta h nói trọng cân h sau đó, mới có thể làm ngươi h cuối n trước, Hành. Hành. trước bận rộn lâm cúp điện thoại thời điểm từ đồng lộ không nhịn được nói thêm một câu đại ca đã trễ thế này ngươi vẫn còn bận rộn đây chú ý nghỉ ngơi a nghe đệ đệ quan tâm từ đồng đạo cười một tiếng nói tiếng gặp lại liền cúc điện thoại xoay người trở lại bàn ăn chỗ ấy cùng nhan thế tấn tiếp tục uống rượu ngồi xuống thời điểm đối diện nhan thế tấn cười hỏi đưa ra thị trường gì đó đưa ra thị trường à từ đồng đạo bật cười thuận miệng giải thích mấy câu nhan thế tấn nghe khẽ vớt cảm l ã o đệ ta cảm giác được huynh đệ ngươi nói chuyện này có thể cân nhắc ta chúng ta làm ăn đều hiểu được đầu năm nay đưa ra thị trường công ty dễ kiếm tiền vừa lên thành phố tài sản liền tăng tăng trên đất đi rồi khó là mình làm, làm ăn có thích hợp hay không đưa ra thị trường ngươi xem ta làm nuôi dưỡng trồng trọn còn có sơn trăng này căn bản đều không thích hợp đưa ra thị trường bằng không ta cũng đã sớm muốn lên thành phố từ đồng đạo nghe khẽ gật đầu hắn bộ phận đồng ý nhan thế tấn mới vừa lời nói này không đồng ý bộ phận là nhan thế tấn nói trồng trọt nuôi dưỡng sơn trăng không thích hợp đưa ra thị trường đừng hắn từ đồng đạo không rõ ràng nhưng hắn trong trí nhớ nguyên thời không thật có bán thịt heo làm thành đưa ra thị trường công ty hơn nữa còn lên cả nước tính tin tức bất quá hắn có tư tâm không tính khuyên nhan thế tấn đem nuôi dưỡng khối đó làm thành đưa ra thị trường công ty mà hắn tư tâm là từ đồng đạo bưng chén rượu lên cùng nhan thế tấn lại đụt một cái mỗi người uống một hớp cầm c h i ế c đua g ấ p thức ăn thời điểm từ đồng đạo cười ha hạ nói lao ca ngươi muốn thật muốn làm thành phố công ty thật ra ngươi ta đều có cơ hội nhan thế tấn chân mày cao lại dừng lại c h i ế c đũa d ư ơ n g mắt nhìn đến ồ nói thế nào ngươi cảm thấy ta bây giờ một khối kia làm ăn thích hợp làm thành đưa ra thị trường công ty từ đồng đạo nụ cười không thay đổi ngữ khí cũng không biến đ i a u c a chỉ cần ngươi có quyết đoán tiếp tục đầu tư chúng ta hạng mục chúng ta cùng nhau thật tốt kinh doanh ta cái k i ệ công ty địa ố ta cam đoán với ngươi sau này chúng ta nhất định có cơ hội đưa ra thị trường như thế nào đây tin sao công ty địa ố c đưa ra thị trường nhan thế tấn đầu tiên là ngoài ý mớn lập tức gật đầu một cái cái này ta tin ta nghe nói qua hương c n g rất nhiều đại phú hảo đều là làm công ty địa ố c làm giàu đúng không từ đồng đạo cho hắn dựng thẳng ngón tay cái lão ca kiến thức rộng huynh đệ ta bội phục nhan thế tấn ha ha bật cười ngưng cười hắn khẽ gật đầu l ã o đệ ngươi nói chuyện này ta sẽ cân nhắc bất quá ta cảm giác được chúng ta trước mắt hay là trước đem tinh lực chủ yếu đặt ở trước mắt hạng mục này mở mang lên tam xóa hà đại kiều cái kia hạng mục chúng ta nếu có thể làm tốt làm xinh đẹp vậy chúng ta tiếp tục làm này một nhóm mới xem như thật có tiền đồ bằng không nói lên thành phố chính là hoa trong gương trăng trong nước đúng không từ đồng đạo gật đầu là cái lý này vẫn là lao ca ngươi thấy rõ ràng tới anh em chúng ta uống nữa một cái vừa nói hắn lần nữa bưng chén rượu lên n h ạ c hết người đi trở về trên đường k h í đông dương lái xe đường thanh ngồi ghế kế, kế bên tài xế từ đồng đạo ngồi một mình ở chỗ ngồi phía sau hắn tối nay đã uống không sai bịt lắm đâu có chút choáng nhưng hắn trong lòng còn nhớ đệ đệ từ đồng lộ tối nay đột nhiên đánh tới cú điện thoại kia đưa ra thị trường để cho ta phía kia liền mặt công ty đưa ra thị trường thật có thể không mặc dù đầu hắn đã choáng nhưng hắn vẫn nhớ trong ấn tượng một cái công ty muốn lên thành phố thật giống như rất khó rất nhiều công ty mưu cầu đưa ra thị trường nhiều năm đều không thể thành công cho nên hắn theo bản năng hoài nghi mình phía kia liền mặt công ty thật đã có tư cách ra thị trường sao suy nghĩ một chút từ đồng đạo liền lấy điện thoại di động ra tìm tới đệ đệ từ đồng lộ dãy số gọi thông đi qua một lát sau điện thoại kết nối từ đồng đạo tiểu lộ người nói ta công ty kia có thể lên thành phố người chắc chắn chứ đúng rồi người rõ ràng một cái công ty muốn lên thành phố yêu cầu có đủ cái nào điều kiện sao ngươi hiểu được q u a sao từ đồng lộ người khanh khách mấy giây từ đồng lộ khép cười một tiếng đại ca ngươi sẽ không quên đệ đệ của n g ư ơ i ta bây giờ đang học là ngành gì chứ từ đồng đạo chuyên nghiệp hắn c a o mày suy nghĩ một chút chóng mặt suy nghĩ mới rốt cục nhớ lại tài chính đúng không từ đồng lộ đúng vậy đại ca ta lúc đầu chọn cái này chuyên nghiệp thời điểm liền muốn chờ ta về sau học được rồi có thể trở về giúp ngươi mà ta bây giờ đại nhất chương trình học đã sắp học xong ngươi nói công ty đưa ra thị trường điều kiện ta không biết ha ha từ đồng đạo ngớ ngẩn đi theo bậc cười cho nên ngươi thật cảm thấy ta công ty kia đã thỏa mãn đưa ra thị trường điều kiện không không có đại ca dựa theo bình thường đưa ra thị trường chương trình ngươi công ty kia thành lập thời gian quá ngắn đầu tiên một điểm này lừa kẹt cho ngươi công ty kia vô pháp đưa ra thị trường trong điện thoại từ đồng lộ ngữ khí rất khẳng định từ đồng đạo cao mày thật bất ngờ ngươi trêu chọc ta ư nếu ngươi nói ta công ty kia không có cách nào đưa ra thị trường vậy ngươi còn hỏi ta muốn không nghĩ đưa ra thị trường ngươi có phải hay không chính là để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút suy nghĩ một chút thì xong rồi từ đồng lộ cười ha, ha một tiếng không phải đại ca ta nào dám như vậy đùa bất ngươi ngươi trước nghe ta nói xong a là dựa theo bình thường chương trình ngươi công ty kia bây giờ là không có tư cách đưa ra thị trường nhưng mượn s á c đưa ra thị trường ngươi nghe nói qua chưa ta đã nói với ngươi hiện tại rất nhiều công ty đều là mượn s á c đưa ra thị trường hãy cùng mượn gà đẻ trứng một cái đạo lý ngươi công ty kia không có tư cách đưa ra thị trường không sao cả chúng ta có thể thông qua nhập cổ phương thức năm cổ phần cùng ngươi công ty kia kinh doanh phạm vi tương cận một cái thành phố giá trị không cao công ty nhỏ a đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái k i a công ty nhỏ bản thân liền là đưa ra thị trường công ty mà ngươi cũng chịu xài tiền lấy được cái k i a công ty nhỏ không c ổ quyền sau đó có lẽ từ đồng đạo thanh tỉnh thời điểm có thể nghe hiểu được đệ đệ từ đồng lộ đang nói gì nhưng hắn lúc này váng đầu núc đích vốn là có chút chuyển bất động cho nên lúc này nghe đệ đệ ở trong điện thoại thao thao bất tuyệt nói rõ ràng mạch lạc hắn chỉ cảm thấy nhức đầu cho t ô i lý giải xin lỗi hắn suy nghĩ chuyển bất động bất quá đại khái ý tứ hắn là nghe hiểu nói đơn giản chính là có thể dùng biện pháp khác đưa ra thị trường chương sáu trăm bảy mươi tám sản phẩm mới đưa ra thị trường phản ứng sáng ngày hôm sau từ đồng đạo tỉnh rượu sau mơ hồ nhớ kỹ chính mình tối hôm qua thật giống như cùng đệ đệ từ đồng lộ ở trong điện thoại tán gẫu qua mì ăn liền công ty đưa ra thị trường chuyện nhưng cụ thể trò chuyện cái gì đó hắn đẻ một cái h u y ệ t thái dương cũng không lớn phải nhớ rõ rồi chỉ mơ nhạt nhớ kỹ đệ đệ thật giống như nói hắn phía kia liền mặt công ty có thể lên thành phố góp tiền đầu vẫn lưu lại say rượu sau căn đau từ đồng đạo tiếp tục đẻ xuống h u y ệ t thái dương suy nghĩ một chút cầm điện thoại di động lên thấy hôm nay đúng lúc là thứ bảy ngay tại danh bạ bên trong nhảy ra đệ đệ dãy số gọi thông đi qua từ đồng lộ đối với từ đồng đạo hôm nay lại gọi điện thoại tới cũng không giống như cảm thấy kỳ quái từ đồng đạo hỏi ra trong lòng nghi ngờ từ đồng lộ cười nói ngươi tối hôm qua không phải nói với ta rồi ngươi uống hơn nhiều có chút nghe không hiểu sao như thế nào đây hiện tại tỉnh rượu chứ ta nói rồi sao từ đồng đạo cao mày suy tư cũng đã không hề ấn tượng nhưng cái này không trọng yếu hắn tự làm tối hôm qua không cùng đệ đệ tán g ố u qua hiện tại một lần nữa trò chuyện tiếp một lần không bao lâu nghe xong đệ đệ từ đồng lộ nói lên thành phố phương pháp từ đồng đạo liền nghe hiểu điện thoại sau khi kết thúc hắn ngồi ở mép dưỡng điểm điếu thuốc Cao Mày suy tư. đệ đệ từ đồng lộ nói mượn sắc đưa ra thị trường chi pháp thao tác ngược lại không phức tạp không phải là thu mua một nhà không sai biệt lắm loại hình đưa ra thị trường công ty trọng điểm là kia đưa ra thị trường công ty thành phố giá trị không cao nếu không là hắn nơi này thu mua đại giới quá lớn sẽ không hoa toán này cũng không là vấn đề vấn đề là có thể hay không tìm tới thích hợp công ty đi thu mua hơn nữa giá thu mua không thể quá cao nếu không tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn sổ sách nhàn dư tài chính sợ rằng không đủ lý do an toàn cần phải chờ một chút chờ chừng nửa năm chờ tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn sổ sách nhàn dư tài chính đầy đủ cũng chờ tây môn nhất phẩm mì ăn liền phẩm bài danh tiếng lại lớn một điểm đến lúc đó bàn lại mượn s á c đưa ra thị trường chuyện vô luận là độ khó vẫn là mượn s á c đưa ra thị trường sau t i ề n cảnh hẳn là cũng sẽ tốt hơn rất nhiều ít nhất phải nửa năm từ đồng đạo ánh mắt h í p một cái trong lòng quyết định như vậy không có cách nào tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn nơi này gần đây mới vừa tăng thêm sản xuất tuyến gia tăng hai khoản sản phẩm mới còn đồng thời mời hoa tử cùng ca thần lãm phát ngôn viên không có chừng nửa năm công ty không về được h ế t không có tiền mà nói cầm dám đi kiếm mượn s ắ c đưa ra thị trường ăn trộm gà còn phải mang đem gạo đây n g à y lại một ngày cùng tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tài khoản bên trên giật gấu v à vai ngược lại là công ty mới đẩy lên thị trường hai khoản sản phẩm mới đang tiêu m ì thịt bò cùng cháo gà mặt lượng tiêu thụ cùng tiếng đồn liên tục tăng lên trong đó đang tiêu m ì thịt bò nổi bật nhận được khen ngợi lượng tiêu thụ cũng là phá lệ khả quan thanh thế đổi sắt ban đầu lão đàn dưa mới mỹ thịt bò ra đợi hậu tình hình trong lúc nhất thời、tây、môn nhất phẩm, phẩm bài danh tiếng tăng v ư t lên từ đ ồ n g đạo tình cờ lên mạng tại tây môn n h ấ t phẩm quan võng bình luận khu mỗi lần đều có thể nhìn thấy không ít mới vừa ra lò khen ngợi như là n g ư so với cái này bảng hiệu vậy mà có thể trước sau đẩy ra lão đàn d ư a n g mới cùng đằng tiêu này hai loại mới tinh khẩu vị mì ăn liền thật khiến cho người ta kinh hỉ cố lên đánh ngã khang sư phụ cùng thống nhất quốc gia chúng ta liền cần tây môn n h ấ t phẩm như vậy có sáng tạo tinh thần công ty lúc trước ta cho là quốc nội mì ăn liền thị trường khang sư phụ cùng thống nhất là không có thể vượt qua kết quả lại đột nhiên nô ra cái này tây môn nhấp phẩm vừa ra tới xin mời thành l o n g đại ngôn gần đây lại đem hoa tử cùng ca thần mời tới đại ngôn phách lực này thật không có người nào cố lên mong đợi tây môn nhất phẩm sản phẩm mới chỉ có ta càng thích cháo gà mà sao cái này tây môn nhất phẩm thật ngưu so với ai cũng biết sáng tạo là khó khăn nhất kết quả công ty này nhưng liên tiếp sáng tạo hơn nữa mới lấy ra khẩu vị lại còn đều ăn ngon như vậy quả thực có thể nói quốc sản mì ăn liền ánh sáng có chút lời ca tụng từ đồng đạo nhìn đều cảm thấy đ ỏ mặt những thứ này d ầ n trên mạng khen lên người đến thật không sợ hạ thủ quá nặng đang theo ă hắn theo chi vị hiên trương phát sinh nơi đó nhận được tin tức hậu kim tiêu đã chính thức ghi danh một nhà được đặt tên là siêu cấp tuyệt vị mì ăn liền sinh sản công ty công ty ghi danh tài chính mười triệu thủ bút có thể nói không nhỏ trừ lần đó ra từ đồng đạo còn biết mình trong công ty một tên nghiên cứu nhân viên tháng trước theo hắn công ty từ trước sau đã bị hậu kim tiêu bên、ừ. kia lặng lẽ mời c h à o đi qua phụ trách siêu cấp tuyệt vị cách điều chế nghiên cứu cái này tên k h ố n k i ế p tên từ đồng đạo cũng đã sớm nắm giữ nghe nói người này từ trước thời điểm bảo là muốn trở về quê quán kết hôn hơn nữa chuẩn bị sau khi kết hôn ngay tại quê nhà bên kia tìm cái khác công tác đi làm không đến tiên vân thành phố kết quả thế nào từ trước sau người này nhưng lặng lẽ đi rồi hậu kim tiêu bên kia thật là lặng lẽ nếu không phải hắn từ đồng đạo phái người vẫn nhìn chằm chằm vào hậu kim tiêu bên kia động tác sợ rằng còn thật không biết theo hắn công ty nghỉ việc tên kia đã đi rồi hậu kim tiêu bên kia tây môn n h ấ t phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn bên này thật giống như đến bây giờ đều không biết đến tên kia từ trước sau chưa có trở về quê nhà kết hôn làm việc mà là đi xa châu huyện bên kia đồng loại công ty vị này tên là ngụy hà tên c o n g kiếp vì trốn tránh cạnh nghiệp cấm chỉ điều khoản chế tài cũng coi là nhọc lòng rồi từ đông đạo phòng trừng hậu kim tiêu bên kia hẳn là cho vị này ngụy hà mở ra một cái lệnh ngụy hà khó mà cự tuyệt lương cao quả nhiên tai bạch động lòng người chỉ cần tiền cho nhiều luôn có người sẽ ca nguyện mạo hiểm n à y ngụy hà chắc là đang đánh cuộc hắn đi đủ bí mật đánh cược tây môn nhất phẩm bên này không phát hiện được hắn đi hậu kim tiêu công ty từ đồng đạo không có vội vã truy cứu người này luật pháp trách nhiệm càng không vội vã xuất thủ đối phó hậu kim tiêu siêu cấp tuyệt vị hắn còn đang chờ chờ hậu kim tiêu nhà máy chân chính xây chờ hậu kim tiêu siêu cấp tuyệt vị sinh sản ra nhóm đầu tiên sản phẩm thậm chí từ đồng đạo còn muốn chờ hậu kim tiêu đệ nhất khoản sản phẩm tuyên truyền quảng cáo cũng ra đời hắn cũng không ý t ứ khác chính là muốn đợi hậu kim tiêu bó lớn tài chính chân chính đều xài sau khi rời khỏi đây đều nện ở hạng mục này lên Hắn mới có thể chân chính xuất thủ, để cho Hậu ràng mới Kim Tiêu rõ ràng cái gì gọi có xuất để rõ gì lại à thị trường từ hiệp đồng Đối với ác. đ o t ớ nói, như nhưng không này, còn có hội hội cơ cầu. cơ thể thể tốt vậy, về gặp là qua sau Bỏ một u qua thu Hậu Tiêu, Hậu Tiêu nguyên ố n thông chính đáng đoạn lệnh tổn thương nguyên khí nặng nghề, coi như không dễ dàng. thủ thập hợp pháp, khí coi Lại Kim Kim m dễ ngày buổi tối hàng châu tiêu sơn một gian nữ công trong nhà trọ bọc anh huệ bưng c h ậ u nước rửa mặt trong c h ậ u rửa mặt bày đặt khăn lông nước gội đầu xà bông thơm mới vừa tắm trở lại nàng tiện tay đẩy cửa vào liếc mắt nhìn thấy tỷ tỷ bạc anh vân bộ dạng sợ hãi cả kinh liền vội vàng đứng lên đóng trên bàn tv nhỏ cơ nhưng bạc anh huệ vẫn là nhìn thấy trên tv một đoạn quảng cáo cùng với nghe một câu quảng cáo t ử tây môn nhất phẩm đằng tiêu mì thịt bò chương sáu trăm bảy mươi chín thống nhất điện thoại gọi đến bạc anh vân bởi vì khẩn trương đóng tv nhỏ cơ sau đối mặt m ộ i m ộ i bạc anh huệ bạc anh vân vẫn có chút tay chân luôn cuống bàn tay muốn nhét vào túi quần nhét vào một nửa lại rút ra đưa tay đón bạc anh huệ trong tay chậu nước rửa mặt trong miệm nói chuyện cũng có chút nói năng lộn anh anh huệ ngươi ngươi rửa sạch cả d ự a nhiều người nhiều không đúng rồi ta vừa mua nước gội đầu ngươi dùng còn được không nàng đang cố gắng hóa giải không khí lung túng cũng không biết bầu không khí chính là bị chính nàng làm lung túng so sánh nàng khẩn trương b c anh huệ vẻ mặt ngược lại rất bình tĩnh nhàn nhạt cười một cái tránh ra b c anh vân đưa tới hai tay b c anh huệ bưng c h ậ u nước rửa mặt vòng qua tỷ tỷ bạc anh vân đi về phía góc tường bên kia đi thả c h ậ u nước rửa mặt đưa lưng về phía tỷ tỷ bạc anh vân thời điểm bà anh u ệ lanh đạo nói chị đi qua sự tỉnh ngươi không cần luôn canh cánh trong lòng ta cũng không trách ngươi nhưng là ta trách ta chính mình b ọ c anh vân kích động bọn tới bọc anh huệ gần bên thần s á c ảo não bọc anh huệ buông xuống chậu nước rửa mặt đứng dậy xoay người lại nhìn bọc anh vân nàng k h ẽ mỉm cười một cái k h ẽ lắc đầu chị ngươi đừng để tâm vào chuyện vụn vận rồi người cả đời này người nào sẽ không bỏ qua vài người đây ta đều buông xuống ngươi thế nào còn không bỏ được nàng ngữ khí ôn hòa nhưng nàng tỉ tỉ bọc anh vân nhưng lắc đầu liên tục không có n g ư ơ i tại gà ta ngươi căn bản là không có buông xuống đều tại ta năm đó nếu không phải ta không nên ép ngươi theo ta đi gắng gượng đem ngươi lượng chia rẽ ngươi bây giờ khẳng định trải qua không phải loại cuộc sống này anh huệ là tỷ ta hại người a bất quá ta là thật không nghĩ tới tiểu tử kia mấy năm này làm ăn vậy mà càng ngày càng lớn hắn hắn một cái tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp ai có thể nghĩ tới hắn làm ăn lợi hại như vậy có đúng hay không bạc anh huệ im lặng nói thật nàng bạc anh huệ cũng không ngờ tới lúc trước từ đồng đạo luôn muốn tiếp tục đầu tư không nghĩ dư tiền nàng bạc anh huệ cũng là một mực phản đối nàng ban đầu cũng không tin từ đồng đạo làm ăn có thể có bao lớn tiền đồ trung uy giống như tỷ tỷ bạc anh vẫn nói hắn một cái tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp chị ta thật đã buông xuống im lặng một lúc lâu bạc anh huệ mới lại mở miệm có thể bạc anh vân nhưng không chút do dự lần nữa lắc đầu ta không tin anh huệ ngươi liền gạt ta đi ngươi muốn là thật bông u xuống vậy ngươi mấy năm này tại sao ta giới thiệu cho ngươi người nào ngươi cũng không muốn ba mẹ tại gia tộc bên kia cho ngươi tìm đối tượng ngươi cũng liền thấy cũng không muốn gặp ngươi cái này gọi là bông u xuống à v c anh huệ không lời chống đỡ nếu như mày lại nàng đi tới một bên giá s ắ t bên cạnh giường than nhẹ một tiếng ở giường dọc theo ngồi xuống t ú i đầu một bên vô ý thức nằm ngón tay một bên c ư i khổ thắt nhẹ chị ngươi nghe nói qua đã từng thương hải làm khó nước sao là ta thừa nhận ta đây vài năm một mực không quên hắn được được sao ngươi không nên ép ta thừa nhận làm gì vậy à b ạ c anh vân thần sắc tự trách thở dài một tiếng đi tới b ạ c anh huệ bên cạnh ngồi xuống hai tay chống lấy đầu gối xoay mặt nhìn thần sắc yêu thương mội mội b ạ c anh huệ b ạ c anh vân đột nhiên hỏi đúng rồi anh huệ ngươi h ã y thành thật nói cho ta biết ngươi trước nhập cổ hắn cái t i ê u internet chia hoa hồng hắn hai năm qua vẫn còn không ngừng khiến người đánh tới ngươi t à i k h o ả n sao b ạ c anh huệ cúi đầu không nhìn thấy bà anh vân mong đợi thần sắc ngay vậy bà anh huệ gật đầu một cái thuận miệng ừ một tiếng bà anh vân ánh mắt lập tức sáng lên thanh âm đều đột nhiên nâng cao một、đoạn. vậy thì tốt quá anh huệ ngươi nói hắn là không phải cũng không quên được ngươi n h a nếu không ngươi lại đi tìm hắn chứ ngươi yên tâm lần này thì ta tuyệt đối không ngăn các ngươi thật ngươi tin tưởng ta b c anh huệ kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía b c anh vân mặt đầy kinh ngạc chị ngươi nói đùa sao sự tình đều đi qua mấy năm hơn nữa lấy hắn điều kiện hắn khẳng định đã sớm tìm mới bạn gái ta bây giờ trở về nữa tìm hắn tính là gì nha ta không đi b c anh vân co a mày đẩy bài trừ nàng một hồi ngươi lóc nha chuyện tình cảm lên ngươi không bỏ được ra mặt các ngươi hiện ở loại tình huống này ngươi không đi cố gắng tranh thủ ngươi và hắn còn có thể có hy vọng gì hơn nữa nam nhân đều không quên được mối tình đầu ngươi đúng lúc là hắn mối tình đầu ngươi trở về tìm hắn ta dám c a m đoan ngươi nhất định có thể cùng hắn lại tại cùng nhau thật ngươi sẽ tin ta một lần thôi bác anh huệ vẫn lắc đầu cười khổ chị ngươi chớ nói nữa người sống gương mặt cây sống một miếng già ban đầu là ta rời đi hắn hiện tại lại để cho ta trở về tìm hắn ta không làm được lại một ngày buổi sáng thiên vân thành phố tam xóa hà đại kiều bên cạnh hạng mục công trình bộ Các công nhân sinh h o ạ trừ lần đó ra dựa theo ngài ý tứ lần này xây dựng bán cao ước bộ cũng sẽ đặc biệt thành lập một cái chiêu thương tiểu tổ để cho cái này chiêu thương tiểu tổ đặc biệt phụ trách đi tìm thích hợp thương ra tới chúng ta nơi này và ở tỷ như ngài nói giảm chiếu phim siêu thị gì đó còn có đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động đem nghiêm túc hồi báo cận vân phi c ắ t đứt. c ũ n g đem cẩn thận nghe hồi báo từ đồng đạo trạng thái c ắ t đứt. hai người không hẹn mà cùng nhìn về chuông điện thoại di động vang lên phương hướng bên cạnh bàn làm việc một bên đường thanh trong tay bao b ỉ đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động chính là theo nàng trong bóp ra chuyển tới từ đồng đạo cùng cận vân phi ánh mắt đồng thời nhìn sang đường thanh ra mặt lập tức một đỏ theo bản năng lập tức đứng、dậy. Túi đầu k h ô ngoài lưng miệng n nói y vừa n tốt nhưng hắn háo miệng lại có điểm tiếp không được trước đề tài thật giống như quên mới vừa nói đến chỗ nào rồi từ đồng đạo bật cười ngón tay điểm một cái mặt bàn mở miệng được rồi cận quản lý người mới vừa rồi cũng hồi báo không sai bị lắm ngươi làm việc ta còn là yên tâm d ừ n g một chút còn nói bất quá nghĩ biện pháp chiêu thương mời dạp chiếu phim cùng siêu thị tới chúng ta nơi này và ở chẳng qua là ta cho ngươi dơ hai cái tiền lệ cụ thể còn phải lại chiêu một ít gì thương r a tới ngươi và đang ở xây dựng bên trong bản cao ước bộ còn muốn tiếp thu ý kiến hữu ích mọi người nhiều thảo luận tranh thủ quá mức mấy cái đối với chúng ta nơi này nhân khí có tăng lên cùng tụ lại hiệu quả thương r a tới được rồi cận vân phi gật đầu liên tục được được tư tổng ngài ý tứ ta rõ ràng ta nhất định cận vân phi tỏ thái độ cương biểu tới đây lại bị đánh gãy mới vừa chạy ra ngoài nghe điện thoại đường thanh bức nhanh tiểu bào trở lại trở lại một cái liền kích động một tay q u a n h tay cơ mịt r ồ vừa hướng kinh ngạc nhìn tới từ đồng đạo nói lao bản có trọng yếu điện thoại là thống nhất thực phẩm công ty bên kia đánh tới đối phương muốn ngài nghe điện thoại từ đồng đạo thống nhất thực phẩm công ty đồ chơi gì từ đồng đạo trong lúc nhất thời không phản ứng kịp chương sáu trăm tám mươi thu mua nhập cổ cận vân phi cũng là đầu góc mơ hồ không hiểu l i ê n hỏi từ đồng đạo gì đó thống nhất thực phẩm công ty muốn ta tiếp điện thoại gì đường thanh đã nhanh chân tiểu bào đến từ đồng đạo trước mặt đem điện thoại di động đưa tới từ đồng đạo trước mặt vội vàng giải thích chính là thống nhất công ty nha sinh sản thống nhất mì ăn liền cái kia lão bản ngài nhanh tiếp đi điện thoại này thật giống như thống nhất phó tổng tài đánh tới thật giống như muốn thu mua công ty chúng ta từ đồng đạo chân mày cao lại bị kinh ngạc đến là cái kia thống nhất tập đoàn gọi điện thoại tới còn muốn thu mua công ty của ta này tai đại khí thô từ đồng đạo trong lòng nghĩ n ổ nước bọn nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng biết nếu quả thật là cái kia thống nhất tập đoàn người kia thật là có như vậy sức lực Hắn cho nên g l t người thống ta tập tài đại khí thô cũng là bình thường người có tiền sao nói chuyện sức lực chính là đủ nếu quả thật là tập đoàn này phó tổng tài gọi điện thoại tới tia đường thanh kích động như thế cũng liền có thể lý giải rồi từ đồng đạo gật đầu một cái nhận lấy điện thoại di động d i ơ tay lên tỏ ý đường thành c ủ n g cận vân phi chớ có lên tiếng thật ra không cần hắn tỏ ý hai người này cũng đã chớ có lên tiếng rồi này ngại khỏe ta là từ đồng đạo t h ứ sinh người tốt ta họ ngụy là thống nhất tập đoàn đại lục chi nhánh công ty phó tổng là như vậy chúng ta chú ý tới ngài tây môn nhất phẩm công ty phát triển tình thế rất tốt rất có tiền cảnh không hề sai giá trị đầu tư công ty chúng ta cố ý thu mua người danh nghĩa cổ phần cho tới giá thu mua kia đều có thể nói người xem chúng ta có thể tiến một bước tiếp xúc hiệp làm sao ta bên này có thể phái chuyên gia đi ngơi công ty bên kia nói nhỏ chuyện này không biết t ử sinh ý như thế nào trong điện thoại di động truyền ra giọng đàn ông từ đồng đạo nghe cảm giác đại khái tại bốn năm mươi tuổi dáng vẻ ngữ khí ngược lại rất k h á c h khí có chút vịnh vịnh bên kia khẩu âm mặc dù còn chưa đi qua chứng thực nhưng từ đồng đạo trong lòng đã có điểm tin tưởng người này thật là thống nhất tập đoàn cao quản cho tới có phải hay không đường thanh mới vừa nói phó tổng tài kia liền không nói được rồi ngụy tổng đúng không xin lỗi a ta tạm thời không có bán công ty dự định nhờ có yêu phi thường xin lỗi từ đồng đạo một g â y đồng hồ do dự cũng không có mở miệng liền khéo léo từ chối hay nói dỡn lao tử bên này còn nghĩ nửa năm sau có thể hay không mượn sắc đưa ra thị trường đây người nơi này liền muốn thu mua công ty của ta ta mới hai mươi hai tuổi liền bắt đầu bán công ty ra đây nửa đời sau đi làm gì sớm như vậy liền làm bao tô công sao trong lòng n ổ nước bọt mà nói hắn không có nói ra nguy tổng ồ như vậy nha kia thật là quá đáng tiếc rồi bất quá từ sinh không có ý hướng này mà nói kia có được hay không cân nhắc đồng ý chúng ta thống nhất nhập cổ quỹ công ty đây chúng ta có thể không theo đổi u khống cổ quyền chỉ muốn cầm bộ phận q u ỹ công ty cổ phần không biết như vậy chúng ta song phương có hay không có nói đâu từ sinh nhập cổ từ đồng đạo cao mày chầm ngâm chốc lát hỏi ngược lại các ngươi muốn cầm công ty của ta bao nhiêu cổ phần n g à y tổng cái này liền muốn nhìn từ sinh ngài ý tứ chủ yếu vẫn là nhìn ngài nguyện ý bán ra bao nhiêu cổ phần cho công ty chúng ta ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia giá cả chúng ta có thể nói nhưng ta đại biểu công ty chúng ta hy vọng chúng ta có thể thu được q u ỹ công ty không thua kém hai mươi phần trăm cổ phần ngài suy tính một chút chuyện lớn như vậy từ đồng đạo đương nhiên không có khả năng đáp ứng một tiếng cũng không cần thiết một tiếng cự tuyệt bởi vì chỉ cần đối phương không bắt buộc không cổ quyền vậy chỉ cần giá cả thích hợp bán một bộ phận cổ phần cho đối phương hãn từ đồng đạo cũng không phải là không thể tiếp nhận dù nói thế nào thống nhất tập đoàn tại thị trường quốc nội phân ngạch cùng phẩm bài danh tiếng đều tại nơi đó nếu thật là để cho thống nhất nhập cổ mà nói tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn danh tiếng lập tức tăng nhiều đồng thời khẳng định cũng còn có khác chỗ tốt tỉ như tại sản phẩm tuyên truyền cùng tiêu thụ phương diện đều có thể thử cùng thống nhất tập đoàn càng sâu hợp tác mượn dùng đối phương liên quan phương diện tài nguyên ừ cái này có thể cân nhắc chờ ta suy nghĩ kỹ sẽ trả lời ngài người xem được không đương nhiên ok nếu không người xem như vậy được không ta bây giờ liền phái chuyên gia đi q u ý công ty cùng ngài tiếp xúc nói một chút chúng ta song phương tố cầu càng sâu hai nhà chúng ta công ty giải người xem ok sao a có thể cảm ơn ngụy tổng yêu thích từ đồng đạo ngoài miệng thuyết k h á c h khí trò chuyện mấy câu liền cúc điện thoại tiện tay đem điện thoại di động đưa trả cho đường thanh đồng thời từ đồng đạo cao mày lâm vào trong trầm tư đường thanh cùng cận vân phi nhìn nhau đều khó khăn che thần sắc kinh ngạc nhưng bọn hắn đều rất có ánh mắt tốt mà không có cái dày từ đồng đạo trầm tư trước hôm nay từ đồng đạo cũng không ngờ rằng thống nhất tập đoàn sẽ muốn thu mua hắn tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn bất quá bây giờ suy nghĩ một chút thật giống như cũng không khó lý giải tư bản trên thị trường những thứ kia đại tư bản am hiểu nhất không phải là một bộ này sao phạm là có tân hưng đồng loại công ty có q u ộ t khởi tình thế những thứ này đại tư bản hoặc là bằng vào tự thân đối với thị trường chi phối địa vị đem tân hưng đồng loại công ty bóp i ế t từ trong trứng nước hoặc là sẽ dùng tiền giấy đem đối phương công ty người dẫn đầu đập quỷ xuống thu mua đối phương chính là đại tư bản quen dùng một cái mánh khỏe bất đồng là có đại tư bản thu mua tân hưng ơ đồng loại công ty sau đó sẽ đem đối phương chân chính dung nhập vào chính mình cùng nhau lớn mạnh mà có đại tư bản thu mua tân hưng ơ đồng loại công ty không có khác mục tiêu chính là tiêu tiền loại bỏ nhân tài mới nổi đối thủ cạnh tranh hoa một khoản tiền đem tiêu nhân tài mới nổi thu mua sau đó hoặc là tách ra công ty kia hoặc là liền g i ả n v ậ t l u n g t u n g dày vò chết đối phương cũng không thể gọi là dù sao mục tiêu đã đạt đến từ đồng đạo không biết thống nhất tập đoàn muốn thu mua hắn tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu h ạ là vì dung nhập vào tự thân vẫn là thuần túy vì loại bỏ nhân tài mới nổi đối thủ cạnh tranh bất quá với hắn mà nói cái vấn đề này làm không biết rõ cũng không có quan hệ gì dù sao hắn chưa từng nghĩ phải đem chính mình công ty này bán đi trước mắt từ lúc đem hậu kim tiêu theo tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn đá sau khi đi ra ngoài hắn tự đồng đạo trên tay nắm giữ cổ phần có hơn bảy phần mười coi như bán hai thành cổ phần cho thống nhất tập đoàn hắn từ mỗi người vẫn là tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tuyệt đối nắm cổ phần n g ư ờ i nhưng hắn không có ý định làm như vậy coi như muốn cho thống nhất tập đoàn nhập cổ t i ê nhuận lại cổ phần cũng phải toàn bộ cổ đồng cùng nhau chia đều nếu không chờ công ty chính thức đưa ra thị trường thời điểm Hắn chương sáu t r ă n tám h mươi hai các ngươi có phải là có tật xấu hay không leo lên đầu tường ngụy thu cúc thò đầu hướng bên ngoài tường rào nhìn hai lần đã nhìn thấy cách đó không xa trước kia nhìn quen mắt màu đen ó thì cùng với đứng ở cửa xe bên cạnh đang ở cầm điện thoại di động gọi điện thoại từ đồng đạo còn có đứng ở cách đó không xa hút thuốc hí đông dương này nơi này nơi này ngụy thu cúc một cái tay vịn đầu tường một cái tay đối với bên kia huy vũ thanh em khống chế không dám q u a lơ ư tiếng đại khái là sợ bị trong trường học phát hiện nghe tiếng từ đồng đạo cùng hí đông dương hướng bên này trông lại coi hắn lưỡng nhìn thấy ngụy thu cúc nữ nhân này vịn cao như vậy đầu tường do đầu đối với bọn họ lưỡng vây tay kêu thời điểm hai người bọn họ đều n g ẩ n ngơ đây thật là nữ nhân sao? Giống vậy nghi vấn vào giờ phút này không hẹn mà cùng tại hắn lưỡng trong đầu hiện lên từ đồng đạo theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa hí đông dương đông dương ngươi có thể nhảy tới sao bọn họ trong xe vốn là chuẩn bị một cái ni lon xếp ghế chuẩn bị nhón chân nhưng nhìn thấy mỹ thu cúc mạnh như vậy từ đồng đạo cảm giác hai người bọn họ nam nhân nếu như còn dùng băng ghế nhón chân mà nói thật giống như liền có chút mất mặt tường giao này lướt mắt ít nhất có hai m năm độ cao như vậy độ cao từ đồng đạo cảm giác mình không để ý hình tượng mà nói chắc có thể nhảy lên đi treo ở đầu tường nhưng đây không phải là có hí đông dương sao có hí đông dương tại loại này phá hư tự thân hình tự chuyện hãn đương nhiên phải hỏi trước một chút hí đông dương hí đông dương không tiếng động cởi khổ tiệm tay bắn bay trong tay nửa đoạn hương khói từ một tiếng phải đi mở xe ra từ cốp sau theo trong cốp xe xuất ra đã sớm chuẩn bị xong giữ ấm thủng suy nghĩ một chút hắn đi tới từ đồng đạo trước mặt đem giữ ấm thủng đưa tới từ đồng đạo trong tay người trước cầm một hồi ta nhảy tới rồi ngươi lại cho đưa cho ta được từ đồng đạo không có ý kiến nhận lấy giữ ấm thủng treo tại tường rào trên đầu tường ngụy thu cúc đã không nhịn được hai người các ngươi nhanh lên một chút nha làm nhằng sinh con đây từ đồng đạo trong lòng cái kia không nói gì nhưng trên mặt còn phải trở về nàng một nụ cười cũng cho nàng một cái ok thủ thế lập tức lập tức được khí đông dương trầm mặc cởi xuống trên người áo đông cuốn lên áo lông cựu tay áo d ư ơ n g mắt nhìn một chút đầu tường thuận tiện mắt liếc ngụy thu cúc khẽ cười lạnh một tiếng khí đông dương có chút cong lên e o ánh mắt liếc tường rào đầu tường đông nhiên quát khẽ một tiếng hắn đột nhiên xông về phía trước đi giống như muốn đập đầu vào tường tự sát vọt tới tường rào gần bên hắn đột nhiên tung người nhảy lên hai chân thay nhau liền với tại trên mặt tường đạp hai chân cả người đã dựa thế nhảy lên thật cao tay phải đi lên dỗi một cái ba một tiếng bắt lại đầu tường đi theo hắn một cái tay khắc cũng nâng lên bắt lại đầu tường chỉ là trên mặt h nụ cười lại đột nhiên tan biến không còn dấu tích sắc mặt đột biến chỉ thấy mới vừa treo ở đầu tường hắn đột nhiên hướng tiếp theo rớt bị hai tay của hắn t r e o ở đầu tường cục gạch vậy mà hướng hắn bên này lật lên không chỉ có như thế liên đối tay hắn bên cạnh chừng nửa thước ngụy thu cúc sắc mặt cũng là biến đổi bởi vì nàng viện đầu tường cục gạch cũng ở đây hướng nàng bên này lật đi tương nay đầu vậy mà lâu năm lào hóa được lợi hại bị hai người bọn họ trước sau như vậy một trèo đầu tường dĩ nhiên cũng làm không chịu nổi tương viện trong ngoài tại từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan tiếng kinh hô bên trong phúc thông phúc thông hai tiếng kèm theo hy đông dương teo c ù song song mới vừa rồi hắn cũng là suy nghĩ ngụy thu cúc một nữ nhân cũng có thể leo lên đầu tường hai người bọn họ đại nam nhân khẳng định cũng không thành vấn đề hơn nữa ngụy thu cúc viện đầu tường đầu tường không có đủ hắn cũng không có lo lắng vấn đề an toàn nhưng trước mắt sự thật nhưng nói cho hắn biết không có chuyện không nên trèo đầu tường đông dương người không sao chứ Có có không không c xoa xoa ô kìa h đều tử rồi một hồi chúng ta đi bệnh viện nhìn một chút nhìn một chút thương tổn đến xương không có từ đồng đạo cao mày vừa dứt lời tường rào bên kia liền truyền tới ngụy xuân lan thanh âm nóng nảy tiểu cúc tiểu cúc ngươi thế nào ngươi ngươi không sao chứ ngươi đừng làm ta sợ nha đều tại ngươi ai cho ngươi mới vừa rồi bỏ cao như vậy đi theo chuyển tới ngụy thu cúc thanh âm Thảo, đều do cái kia họ vai diễn nếu không phải hắn đem đầu tường đào rán ra ta làm sao có thể thẻ xuống ta mới vừa rồi vốn là không có thẻ nói tới chỗ này ngụy thu cúc đông nhiên cất cao giọng đối với bên này đều, họ vai diễn đều tại ngươi ta muốn là bị thương nơi nào tiền thuốc thang ngươi cho ta thành toán có nghe thấy không nếu không ta không để yên cho ngươi ngữ khí rất không thiện ký đông dương liếc mắt bị môi biết Biết. không phải là tiền thuốc thang sao bao lớn chút chuyện tức giận trở về xong ký đông dương dừng một chút lại hỏi câu đúng rồi ngươi không sao chứ tay chân không có ngã gãy chứ ngụy thu cúc không gãy ngươi đừng cho ta miệng xui xẻo nha ta luyện thể dục làm sao có thể dễ dàng như vậy liền té đoạn thủ chân đúng rồi ngươi đây không chết đi ký đông dương không việc gì đông dương không có chuyện gì từ đồng đạo thay thi đông dương trả lời một câu sau đó ngụy thu cúc vậy thì tốt nếu không có chuyện gì vậy hãy nhanh điểm đem ăn tìm cách đưa vào nhà mẹ vì điểm này ăn ta đều té thành như vậy ăn còn không m o một chút cho chúng ta đưa vào từ đồng đạo ký đông dương tường rào bên kia Được được v a nhưng g u Xuân từ c đồng đạo nhưng đ cảm thấy nguyễn còn nữa, cũng thu cúc mới vừa đều nói như vậy hắn bên này cần phải đem ăn tìm cách cho các nàng thật ra phương pháp cũng không cần lớn bọn họ đã sớm chuẩn bị xếp ghế tại trong cốp xe mới vừa rồi không dùng hiện tại vừa vặn dùng tới vậy các n g ư ờ i chờ một chút ta lập tức sẽ đưa cho các n g ư ờ i đối với tường rào bên kia kêu một tiếng từ đồng đạo lập tức đi ngay xe nơi đó cầm xếp b ă n g ghế không cần thật không cần từ đồng đạo các n g ư ờ i đừng mạo hiểm nữa quá nguy hiểm thật tường rào bên kia chuyển tới ngụy xuân lan vội vàng khuyên can không việc gì chúng ta mang theo b ă n g ghế từ đồng đạo cũng không quay đầu lại trả lời một câu những lời này nói xong tường rào bên kia an tĩnh mấy giây sau chuyển tới ngụy thu cúc tức giận t i ế n mắng các ngươi mang theo bằng ghế các ngươi có phải là có tật xấu hay không nha mang theo bằng ghế họ vai diễn người mới vừa rồi hướng trên từng ngày bệnh thần kinh nha chương sáu trăm tám mươi ba khí đông dương khắc thưởng sau mười mấy phút đi phòng khám bệnh trên xe từ đồng đạo nghị đến mới vừa phát sinh những chuyện kia còn có chút không khỏi tức cười chính mình ý nghĩ nông nổi nhất thời suy nghĩ cho ngụy xuân lan đưa chút ă n ngon vậy mà gây ra như vậy náo n h i ệ t đi ra cũng còn khá vô luận là h í đông dương vẫn là ngụy thu cúc đều không k é ra cái tốt xấu nếu không hắn vốn là muốn mang h í đông dương đi bệnh viện trụ cái phế tử nhìn một chút xương có không có thương tổn nhưng hi đông dương không muốn đi y dược còn hoạt động tay chân cho hắn nhìn chứng minh chính mình thật không có đánh ngã xương nhưng khi đông dương k é bầm tụi t r ỏ còn phải đi kiếm điểm điện đà tiểu xoa một chút hai người đều thối lui một bước liền định đi tìm cái chỗ khám bệnh lúc này từ đồng đạo tự mình lái xe khí đông dương ngồi ở ghế cạnh tài xế bên trong xe bầu không khí yên lặng tương h ò a đ ỗ n g nhiên khí đông dương mở miệng á đạo quay đầu ngươi có thể đem ngụy thu cúc số điện thoại di động cho ta một cái sao từ đồng đạo kinh ngạc xoay mặt liếc hắn làm gì như thế bỗng nhiên muốn nàng số điện thoại di động mã khí đông dương dù sao cũng là ta hại nàng té ta muốn âm thầm cùng hắn nói lời xin lỗi nếu như t có có đêm đó đen nhánh trong bầu trời đêm một chút bông tuyết bay chuyển đi mà xuống khí đông dương đứng ở trên ban công ánh mắt thiên lạc nhìn bên ngoài không tiếng động bay xuống bông tuyết lỗ hai nghe trong phòng khách máy truyền hình quảng cáo thanh âm cùng với trong căn phòng mơ hồ chuyển tới từ đồng đạo nghe điện thoại thanh âm khí đông dương túi đầu móc điện thoại di động ra tại danh bạo bên trong tìm tới ngụy thu cúc dây số nếu nhìn ngụy thu cúc ba chữ hắn nâng lên ngón cái chuẩn bị đẻ xuống bấm kiện nhưng nâng lên ngón cái một lúc lâu đều không có rơi xuống đông nhiên hắn cất điện thoại di động xoay người rời đi ban công hướng đại môn đi tới cựu tại lúc này từ đồng đạo cửa phòng ngủ cùn c ụ một tiếng từ đồng đạo mở cửa đi ra đi tới phòng vệ sinh ngẩng đầu một cái vừa vặn nhìn thấy chuẩn bị đi đại môn bên kia hi đông dương từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn đông dương người muốn ra ngoại hạ thí đông dương n ặ n ra một nụ cười gật đầu ừ ta đi xuống mua gói thuốc lá mua thuốc lá từ đồng đạo hơi ngạc nhiên lập tức cười nói không cần người chờ chút ta lập tức lên xong phòng vệ sinh trở về phòng lấy cho ngươi hai bao bên ngoài tuyết rơi đ ừ n g đi xuống mua thí đông dương lắc đầu không được ngươi vậy cũng là hoa tử ta sợ rút ra đã quen về sau rút ra đường gói hút không quen không việc gì tuyết mới vừa xuống còn không lớn ta đi xuống mua không việc gì vừa nói thí đông dương cười cười đi tới đại môn chỗ ấy mở cửa đi ra ngoài đại môn bị hắn tiện tay đóng lại trong phòng liền chỉ còn lại từ đồng đạo từ đồng đạo đứng ở cửa gian phòng bật cười lắc đầu còn có người ngại hoa t ử quá tốt lắc đầu một cái hắn buồn cười đi về phía phòng vệ sinh khí đông dương theo chỗ ở sau khi ra ngoài thừa thang máy không có đi dưới lầu ngược lại thừa thang máy đi tới nơi này tòa nhà sân thượng trên sân thượng có một cái thang lầu lâu đài chính là một cái ngay ngắn đỉnh bằng nhà ở ngoài cửa chính là không khoáng sân thượng trên sân thượng k h ô n g đều là rối rít mà tuyết rơi hoa khí đông dương ngồi ở thang lầu lâu đài ngưỡng cửa một tay lấy điện thoại di động ra một tay móc ra bao thuốc lá cùng cái bật lửa lặng lẽ túi đầu điểm điếu thuốc sau đó dùng điện thoại di động gọi thông nguyễn thu cúc dây số không bao lâu sau điện thoại kết nối này người nào nha người tìm a i gọi lầm điện thoại chứ trong điện thoại di động chuyến ra nguyễn thu cúc thanh â m ngựa khí rất trực tiếp sạch sẽ g ọ n gàng khí đông dương ba rồi đ i ề u thuốc hơi lộ ra nụ cười là ta khí đông dương ngươi muốn là nguyễn thu cúc ta đây cũng chưa có sai điện thoại nguyễn thu cúc hai ba giây c ư ờ i khanh khách sau đó nguyễn thu cúc há ngươi còn dám gửi gọi điện thoại cho ta không sợ ta tìm ngươi muốn tiền thuốc thang nha hôm nay cũng làm ta ngã không nhẹ trên tay ta ra đều té bể một khối đây người là gan rất mập nha nàng tựa hồ tại h uy hiếp hắn k h í đông dương b ậ t cười không việc gì ta mặc dù không có từ đồng đạo có tiền như vậy nhưng một điểm tiền thuốc thang ta còn là có thể trả đổi bằng không ngươi nói số lượng ta ngày mai sẽ tìm thời gian đưa cho ngươi ngụy thu cúc lại vừa là một trận cười khanh khách nàng đại khái là như thế đều không nghĩ đến hí đông dương sẽ tốt như thế nói chuyện nàng nói đòi tiền hắn lập tức nói ngày mai cho nàng đưa đi l i ê n như vậy dù sao cũng không có chuyện gì lớn chính là phá khối già ta đã dán vết t ư ơ n g dán sẽ không lừa gạt ngươi đúng rồi ngươi cố ý gọi điện thoại cho ta tới còn có việc khác sao nếu là không có ta treo nha a chờ một chút chờ một chút khí đông dương gọi lại nàng ngụy thu cúc ừ ngươi còn có chuyện gì sao ta đều nói không truy cứu ngươi trách nhiệm ngươi còn có cái gì phải nói khí đông dương c a o mày lại bá rồi hai cái khói ánh mắt lói lên ngự a khí cùng mới vừa rồi không có gì khác biệt ngụy thu cúc ta h i đông dương không thích thiếu người ngươi không truy cứu ta trách nhiệm là ngươi rộng lượng nhưng ta hại ngươi t h ế ta không thể một điểm biểu thị cũng không có nếu không ngươi nói điều kiện ta ta sẽ hết sức thỏa mãn ngươi ngụy thu cúc ngắn ngủi sau khi trầm mặc ngụy thu cúc đột nhiên mắng lên không phải ta nói họ hí ngươi có phải là có tật xấu hay không nha ta nói hết rồi ta không truy cứu ngươi trách nhiệm ngươi còn muốn ta nói điều kiện ngươi có phải hay không tiện nha ta không cần ngươi phụ trách nhiệm ngươi có phải hay không cảm thấy cả người không dễ chịu nha có bị bệnh không m ắ n g xong không đợi hí đông dương nói gì nữa bên đầu điện thoại kia ngụy thu cúc lại đột nhiên cắt đứt nói chuyện điện thoại hắn hơi cau mày n h ữ n ác hơn đưa điện thoại di động cầm rời bên hai cau mày nhìn đã gãy nói chuyện điện thoại điện thoại di động ký đông dương cặp mắt hiếp lại lại bám một cái khói khói mù phun ra lượn lờ dâng lên khói mù che kín hắn t r ấ m ốc ánh mắt hôm sau một đêm tuyết rơi bên ngoài đã trở lên một mảnh trắng xóa cả thế giới thật giống như đều trở nên thuần khiết rồi sáng sớm dậy từ đồng đạo kéo màn cửa sổ ra nhìn thấy bên ngoài một mảnh trắng xóa liền có chút không muốn ra ngoài rồi suy nghĩ một chút hôm nay cũng xác thực không có chuyện gì trong lòng liền quyết định hôm nay cho mình nghỉ một ngày ở nhà nhìn một chút sách gì đó hắn theo phòng ngủ đi ra thời điểm ký đông dương đã tại trên bàn ăn l a y hoay mới vừa từ bên ngoài mua về sớm một chút nhìn thấy từ đồng đạo đi ra, khí đông dương không ngẩng đầu thuận miệng nói á đạo ngươi đi nhanh rửa mặt đi hôm nay trời lạnh một hồi những thứ này ăn liền muốn lạnh được rồi người trước ăn ngươi từ đồng đạo thuận miệng đ á p lời đi về phía phòng vệ sinh ăn chung bữa ăn sáng thời điểm từ đồng đạo đem chính mình hôm nay không ra khỏi cửa ý tứ theo h í đông dương nói ra một chút h í đông dương nghe vậy ngừng lại trong tay chết b ú a chần chờ một chút ngẩng đầu nói với từ đồng đạo cái kia ta hôm nay có thể xin nghỉ sao ta ta muốn trở về thủy điệu thành phố bên kia nhìn ta một chút mượn mội chương sáu h í đông dương khác thường hai h í đông dương bình thường rất ít xin nghỉ hơn nữa hôm nay từ đồng đạo không có ý định ra ngoài cho nên khí đông dương nếu lên tiếng từ đồng đạo không có do dự miệng đầy đáp ứng ăn điểm tâm xong khí đông dương đơn giản thu thập một chút l i ề n sách nho nhỏ túi hành lý ra cửa còn lại từ đồng đạo ở nhà một mình xuất ra trà cụ nấu cho mình một bình trà sau đó đem ra mấy cuốn sách liền ổ ở trên ghe salon trên chân đang đắp một cái thảm một bên uống trà một bên đọc sách rất có một loại trốn vào tiểu lâu thành nhất thống quả nó đông hạ cùng xuân thu cảm giác bên ngoài tuyết động không cạn cho nên hi đông dương không có lai xe mà là thừa dịp xe buýt đi tới trạm xe lửa mua vé ngồi xe l ử a t r ở về thủy điệu thành phố dọc theo đường đi hắn chân mày đều là hơi nhự lấy lộ ra rất có tâm sự Vừa sáng mười một điểm nhiều hắn mới về đến thủy điệu thành phố sau khi xuống xe hắn làm chuyện thứ nhất chính là cho m ọ i mỗi hí tiểu tiến gọi một cú điện thoại đ ỗ n g nhiên nhận được hắn điện thoại hí tiểu tiến có chút ngoài ý m u ố n khi nàng biết được đại ca hí đông dương đã đến thủy điệu thành phố lập tức đến xem nàng thời điểm cách điện thoại di động hí đông dương cũng có thể cảm giác được nàng vui sướng hí đông dương tâm tình cũng bị nàng cảm giác vui sướng n g ư n vốn là ứ động chân mày cuối cùng dán ra khỏe miệng cũng có chút nâng lên một nụ cười hai huynh m ộ i hẹn gặp tại nàng trường học cửa lớn chạm mặt nói chuyện điện thoại xong khí đông dương chặn một chiếc taxi chạy thẳng tới thủy đ i ề u đại học ước chừng nửa giờ sau hai huynh m ộ i tại thủy đ i ề u đại học cửa lớn gặp nhau với nhau đều rất cao hứng khí đông dương đến giờ cơm ngươi còn không có ăn đi đi chúng ta đi tìm cái tiệm cơm ăn chung chút ai được rồi đi ta biết nhà nào tiệm cơm mùi ngon ngươi cùng ta rời đi khí tiểu tiến hào hứng ở phía trước dẫn đường khí đông dương biết lắng nghe ngậm cười đi theo nàng bên cạnh mặc cho nàng dẫn đường hắn thỉnh thoảng xoay mặt liếc nhìn mội mội hí tiểu tiến h trong ánh mắt luôn là lộ ra một vệ cương chiều cảm giác cũng vậy huynh mội bọn họ cảm tình vốn là tốt hai người bọn họ cha mẹ qua đời sớm theo da ra, ra qua đời hai người bọn họ ở trên đời này trí thân đã không có mấy cái loại trừ n ã i mãi hai huynh mội bọn họ thân nhất người cũng chính là đối phương hí tiểu tiến h hào hứng mang h í đông dương đi tới một nhà tương thái quán ngay tại thủy điệu đại học đại môn phụ cận chừng trăm mét xa một nhà quán ăn nhỏ kích thước rất nhỏ nhỏ đi nữa một điểm mà nói chính là ven đường cửa hàng lớn rồi đi tới cửa lúc h í đông、dương、dừng bước lại tao mày ngẩm nhìn này cử không nhịn được nói tiểu tiến h tiệm này cũng quá nhỏ chứ ta cố ý xin nghỉ trở lại nhìn ngươi một lần chúng ta hay là tìm cái lớn một chút tiệm c ơ n chứ ngươi đừng suy nghĩ cho ngươi ca ta tiết kiệm tiền từ đồng đạo mở cho ta tiền lương đãi nộ g không thấp một lượng bữa cơm còn ăn không n g h è o ta ký h tiểu tiến h lường hắn một cái đưa tay liền kéo hắn cánh tay hướng trong tiệm đi vừa đi vừa nói ca liền nơi này đi ta cảm giác được nơi này rất tốt thật nơi này thức ăn làm ăn thật ngon trước ta bạn cùng phòng sinh nhật thời điểm mời chúng ta tới đây bên trong ăn qua ngươi tin tưởng ta nơi này thức ăn thật ăn thật ngon hơn nữa ngươi đều lớn như vậy tuổi tắc rồi còn không g ó m tiền chuẩn bị cho ta cưới một chị dâu nhà có đúng hay không vừa nói nàng xoay mặt đối với hắn nhữ mày cùng ca ca chung một chỗ khí tiểu tiến h biểu hiện so với bình thường sôi nổi không ít khí đông dương bất đắc dĩ cười bị nàng kéo muốn ở trong phòng khách ngồi xuống trong phòng khách có bốn năm tấm cái bàn nhưng lần này khí đông dương không có lại theo nàng kiên trì đứng ở đằng kia nhưng đ ầ u hỏi đi trong đài bà chủ ai ngươi nơi này trên lầu có không có lô ghế riêng có lời cho chúng ta an bài một cái có có tới các ngươi theo ta lên lầu ta mang bọn ngươi đi bà chủ rất nhiệt tình lĩnh lấy bọn họ lên lầu khí tiểu tiến h than phiền mấy câu cũng không quá kiên trì đến cùng vẫn là cùng theo một lúc lên lầu trên lầu có mấy cái bao xương nhỏ bà chủ an bài cho bọn hắn rồi một gian gần cửa sổ gọi thức ăn thời điểm khí tiểu tiến h điểm rất chậm luôn là hướng tiện nghi làm điểm khí đông dương không nhịn được đoạt lấy menu tiện tay điểm m ấy đạo bảng hiệu thức ăn lại muốn điểm thức uống liền xua đổi đi bà chủ trong bao xương chỉ còn lại hai huy ngội h thời điểm khí tiểu tiến h hai tay giao hòa đặt ở trước mặt trên b à n ngầm cười c ặ mắt hiếu kỳ lại mong đợi nhìn đối diện ca ca hi đông dương hỏi ca ngươi hãy thành thật nói ngươi gần đây có hay không coi trọng cô nương nào nha hết năm thời điểm mãi mãi cho ngươi sớm một chút kết hôn ngươi đừng quên rồi、ngươi. nhưng g ư ơ i n là đáp ứng chúng ta hy ra còn trồng cậy vào ngươi sớm một chút sinh sôi này nở khai chi tán dưới đây nhắc tới cái đề tài này khi đông dương vẻ mặt liền lại trở nên bất đắc dĩ bất đắc dĩ thở dài hắn nâng c h u n g t r à lên hớp miếng t r à nước đặt ly t r à xuống sau khẽ lắc đầu tìm đối tượng nào có dễ dàng như vậy lại không phải đi siêu thị mua đồ nhìn chúng cầm lấy đi trả tiền là được hơn nữa ta bây giờ chính là một cái hộ vệ k i m tài xế từ đồng đạo mở cho ta tiền lương mặc dù không thấp nhưng ta đây thân phận bình thường cô nương cũng sẽ không cân nhắc ta hơn nữa thêm gì nữa ký tiểu tiến h c a o mày truy hỏi ký đông dương c ư ờ i khổ không có gì chính là bình thường đều muốn đi theo từ đồng đạo l ậ n vợn hắn đi nơi nào ta thì phải đi nơi nào không có gì tự do thời gian không có thời gian còn thế nào tìm đối tượng đúng không ký tiểu tiến h c a o mày không nói cứ như vậy nhìn ca ca hi đông dương nhìn một lúc lâu đ ỗ n g n h i n nói cũng phải nếu không ca quay đầu ta giúp ngươi theo từ đồng đạo nói một chút đi khiến hắn cho ngươi đổi một làm việc cho ngươi đổi một làm việc ngươi thì có thời gian tìm đối tượng rồi đúng không khí đông dương bật cười lắc đầu coi như hết tiểu tiến h người ta phải tự biết mình ta một không có trình độ học vấn h a i không có gì tay nghề loại trừ hiện tại công việc này có thể nhiều tránh một điểm làm khác ta còn có thể cầm lương cao sao ta công việc bây giờ mặc dù không tự do nhưng rất thích hợp ta thật ngươi cũng đừng với hắn mở cái miệng đó rồi được rồi nhưng là ngươi như vậy l a o không có thời gian tìm đối tượng luôn kết không được hôn mãi mãi nơi đó có thể đã trông mòn con mắt rồi khí tiểu tiến cao mày phản bác khí đông dương vẫn lắc đầu đi theo h ắ n đổi một đề tài được rồi đừng nói trước chuyện của ta đúng rồi tiểu tiến ta hỏi ngươi một chuyện a ngươi bây giờ nói yêu đương sao À, đột nhiên bị hỏi đến cái vấn đề này ký h tiểu tiến ứng phó không kịp trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được đỏ mặt nhưng ánh mắt vẫn là thản nhiên lắc đầu một cái không có Ca, ngươi yên tâm đi ta như vậy không hiểu chuyện ngươi cung cấp ta học đại học không dễ dàng ta sẽ không lãng phí thật tốt thời gian nói yêu đương hơn nữa ta còn nhỏ ngươi chính là vội vàng cho ngươi chính mình tìm một đối tượng đi đừng để cho mãi mãi hàng năm đều thất vọng nàng muốn đem để tài quay lại hí đông dương trên người nhưng mà ký đông dương cười một tiếng lại hỏi kia tiểu tiến h ngươi cảm thấy t ừ đồng đạo như thế nào đây ngươi thích hắn sao hả ký tiểu tiến h lấy làm kinh hãi mới vừa bưng đến bên mép ly trà cứ như vậy ngừng ở bên mép kinh ngạc nhìn đối diện ca ca hí đông dương ký đông dương to mày trên người hơi nghiêng về phía trước tiểu tiến h ngươi nói thật với ta ngươi thích hắn sao hoặc có lẽ là ngươi chán ghét hắn sao chương sáu trăm tám mươi lăm tiểu tiến ra đây đều muốn tốt cho ngươi ký tiểu tiến không hiểu nhìn đại ca hí đông dương rất nghi ngờ ca ngươi không phải nói hắn có bạn gái sao hơn nữa thật giống như còn không chỉ một cái ngươi ngươi bây giờ hỏi ta có thích hay không hắn ngươi đến cùng có ý gì nha ngươi là nghĩ như thế nào thì đông dương khẽ lắc đầu thấp giọng đáp cái này ngươi không cần lo lắng ta đã nói với ngươi từ đồng đạo hiện tại trên danh nghĩa bạn gái thật ra cũng liền một cái mặt khác hai cái đều là đã kết hôn hắn sau này c ư ớ i hai nữ nhân n kia có khả năng rất nhỏ cho nên chỉ cần ngươi không ghét hắn ta nghĩ biện pháp khiến hắn theo cái kia ngụy xuân lan chia tay đến lúc đó ngươi hảo hảo nắm chặt cơ hội tranh thủ cùng với hắn Hí h tiểu t i ế nàng nghẹn họng nhìn chăn chối nhìn lấy hắn. Quả thực không thể tin nói chối thực thể được lời lấy Quả y là từ a h n n à Hí Đông Dương trong miệng nói Nàng ra. Cà. Nàng vừa muốn nói chút gì h í đông dương liền đánh bắt nàng đúng rồi ngươi năm nay nửa năm sau chính là đại tứ muốn thực tập chứ ta hy vọng ngươi tới tây môn tập đoàn đi làm ngươi muốn là đồng ý quay đầu ta tìm một cơ hội nhìn xem có thể hay không cho ngươi cho hắn làm bí thư vừa vận hắn hiện tại tên bí thư kia đường thanh vẫn muốn thả ra ngoài đi không nghĩ một mực làm bí thư quay đầu ta giúp nàng theo từ đồng đạo trò chuyện chỉ cần từ đồng đạo hắn gật đầu đồng ý thả đường thanh đi tới mặt chi nhánh công ty ngươi thì có cơ hội làm hắn bí thư mới chờ ta tìm cách khiến hắn cùng ngụy xuân lan nữ nhân kia chia tay ngươi là hắn bí thư cận thủy lâu đài mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh hắn đến lúc đó ngươi nắm lấy cơ hội thành công cơ hội cũng không nhỏ nói xong khí đông dương nghiêm túc nhìn mội mội hí tiểu tiến hắn nghiêm túc t h ầ n sắc để cho hí tiểu tiến xác định hắn không đang nói vừa hơn nữa hắn mới vừa nói kia từng cái kế hoạch thật kinh động đến nàng đôi môi hấp trương mấy lần khí tiểu t ế n không dám tin từng hỏi a tại sao vậy ngươi một mực đều nói từ đồng đ h ơ n nữa hắn đối với nhà chúng ta vẫn là có ân ban đầu ra ra bệnh nặng hắn còn mượn qua tiền thuốc thang cho nhà chúng ta đây ngươi ngươi làm sao có thể tính như vậy tính toán hắn đây hà khí đông dương yên lặng khí tiểu tiến thấy hắn yên lặng không nhịn được lại k h u y ê n ca chúng ta làm người phải nói lương tâm có đúng hay không chúng ta không thể ân để đoán trả nha ngươi làm như thế làm như thế không phụ lòng người ta sao khí đông dương tiếp tục yên lặng nhưng hắn lần này yên lặng thời gian không lâu đột nhiên từ trào cười một tiếng nhìn mọi mọi h í tiểu tiến trong ánh mắt lộ ra cương triệu vẻ rõ ràng như vậy thanh âm cũng biến thành chấm thấp tiểu tiến h ta đây đều muốn tốt cho ngươi ba mẹ ta phải đi trước ra ra cũng đi ta ngươi này một cô em gái nói tới chỗ này hắn dừng một chút tâm tình rõ ràng có chút ba động được lợi hại hơn nữa ta cũng không cảm thấy ta đây là tại ân đền đón trả ta ta không có ý định hại hắn ta cũng không tiếc đem ta duy nhất mội mội kết hợp cho hắn cho ngươi cho ngươi chiếu cố hắn cả đời cho hắn sinh con dưỡng cái vậy làm sao có thể gọi ân đền đón trả đây ngươi nói cái này gọi là ân đền đón trả nào có như vậy ân đền đón trả ký tiểu tiến lắc đầu phản bác không phải ca đạo lý không phải ngươi nói như vậy hắn hắn hiện tại có bạn gái ngươi nhưng phải miễn cưỡng chia rẽ bọn họ đây không phải là ân đền đoán trả là cái gì à là cái gì nha nàng tâm tình có chút kích động khí đông dương lại như cũng rất bình tĩnh chỉ là cúi đầu đốt một điếu thuốc bá rồi hai cái khói khói mù lượn lờ giữa hắn lần nữa d ư ơ n g mắt nhìn về phía đối diện mội mội hí tiểu tiến h bình tĩnh nói ta không quản được nhiều như vậy ta chỉ biết ngươi là mội mội ta ta là ca ca ngươi loại trừ mãi mãi trên cái thế giới này chúng ta đã không có khác thân nhân tiểu tiến người đều là ích kỷ từ đồng đạo không h o à mỹ hắn tại phương diện nữ nhân cũng không c h u y ê n nhất nói thật ta gần đây cũng do dự muốn không nên ăn bài ngươi đến gần hắn thế nhưng ta sau đó nghĩ thông suốt cái thế giới này chưa xong người ai cũng có khuyết điểm ca của ngươi ta cũng có loại trừ tại cảm tình phương diện không c h u y ê n nhất hắn những phương diện khác ta cảm giác được vẫn là không tệ ít nhất lấy hắn b ả n sự ngươi chỉ cần sau này có thể gả cho hắn ngươi đ ờ i này khẳng định liền áo cơm không lo kiếm tiền b ả n sự hắn so với ta mạnh hơn nhiều lắm tóm lại tiểu thiến ta muốn làm hết thệ các thứ này cũng là vì tốt cho ngươi người khác có thể không hiểu ta nhưng ngươi đúng lý giải hiểu không ký tiểu tiến h nghe vừa cảm động vừa đành chịu cười khổ nói nhưng là ca ta vẫn cảm thấy chúng ta dạng này tính tính toàn hắn không tốt nàng lời còn chưa dứt ký đông dương liền phản bác ngươi đừng nghĩ như vậy không có gì không được chỉ cần tương lai ngươi đi cùng với hắn sau đối với hắn không có hài lòng đối tốt với hắn một điểm với hắn thật tốt sống qua ngày vậy chúng ta liền không hề có lỗi với hắn nhưng là chúng ta chia rẽ hắn và hắn hiện tại bạn gái này cái này thì rất không đạo đức ký tiểu tiến h vẫn là không tiếp thụ nổi ký đông dương chân mày nhữ chắc hơn sắc mặt cũng có chút khó chịu rồi không nhịn được nhìn mọi mọi khó chịu rồi k n trong ă n ngựa người không vì mình, g thêm t khí, vì ờ i diệt. Tiểu Thiến, ngươi không thể như vậy mềm lòng. Hơn nữa, cái tiêu với tru đất thể thể kết thật Xuân、Lan、sau không như Hơn chưa chắc có thể với hắn kết hôn,、bọn、họ muốn là thật tính lòng. nữa, ngụy Lan này cũng bọn muốn vậy mềm là có s với kim loại c ò kiên k hơn, vậy thì hắn n cố thì h vậy ô phải lòng à ta thể thể ta tình Trong chia chia có có cảm cũng chuyện nói như họ như rẽ, rẽ, rõ nếu bọn bị vậy vậy. đã l ngươi không cần cảm thấy thật xin lỗi người nào thật muốn cảm thấy thật xin lỗi từ đồng đạo vậy thì về sau gấp bội đối tốt với hắn ký tiểu thiến lắc đầu liên tục không được ca ta vẫn không muốn như vậy ký đông dương cắn răng lần nữa tăng thêm n g a khí ngươi đừng nói với ta những thứ này nói nhảm ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi chán ghét hắn sao ngươi đòi không ghét hắn ngươi nói thật với ta ký tiểu tiến h há miệng tựa hồ muốn nói chán ghét hắn nhưng nàng trương mấy lần miệng nhưng cũng không nói được kia trái lương tâm ba chữ ký đông dương thấy nàng như thế vẻ mặt vui mừng cười khẽ b ư ớ c c ằ m ký đông dương vậy là được rồi ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trước kia là thích hắn ca ta đã sớm nhìn ra nếu không phải biết rõ một điều này ta gần đây cũng sẽ không sinh ra như vậy tâm tư tới được rồi tiểu tiến âm mưu quỷ kế chuyện không cần ngươi bận tâm cũng không cần ngươi động thủ làm gì sở hữu chướng lại đều do ta tới cấp cho ngươi quét sạch ngươi chỉ phải chuẩn bị sẵn sàng chờ đến ta giúp ngươi đem c h ứ n g ngại đều tiêu diệt sau ngươi có thể thật tốt nắm chặt cơ hội tốt cũng đừng làm cho ta bận đến cuối cùng vì người khác làm áo cưới được không khí tiểu tiến h nàng do dự giống như hy đông dương nói mấy năm trước nàng xác thực thích qua từ đồng đạo coi như là bây giờ nàng rõ ràng bản thân trong lòng cũng vẫn có từ đồng đạo lòng của nữ nhân có lúc rất khó đả động nhưng có lúc lại rất dễ dàng là có thể bị một người thật sâu đả động mấy năm trước tại bọn họ ra khó khăn nhất thời điểm từ đồng đạo trợ giúp m i n h m g ụ i bọn họ giúp bọn hắn ra vượt qua cửa hải khó từ đó trở đi trong nội tâm nàng thì có từ đồng đạo anh tử hơn nữa gần đây mấy năm này từ đồng đạo sự nghiệp càng ngày càng thành công nàng thường nghe ca ca hi đông dương nhấc lên cùng nàng bên người cái khắc cùng lứa nam sinh so sánh từ đồng đạo thắng được những người đó quá nhiều nàng muốn quên rồi hắn cũng không dễ dàng chương 686, khang sư phụ vào sân cổ đông hội nghị đêm đó khí đông dương trở về đến thiên vân thành phố sau đó liên tục mấy ngày hắn mỗi ngày buổi tối cũng sẽ mượn cớ ra ngoài mua thuốc lá sau đó trung quy lại là tới đến trên sân thượng cho nguyễn thu cúc gọi điện thoại mỗi lần gọi điện thoại mở đầu hắn đều là hỏi do nguyễn thu cúc thương thế đi theo sẽ để cho nguyễn thu cúc ra điều kiện hắn muốn biểu đạt t à y n ấ y một lần hai lần đều là như vậy làm cho nguyễn thu cúc càng ngày càng sốt ruột tối hôm đó đã là hắn lần thứ tư cho nguyễn thu cúc gọi điện thoại lần thứ nhất đ ẩ y tới trực tiếp bị nguyễn thu cúc cắt đứt lần thứ hai đ ẩ y tới vẫn bị trực tiếp cắt đứt cho đến hắn lần thứ ba đời tới điện thoại mới được tiếp thông trong điện thoại di động truyền tới n g u y thu cúc sốt ruột thanh âm ta nói họ hí ngươi đến cùng muốn làm gì ta nói hết rồi ta thương thế nhanh được rồi nhanh được rồi ngươi có hiểu hay không ta còn nói ta không có điều kiện gì không cần ngươi biểu thị gì đó hay nấy ngươi đến cùng có thể hay không nghe hiểu được người mà nói ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể không lại gọi điện thoại cho ta à không thể không nói khuyết thiếu kinh nghiệm yêu đương hí đông dương tại cấu kết em gái phương diện này rất không có thủ đoạn n à y mới mấy ngày hắn không chỉ có không được ngụy thu cúc hào cảm ngược lại chọc cho nàng càng ngày càng không nhịn được điện thoại bên này hí đông dương cao mày bình tĩnh mở miệng nếu không ta sẽ cho ngươi đưa một lần ăn đi ngươi, Có cái gì m u ố người ăn ăn n thức sao? mẹ u nói ăn c bên đầu điện thoại kia nguyễn thu cúc có chút thẹn quá thành giận nhưng nổi giận lời mới vừa mở ra một đầu nàng liền dừng lại yên lặng mấy giây nàng bỗng nhiên nổi lời nói được rồi được rồi nếu ngươi có thành ý như vậy vậy ngươi ngày mai cho ta đưa đi cho tới ta thích ăn cái gì ta không có gì ăn kiêng g à vị thịt cá chỉ cần làm mặn ta đều ăn đúng rồi hay một điểm tốt hơn nhớ chưa điện thoại bên này khí đông dương khỏe miệng nâng lên một nụ cười cuối cùng s ơ chuẩn nữ nhân này yêu thích được ta biết rồi nhớ ngươi yên tâm ngày mai ta nhất định tìm thời gian mua thức ăn đưa qua cho ngươi đến lúc đó ta điện thoại liên l ạ c ngươi a ừng được rồi được rồi trong điện thoại ngụy thu cúc tựa hồ rất miễn cưỡng dáng vẻ kết thúc nói chuyện điện thoại khí đông dương không có vội vã xuống lầu hắn đứng ở sân thượng bên bờ tường rào bên cạnh nhìn tòa thành thị này ban đêm đèn đuốc xuất t h ầ n một lúc lâu mới cười một tiếng xoay người rời đi đối với hy đông dương động tác nhỏ từ đồng đạo không hề phát hiện chủ yếu vẫn là hy đông dương ẩn giấu quá sâu hắn bình thường vốn là không có bao nhiêu vẻ mặt mà nói cũng rất ít hắn công tác nội dung chủ yếu cũng chỉ là lái xe cùng với đi theo bảo vệ từ đồng đạo an toàn cũng không tiếp xúc công ty cụ thể sự vụ cho nên từ đồng đạo căn bản là không có hoài nghi tới hắn hơn nữa hy đông dương cũng không cho là hắn làm như thế là tại hại từ đồng đạo dù hắn lại nói t ạ ý tưởng từ kết hợp ngươi và ta muộn ta đều nguyện ý để cho ta mội mội với n g ư ơ i ngươi cảm thấy ta đây là hạ i ngươi nào có như vậy hạ i người từ đồng đạo không phát hiện được hắn có lý trí trong lòng dĩ nhiên là không sinh được lòng cảnh giác lại hai ngày sau tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tổng giám đốc v ông hưng gọi điện thoại tới hướng từ đồng đạo hồi báo k h a n g sư phụ bên kia gọi điện thoại tới cùng trước thống nhất tập đoàn như ra vừa rút lui đầu tiên là ở trong điện thoại nói muốn thu mua tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn bị tự tuyển sau lại nói lên muốn nhập cổ tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn ông hưng dựa theo từ đồng đạo trước giao phó đối với khang sư phụ bên kia hồi phục nói nhập cổ có thể mời đối phương gần đây mau chóng phái chuyên gia tới nói nhập cổ công việc bọn họ nói thế nào gần đây sẽ phái người tới sao cách điện thoại từ đồng đạo hỏi vương hưng vương hưng ừ từ tổng bọn họ nói ngày mai t i ể u sẽ có người chuyên đến chúng ta thiên vân thành phố đến lúc đó sẽ chính thức cùng chúng ta thương lượng nhập cổ chuyện từ tổng ngài này d ẫ n quân nhập đúng kế sách bây giờ nhìn lại là thành công cáp cáp trong điện thoại vương hưng thật cao hứng điện thoại bên này từ đồng đạo tâm tình cũng rất tốt có khang sư phụ gia nhập vào cạnh tranh bọn họ bên này cùng thống nhất tập đoàn thương lượng nhập cổ giá cả mới càng có thể nắm giữ quyền chủ động cũng mới có thể bán ra giá cao ừ không tệ khen một câu từ đồng đạo suy nghĩ một chút lại hỏi đúng rồi công ty chúng ta mấy vị kia cổ đông bên kia ngươi thông báo bọn họ chuyện này sao bọn họ nguyện ý nhường ra một bộ phận cổ phần cho thống nhất hoặc là khang sư phó sao vương hưng yên lặng mấy giây mới nói từ tổng chuyện này ta là nghĩ như vậy ta đã nói với ngươi nói ta ý nghĩ a từ đồng đạo được ngươi nói vương ta cảm giác được dẫn nhập cái khác cổ đông chuyện lớn như vậy chúng ta không thích hợp ở trong điện thoại cùng còn lại cổ đông thương lượng cho nên ta muốn hai ngày này mời cái khác cổ đông tới công ty chúng ta ngồi xuống thật tốt hiệp t h ư ờ n g theo chân bọn họ thật tốt phân tích một chút dẫn nhập thống nhất tập đoàn hoặc là khang sư phụ tập đoàn nhập cổ sau đối với công ty chúng ta chỗ tốt cùng với đối với bọn họ những thứ này cổ đông chỗ tốt nói tới chỗ này vâng h ư n g dừng một chút còn nói bất quá từ tổng thân phận ta ta dù sao không phải là cổ đông ta sợ ta đến lúc đó không để ép được tình cảnh người xem đến lúc đó ngài có thể hay không đích thân tới hội trường bởi ngài tới k h ô n g chế cục diện trung q uy dưới mắt thống nhất tập đoàn cùng khang sư phụ tập đoàn đều vội vã muốn nhập cổ chúng ta lúc này vạn nhất một sai lầm có một hai cổ đồng kiên quyết phản đối không đồng ý chúng ta dẫn nhập mới cổ đông đến lúc đó cũng không biết muốn chỉ hoãn bao nhiêu thời gian ta sợ thống nhất hoặc là khang sư phụ bên kia không kịp đợi từ đồng đạo ừ một tiếng khẽ gật đầu được người ý tứ ta hiểu được như vậy người trước thông báo các cổ đông tới công ty hoặc là quán rượu họ thời gian địa điểm người xác định rõ rồi sau đó lại nói cho ta một tiếng đến lúc đó ta sẽ tham dự vô ngưng được, tốt, được. vậy thì tốt quá ta lập tức lần lượt cho các cổ đông gọi điện thoại đảm mắt hai ngày thời gian đi qua hai ngày sau buổi sáng nhan thế tấn nhật nguyện tinh nghỉ phép sân trang này trên trời trưa ánh nắng rực rỡ gió mát ấm áp dễ chịu từ đ ô n g đạo thật sớm tại hí đông dương cùng đường thanh cùng đi đi tới nơi này sân trang tại bông hương đám người cùng đi nên đón tây môn nhất phẩm thực phẩm c ổ phần công ty hữu hạn mấy vị cổ đông lần này vừa coi như là chiếu cố nhan thế tấn làm ăn cũng là vì ở nơi này hưu nhàn bung lòng trong hoàn cảnh có thể làm các cổ đông tâm tình bung lòng giảm bớt bọn họ đối kháng tâm lý Vừa sáng 8 điểm nhiều. Mấy vị sáng nhiều. điểm Mấy chương ổ đông từng trước tới. cái c sau i hiên vị t r phát sáu i ngồi đại n nhất đến, hắn buồn, mang h theo là lấy l trước tường Mỹ Lệ cùng h trăm i hiệu Sau đó, hàng tám mươi bảy vị thứ nhất đồng minh toàn bộ cổ đông đến đông đủ từ đồng đạo cũng không gấp triệu tập mọi người họp mà là dựa theo trước kế hoạch mang mọi người đi sơn trang này b ờ hồ câu cá mùa này thảo trường oanh phi cảnh xuân tươi đẹp hôm nay lại vừa vặn ánh nắng rực rỡ c ũ nếu g không phải là chính là câu cá tốt mùa sau. Đương nhiên, vì là c so sánh lại có hai vị nam cổ đông tào tổng cùng tiếp tổng liền có chút không hưng thú lắm thậm chí còn khẽ tàu mày từ đồng đạo chú ý tới liền cố ý nói với bọn họ tào tổng ta nghe nói ngươi thích câu cá một hồi chúng ta cùng nhau câu cá như thế nào đây tiếp tổng có muốn hay không cùng nhau lần này tao tổng trên mặt cũng có đủ cười chỉ còn cái kế tiếp tiếp tổng bất đắc dĩ lắc đầu một cái thở dài nói được rồi ra đây liền cùng hai n g ư ờ i cùng đi câu cá chơi đ ù a từ đồng đạo tạm thời không có nói họ chuyện những thứ này cổ đông cũng không đ ộ i vã sách chuyện này nguyên nhân đại khái là bởi vì từ đồng đạo cầm lái tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn khoảng thời gian này bọn họ nhập cổ tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn phát triển phát triển không ngừng duyên cơ chứ nhan thế tấn em dâu điện hân là sơn trang này thực tế xử lý người từ đồng đạo đem hôm nay hội nghị an bại ở chỗ này đã sớm cùng hắn thông qua khí cho nên liên quan tới nấu cơm dã ngoại câu cá chờ yêu cầu đồ vật nàng đã sớm khiến người chuẩn bị xong dưới chân núi bờ hồ đã chống lên mấy bà che rủ cần câu ghế xếp mũi câu ổ liệu những vật này cũng đều đã sớm chuẩn bị xong từ đồng đạo đám người một đường đi tới nhìn trong sơn trang này đào đỏ xanh tốt đẹp cảnh sắc mỗi một người đều thần tình vui thích hàn hiệu văn đánh giá bốn phía cảnh sắc khen thật không nghĩ tới thiên vân thành phố vẫn còn có một cái như vậy địa phương tốt ta lúc trước vậy mà chưa có tới thật là quá đáng tiếc tưởng tính cười khẽ tiểu di ngươi bây giờ biết có nơi này cũng không một nhà n g ư ơ i thích mà nói chúng ta về sau có thể thường xuyên đến nơi này t r ư ơ n g phát sinh ngậm cười t i ế p lời không sai tiểu hàng ngươi về sau thật có thể thường xuyên đến lại nói sơn trang này ta lúc trước nghe người ta nói qua nhưng một mực chưa từng tới hôm nay ta cũng là lần đầu t i ê n đến đừng nói nơi này làm cho cũng thực không tội nơi này lao bản biết hưởng thụ à. mọi người nói một chút c ư ờ i c ư ờ i giữa đi tới bờ hồ câu cá ngồi vào bờ hồ dưới dù che nắng cầm lên cần câu không câu cá các nữ sĩ thì tụ ở cách đó không xa lò nướng ở bên tràn đầy phấn khởi mà nghiên cứu như thế đồ nướng đã sớm chuẩn bị xong đủ loại nguyên liệu nấu ăn có người không thỏa mãn ở sơn trang đã sớm chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn nói lên phải đi sơn trang các nơi tìm đừng mới mẹ nguyên liệu nấu ăn bảo là muốn tự tay hái tới nguyên liệu nấu ăn nướng ra tới ăn thời điểm mới càng có cảm giác thành công như vậy tìm ngược đề nghị lại còn được đến phần lớn nữ sĩ đồng ý Bờ hồ từ đ ô n g đạo bên trái là tào huy tào tổng bên phải là tiết văn thao tiết tổng cho tới trương phát sinh hắn và lý lâm phi lý tổng ngồi chung một chỗ một bên câu cá vừa tán gấu phải nói hôm nay dự hội toàn bộ cổ đông bên trong đối với hôm nay nội dung hội nghị có ai trong lòng cực kỳ có số vậy khẳng định là trương phát sinh bởi vì hai ngày trước từ đồng đạo liền cùng hắn thông qua điện thoại đem thống nhất tập đoàn cùng khang sư phụ công ty có thể muốn nhập cổ bọn họ tây môn nhất phẩm công ty chuyện sớm ở trong điện thoại đã nói với hắn rồi từ đồng đạo tại sao phải sớm nói cho trương phát sinh chủ yếu lý do có hai đầu tiên toàn bộ cổ đông bên trong trước mắt theo từ đồng đạo quan hệ gần đây giao tình sâu nhất nhận biết thời gian dài nhất không thể nghi ngờ chính là trương phát sinh sớm tại hắn từ đồng đạo danh nghĩa còn chỉ có xa châu huyện một nhà nho nhỏ quán đồ nướng thời điểm hai người bọn họ nhận biết rồi sau đó từ đồng đạo vẫn còn t r ư ơ n g phát sinh chi vị hiên làm qua một đoạn thời gian toàn dương yến mấy năm gần đây bọn họ giao thiệp với hợp tác số lần cũng coi như không ít hơn nữa trước hậu kim tiêu chuyện t r ư ơ n g phát sinh cũng mấy lần cho hắn từ đồng đạo lộ ra tin tức tại hậu kim tiêu cùng hắn từ đồng đạo ở giữa t r ư ơ n g phát sinh rõ ràng cho thấy đứng ở hắn từ đồng đạo bên này như vậy từ đồng đạo trong lòng tự nhiên đối với t r ư ơ n g phát sinh phải thân cận không ít có câu nói một cây chẳng chống nước nhà tại tây môn nhấp phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu h ạ hắn từ đồng đạo tuy nói là lớn nhất cổ đông nằm trong tay khống cổ quyền nhưng hắn và những thứ này cổ đông ở giữa nói cho cùng là quan hệ hợp tác mà không phải phụ thuộc quan hệ hắn cũng không thể tại mỗi một lần trên đại hội cổ đông lấy thế đệ người ưởng cố toàn bộ cổ đông ý chí chuyên hành độc đoán nếu là hắn thật làm như vậy tuy nói theo pháp lý lên lấy hắn nắm giữ khống cổ quyền xác thực có thể đẻ nén toàn bộ cổ đông ý chí nhưng đây không phải là khỏe mạnh phương thức hợp tác lấy thế đệ người chuyện nhiều tới mấy lần những thứ này cổ đông nhất định phải cùng hắn nội bộ lục đ ụ đừng nói theo quan hệ hợp tác từ từ biến chuyển thành bằng hữu quan hệ sợ rằng không được bao lâu những thứ này cổ đông cũng sẽ trở thành hắn đức nhân mà làm ăn kiên vị nhất chính là khắp nơi thụ địch ngu xuẩn nhất chính là đem vốn là có thể biến thành bằng hữu người biến thành địa nhân cho nên từ đồng đạo yêu cầu ở nơi này chút ít cổ đông bên trong kéo một hai đồng minh một hai có thể tại thời khắc mấu chốt giúp hắn nói phục cái k h á c cổ đông đồng minh chứ phát sinh là hắn lôi kéo vị thứ nhất đồng minh về sau hắn khả năng còn có thể thử đem hàn hiệu văn cũng kéo đến đồng minh mình trong trận ranh thứ yếu theo là m người góc độ tới nói đối đại thân sơ xa gần bất đồng người phải có bất đồng thái độ bất cứ lúc nào đều đối xử bình đẳng mà nói khả năng sẽ lệnh vốn là thân cận người mình bởi vì thất vọng mà xa lánh. Hơn nữa, vốn là xa lánh vọng vốn nữa, người, cũng mà là xa xa sao ẽ không bình thân ngươi lần đẳng, cùng ngươi cận. bởi mỗi đối vì Vì mà đều xử s bởi vì vốn là xa lánh ngươi người tại phát hiện thân cận ngươi người cũng không thể tại ngươi nơi này thu được bất kỳ ưu đãi vậy bọn họ còn có cái gì cần phải thân cận ngươi đây giống như có câu cách n ô n nói lấy đức báo toán làm sao trả ơn n à y cách n ô n dùng ở nơi này mặc dù không quá chuẩn xác thực nhưng đại khái ý tứ là thân cận chương phát sinh tại hậu kim tiêu trong truyện nhiều lần cho hắn từ đồng đạo lộ ra tin tức về tình về lý hắn từ đồng đạo đều nên tại thích hợp thời điểm hồi báo chương phát sinh mà lần này cổ đông hội nghị tại tư đồng đạo xem ra chính là một cái thích hợp cơ hội đem cổ đông hội nghị đề tài thảo luận sớm tiết lộ cho trương phát sinh vừa có thể thắng được trương phát sinh hào cảm cũng có càng lớn nắm chặt thuyết phục trương phát sinh cùng mình đứng ở cùng trận doanh cớ sao mà không làm sự thực là hai ngày trước tư đồng đạo cùng trương phát sinh tại điện thoại câu thông thời điểm đã thành công thuyết phục trương phát sinh đồng ý để cho thống nhất tập đoàn hoặc là khang sư phụ công ty nhập của bọn họ tây môn nhấp phẩm hơn nữa trương phát sinh ở trong điện thoại còn chủ động biểu thị hôm nay sẽ giúp tư đồng đạo cổ vũ hỗ trợ giải quyết cái khác cổ đông hắn lúc này một bên câu cá một bên cùng bên cạnh lý tổng nói chuyện t h ế m chính là có lòng giúp từ đồng đạo lôi kéo lý lâm phi lý tổng chương 688, âm thầm câu thông hoa tử đã đánh tốt l ư ớ i câu cũng phủ lên m ù i câu ném vào hoa tử bên trong từ đồng đạo đem cần câu giá tốt không người ở bên cạnh trong thùng nước rửa tay một cái sau đó lấy ra bao thuốc lá cho bên trái tào huy cùng bên phải tiết văn thao đều đưa chi mắt cuối cùng mới cho chính mình chân một đ i ề u thuốc vào giờ phút này từ đồng đạo là buông lỏng tâm thần sảng khoái bên cạnh tào u y cùng tiết văn thao tư thái cũng đều rất buông lỏng hai người nhận lấy hương khói n ư ờ i t ủ n tìm điệp từ đồng đạo b á rồi điếu thuốc thuận miệng tìm đề tài tào tổng n g ư ơ i trong xưởng làm ăn gần đây vẫn tốt chứ từ đồng đạo nhớ k ỹ t à o huy trong nhà có một cái sinh sản túi đan dệt xưởng ban đầu hắn nhập cổ tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn thời điểm nâng lên một cái điều kiện hy vọng tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn sinh sản mì ăn liền dùng túi chứa hàng cùng đóng gói hòm cũng có thể ưu tiên lo lắng nhà hắn xưởng từ đồng đạo cho hắn cơ hội nói chỉ cần hắn xưởng cung cấp túi chứa hàng cùng đóng gói hòm chất lượng không có vấn đề giá cả cũng thích hợp sẽ dùng hắn xưởng sinh sản túi chứa hàng cùng đóng gói hòm sau đó tào huy liền chính thức nhập cổ tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn sau đó chính ở nhà hắn trong xưởng tăng lên hai cái sản xuất tuyến một cái sinh sản mì ăn liền dùng túi chứa hàng một cái sinh sản đóng gói hòm này hai loại sản phẩm hắn đến nay vẫn cung ứng lấy tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn cùng tây môn nhất phẩm quan hệ có thể nói so với cái khác cổ đông đều càng vững chắc nay không nghe vậy tào huy nụ cười mở rộng rất tốt rất tốt nhắc tới vẫn là nhờ từ tổng ngài chiếu cô a từ đồng đạo khoác k h o tay tào tổng khắc k h đôi bên cùng có lợi mà thôi chủ yếu nhất vẫn là ngài s ư ở n g sinh sản sản phẩm chất lượng vượt qua thử thách giá cả cũng không so với bên ngoại quý đã như vậy chúng ta càng sâu hợp tác cũng là phải ta huy tuy là nói như thế nhưng trung quy vẫn là từ tổng ngài cho ta kiếm tiền cơ hội nói tới chỗ này ta huy tầm mắt nhảy qua từ đồng đạo nhìn về phía từ đồng đạo bên phải t i ế t văn thao tiết tổng cười t ủ n g tìm nói tiết tổng đáng tiếc nhà ngươi là bán vật liệu thép bằng không ngươi cũng có thể cùng từ tổng bên này càng sâu một hồi hợp tác t i ế t văn thao nghe vậy bật cười lắc đầu mắt liếc từ đồng đạo đạo tạo tổng lợi nói này liền có chút tuyệt đối ngươi nói nếu là ngày nào mì ăn liền đóng gói phổ biến lưu hành giống như đồ hộp như vậy cũng dùng thiết nghe đóng gói đến lúc đó chỗ này của ta sẽ phải thay thế ngươi tào tổng trở thành từ tổng hợp tác thương nghiệp cung ứng rồi cắt cáp vừa nói chính hắn trước nợ nụ cười từ đồng đạo cùng tào y cũng nhịn không được bị chọc cho cười ha ha giữa ba người bầu không khí một hồi trở nên hòa hợp không ít trong tiếng cười từ đồng đạo đổ dỡn ta đây liền mong đợi cùng tiết tổng hợp làm vốn là nghĩ lấy tiếng cười lại một lần nữa văng lên ba người trên danh nghĩa là đang câu cá thực tế lại là một bên hút thuốc vừa tán cấu cho chuyện một chút ta huy liền không nhịn được hỏi đúng rồi từ tổng ta nghe nói hôm nay ngài triệu tập chúng ta là nghĩ mở một lần cổ đông hội nghị hội nghị này ngài tính lúc nào mở à chủ yếu để tài thảo luận là cái gì ngài có thể sớm theo chúng ta loạn cái đấy sao nghe được chính sự thiết văn thao thần sắc cũng nghiêm túc không ít từ đồng đạo hôm nay trước dẫn bọn hắn tới câu cá nấu cơm dã ngoại cũng là cất chức cùng bọn họ âm thầm cầu thông ý niệm nếu không chuyện này nếu như trực tiếp cầm đến cổ đông trong hội nghị nói vạn nhất phản đối quá nhiều người hắn nơi này sẽ không tốt thao tác cũng không thể tại cổ đông trong hội nghị từng chuyện mà nói phục những thứ này cổ đông chứ đến lúc đó toàn bộ cổ đông đều tại tràng ngươi một lời ta một lời cũng khó nói phục rồi người nào từ đồng đạo nhìn một chút bên trái tà huy lại nhìn một chút bên phải tiết văn thao châm trước thuật nữ nói hai vị l a o ca đối với chúng ta tây môn nhất phẩm thành lập tới nay tốc độ phát triển cảm giác thế nào có hài lòng không có hay không hối hận ban đầu nhập cổ chúng ta tây môn nhất phẩm à tà huy bật cười không có hối hận hay không tây môn nhất phẩm tại từ tổng ngài đem không chế xuống tốc độ phát triển chúng ta là quá rõ ràng dưới mắt mặc dù còn nói không được là quốc nội mì ăn liền ngành nghề đầu dòng xí nghiệp nhưng tốc độ phát triển ta cảm giác được tại toàn bộ mì ăn liền trong công ty hẳn là thuộc về đệ nhất thiết tổng có hài lòng hay không ta không biết nhưng ta tào y là tuyệt đối hài lòng thật vừa dứt lời từ đồng đạo bên phải thiết văn thao liền cười đưa tay hư hư chỉ chỉ tào y tào tổng ngài lời nói này có thể có điểm không chỗ nói a ta lúc nào nói qua ta không hài lòng khác không nói chỉ nói nhập cổ thời gian ngắn như vậy chúng ta ban đầu nhập cổ tài chính ít nhất đã tăng giá trị gấp mấy lần liền này ta còn có cái gì không hài lòng tào í n h huy kinh h g c ngạc ta n h ậ lời i ề n t h này là thế nào nói từ tổng này điều này có thể sao chúng ta tây môn nhất phẩm lợi nhuận có cao như vậy sao tiết văn thao nhữ mày trong mắt cũng lộ ra nghi ngờ từ tổng ngài là nghiêm túc không đang nói đùa chứ từ đồng đạo lại nhìn một chút hai người bọn họ hai vị lao ca hôm nay ta cố ý đem toàn bộ cổ đông đều triệu tập đến nơi này hai vị cảm thấy ta chính là vì theo mọi người chỉ đùa một chút sao ta huy theo bản năng ngồi thẳng lưng trong lúc nhất thời quên trong tay hương khói ánh mắt tỏa sáng hỏi từ tổng ngài lại có kế hoạch gì không ngài là không phải lại có kế hoạch gì hay rồi hả t ế t văn thao trừng mắt nhìn đ ỗ n g nhiên đứng dậy cầm lấy ghế x ế p nhỏ đi tới từ đồng đạo bên cạnh ngồi xuống mặt tươi c ư ờ i hỏi từ tổng ngài định làm gì nhanh nói cho chúng ta một chút đi chỉ cần có thể kiếm tiền ta cùng tào tổng nhất định sẽ chống đỡ đúng không tào tổng t à o hy thấy vậy cũng vội vàng cầm lấy chính mình ghế x ế p nhỏ ngồi lại đây dùng sức gật đầu đúng đúng người nào theo tiền có thủ đ n à đúng không chỉ cần có thể kiếm tiền như thế đều dễ nói thấy đã thành công đưa tới hai người này hứng thú từ đồng đạo cũng sẽ không vòng vo ta kế hoạch năm nay nghĩ biện pháp vận hành một phen thử một chút để cho chúng ta tây môn nhất phẩm chính thức đưa ra thị trường hai vị lão ca đều là làm ăn tay già đời kiến thức rộng chống lại thành phố giải hẳn là so với ta rõ ràng công ty chúng ta một khi thật thành công đưa ra thị trường chúng ta những thứ này cổ đồng tài sản đại khái có thể lật gấp bao nhiêu lần hai vị lão ca trong lòng hẳn là đều có phổ chứ như thế nào đây hai vị lão ca ủng hộ ta cái kế hoạch này sao đưa ra thị trường đưa ra thị trường thế giả chúng ta công ty này hiện tại đã có tư cách ra thị trường sao không có dễ dàng như vậy chứ tạo y là kinh ngạc chương sáu trăm tám mươi chín g đánh cờ là không dễ dàng như vậy từ đồng đạo đầu tiên là đồng ý tiết văn thao ý kiến đi theo còn nói cho nên ta dự định mượn sắc đưa ra thị trường mượn sắc đưa ra thị trường hai vị lao ca hiểu không ta huy cùng tiết văn thao đình trệ rồi đình trệ hai người bọn họ khả năng thật đúng là không hiểu nhưng t à o huy khẽ gật đầu nạn ra một nụ cười biết cái này ta hiểu tiết văn thao kinh ngạc mà liếc nhìn tà uy hơi do dự tiết văn thao cũng gật đầu ừ cái này ta lúc trước cũng nghe người ta nói qua hiểu sơ một hai từ đồng đạo nhìn ra hai người bọn họ không nói thật nhưng cái này không trọng yếu từ đồng đạo khẽ vất cảm cười nói nếu hai vị lao ca đều hiểu ta đây sẽ không nói tỉ mỉ cụ thể làm thế nào rồi tóm lại thông qua mượn s ắ c đưa ra thị trường phương thức chúng ta là hoàn toàn có hy vọng để cho chúng ta tây môn nhất phẩm đưa ra thị trường nhưng đưa ra thị trường là một chuyện đưa ra thị trường sau đó có thể hay không nhất phi t r ù n g thiên để cho chúng ta giá cổ phiếu bay lên mấy lần kia liền không nói được rồi cho nên ta muốn dẫn nhập mới cổ đông dùng cái này tới kéo thang chúng ta định giá nói tới chỗ này từ đồng đạo nhìn một chút tà huy lại nhìn một chút tiết văn thao thần s á c nghiêm túc hai vị lão ca chuyện này ta yêu cầu các ngươi nhị vị hết sức chống đỡ a ta một người sức một người chẳng làm nên việc gì sợ r ằ n g lực không hề đủ ngài nhị vị ước chừng phải giúp minh đệ ta một cái tà huy ánh mắt nghi ngờ từ tổng ngài muốn chúng ta như thế chống đỡ đúng rồi ngài muốn dụ vào mới cổ đông là người lão bản nào à chúng ta quen biết sao tiết văn thao sợ cầm một cái t r ừ n g mắt nhìn hơi híp mắt lại có chút cảnh r i á c hỏi từ tổng ngài muốn dẫn nhập mới cổ đông cái dạng gì mới cổ đông nhập cổ có thể giúp công ty chúng ta ở trên cao thành phố thời điểm lạp thăng chúng ta giá cổ phiếu ngài có thể cho chúng ta nói tường tận nói sao xem ra này tiết văn thao tương đối khó làm từ đồng đạo có chút thâm ý mà liếc hắn một cái thở dài lại móc ra bao thuốc lá cho hắn lưỡng một người đưa một nhánh chính hắn cũng cầm một nhánh nhưng lần này hắn cầm cái bật lửa cho bọn hắn đốt điếu thuốc lại không cho chính hắn đốt điếu thuốc bởi vì hắn nhớ hút thuốc nhiều hơn không tốt. Muốn yêu quý thân thể của mình. trước giúp tà huy sau giúp tiết văn thao điểm khói thu hồi cái bật lửa thời điểm từ đồng đạo hơi lộ ra nụ cười đạo thống nhất tập đoàn hoặc là khang sư phụ tập đoàn hay hoặc là đồng thời dẫn hai nhà này công ty nhập cổ nói xong ánh mắt của hắn ngay tại tà huy cùng tiết văn thao hai người trên mặt lập vợn chờ nhìn hắn lưỡng phản ứng tà huy kinh ngạc có chút cái miệng có chút ngây người tiết văn thao lần nữa n h ư mày trên mặt cũng khó che v ẻ kinh ngạc không nhịn được hướng từ đồng đạo xác nhận t ừ tổng ngài nói thống nhất tập đoàn cùng khang sư phụ tập đoàn là ta biết rõ kia hai nhà công ty lớn sao cũng sinh sản mỹ ăn liền kia hai nhà công ty lớn Từ đồng đạo n g ậ một cười g ấm áp bổ sung, bọn họ không chỉ có sinh sản họ chỉ、so so、lát i sinh n cũng sản r sau tào huy dẫn đầu tỏ rõ thái độ rồi ho khan tư tổng nếu như đúng là hai nhà này công ty muốn nhập cổ chúng ta tây môn nhất phẩm mà nói cái kia ta đây không có ý kiến ta đồng ý ta chống đỡ n g ạ i tiết văn thao ánh mắt h ế p một cái đột nhiên hỏi từ tổng hai nhà này công ty đều có ý đồ muốn nhập cổ công ty chúng ta sao bọn họ muốn nhập cổ bao nhiêu còn nữa cái này cổ phần chúng ta như thế ra mấy người chúng ta cổ đông chiếm cổ phần vốn là coi như không nhiều a nhắc tới ngài từ tổng mới là lớn nhất cổ đông còn sót lại mà nói hắn không có nói tiếp nhưng n ó i bóng gió vô luận là từ đồng đạo vẫn là tào huy đều đã hiểu từ i cái ế t Thao t Văn đang này cổ phần, hẳn chỉ ám cổ là từ, từ đồng đạo bỏ ra, í theo n ấ t to. Tiết Thao Tàu Từ t cũng Cái hắn này Văn nhiên muôn khăn đồng phải Huy khó h quả với ra đầu đạo so làm. bản năng ánh mắt quét về phía tà huy phát hiện tà huy có chút ý động thần tình từ đồng đạo nụ cười trên mặt có chút lạnh lẽo cặp mắt hiếp lại cùng tiết văn thao đối mặt n g ự a khí rất khẳng định hai vị lão ca dẫn nhập thống nhất hoặc là khang sư phụ hay hoặc là đồng thời dẫn nhập hai nhà này công ty nhập cổ dù ý ta mới vừa rồi đã theo nhị vị lão ca nói rõ chính là vì công ty chúng ta đưa ra thị trường sau nhờ một cái hài hước có thể đối với bên ngoài tuyên truyền cho cổ dân lớn hơn lòng tin dùng cái này nhắc tới chân chúng ta đưa ra thị trường sau giá cổ phiếu này đối ta đối với hai vị lao ca đối với toàn bộ cổ đông đều có lợi chuyện tốt chúng ta đều bởi vì vậy mà có lợi nếu chúng ta cũng sẽ vì vậy có lợi vậy bây giờ cần phải trả giá thật lớn thời điểm tự nhiên cũng nên là chúng ta chung nhau gánh vác cái giá này ta từ mỗi người là lớn nhất cổ đông không sai cho nên ta ý kiến rất rõ ràng chính là chúng ta dựa theo tỷ lệ phần trăm chung nhau xúc giảm chúng ta mỗi người cổ phần sau đó đem chúng ta xúc giảm đi ra bộ phận này cổ phần nhộn lại cho mới cổ đông đây là ta ý kiến cũng là ta danh giới cuối cùng từ đồng đạo lời nói này đối với tào huy xúc động phải xa xa ít hơn bị từ đồng đạo nhìn thẳng tiết văn thao tiết văn thao hơi biến sắc mặt từ đồng đạo này bước người ánh mắt đ ỗ n g nhiên khiến hắn ý thức được chính mình lúc trước sợ rằng vẫn là xem thường người trẻ tuổi này lấy thế đệ người mà nói bị tiểu tử này nói như vậy quang minh chính đại thanh tân thoát tục đặc biệt là từ đồng đạo lại nói lời nói này thời điểm một mực nhìn thẳng hắn ánh mắt kia mơ hồ lộ ra ý u i hiếp thật làm cho hắn cảm thấy áp lực tiết văn thao không khỏi nhớ tới năm ngoái bị tiểu tử này ngay trước mọi người đá ra cổ đông đội ngũ hậu kim tiêu sau đó hắn cũng không khỏi không được nhiều ngh tiểu tử này năm ngoái có thể làm chúng bức hậu kim tiêu lui cỗ lao tử nếu là thật chọc giận hắn tiểu tử này sẽ như thế đối với ta hình thức đầu tư cổ phần nội bộ công ty mỗi cái cổ đông quyền bính lớn nhỏ nói cho cùng vẫn là phải nhìn mỗi người nắm giữ cổ phần bao nhiêu cùng nắm giữ tuyệt đối k h ô n g cổ quyền đại cổ đông đối nghịch nghị cũng biết sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn nhất là dưới mắt này tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn có thể sắp lên thành phố thời kỳ m ẫ u chốt t i ế t văn thao đối với gì đó mượn xác đưa ra thị trường không biết lại nghe nói qua có chút công ty đưa ra thị trường tiến lên nội bộ công ty thuận mua nguyên thủy cỗ thời điểm có người không lấy được thuận mua quyền hạn. mà tổn thất to lớn lúc này đầu nếu là tiểu tử này cũng ở đây nguyên thủy cố thuận mua quyền hạn lên tạp lao tử kia nghĩ tới đây tiết văn thao vội vàng cười ha ha một tiếng giơ tay lên một cái tắt v ô vào từ đồng đạo cánh tay lên cười nói được cái phương án này được t ừ tổng không nói ta chống đỡ ngài bất kể tào tổng ý kiến gì dù sao ta tuyệt đối chống đỡ ngài tóm lại đối với chuyện này ta là tuyệt đối cùng ngài đứng ở cùng trật tuyến một điểm này ngài đại khái có thể yên tâm tà uy cảm giác mình bị tiết văn thao lên mắt r ư ợ tà uy trong lòng mặc dù kinh ngạc ở tiết văn thao thái độ biến chuyển nhanh nhưng vẫn là vội vàng đi theo tỏ thái độ từ tổng cái phương án này ta cũng không ý kiến thật không có ý kiến ta hoàn toàn đồng ý đến đây từ đồng đạo trên mặt cuối cùng khôi phục trước đủ cười giải quyết hai người này hơn nữa trước ở trong điện thoại đã câu t h ô n g tốt t r ư ờ n g phát sinh lần này cổ đông hội nghị đã không có khả năng lại xảy ra cái gì ngoài ý mến thực tế cũng xác thực không có ra ngoài từ đồng đạo dự liệu buổi sáng nấu cơm dã ngoại sau khi kết thúc các cổ đông mang đến người nhà bí thư tài xế tự do hoạt động các cổ đông theo từ đồng đạo đi tới sơn trang đã sớm chuẩn bị xong phòng họp mở đại hội cổ đông xe lên từ đồng đạo đi thẳng vào vấn đề nhắc tới thống nhất cùng khang sư phụ tập đoàn cố ý nhập cổ tây môn nhất phẩm đề tài hắn mới vừa mở ra một đầu chương phát sinh tạ huy tiết văn thao lý lâm phi bọn người lộ ra không nhỏ hứng thú ngươi một lời ta một lời hỏi chút ít vấn đề đợi từ đồng đạo từng cái trả lời sau đó những người này liền rối rít tỏ thái độ hoan n g h ê n thống nhất hoặc khang sư phụ nhập cổ hàn hiểu văn đều còn chưa kịp hỏi chút gì đột nhiên liền phát hiện nàng ý kiến thật giống như đã không trọng yếu bởi vì trong phòng họ p toàn bộ cổ đông loại trừ nàng hàn hiệu văn hắn người hắn đã đều biểu xong thái độ hơn nữa cũng đều từng cái rất hiểu thống nhất hoặc là khang sư phụ nhập cổ sau chỗ tốt giống như chỉ còn lại nàng hàn hiệu văn lộ ra thật giống như có chút không có gì hiểu biết nàng có chút mộng nhìn một chút cái này lại nhìn một chút cái kia trong lòng không khỏi đang suy nghĩ lúc này ta muốn là còn hỏi lung tung này kia bọn họ sẽ sẽ không cảm thấy ta nữ nhân này tóc dài hiểu biết ngắn thàng đến hội nghị kết thúc hàn hiệu văn cũng còn có chút hoảng hốt hôm nay đại hội cổ đông thảo luận chuyện liền vui vẻ như vậy mà quyết định mỗi người đều rất khoái trá giá vẻ tại sao bọn họ nghi vấn ít như vậy tại sao bọn họ rõ ràng được nhanh như vậy nàng không khỏi hoài nghi mình năng lực vì không bại lộ chính mình vô c h i nàng còn phải toàn bộ hành trình tận lực phụ cùng những người khác thái độ để cho mình không hiện lên như vậy cùng mọi người hoàn toàn xa lạ t h ằ n g đến hội nghị tan cuộc trở lên xe tưởng tĩnh hỏi nàng vấn đề thời điểm hàn hiệu văn mới rốt cuộc phục hồi lại tinh thần tưởng tĩnh tiểu di các ngươi hôm nay cái này cổ đông hội nghị thảo luận đại sự gì nha hàn hiệu văn phục hồi lại tinh thần khẽ cơi khổ thuận miệng nói thống nhất cùng khang sư phụ tập đoàn muốn nhập cổ chúng ta cái này tây môn nhất phẩm mì ăn liền công ty nghe từ đồng đạo nói kia hai nhà công ty đại biểu trước mắt đã tới thiên vân thành phố đang cùng công ty bên này nói nhập cổ c h u y ệ n d ừ n g một chút nàng bổ sung một câu à hôm nay cái này biết chủ yếu chính là từ đồng đạo thông báo chúng ta chuyện này đồng thời cũng muốn tranh thủ chúng ta những thứ này cổ đông chống đỡ thuận tiện cũng thảo luận một hồi cổ phần vấn đề phân phối tưởng tĩnh rất kinh ngạc vừa lái xe một bên cao mày tiêu hóa tiểu di trong lời nói này để lộ ra tới tin tức một lúc lâu mới lại hỏi thống nhất tập đoàn cùng khang sư phụ muốn nhập cổ chúng ta cái này mì ăn liền công ty thế giả thiểu di đây là chuyện tốt nha hai cái này công ty lớn bất kể là cái nào nhập cổ chúng ta cái công ty này chúng ta cổ phần giá trị cũng sẽ tăng nhiều nha đúng rồi cổ phần vấn đề phân phối là nói thế nào các ngươi thương lượng kết quả là gì đó hàn hiệu văn kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía lái xe tường tĩnh tiểu tĩnh ngươi cũng cảm thấy đây là một chuyện thật tốt tường tĩnh cũng kinh ngạc xoay mặt nhìn nàng đương nhiên rồi như thế t i ể u di ngươi không cảm thấy đây là một chuyện tốt sao hàn h i ể u văn cười khanh khách vài giây sau hàn h i ể u văn lần nữa gật cười được rồi xem ra đây quả thật là làm ộ t chuyện tốt cho tới cổ phần vấn đề phân phối nàng nhớ lại hội nghị trong lúc mọi người thảo luận đi ra kết quả từ đồng đạo cùng cái khác cổ đông nhất trí cho rằng hẳn là án chúng ta toàn bộ cổ đông cổ phần tỷ lệ bỏ ra để cho bộ phận cổ phần cho mới cổ đông h ả như vậy nha tưởng tinh gật đầu một cái ngược lại thật hợp lý chính là không biết bọn họ chuẩn bị n h ư ợ n g lại bao nhiêu cổ phần cho mới cổ đông đây hàn hiệu văn cười một tiếng cái vấn đề này hôm nay trong hội nghị cũng nghị rồi nghị từ đồng đạo ý kiến là nhiều nhất không cao hơn hai mươi phần trăm cổ phần đây là hắn d a n h giới cuối cùng cái khác cổ đông cũng đồng ý cái này d a n h giới cuối cùng tưởng tính t r ừ n g mắt nhìn như vậy nói hai thất nhất mười bốn từ đồng đạo trước mắt hắn nắm giữ bảy mươi phần trăm nhiều cổ phần chỗ của hắn xuất ra mười bốn phần trăm trái phải cổ phần mà nói hắn hắn vẫn tuyệt đối đại cổ đông nha tuyệt đối k h ô n g cổ quyền vẫn trong tay hắn h ắ n hiệu văn ngậm cười gật đầu đúng như vậy ta xem hắn định ra hai mươi phần trăm nhượng lại d a n h giới cuối cùng mục tiêu chắc là bảo đảm hắn tuyệt đối k h ô n g cổ quyền bất quá nếu như phía sau đúng như hắn hôm nay từng nói chúng ta cái công ty này tại không lâu sau thật có thể đưa ra thị trường mà nói hắn cổ phần tiến một bước làm loang sau đó đây tuyệt đối khống cổ quyền chỉ sợ cũng không cầm được ha ha nói đến từ đồng đạo có thể phải thất lạc tuyệt đối khống cổ quyền nàng cười khẽ hai tiếng tựa hồ vui hai vui mắt như vậy tin tức tưởng tinh nhưng ở ngớ ngẩn sau đó khẽ lắc đầu nói tiểu di ngươi này sợ rằng phải thất vọng tuyệt đối khống cổ quyền bây giờ còn tại trên tay hắn nếu là hắn không nghĩ nem cái quyền lợi này chờ công ty thật đưa ra thị trường thời điểm đây tuyệt đối khống cổ quyền sợ rằng vẫn sẽ trong tay hắn hàn hiểu văn kinh ngạc trong mắt lộ ra hoài nghi thật tại sao vậy tưởng tinh t h ở dài tiểu di tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn trước mắt mặc dù nói là cổ phần công ty hữu hạn nhưng bởi vì còn chưa lên thành phố cho nên các ngươi cổ đông giữ cỗ cũng không phải là án bao nhiêu vạn c ổ tới cầm mà lại án tỷ lệ phần trăm tới phân phối cổ phần nhưng theo ta được biết công ty muốn chính thức đưa ra thị trường mà nói đưa ra thị trường trước nội bộ công ty thật giống như cái này nguyên thủy cỗ lại không thể thấp hơn ba chục triệu cỗ ai đến lúc đó từ đồng đạo hắn nắm giữ lấy tuyệt đối khống cổ quyền công ty đại quyền nằm ở trên tay hắn này ba chục triệu cỗ c hắn í n h h muốn bắt lại bao nhiêu thao tác không gian quá lớn hắn hoàn toàn có thể tăng thêm đầu tư mua đại lượng nguyên thủy cố đến lúc đó nếu như phân phối cho chúng ta nguyên thủy cổ số lượng ít một ít chúng ta có thể tranh qua hắn sao hắn h i ể u văn nghe ngây người chân mày cũng nhíu chặt lên nói như vậy chỉ cần hắn muốn hắn tuyệt đối khống cổ quyền liền b ĩ n h viễn cũng không l ạ t được coi như là công ty đưa ra thị trường làm loãng cũng chỉ là chúng ta những thứ này tiểu cổ đông cổ phần tưởng tính cười khổ một tiếng gật đầu một cái thật giống như như vậy trừ phi hắn phương diện tiền bạc xuất hiện đại vấn đề không có tiền mua đại lượng nguyên thủy cố hoặc là chính hắn không tính lại đem cầm tuyệt đối k h ô n g cổ quyền thế nhưng theo ta được biết bình thường công ty đưa ra thị trường thời điểm tiểu cổ đông cổ phần tỷ lệ cũng sẽ bị đại lượng làm loãng đây là phổ biến hiện tượng rất khó phòng ngừa hàn hiệu văn thiên vân thành phố dù sao cũng là đất liền thành thị mặc dù nói là tỉnh hội thành thị nhưng trước mắt là năm 2003, thiên vân thành phố đưa ra thị trường công ty cũng không hiểu lấy nàng hàn hiệu văn tài lực cùng công ty thực lực trước kia cũng không cùng đưa ra thị trường công ty đã từng quen biết đối với công ty đưa ra thị trường những thứ này môn môn đạo đạo nàng thật là nghiêm trọng thiếu hiểu biết im lặng một lúc lâu nàng đột nhiên từ tiếng nói Ta k h ô n bởi vì trong h ứ này, đồng từ đ đầu có một cái thanh âm lại nói công ty đưa ra thị trường lớn như vậy chuyện hắn nhất định sẽ mời nhân sĩ chuyên nghiệp tới thao tác hắn không hiểu những thứ kia nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ không theo hắn sách sao chương sáu trăm chín mươi mốt truyện kỳ học tỷ dạ đã sớm trở lại chỗ ở từ đồng đạo đứng ở trên ban công ngắm nhìn bên trong tiểu khu lục hóa phong cảnh cầm điện thoại di động trong tay đang đợi đệ đệ từ đồng lộ kia vừa nghe điện thoại có lúc kế hoạch thật không cản nổi biến hóa án hắn vốn là định tây môn n h ấ t phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn coi như muốn lên thành phố ít nhất cũng phải đợi thêm nửa năm chờ nửa năm sau bên tay hắn mới có đủ tài chính thu mua một nhà cùng loại hình đưa ra thị trường công ty dùng cái này để hoàn thành mượn sắc đưa ra thị trường nhưng trước làm quyết định kia thời điểm vô luận là thống nhất tập đoàn vẫn là khang sư phụ cũng không có hiện lộ ra hai đứa chúng nó công ty muốn nhập cổ tây môn n h ấ t phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn ý đồ liên tích giống cũng không có mà bây giờ bất đồng rồi lúc này không giống ngày xưa thống nhất cùng khang sư phụ cũng muốn nhập cổ vô luận làm ộ t nhà trong đó nhập cổ vẫn là hai nhà cùng nhau nhập cổ kết quả cũng sẽ cho tây môn n h ấ t phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn mang đến đại lượng tài chính đến lúc đó mượn s á c đưa ra thị trường tài chính hẳn là sẽ không thiếu tình hình biến hóa nhanh như vậy lớn như vậy hã từ đồng đạo tự nhiên cũng phải đúng lúc điều chỉnh kế hoạch trước đệ tệ từ đồng lộ đề nghị gần đây đưa ra thị trường tựa h ồ trong h thành thủ. thoại nghĩ như thế thoại cho chuyện ờ đường i điện đối. Đại Tối tới lại gọi điện cơ được ca! Có đã Một lát ta? t Này! nào à? nay sau, dây điện thoại di động tới từ r u y ề n tới t đồng lộ t kinh dị một tiếng lập tức ngữ khí có chút kích động thế nào đại ca ngươi đây là ngươi đây là thay đổi chủ ý sao là không phải là muốn gần đây vận hành người phía kia liền mặt công ty ra thị trường nếu là mà nói chỗ này của ta không thành vấn đề thật đại ca ngươi coi như không tin ta cũng nên tin tưởng chúng ta phục đàn thực lực ca chúng ta phụ đạo viên lúc trước cũng lăn lộn qua giới tài chính phương diện này nhân mạch hắn nhất định là có hơn nữa đã nhiều năm như vậy hắn dạy dỗ học sinh không biết có bao nhiêu rồi trong đó sớm đã có người kiếm ra đầu ta trước liền nghe chúng ta phụ đạo viên nói qua hắn có mấy cái học sinh là đặc biệt giúp người vận hành công ty đưa ra thị trường nếu như ngươi thật yêu cầu mà nói ta ngày mai sẽ đi giúp ngươi theo chúng ta phụ đạo viên nói một chút bên đầu điện thoại kia từ đồng lộ tựa hồ so với từ đồng đạo càng mong đợi tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn đưa ra thị trường từ đồng đạo cười một tiếng khẽ gật đầu hành vậy ngươi mau sớm giúp ta và các ngươi phụ đạo viên nói một chút nhất định phải cho ta để cử phương diện này cao thủ tới ngươi giúp ta nói với hắn thù lao không là vấn đề ta liền hai cái yêu cầu một là muốn thật cao tay hai là muốn có thể mau chóng tới giúp ta vận hành liền hai điểm này từ đồng lộ tốt tốt không thành vấn đề không thành vấn đề đại ca ngươi cứ yên tâm đi đầu năm nay chỉ cần có tiền những thứ này đều không là vấn đề chỉ cần ngươi chịu đưa tiền cái dạng gì cao thủ chúng ta đều có hy vọng mời đi theo nói xong dừng một chút từ đồng lộ không nhịn được hiếu kỳ hỏi ai đ ú n g rồi ca ngươi hôm nay như thế đột nhiên thay đổi chủ ý ngươi trước không phải nói ít nhất còn phải chờ nửa năm sao tựu i tại lúc này từ đồng đạo nghe sau lưng trong phòng khách có tiếng bước chân chuyển tới theo bản năng quay đầu nhìn lại nhìn thấy hy đông dương trong tay cầm lấy một cái trái táo một bên gặm một bên t ỏ mò nhìn về hắn bên này đoán chừng là bị hắn gọi điện thoại thanh em hấp dẫn ra tới từ đồng đạo lãnh đạo cười nhạt một cái thu hồi ánh mắt lại nhìn phía ban công bên ngoài tiếp tục cùng đệ đệ cú điện thoại tình huống có biến gần đây có công ty lớn muốn nhập cổ chúng ta tây môn n h ấ t phẩm đã tại nói nhập cổ điều kiện cho nên ta cảm giác được đưa ra thị trường điều kiện không sai biệt lắm thành t h ủ c ó thể thử một chút tóm lại tìm chuyên nghiệp cao thủ chuyện ta liền toàn quyền giao cho ngươi không để cho ta thất vọng từ đồng lộ h ả nha biết ca ngươi cứ yên tâm đi đúng rồi là cái gì công ty lớn muốn nhập cổ ạ có thể nói cho ta biết không từ đồng đạo không chút suy nghĩ liền nói cái này ngươi quay đầu sẽ biết hiện tại cũng đừng hỏi nhớ kỹ trước làm xong ta giao cho ngươi chuyện nói xong hắn liền muốn cúp điện thoại nhưng bên đầu điện thoại kia từ đồng lộ nhưng ngay cả vội và nói g n không phải đại ca nếu là muốn nhập cổ công ty của các ngươi cái gì đó công ty lớn là quốc nội nổi danh công ty ngươi bây giờ nói cho ta biết quay đầu ta đi theo chúng ta phụ đạo viên nói thời điểm nói không chừng hắn sẽ càng trọng thị một ít như vậy chúng ta cũng có năm chắc hơn n có thể mời tới cao thủ chân chính ngươi nói có đúng hay không cái lý này đừng nói từ đồng đạo nghe thật đúng là cảm thấy có chút đạo lý tại hắn tưởng tượng bên trong bất kỳ một cái nào ngành nghề cao thủ đều là kiêu ngạo vì ô không không không không luận làm là là tiêu đều ngoài người ngạo, trong xương nhất định có ngạo khí. Tại tài khinh người, biến hiện tượng. Tại từ đồng đạo xem ra, trong xương không có ngạo khí người, cũng không khả năng trở thành một cái ngành nghề cao thủ chân giác cho đạo cao tài mà phải Tại kim, Tại mặt cảm xem một ta từ trí tư trở có có cổ có cái chính. hay khí. phổ khí khả thủ ra, ví v dụ, vậy cao thủ chân chính chọn lựa đối tượng hợp tác cũng nhất định là có tiêu chuẩn thấp nhất tuyến nếu như chỉ là một tên không kinh chuyện công ty nhỏ đi tìm cầu hợp tác thật đúng là khả năng bị cao thủ chân chính cự tuyệt cho nên từ đồng đạo ừ một tiếng được coi như ngươi nói có lý Kêu ta cho ngươi bởi i nói Hai Điện thoại miệng cười. ế thế t ta thống nhất tập đoàn cùng khang sư phụ công ty, ty, Từ từ một đang đoàn đủ đồng đồng đạo khang sao? cùng chúng nhập cùng công như thế nào?、Hai、nhà này công ty, đủ phân lượng sao? Từ đồng lộ, điện thoại bên này, từ đồng đạo khỏe miệng nâng lên nụ cổ phụ khỏe là lộ. sư b vì cách điện thoại hắn đều nghe đệ đệ từ đồng lộ hít vào một hơi thanh âm không bao lâu sau từ đồng lộ n h ư so với đại ca ta phục rồi thật dưng một chút còn nói nếu là hai nhà này công ty muốn nhập cổ các n g ư ơ i tây môn n h ấ t phẩm chuyện kia liền càng đơn giản hơn chúng ta phụ đạo viên nhất định là có hứng thú giúp người cũng nhất định sẽ nguyện ý giới thiệu cho người cao thủ chân chính tới h ắ c h ắ c nói không chừng hắn sẽ đem chúng ta vị kia chuyện kỳ học tỷ mời đi theo giúp ngươi cũng nói không chừng đấy chứ điện thoại bên này từ đồng đạo nhữ mày hơi ồ chuyện kỳ học tỷ gì đó chuyện kỳ học tỷ từ đồng lộ h ắ c h ắ c đại ca ngươi không phải chúng ta phục đ á n cũng không phải chúng ta cái này chuyên nghiệp càng theo tài chính cái nghề này không có quan hệ gì cho nên không biết được cũng bình thường ta đã nói với ngươi ta từ lúc đi tới nơi này cái trường học cái này chuyên nghiệp liền không chỉ một lần nghe người ta nói qua chúng ta cái này chuyên nghiệp mấy năm trước có một vị thiên tài học tỷ sau khi tốt nghiệp chiến tích có thể nói huy hoàng ta muốn a nếu là lần này nàng nguyện ý tới giúp người người phía kia liền mặt công ty đưa ra thị trường chuyện khẳng định không có bất cứ vấn đề gì thật vị này học tỷ tại chúng ta chuyên nghiệp danh tiếng có thể vang lên có thể nói mọi người đều biết trước còn lên qua tài kinh tin tức từ đồng đạo thật có trâu như vậy nữ nhân từ đồng đạo cảm giác giống như đang nghe người ta nói cố sự trong lòng ít nhiều có chút không tin nhưng nghĩ tới phục đán danh tiếng hắn lại cảm thấy có lẽ thật có c h â u như vậy nữ nhân cũng khó nói từ đồng lộ thành công câu dẫn ra từ đồng đạo lòng hiếu kỳ chương sáu trăm chín mươi hai từ đồng đạo b ắ c bỏ c u n g đệ đệ nói chuyện điện thoại xong từ đồng đạo cất điện thoại di động xoay người lại đi trở về phòng khách đi tới ghế s a lon c h ỗ ấy tại gặp á bồ hí đông dương bên cạnh ngồi xuống có chuyện sau khi ngồi xuống từ đồng đạo cười một tiếng hỏi nhìn mặt mà nói chuyện là hắn sau khi sống lại cường hạng mới vừa gọi điện thoại thời điểm nhìn thấy h í đông dương cầm lấy á bồ đi tới phòng khách từ đồng đạo liền từ hí đông dương trên nét mặt nhìn ra hi đông dương hẳn là có chuyện muốn tìm hắn nói quả nhiên khí đông dương dừng lại gặp á t ổ n u ố t xuống trong miệng thì quả nạn ra một vện cứng rắn nụ cười ừ á đạo mội mội ta tiểu tiến nàng đại tam nhanh kết thúc rồi học kỳ kế chính là đại tứ án thông lệ nàng nên đi ra tìm đơn vị thực tập nói tới chỗ này khí đông dương không có nói tiếp cứ như vậy nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo vốn đang đang chờ hắn nói tiếp chợ phát hiện hắn thật giống như nói xong lại nhìn hắn vẻ mặt này từ đồng đạo ngớ ngẩn đột nhiên bật cười ngươi như thế cũng nói nói một nữa ngươi là muốn cho nàng tới công ty chúng ta thực tập là cái ý này sao khí đông dương gật đầu nụ cười trên mặt tự nhiên hơn nhiều từ đồng đạo không do dự gật đ ầ u qua một mà thể. Trái thôi, cái, có chẳng qua chỉ là công việc c phải rồi, h đúng là u y ệ n này ngươi với nàng với c â u thông qua rồi sao? Chính nàng nghĩ đến sao? Ký Đông nàng đến qua sao? sao? rồi Ký dương ừ lần trước ta xin n g h ỉ đi xem nàng thời điểm liền nói qua với nàng rồi nàng cũng nguyện ý tới từ đồng đạo nụ cười không thay đổi lại hỏi nàng kia muốn làm cái gì làm việc cụ thể đại khái là dạng gì cương vị đây cái này nàng theo như ngươi nói sao khí đông dương nhìn từ đồng đạo muốn nói lại tôi h từ đồng đạo nghiêng hắn lên mắt tức giận nói có lời cứ nói theo ta còn khách khí như vậy nói đi nàng đến cùng muốn tới làm gì làm việc ngươi nói xem ta xem xem có thể hay không ă n bài khí đông dương này mới cười một tiếng nói nàng ngược lại không nói muốn tới làm gì thế nhưng ta ta hy vọng nàng có thể trước tiên ở dưới tay ngươi rèn luyện một chút để cho nàng làm cho ngươi hai năm bí thư r i ê n g ngươi nhìn chúng sao à làm ta bí thư riêng từ đồng đạo thật bất ngờ ta bí thư riêng hiện tại đường thanh đang làm a đường thanh làm rất tốt này vô duyên vô cớ ta cuối cùng không thể cứ như vậy từ nàng chứ có đúng hay không khí đông dương khẽ lắc đầu không phải a đạo chẳng lẽ ngươi không biết được đường thanh hai năm qua sớm muốn đi phía dưới công ty làm chút công tác cụ thể sao ngươi thật dự định để cho nàng một mực làm cho n g ư ơ i bí thư ạ nghe hắn vừa nói như thế từ đồng đạo chân mày khẽ nhúc đ í c h có chút do dự lại nói đường thanh tâm tư hắn xác thực đã sớm nhìn ra hai năm qua đường thanh cho hắn làm bí thư cũng lập mấy lần công theo lý thuyết hắn xác thực nên cho nàng một cái cơ hội để cho nàng đi phía dưới chi nhánh công ty thử một chút khẽ vất c ằ m từ đồng đạo than nhẹ một tiếng cũng phải xác thực nên để cho đường thanh đi chi nhánh công ty thử một chút ngay vậy khi đông dương mặt lộ nụ cười nhưng từ đồng đạo lời nói xoay chuyển còn nói bất quá đông dương chúng ta là lao huynh đệ rồi ta còn tại bên đường bày sạp thời điểm chúng ta nhận biết rồi đ ú n g không ký đông dương không rõ vì sao chỉ là theo bản năng phụ họa khẽ gật đầu từ đồng đạo cho nên với ngươi ta cũng sẽ không vòng v o rồi đường thành ta có thể thả nàng đi xuống thử một chút đ ừ n g làm việc nhưng ta bí thư riêng nói như thế nào đây ta cảm giác được tiểu tiến h không thích hợp làm ta bí thư riêng nhưng ta khẳng định có thể cho nàng an bài những công việc khác ngươi để cho nàng tự chọn ta tập đoàn phía dưới mấy cái chi nhánh công ty tùy tiện nàng chọn sau khi chọn xong ta khiến người cho nàng a n bài cụ thể chức vị ngươi thấy có được hay không khí đông dương c a o mày ánh mắt nghi ngờ không nhịn được hỏi tại sao tiểu tiến h nàng tại sao không thể làm ngươi phụ tá riêng à? ngươi có thể để cho nàng thử một chút hắn lời còn chưa dứt tự gặp từ đồng đạo k h o á t k h o á tay không phải năng lực làm việc vấn đề đông dương nói như vậy ngươi bây giờ giúp ta lái xe cũng ở đây phụ trách ta thân thể an toàn có thể tính là ta bên người thân cận nhất người dưới tình huống này m ộ i m ộ i của ngươi sẽ không thích hợp làm tiếp ta bí thư riêng ngươi biết ta ý tứ sao khí đông dương sửng sốt trong lúc nhất thời hắn còn không có nghĩ đến quá rõ nhưng đại khái ý tứ hắn cảm giác mình thật giống như nghe hiểu bởi vì hắn hi đông dương đã là từ đồng đạo bên người thân cận nhất người cho nên nội mội của hắn hi tiểu tiến h lại không thể lại đảm nhiệm từ đồng đạo bí thư riêng trước hắn cũng nghĩ tới từ đồng đạo có thể sẽ không đồng ý khiến hắn nội mội hi tiểu tiến h làm công việc này nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ đến từ đồng đạo lý do cự tuyệt có thể là cái này đây là sợ ta cùng ta nội mội liên hợp lại đối với hắn dối trên gạt dưới sao lúc trước cũng xem qua mấy bộ phim lịch sử hi đông dương trong đầu đông nhiên nghĩ đến hoàng đế bên người thái giám liên hợp lại che đậy hoàng đế thai mắt nghĩ đến đây hắn nhìn từ đồng đạo ánh mắt liền hơi có chút ít biến hóa hắn là thật không nghĩ tới từ đồng đạo một cái làm ăn vậy mà cũng có phương diện này kiên kỵ khí đông dương khẽ c ư ờ i khổ gật đầu một cái tỏ h ra là đã hiểu được ta đây quay đầu lại hỏi hỏi nàng ý tứ nhìn nàng cụ thể muốn đi đâu cái chi nhánh công ty hắn chỉ có thể đã nói như vậy trung uy từ đồng đạo đã cho như vậy lý do hắn không đồng ý còn có thể làm sao buộc từ đồng đạo dùng mội mội của hắn hí tiểu thiến làm bí thư riêng sao từ đồng đạo tiêu tiếu thiếu, lại hỏi còn có việc khác sao không có khác chuyện ta đi tắm khí đông、dương、lắc đầu một cái tại từ đồng đạo sau khi đứng dậy khí đông dương đ ỗ n g nhiên lại nói á đạo tối hôm nay ngươi không đi ra ngoài chứ đang chuẩn bị đi tắm từ đồng đạo nghe vậy dừng bước lại nghiêng đầu nhìn về phía h í đông dương không đi ra ngoài thế nào khí đông dương đứng dậy theo kia ta có thể không thể đi ra ngoài một chuyến ta ta có chút chuyện riêng muốn đi xử lý một chút từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn bởi vì h í đông dương gần đây xin nghỉ số lần thật giống như so với lúc trước thường xuyên hơn nhiều lúc trước hi đông dương một tháng cũng chưa chắc sẽ xin nghỉ một lần nhưng vẫn là câu nói kia hắn và hi đông、dương、là lao gia tình nếu hí đông dương mở miệng chút mặt mũi này hắn nhất định là muốn cho húng chi chính hắn tối nay đã không tính ra ngoài gật đầu một cái được ca không việc gì ngươi có chuyện phải đi xử lý đi bất quá dù sao cũng là buổi tối ra ngoài chính ngươi chú ý an toàn khí đông dương lộ ra nụ cười được rồi ta hiểu được cảm ơn a từ đông đạo bật cười k h o á t khoác tay theo ta còn khách khí đi làm ngươi đi đi thôi đi thôi khí đông dương mặt nợ nụ cười lại gặp một cái áp bộ nhấc chân đi tới cửa từ đông đạo lắc đầu một cái hướng chính mình phòng ngủ đi tới chuẩn bị cầm quần áo tám chỉ là trong lòng ít nhiều có chút nghi ngờ hí đông dương đã trễ thế này còn muốn ra ngoài rốt cuộc muốn làm gì đó c h u y ệ n riêng đương nhiên hắn cũng chỉ có vậy lòng hiếu kỳ cũng không định vì vậy mà điều tra hí đông dương gì đó người sao vô luận là người nào ngày thường trong cuộc sống đều khó tránh phải sẽ có một số việc hí đông dương lúc này phải ra ngoài cũng coi như bình thường từ trên lầu đi xuống hí đông dương quay đầu nhìn nhìn bãi mục cổng t o vò một bên hướng chỗ đ ầ u xe đi tới vừa móc ra điện thoại di động gọi thông mội mọi hí tiểu thiến dây số điện thoại sau khi tiếp thông hí đông dương tiểu thiến từ đồng đạo không đồng ý ngươi làm hắn bí thư riêng nhưng hắn đáp ứng ngươi có thể vào hắn tập đoàn phía dưới cái khác chi nhánh công ty hai ngày này ngươi suy nghĩ thật kỹ muốn đi đâu cái chi nhánh công ty quay đầu nghĩ xong ngươi theo ta nói một tiếng ta tới nói với hắn đang khi nói chuyện hắn đã tới từ đồng đạo rau đi bên cạnh đưa tay mở cửa xe ngồi vào ghế lái